chương ba mươi chín sức chịu đựng đại chiến vân nhẫn đột kích vê anh màu đỏ sát khí mang theo lít nha lít nhít thiểm điện từ giữa hai người nổ tung tùy theo mà đến lại là q u ỷ dị yên tĩnh không khí chung quanh hướng về trung tâm hiện lên hình dạng xoắn ố c rút về một đường hào quang màu đỏ xẹt qua trong doanh địa ở giữa buộc phát ra một đạo vang tận mây xanh tiếng vang toàn bộ doanh đất phảng phất bị đ è xuống tạm dừng khóa như là thần minh c h i nộ phóng xuất ra vô tận năng lượng một cái trộn lẫn lấy sát khí trả cơ ra cầu từ giữa hai người nổ tung đỏ tươi sát khí cùng cuồng bạo lôi điện sen lẫn thành một bức hùng vĩ cảnh tượng Bạo trung ạ c sóng tâm vụ nổ một cái hố sâu to lớn hiện hiện ra chung quanh một mảnh hốt nộn sắc khí cùng thiểm điện ba động trong không khí quanh quẩn phảng phất là bạo tạc dữ âm c ô nộp hạ người bắt đầu tổ chức cứu viện những cái kia bị liên lụy thẳng xui xẻo giữ âm nổ mạnh dần dần lắng lại các n g ỉ dạ khiếp sợ trong lòng cùng bất an lại thật lâu không thể tàn đi khả năng này là đại biểu cho hiện giai đoạn giới n g ỉ dạ chiến lược mạnh nhất đối với anh tại mỗi cái n g ỉ dạ trong lòng lưu lại trí nhớ khắc sâu doanh đ g h i ệ p bên ngoài chiến trường cũng bị tác động đến không có có ý thức bắt vĩ gì nụ gì kỷ đều bị nổ lớn hấp dẫn chú ý trong hố sâu điểm trung tâm một thân cháy đen tạ cả hạ xì ỉ xả mụ vẫn như cũ vững vàng đứng tại chỗ hắn phun ra một ngụn khói đen hai tay không ngừng phanh phanh phanh đánh bộ ngực song phương đều không có tiến hành phòng ngự cùng t r á n h né hắn bị ép c ò n nù cách chính diện t r ú n g đích vốn là nhắm chuẩn trái tim ép c ò n nù cách cuối cùng tại hắn hơi đổi thân thể tình hôn g dưới đánh vào ngực nguyên bản chiếu cái đầu nệ quyền cũng tại đệ tam lôi có chút nghiêng đầu dưới đập chúng hắn xương quay xanh vị trí lần này là thật nguy hiểm không chỉ có kiên nghị không ngã tránh giống đèn nê ống ngay cả chủ ngữ đầu nhục thể đều tại có chút lấp lóe tạc ả h ạ xì ị xạ mù mặc dù không có bị phá phỏng nhưng là bị sâu tay lực chủng kích ngay tiếp theo lôi điện xuyên thấu thân thể hiện ở trái tim đã tại lôi điện cùng tự thân huyết mạch phúng trương hạ thể lực c ũ thùng thùng. đệ tam lôi từ phế tích bên trong lật ra hắn bị đánh ra rất dài một khoảng cách nhẫn thủ lấy nửa người chết lặng cũng cảm nhận được trả cờ dạ tiêu hao rất là nghiêm trọng đệ tam lôi nhảy xuống bị bọn hắn công kích vanh ra trong hồ lớn song phương đều đứng tại chỗ trở mặt đệ tam lôi nhục thể cao hơn ta một cái cấp bậc không phá được hàn phòng tạ cả hạ xỉ xa mù thủ đoạn công kích của ta không có hắn mạnh không phá được hàn phòng đệ tam lôi trên thân thể duy nhất vết thương là bị công kích của mình làm ra lực công kích của hắn so lực phòng ngự của hắn cao hơn ra một đoạn nhưng là không phá được tạ cả hạ xì ý xả mù phòng ngự tạ cả hạ xì ý xả mù lực phòng ngự so đệ tam lôi cao nhưng hắn không có cao tổn thương thủ đoạn công kích lực công kích của hắn so đệ tam lôi yếu cho nên hắn cũng không đánh tan được đệ tam lôi phòng ngự hai cái này tại giới lì dạ vô địch chiến sĩ đều lâm vào lệ h khoa khống cảnh nếu như theo tạ cả hạ xì ý xả mù đơn sơ bản số liệu đến nhìn chính là như vậy đệ tam giải cả a nhục thể m ộ công kích một ạ cả hạ xỉ xa mù công kích mười bốn phần trăm t h c thể mười chín chín mươi chín phần trăm bọn hắn lần thứ nhất gặp được cùng một chủng loại hình tuyển thủ dị v ã n g thích xem địch nhân không phá được b ì n h phòng một mặt tuyệt vọng tự trạng hiện tại là không phá được đối d i ệ n phòng phi v â nôn tạ cả hạ Sĩ、si、ị xạ mù cùng đệ tam giải đ ồ lúc nhổ một ngụm nước bọn đệ tam lôi đem mình xử gậy ngón tay b à y ngay ngắn luyện tập địa ngục đột thứ âm dương dị gỗ cụ rủ kỳ thời điểm ngón tay không biết gậy mất bao nhiêu lần loại này đau đớn hắn không thèm để ý chút nào chỉ là cái này ngón tay nhất thời bán hội không thể dùng địa ngục đột thứ âm dương gì gỗ cụ dù kỳ hắn càng thêm để ý là hắn tê dại bị nện đến xương quay xanh khả năng phải một chút thời gian đến khôi phục tạ cả hạ xỉ ý x ả mù đem trên mặt đen s á m xóa đi tóc của hắn cũng không có thể may mắn thoát khỏi bị đốt d à i ngắn không đồng nhất bọn họ cũng đều biết trận này một đối một chân nam nhân đại chiến muốn đi vào sức chịu đựng s o đấu so là tạ cả hạ xỉ ý x ả mù thể lực cùng đệ tam lôi trả cớ dạ xem a i trước hao hết chỉ toàn vậy liền đánh tạ cả hạ xỉ x ả mù hai tay đối quyền đệ tam lôi cũng một lần nữa khơi dậy lôi gai tại doanh địa bên ngoài hạ tạ xạ cụ mỏ cùng đạn rộ chính hơi có vẻ chật vật chiến đấu bát vĩ dị nụ dị kỳ vừa rồi thừa dịp bắt vĩ lực chú ý chuyển s ạ c ụ mò tiến lên trộm một đa o hung ác hiện tại nửa vĩ t h ú hóa bát vĩ dị nụ dị kỳ đã tiến nhập bạch c ố t hóa giai đoạn cái này khiến đ à n d ổ cái này dòn ra pháp sư cùng s ạ c ụ mò cái này dòn ra thích khách rất là khó chịu đao quan g cùng phong độ lâm dương phật tổng chia đôi vị t h ú hóa bát vĩ quả thực có chút miễn cưỡng đ à n d ổ cùng s ạ c ụ mò đều hiểu điểm này hiện tại đ à n d ổ đã không muốn lưu lại bát vĩ hắn càng muốn đem hơn trước mắt vi t h ú trả lại vân lận bát vĩ đều mau ra đây vẫn là vật quy nguyên chủ a hô hô đạn dỗ phổi đều nhanh thổi ra thế nhưng là vẫn không có đôi trước mặt bát vĩ tạo thành tổn thương gì cho dù có vết thương, chỉ chốc lát liền sẽ đ à n dộ đại nhân không được nha chúng ta bắt không được đến rút lui sa c u mò vẻ mặt thành thật nói ra hô ta biết ta đã gọi những người khác sau này rút lui mười dặm hai chúng ta không thể rút lui tạ cả hạ xì ỉ sa mù còn tại cùng đệ tam dược cả chiến đấu chúng ta rút lui bắt vi chạy qua bên kia liền tăng thêm biến số rút lui a đ à n dộ đại nhân hiện tại bắt vi rõ ràng không có t h ầ n t r í sẽ không tạo thành ảnh hưởng gì thế nhưng là đ à n dộ lời còn chưa nói hết l i ề n đã thấy bên trên bình nguyên lít nha lít、nhít. tất cả đều là người mặc bạch hồng dao nhau chế phục vân nhẫn bê đại nhân không kiểm soát phong ấ n ban Phong ấn ban ở nơi nào một đội làn da ngăm đen vân nhẫn tiểu đội đã trước một bước đến nhanh như vậy không hổ là núi cao mọi d i ờ hừ rút lui s ạ c ụ mò đem b ắ t vĩ lưu cho bọn hắn hưng ở t h ụ s ị mù ra đ ạ n rô mắt thấy thế cục không ổn đối hạ tạ c s ạ c ụ mò nói ra s ạ c ụ mò lôi kéo đ ạ n rô phần gãy bộ vị cổ áo hướng về doanh địa chạy tới bọn hắn tại lôi q u ố c chiến trường phối hợp đã lâu đã sớm có ăn ý đ ạ n rô tùy ý s ạ c ụ mò đem hắn s á c đi nhìn xem bát vị phương hướng trong tay kết lấy phức tạc ấn từ nghiệp chú trói chi ấn t ừ n g đạo đen kịt chú ấn từ nửa vi thu hóa bắt vi dưới chân leo lên phía trên rất nhanh liền bỏ đầy tất cả đều là nửa vi thu hóa bắt vi trong lúc nhất thời lại không thể đ ộ n g đậy tư nghiệp chú c h ó i c h i ấn là c h ó i buộc địch nhân một loại chú ấn đương nhiên đạn rồ đây không phải trợ giúp vân nhẫn giải quyết mất khống chế nguy cơ nếu như ngươi bị người cầm t ù không thấy ánh mặt trời còn muốn bị ăn cắp lực lượng hiện tại rốt cục thấy được đi ra ánh giặt đ ô n g mắt thấy liền muốn gặp lại trời xanh nhưng là đột nhiên có một loại khác nhà tù muốn bao lấy ngươi phản ứng của ngươi là như thế nào đương nhiên là nổi giận toàn lực dãy rùa ngang để bọn hắn hưởng th Chương đệ, lấm ta lấm đệ tam lôi dẫn đầu phát khởi thế công thân thể của hắn như là mũi tên một cái tấn mạnh đấm thẳng trực chỉ tạ cả hạ xì ì sa mù mặt tạ cả hạ xì ì sa mù phản ứng cực kỳ cấp tốc hắn đã bắt đầu thói quen đệ tam lôi tốc độ hắn có chút như người tránh thoát cái này thẳng bước mặt nằm đấm đồng thời trở tay một hữu tay đánh về phía đệ tam lôi phần bụng đệ tam lôi cấp tốc lui lại tránh đi lần này công kích nhưng hắn trong mắt lóe lên một tiêu kinh ngạc hiển nhiên đối tạ c ạ hạ xì í xả mù tốc độ phản ứng cảm thấy ngoài ý m u ố n ngay sau đó đệ tam lôi cấp tốc điều chỉnh chiến thuật hắn bắt đầu lợi dụng mình so tạ c ạ hạ xì í xả mù nhỏ hơn một vòng hình thể vận dụng linh hoạt bộ pháp tại tạ c ạ hạ xì í xả mù chung quanh nhanh chóng liên kích ý đồ tìm tới tạ c ạ hạ xì í xả mù yếu kém địa phương đây là đệ tam lôi lần thứ nhất có hình thể ưu thế ba ba ba ba hắn phòng thủ như là tường đồng vết sắt mỗi một lần đón đỡ đều tinh chuẩn vô cùng mềm n h ũ n nắm đ ấ m ba lôi tử có ý tứ sao tạ cả hạ s ỉ ỉ xạ m ù đột nhiên bạo khởi sát khí trên người đột nhiên hô đệ tam lôi một mặt thân thể một cái bay vọt tay phải chăm chú chế trụ đệ tam lôi bộ mặt đệ tam g i ậ t c ả bị màu đỏ sát khí che cả đánh mắt trong lúc nhất thời không thể tránh thoát đem đệ tam g i ậ t cả hai mét ra mặt thân thể giống như là vung túi trên không trung xoay tròn lấy vung vẩy hung hăng đánh tới hướng vốn là hố to mặt đất vê anh cho bụi từ đệ tam lôi rơi xuống địa điểm phun ra một đạo điện quang hiện lên đệ tam lôi xuất hiện tại tạ cả hạ s ì Ý xả mù trước mặt trên thân còn lưu lại đá vụn trên không trung ngươi còn có thể ổn định một cái mang theo anh lôi trọng quyền đ ậ p đ ệ n tại tạ cả hạ s ì Ý xả mù trên mặt bay lên không trạng thái không có điểm mượn lực tạ cả hạ s ì Ý xả mù tự nhiên xoay một vòng thẳng xuống đất đệ tam lôi hóa làm lôi điện đ ắ p xuống một khối nổi lên nham thạch bên trên con ngươi màu xanh lục k hóa chặt tạ cả hạ s ì Ý xả mù vị trí hắn biết tạ cả hạ xì ỵ x ả mù có gì đó quái lạ lúc trước lớn như vậy chúng kích hắn đều có thể không n ú c n í c h tí nào bất quá trên không chúng tạ cả hạ tạ cả hạ xì ỉ xa mù từ trên mặt đất đứng lên bôi d ư ớ i gương mặt đúng thôi dạng này mới đủ kình、Phi. phun i p h ra trong miệng cho bụi tạ cả hạ xì ỉ xa mù d â y rủa cánh tay của mình hai mắt tách ra hồng quang hai chân đạp nát mặt đất công kích tạ cả hạ xì ỉ xa mù một cái nặng chân quét ngang mà đến đệ tam lôi cũng từ nổi lên nham thạch này lên một cái thấp quét chân minh kích hai cái bắp chân trên không trung giao thoa phát ra chầm muộn tiếng va đập phanh màu đỏ sát khí cùng ý tia chớp màu xanh làm từ hai cái giao thoa hai chân bên trong truyền da đem trong hố lớn vốn là cái hố mặt đất đập nện càng thêm hoàn toàn thay đ giải cả trên không trung tự nhiên không thể cùng tạ cả hạ xì ỉ x à mù đấu sức mượn tạ cả hạ xì ỉ x à mù l ự c đạo giải cả thuận thế trên không trung xoáy đi một vòng trên người lôi gai đột nhiên sắp vỡ đem đùi phải c a o cao nâng lên nghĩa lôi trầm nộ lôi phủ mẹ ngươi dựa vào cái gì chiêu thức của ngươi tên như thế xuất khí ta cũng chỉ có thể bằng bằng h ả i q u y ề n tạ cả hạ xì ỉ x à mù dứt khoát không né tránh chiêu này thế đại lực trầm chân bổ kích mặc cho từ đệ tam sét đánh tay trên vai của mình anh, bên hai giống như là nổ một thanh â m vang lên lôi tạ cả hạ xì ỉ xa mù chịu đựng kịch liệt đau nhứt hai tay chế trụ trên bờ vai bắp chân đ ỗ n g nhiên hướng lên nhấc lên mặc kệ đệ tam lôi trên thân để cho người ta tê dại dòng điện ôm lấy đệ tam lôi cài eo đệ tam lôi hai chân khoác lên tạ cả hạ x ỉ ỉ x à mù hai vai đầu ở vào tạ cả hạ x ỉ ỉ x à mù dưới hông cả người ở vào dựng ngược tư thái chính nổi g â n xanh không ngừng mà dãy r u ộ n muốn tránh thoát tạ cả hạ x ỉ ỉ x à mù gắt gao vây quanh hai tay nhất định phải cho giới lì ra người đến một điểm vê đ ú t vê đ ú t e rung động tạ cả hạ x ỉ ỉ x à mù bỗng nhiên hướng lên n ả y lên hai tay gắt gao chế trụ đệ tam lôi bên hông mộ bia đầu đinh ba đem đệ tam lôi lấy cắm ngược hành hình thức. đệ e m cắm đầu đất. đ hung của hắn hung hăng cắm vào trong vào tam lôi khả năng là lần đầu tiên tao ngộ loại này chiêu thức trong lúc nhất thời sửng sốt dựng ngược trên mặt đất đầu cắm thân thể cùng chân cao cao đứng lên lại thật giống một tòa mộ bia hai tay trống đệ tam lôi đem đầu của mình từ trong đất rút ra dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn về phía tạ c ạ hạ s ì ị sa mụ chiêu này chiêu này tên gọi là gì mộ bia l ầ u đinh tạ c ạ hạ s ì ị sa mụ k ê u ngạo hồi đáp ngươi cảm thấy mặt đất so hai chúng ta đầu cứng hơn có đúng không mặc dù đem tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù nói đến trở mặc nhưng là đệ tam lôi đã quyết định về nhà liền đối con của mình đem chiêu này ra ấ n đến đổi cái danh tự đều cái gì đâu lại g ọ i bằng đệ tam giật cả lấy lại tinh thần đang chuẩn bị triển khai tư thế tiếp tục chiến đấu lại bị một tiếng quen thuộc đến gầm t h é t kềm chế lực chú ý ngang một cái to lớn b ạ c h t u ộ c góc tại doanh địa bên ngoài c h ố n g rông xuất hiện so đệ tam giật cả quay đầu nhìn xem doanh địa bên ngoài mặt lộ vẻ vẻ u sầu đối với hắn hợp tác lo lắng không thôi lúc này h ắ n cảm giác bả vai có người đập hai lần lập tức h n hồn tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù bang liền làm một quyền coi như không có huyễn khốc chiêu thức tên bang bang hai quyền cũng có thể thực dụng đệ tam lôi mang theo b ú c đồng lập tức bị đánh tiến vào trước kia đợi qua nham thạch phanh nổi lên nham thạch bị đệ tam lôi thân thể đụng vỡ nát còn chờ cái gì nữa xem thường lão tử đẩy r a che đậy ở trên người tự thạch đệ tam lôi mực con ngươi màu xanh lục gắt gao nhìn chằm chằm tạ c ả hạ xì ì sa mù đối hợp tác lo lắng để hắn muốn rút lui tại doanh địa bên ngoài đầy người chú ấn màu đỏ sậm bắt vi từ sau lưng của mình thoát ra một đầu bạch tuột xúc tu với lại không phải đỏ sậm trạ cờ dạ tập hợp thể là thực thể xúc tu chung q u n h vân nhẫn như là kiến gấp đến độ xoay quanh phong ấn ban phong ấn ban chết ở đâu rồi tây đội trưởng chúng ta chạy quá nhanh phong ấn ban còn không có tới tây nghe vậy một cắn răng hướng về dọa người bắt v ĩ phóng đi không để ý bị ăn mòn hai tay không ngừng lay động bắt vĩ dị nụ dị kỳ đầu so so n g ư ơ i thanh tỉnh một điểm hiện tại là tại phép bạn ta là tây nha ngang gặp trước mắt màu đỏ sậm đầu châu chỉ là phát ra từng tiếng thảm thiết gào thét tây cắn chặt quay hàm đối đầu châu lớn tiếng quát không tạp lỗ không tạp lỗ người muốn bước ca ca người theo góc sao ngươi xem một chút ngươi người trước mắt là ai dại u kỳ còn ở trong thôn chờ ngươi à? ngang gặp trước mắt đầu trâu tiếng kêu không còn là thảm liệt như vậy ỷ c ả rất là hưng phấn đúng đúng chính là như vậy chịu đ ư ợ c ngang màu đỏ sậm đầu trâu k h à n dọng kiệt lực hướng phía ỷ c ả gào thét đem t ẩ y chấn động đến thất điên bắt đảo bắt vĩ đột nhiên mở ra huyết bùn đại khẩu cắn một cái xuống tới ỷ c ả đầu lâu nửa vĩ thu hoa bắt vĩ thân thể đột nhiên bành trướng trên người màu đỏ sậm chậm chạp rút đi sau lưng tám đầu cái đôi cấp tốc biến thành bạch tổ sốc tu đ lần trước nghe được thanh em này thời điểm hắn đã mất đi một cái hợp tác với lại tại chỗ ngực lưu lại thiểm điện trạm vết xẹo hiện tại hắn biết ab tổ hợp lại một lần nữa đã mất đi b chương bốn mươi mốt bị nặng vân ẩn hát lôi hai hợp một ngang chỉ lên trời gầm thét b ắ t vĩ phát tiết lấy mình bị cầm tù phẫn nộ thuần trắng con ngươi cũng biểu hiện ra b ắ t vĩ hiện tại không lý trí chút nào bị đối với nhân loại phẫn nộ chỗ i chi phối tám đầu khổng lồ bạch thuộc xúc tu không còn bốn phía loạn đ ộ n g mà là nhanh chóng đem thân thể khổng lồ của mình dạ s è n báo khỏa cũng bắt đầu cao tốc xoay tròn vị thú bản hồi thiên âm dương hặc kệ sổ c ả i t è n đến từ h a kỳ bị vĩ thú tám quyển ông to lớn phong bạo đột kích mảng lớn bùn đất bị bát vi quyển bay lên hướng về bốn phía như là sóng biển đánh tới tại phảng p h t dòng lũ bùn đất trước mặt hết thể như là không có tác dụng chớ nói chi là còn kèm theo có thể đem người cắt thành hai nửa phong nhận t r u n g quanh khí lưu cũng bị bắt v i thân thể cao lớn kéo theo tụ tập tại cao tốc xoay tròn bắt v i bên người nghiễm nhiên muốn trở thành vòi rồng bắt v i liền là vòi rồng phong nhãn khí lưu dạ s ẻ n lấy lên cao phán phất muốn liên thông chân trời rốt cục bắt v i ngừng hắn tàn phá bờ bãi đông nhiên mở rộng ra cái kia cự hình xúc tu hướng phía bị nó cày qua đại địa gầm thét v â n nhẫn bộ đội nhóm đầu tiên lần người sớm đã không thấy thân ảnh đáng chết đệ tam lôi bắt lấy trên bả vai mình bàn tay lớn đem thân thể của mình trọng tâm chuyển qua dùng chân cùng bờ mông chống đỡ tạ cả hạ xì ỉ xà mù cấp tốc xoay người dùng khe mông đem tạ cả hạ xì ỉ xà mù cao cao nâng lên làm cho vượt qua bờ vai của mình hung hăng đệm tại mặt đất n é n qua vai phanh phanh hai lần rơi xuống đất â m thanh đệ tam lôi hơi nghi hoặc một chút quay đầu nhìn lại phát hiện là một tên vân nhận thi thể bị vòi rồng thổi t h ư ợ n g tiên lại rơi xuống tới nơi này đệ tam giả tông lúc xiết chặt nằm đấm cùng tạ cả hạ xì ỉ xà mù đôi bính đều không nhăn qua lông mày đệ tam lôi lúc này mi tâm đều có thể kẹp con rồi chết đáng chết ngươi làm sao ác tâm như vậy、Phi. ngươi còn không phải như vậy buồn ô n t ạ cả hạ x ì ỉ xả mù trên mặt đất một cái bậy dậy ngăn ở đệ tam lôi trước mặt sốt ruột đi làm bát vĩ không có khả năng hạ k ỳ bị đáng yêu như thế ngươi dựa vào cái gì muốn đi chơi nó t ạ cả hạ x ì ỉ xả mù ta ảm giới ni dạ thô tục gấp nhìn lao t ử một cái đoạt mệnh cái kéo chân t ạ cả hạ xỉ ì xả mù n h à o về phía đệ tam, lôi, lấy tay lung tung đẩy ra đệ tam lôi ngăn cản hai tay thừa dịp hắn tâm thần bất ổn đem một cái chân nhanh chóng tắm vào đệ tam lôi giữa hai chân đồng thời một cái chân khắc vờn quanh cũng kẹp lấy đệ tam lôi chân đem mình trọng tâm đặt ở đệ tam lôi trên thân hai chân thật chặt kẹp lấy hình thành một cái cái kéo trạng lợi dụng chân lực lượng cùng thân thể trọng tâm di động đem đệ tam lôi té ngã trên đất khóa kỹ ta cả hạ xì ỉ xạ mù hiện tại chỉ cần ngăn chặn cái này mắc phu vân nhẫn liền sẽ phải gánh chịu tổn thất to lớn không chừng liền kết thúc chiến tranh không có sử dụng tình so kim kiên bảy thiên tỏa ngươi liền vụ trộm vui a xì mù dạ đạn d ộ hưởng thụ lấy nhanh trắng tốc độ rất nhanh liền cùng xạ cù mỏ cùng một chỗ tìm tới triệt thoái phía sau mười dặm đại bộ đội chưa kịp trình lý bị kéo tới nông rộng quần áo liền mắc hô to tình, báo. tình báo đâu? nhanh đưa ra một cái giả mạ nạ cả tộc nhân bị mấy người đỡ tới đỉnh đầu tất cả đều là một chút nhỏ miếng sắt nhắm mắt lại đối đ à n dô mở miệng đ à n dô đại nhân trinh sát một tiểu đội đã toàn d i ệ t ta đã để hai tiểu đội phân ra mấy người đi bắt vi chung quanh giò xét hai tiểu đội còn tại tạ cả hạ xì、sì, ị sa mưu đại nhân phụ cận tạ cả hạ xì、sì, ị sa mưu đại nhân còn tại cùng đệ tam g ra cả chiến đấu đ à n dô mở ra đ ị u đồ hẹp dài con mắt bởi vì nhắm lại nguyên nhân lộ ra càng thêm kiếp người lại tiếp nhận mấy tên ruột nì dạ dò xét vân nhẫn bộ đội tình báo mở ra xem xét mã phu đánh trận vậy mà chỉ dẫn theo hai cái ban tổ phong ấn mỹ đ à n dỗ đem tình báo ném xuống đất một mặt tức giận không ổn à? phải nói thế cục thật là khéo bát v i đã hoàn toàn thể vân nhẫn tám ngàn bộ đội lập tức bị quấn thượng thiên gần năm trăm n g ư ờ i với lại chỉ có hai cái phong vấn ban cho sai cực thấp với lại đệ tam gia ca bị tạ c ả hạ xỉ ỉ xả mù ngăn chặn không thể trở về phòng đơn giản chính là có thể kết thúc chiến tranh thế cục nhưng là như thế này vân nhẫn bị hao tổn quá mức nghiêm trọng đều không cần đ à n dỗ hạ lệnh để nhanh chắng mang theo tinh nhuệ đi b ắ t vị nơi đó quấy dối không có dạy cả làm không tốt liền là bát vi cùng bộ đội toàn đưa tại phía trên vùng bình nguyên này mặc dù lợi cho chiến tranh nhưng là bất lợi cho cổ nổ hạ lâu dài quy hoạch phải nói là bất lợi cho đạn dộ đối cổ nổ hạ tương lai quy hoạch có thể liên tiếp đến tạ cả hạ xì、si、ỉ xả mù thế giới tinh thần sao nói cho hắn biết thả đệ tam lôi trở về đạn dô đối giả mã nạ ca ni ra quát mặc dù nhưng đã thấy chiến tranh thắng lợi ánh dạng đông nhưng là đạn dô một điểm đều cao không hứng nổi đến đạn dô đại nhân tạ cả hạ xì、si、ỉ xả mù bên người đại nhân sát khí có thể trong nháy mắt sông chết ta truyền lại không được tình báo giả mã nạ ca ni ra rất là tỉnh táo nói đàn dầu nghe vậy đem trước mặt địa đồ bóp nhăn nhăn lùn vân ẩn có chết thể nửa chết nửa s ố n g nhưng là tuyệt đối k h ô n g có chết thể thật đã r ồ i t i n h lì dạ chiếc t trên, h là quồng lần này cái khác nhận thôn đồng minh cũng không hòa hợp nguyên nhân cũng là bởi vì có vân nhẫn vân ẩn trong thôn cũng giống bình thường chính thể p một cái săn sát, trong đó c khác a i c phe phái là cho rằng phái cấp tiến quá mức bảo thủ siêu cấp phái cấp tiến nhân vật đại biểu liền là đã mang theo đệ nhị thôi đệ nhị lửa cùng nhau qua đời kìm cạ cụ dìn cạ cụ giới nhị giả quốc gia liền không có một cái nào không phòng bị vân ẩn nếu như vân ẩn không thể đối quốc gia khác tạo thành uy hiếp như vậy quốc gia khác đối cổ nộ hạ uy hiếp liền sẽ tăng lớn nếu như vân ẩn bị hao tổn nghiêm trọng lần t này chiến tranh đã hướng đạn dộ kể rõ cổ nội hạ cao đoan chiến lược hoàn toàn đầy đủ nhưng là cơ sở nhị dạ số lượng là thật so ra kém cỏi nếu như mỗi đầu phòng tuyến đều có thể nhiều cái ba ngàn người đạn dộ hắn liền dám hướng về còn lại bốn nước đảo ngược tiên chiến nếu như vân lần bị hao tổn nghiêm trọng ai đến liên lụy thổ quốc cùng thủy quốc chú ý cổ nội hạ làm sao an tâm pháp dục về phần phong quốc chó nhìn đều lắc đầu đàn r ồ cho tới bây giờ không có đem phong quốc tràn đầy sa mạc quốc thổ để ở trong lòng hậu phương nỉ giả không rõ đàn r ồ đại nhân vì sao như thế sinh khí trong lòng bọn họ âm thầm vui vẻ đ á n g chết chiến tranh rốt cục có thể nhìn thấy thắng lợi ánh dạng đông biên giới nỉ dạ nhường ra một con đường không chết đội mấy người khác cũng rốt cục đổi tới đàn r ồ tuyệt đối không nghĩ tới hắn cũng có nhìn thấy u c h i hạ đã cảm thấy vui vẻ một ngày n g ư ơ i đúng ta không ủ trí hạ t i ệ u quỷ nhanh dùng ngươi xạ dìn c ả n khống chế lại bác vĩ để nó đừng giết lại giết tiếp vân nhẫn muốn không lòng dạng u trị hạ xuân gì chỉ mình mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi nó lại chỉ hướng tại hơn mười dặm có hơn nhìn xem vẫn như cũ to lớn khiếp người bát vĩ run lấy bờ môi xác nhận nói không được không không được ngươi sao có thể nói u trị hạ không được đơn giản mất đi các n g ư ơ i tiền tổ mặt đạn dô nổi trận lôi đình thua thiệt tổ bị giả mạ lao sư còn căn dặn chúng ta bốn người muốn đặc biệt để phòng u trí hạ nhất tộc ngay cả bát vĩ cũng không thể giải quyết phế v ậ h ắ con c mẹ nó ngươi dù mạ cùng nạ dạ ỵ mà một người một bên tranh thủ thời gian ngăn cản xuân di thuận tiện ngăn chặn hắn sẽ phải phun ra thô bị ngự liệu miệng u c h i h a hạ nạ cổ cùng ken ỉ triệu cũng yên lặng gật đầu bọn hắn cũng cảm thấy sùn dị sinh ra liền là làm mất mặt u c h i h a a n mày ngược lại là không tự chủ vớt ve hốc mắt của chính mình yên lặng nhìn chăm chú phương xa tàn phá bừa bãi b ắ t vĩ đạn dồ đại nhân chúng ta đi tìm đội trưởng của chúng ta dã man nạ c ả hệ gia nổ đối đạn dồ nói ra đạn dồ không có quá nhiều ngôn ngữ hắn liền không nghĩ tới muốn chỉ huy tạ cả hạ xì x à mù bộ hạ phất phất tay ra hiệu tùy ý đột nhiên hai mắt tỏa sáng để tay xuống bên trong nếp bốn địa đồ ta nhớ được n g ư ơ i có thể liên hệ đến tạ cả hạ si y ì xả mù sao khoảng cách gần có thể dạ mã nạ cả hệ gia nô hồi đáp đàn d ô quá tốt rồi nhanh đi nói cho tạ cả hạ si y ì xả mù đem ra cả trả về hệ、e、gia n ngạch. đàn d ô đại nhân đội trưởng gặp được dạ cả hẳn là sẽ không tùy tiện b u ô n g tay ha đừng nha đừng khóa dạy cả để hắn đem ra cả trả về trở về khóa ta đều được đàn d ô thật vất vả gặp được hy vọng sao có thể tùy tiện vung tay ta ta sẽ truyền đạt đúng chỗ chỉ là không bảo đảm đội trưởng sẽ nghe dạ mã nạ cả hệ gia nô bất đắc gì nói ngang một cỗ sóng âm từ phương xa truyền đến thổi đến c h ú n g đầu người phát bay tán loạn xa xa bắt vĩ t ư ợ hồ đã phiền thấu những n ả y vân nhẫn côn trùng chính cao cao dơ lên hắn mang theo song rác đầu trâu khẽ nhất miệng một cỗ mang theo khí tức hủy diệt màu đen viên cầu tại bên miệng tụ tập vị thú ngọc gâm dương bị dìu à ma lại sau này rút lui mười dặm đạn rổ cũng là gặp người thể diện quá lớn tỉnh táo chỉ huy nói vạn nhất lệnh đây không phải là bị thai bay v ạ gió mặc dù đối thế cục bây giờ rất là lo lắng nhưng là đạn rổ sẽ không cầm cỗ nỗ hạn nghị ra mệnh nói đùa những bộ hạ này đều là hắn chinh phục thế giới nội tình nga Mang tại h thượng nhẫn e o nì d t n anh h toàn h e ta đi. đ bộ cổ nổ hai bộ đội hướng về sau rút lui đồng thời mấy bóng người hướng phía bát v i chạy đi muốn hỏng ta đạn dộ đại sự mơ tưởng Tạ cạ hạ xì xà mù hắn lúc này tâm tư đều ở phương xa bắt v ị trên thân m ặ c cho t từ tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù ở trên người hắn tùy ý làm b ậ y ngươi đừng như là người chết đến điểm phản hồi nha mẹ nhà hắn tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù trên trán gân xanh nhồi náo nhìn phía dưới mặt đều nẹn đỏ lên đệ tam lôi t ứ c giận nói đệ tam lôi cùng tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù không có gì đáng nói cánh tay hướng phía trước phương dối ra chật vật mang theo tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù lại đi trước một c h u y ể n không cùng tạ cả hạ xì ỉ xả mù đánh tạ cả hạ xì ỉ xả mù lại không làm gì được hắn làm giận vung ra tấm lấy đệ tam lôi cổ hai tay ngồi tại n dưới chân đ ô n g nhiên đạp nát mặt đất đảo ngược làm lấy kỉnh đến xem ai kiên trì lâu không ngừng cùng đệ tam lôi phân cao thấp t ạ cả hạ sĩ ỉ xà mù ngẩng đầu nhìn về phía phía trước bắt vĩ trong miệng bắt đầu ngưng tụ vi thú ngọc gâm dương bị d ù ả mạ là chuẩn bị đánh ai ta cả hạ xỉ ỉ x mù lập tức vui vẻ cái này phát vi thú ngọc gâm dương bị d ù ả mạ không được để vân ẩn rút lui cái mười năm đệ tam lôi tròn mắt tận nước trên người lôi quang đột nhiên nổ lên lan quang trói mắt đem hố sâu chiếu sáng tỏ quần của ta ba lôi tử ngươi không nói vo đức tại sỉ xả mù v ộ vàng t ừ t r ê n n g ư ờ i h ắ nguyên tắc i đệ, đệ t liền ô phía t r có t vân nhân đã từng cảm thấy qua chỉ có đạ gì cùng đợi trước giấc cả có được màu đen lôi điện lúc ấy là giấc cả đệ tứ tại vị như vậy ta cả hạ xì ỷ sa mu có thể đoán xem nhìn là vị nào dạ cả có được hát lôi đệ tam lôi trên người trả cỡ dạ cấp tốc tiêu hao dù đang ở bên cạnh hắn lôi điện phảng phất về tới tại tự nhiên trạng thái thân chảy xuôi điện quang chậm r ã i biến thành đen nguyên bản đến từ lôi điện nguy nga khí tức hướng về kinh khủng khiếp người khí chất phát triển duy nhất thuộc về đệ tam dạc hát lôi trả cỡ dạ hình thức mở to mắt đệ tam lôi lộ ra một đôi màu mực con người không có chồng trắng mắt đều bị màu đen bao phủ đây là ta lần thứ nhất sử dụng loại này tư thái ta cả hạ xì ỷ sa mu có phải hay không nhân vật l à ngược vì cái gì hắn sẽ b ả o loại nha l ã o tử mới là nhân vật chính tạ cả hạ xì ỉ xà mù trong lòng không dám k i n h thường kiên nghị không ngã phản phất tại ẩn ẩn hướng hắn dự cảnh đệ tam lôi cảm thụ được h ắ t lôi ở trong cơ thể hắn vĩnh viễn a n mòn hiện tại thân thể của hắn phòng ngự hẳn là đến không đến lôi gai trình độ bất quá tại h ắ t lôi ra chỉ dưới hắn có tự tin có thể đem d ộ i n h ồ n g nù c ạ c h dùng ra một quyền uy lực nói tóm lại lực phòng ngự yếu bớt lực công kích tăng cường hiện tại còn có một chuyện phải xử lý đệ tam lôi yêu thương nhìn về phía bát vĩ bên người lôi điện phóng lên tặt trời bao trùm nửa cái mặt trời bất quá chỉ là phổ thông màu xanh thẳm đệ tam lôi đột nhiên đối tạ c ả hạ sĩ ị xạ mù thản n h ư n ó i năm đó ta đời thứ nhất hợp tác sai lầm bạo tẩu lão tử cùng bắt vĩ đơn đấu vật lộn ba ngày đem x u ấ t sinh k i a tám đầu cái đuôi toàn bộ c h ặ t đứt cuối cùng song song kiệt lực nó lại bị chúng ta một lần nữa phong ấn đến ta hợp tác đệ đệ trong cơ thể cũng chính là ta đời thứ hai b hiện tại bắt vĩ cũng tránh thoát bạo tẩu đối với ta cái này đem nó một lần nữa phong ấn người ngươi nói nó có hận hay không ta cảm nhận được khí tức của ta ngươi cảm thấy cái này xúc sinh sẽ làm thế nào cảm nhận được đệ tam lôi dọa người khí tức cùng để hắn đều cảm giác được nguy hiểm hắt lôi tạ cả hạ s ì ỉ sa mù cười cười ba lôi tử không đệ tam lôi tạ tạ cả hạ s ì ỉ sa mù t á n thành ngươi hiệp hai lao tử tiếp vừa dứt lời một viên mang theo khí tức hủy diệt vi thú ngọc gâm dương bị dù a m á mang theo đôi lưu rơi vào giữa hai người bầu trời đột nhiên bị một đạo hào quang trói sáng chiếu sáng trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một viên k h ắ c mặt trời đem đến đem dâng lên mặt trời mới mọc che giấu không khí t r u n g quanh bởi vì nó tồn tại mà trở nên nặng nề toàn bộ thế giới đều tại nín hơi mà lối lãi thời gian phản phất n g n g kết tại vi thú gầm kết giới bạo tạc ánh sáng như là biển động lấy vi thú ngọc cơm dương bị dư u hạ mạ làm trung tâm hướng bốn phía quyết tán hố to biến thành bồn điện sóng xung kích mang theo lực lượng khổng lồ chỗ đến hết thể hóa thành hư vô đem đại điệu như là trang giấy bị tùy tiện xe rách không khí cũng giống như bị t h ô n p h ệ đang đại biểu lấy hủy diệt mây hình nấm dâng lên trước đó đại biểu cho ánh sáng cùng nhiệt màu đỏ hình tròn bên trong hai bóng người giao thoa đến cùng một chỗ hát lôi ạch còn lù cách o a n quyển chương bốn mươi hai ngươi có hay không vì chính mình liều quá mệnh tại tràn đầy nhiệt độ cao bạo tạc trong dư vận tạc à, hạ xị、si, xạ mù năm đấm cùng đệ tam l Cho trong ba o tạc vĩ thú ngọc dương bị dù thêm một t vĩ h ngọc dương cầm mạ bị n Trung quanh cho cùng sương h cho mới mù bụi lửa. lấy tốc đệ ộ đột cực xúc nhanh hướng tiếp xúc điểm rút về, lại đột nhiên hướng ra phía ngoài phung phía ra tiếp rút trào. điểm lại đ về, tam lôi dùng sức lật về v ặ n b ẹ o ngón trỏ nhưng là toàn bộ bàn tay trái đã không dùng được cái gì lực trên người hát lôi không ngừng ăn mòn trong cơ thể hắn tổ chức nhục thể của hắn đã sớm tại nội bộ bị công phá bất quá hắn trên ngón tay bên trên cảm nhận được c ấm áp hắn rốt cục đả thương tạ cả hạ xì ỉ xả mù có thể đánh cho bị thương tạ cả hạ xì ỉ xả mù liền có thể đánh bại hắn giết chết hắn tạc ả hạ xì ỉ xạ mụ rơi xuống đất một cái không có phanh lại xe tại mặt đất lào đảo mấy lần ánh mắt phá lệ ngưng trọng từ c u n g ngắp còn đủ cách tiếp xúc thứ hai đốt ngón tay bắt đầu một đạo to lớn vết thương rất lớn lan tràn đến cửa tay một đạo mở ra tính miệng vết thương chính hướng ra phía ngoài phun tung tóe máu tươi trên không trung lại bị nổ tung nhiệt độ cao bốc hơi dung nhập màu đỏ sát khí ở trong vết thương mặt ngoài vết thương chính cơ mảnh ngộng thịt nhỏ rất nhanh bên cạnh khép lại chỉ để lại một đạo hẹp dài vết sẹo bởi vì hiện tại thân thể cho rằng chữa trị vết sẹo chỉ có thể là lãng phí thể lực trong lòng cảnh giác đã kéo c tựa như là khi còn bé bị rừng cây bùi gai quẹt làm bị thương cổ chân t ạ cả hạ xì ỉ x à mù ánh mắt tan rã khoe miệng vỡ ra một đạo ngục lớn i mắng mà cười cười lao tử coi là đời này đều không cảm giác được máu tươi của mình nữa nha một cỗ cực lớn lực lượng từ trong cơ thể chuyển đến não bộ cực kỳ sinh động sinh động đến t ạ cả hạ xì ỉ x à mù đã không muốn cân nhắc vấn đề khác chỉ m u ố n giết chết có thể nhìn thấy hết thảy trong thân thể ngủ say manh thú đột nhiên tức tỉnh a d i l i n ta cả hạ xỉ ỉ xa mù thân thể bởi vì thụ thường giống như ứng kích Phang. Phang. Trái tim n h ả y l ê n so tạ cạ h ạ xì ị xà mù điều đ ộ n g t h â n t h ể c ủ a m ì n h tới c à n g m h n h lực h ơ n Mỗi một l ầ n n h ả y l ê n tạ cạ h ạ xì ị xà mù t h â n t h ể đều b ắ n r a đ h p h a s h phanh p a đ h phanh p h a n phanh phanh phanh u h a n h phanh p a n h phanh phanh phanh h a n h phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh phanh p h a n t phanh phanh h a n h phanh h a n h phanh p h h phanh phanh p n h p h a h p phanh a n h p n h n h p h h p n h p a n h n h phanh p h a n n h phanh phanh p a n h phanh phanh bởi vì hắn phát hiện tạ cả hạ x ỉ ị xả mù sát khí không chỉ có chỉ là nhan sắc biến sâu còn so trước đó có càng nhiều tính công kích màu đỏ nhạt sát khí giống như là dùng trổi lông tẩy lễ thân thể của hắn hiện tại biến thành màu đỏ s ậ m về sau giống như là vô số con run muốn tiến vào thân thể của hắn hơn nữa còn mang theo có thể chậm chạp làm hao mòn lôi gai vật chất đệ tam lôi mặc mặc tăng cường đối hắc lôi kích thích tia chấp màu đen hướng ra phía ngoài kích phát chống tự lại tạ cả hạ x ỉ ị xả mù tăng cường sau sát khí song p ư ơ n g đều không có đem đang tại hướng về bọn hắn vọt tới bắt vĩ để ở trong lòng con người đều gắt gao tập trung vào đối phương、giống tạ cả hạ s ì ỉ xa mù phát ra một tiếng quay khiếu giống như là g i ã thú gầm nhẹ giống một viên đạn tháo sau lưng đều rung ra một vòng khí lãng hai tay khẽ vổ giống một đầu g i ã thú không biết tên đệ tam lôi con ngươi đen nhánh nhìn không ra bất kỳ tình cảm dưới chân k h ô n g bước hoàn hảo tay phải mang theo màu đen địa bàn g hướng về phía trước đông nhiên đâm một cái tạ cả hạ s ì ỉ xa mù đối xuyên thẳng ngực một kích không quan tâm thậm chí còn mánh liệt đạp mặt đất tăng tốc tốc độ của mình tay phải thành trào hướng về đệ tam lôi cổ họng xe đi phốc phốc. đệ tam lôi đầu ngón tay đã chạm vào tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù lồng ngực nóng hổi máu tươi chạy xuôi tại đệ tam lôi trên bàn tay đệ tam lôi không kịp vui vẻ toàn bộ người đã bị đánh bay màu mực con ngươi nhắm lại ngay cả ý thức đều mơ hồ một cái chớp mắt tê, tê tạ ê t c ạ hạ xỉ ỉ x à mù trên lồng ngực dâng lên khói trắng phát ra giống như là thịt mềm bị ném ở nung đỏ nồi s ắ t bên trên thanh âm vẹn vẹn m ớ i tức lồng ngực bên trên vết thương đã biến thành lao x e o tạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mù càng thêm điên cuồng đổi theo trên không trung lăn lộn đệ tam lôi mà đi đệ tam lôi kiên định thần trí ổn định lắc lư cấp tốc làm mấy cái lộn ngược ra sau tan mất tạ cả hạ xì ỉ x à mù cự lực ánh mắt khóa chặt chạy hắn mà đến tạ cả hạ xì ỉ x à mù vừa mới đứng vững hai chân nổi c â n xanh cũng hướng phía tạ cả hạ xì ỉ x à mù bắn vọt mà đi hát lôi đánh trúng tại trên nắm tay t r a cờ dạ tập trung sinh ra nhiệt độ cao điện hỏa hoa, hoa đệ tam lôi tốc độ tiến một bước tăng cường cong giơ tay phải như cùng một cái sừng trâu chạy tạ cả hạ xì ỉ x à mù mà đi tạ cả hạ xì ỉ x à mù thấy thế cũng là cấp tốc biến chiều vậy mà làm ra cùng đệ tam lôi tư thế như là thiên lôi địa h ỏ a đều chạm vào nhau vê anh hố sâu mặt đất lại lại lại một lần nữa bị hai người dỉ ra lượng sức đánh nát đá vụn cao cao r ơ lên như là mưa to rơi xuống song phương cánh tay đều đánh trúng đối phương xương quay xanh khu vực vai đôi sông đệ tam lôi chỉ kiên trì đến đá vụn rơi xuống đất liền bị tạ cạ hạ xỉ ị xả mù hung hăng tung bay không có ý tứ kiên nghị không ngã vê anh vê anh vê anh đệ tam lôi cần cù thanh lý trong hố sâu cao thấp không đều địa chất trên đường đi bên trên nô ra tảng đá đều bị phía sau lưng của hắn trô đánh nát phịch một tiếng đem hố sâu tường ngoài ném ra một cái động lớn đệ tam lôi ánh mắt có chút tan rã phun ra một n g ụ m máu tươi toàn bộ xương vai xanh khu vực làn da máu me đ ầ m đĩa đưa tay lật về bị đâm đến c h ậ t khớp cái cằm đệ tam lôi trong lòng chấn động m á h liệt lồng ngực bộ vị lôi gai tại cùng tạ cả hạ xì ý xả m ũ đụng nhau rằng có thời điểm bị làm hao mòn hầu như không còn tạ cả hạ xì ý xả m ũ thân thể làm hao mòn trả cờ dạ tốc độ đột nhiên trở n ê n càng nhanh so sát khí của hắn tăng lên càng nhiều với lại vừa rồi bởi vì không có lôi gai bảo hộ trên lồng ngực bên cạnh không chỉ có bị tạ cả hạ xì ỉ xả mù đâm đến huyết n ụ c bay tán loạn hơn nữa còn có cao nồng độ sát khí nhập thể đệ tam ảnh hưởng phán đoán đệ tam lôi vô vô đầu ép buộc mình giữ vững tỉnh táo suy nghĩ trên người h ắ t lôi lưu động đem trên lồng ngực vết thương điện phát cháy ổn định tương thế trục lấy v ế t đá đi ra bị mình xô ra lô lớn không thể phạm vi lớn tiếp xúc tiếp nhận mạnh cỡ nào công kích cũng sẽ không lui ra phía sau một bước thật có loại hồi nhỏ đối mặt đệ nhị giữa cả cảm giác nhà Tạ hạ Tạ hạ đứng tại、chỗ. trên thân một đạo có thể xuyên qua hắn toàn bộ thân cạ hạ hạ chỗ, hắn si si y y sa sa qua đứng đạo xuyên bộ thân thể không ngừng chữa trị tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù vết thương trên người hát sát điện ngấn cũng rất nhanh c h ó c ra chỉ để lại cùng tiềm điện vết tích một so một lao xeo cũ nhưng là tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù đã cảm nhận được đói khát thân thể mỗi một cái tế bào đều tại hướng về tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù kháng nghị bọn chúng muốn năng lượng tạ c ạ hạ xỉ xả m ù bị cái này một cỗ cảm giác đói bụng bừng tỉnh ý thức thanh tỉnh lại lúc liền cảm nhận được trong thân thể lực lượng cùng màu đ ỏ sầm sát ý ba đậu thì ra là thế không thành thụ thương không thành đổ máu chiến đấu có thể làm cho hắn bao nhiêu ít sát khí đâu để hắn có thể kích hoạt bao nhiêu nhục thể ti thân thể của hắn chưa từng có liều mạng qua màu đỏ sầm sát khi điều khiển như cánh tay tựa như là tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù thân thể kéo dài thậm chí đã bao hàm đoạn có thể hiệu quả ha ha ha đệ tam lôi cái này mới là chém giết tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù không chế tại chung quanh thân thể sắc khí tại sau lưng của hắn hình thành cái này đến cái khác sâu năm đấm màu đỏ tiêu hao chiến lao tử trên nắm tay tất cả đều là đoạn có thể chương bốn mươi ba hết thể đều kết thúc ta mới là quét sạch nhân gian song lớn tạ cả hạ xì ỉ xả mù trong cơ thể lại tách ra mới sắc khí đều dung nhập hữu quyền của hắn toàn bộ cánh tay đều bị thấm thành màu đỏ sập đệ tam lôi cũng biết trước mặt cái này dưới n y ra hậu bối muốn cho hắn tới một cái lớn t ạ cả hạ xỉ ỉ xa m u nửa ngồi lấy tụ lực cánh tay đã đỏ biến thành màu đen sau lưng đầy trời sát khí năm đấm đang tại có chút xoay tròn đệ tam lôi cũng là l i ề u mạng nghiền ép trong cơ thể trả cờ dạ bàn tay phải đã bị hắt lôi tràn g ậ p đầu ngón tay thậm chí đang thong thả t à n biến đệ tam lôi không quan tâm vẫn như cũ hướng trong lòng bàn tay liệu mạng áp súc hắt lôi bàn tay giống như là chụp vào một tầng đen xác đầu ngón tay áp súc màu đen phảng phất đã bắt đầu thôn vệ hết thể tạ cạ hạ s ì y sa mù nói đúng đây là đang liều mạng ngươi cho rằng lão tử là ai lão tử là vân ẩ n đệ tam giải cạ theo bắt vĩ bởi vì đối đệ tam lôi cửu hận hướng về hố sâu chạy đến một đầu x ô n g vào tạ cạ hạ s ì y sa mù sát khí l i n h vực lập tức hỏng sự tỉnh mậu đỏ sậm tăng cường sát ý ba động chui vào bắt vĩ không có chút nào phòng bị đầu trâu vốn là bị lửa giật làm cho hôn mê đầu hạ kỳ bị triệt để đánh mất bản thân ý thức ngang nguyên bản định tại ngoài hố lại đến một phát vi thú ngọc cơm dương bị g a mã bắt vĩ vũ động bạch tổ xúc tu nhảy vào hố sâu một cái mọc ra đầu c h â u đại bạch thuộc đột nhiên rơi vào đệ tam lôi cùng tạ cả hạ xì ỉ x à mù ở giữa kích thích đầy trời bụi bặm lúc đầu chỉ nhằm vào đệ tam lôi cựu hận tại sát khí xâm nhập hạ biến thành không khác biệt công kích tạ cả hạ xì ỉ x à mù không có để ý trước mắt bắt vĩ cho dù là bị che cản ánh mắt đánh mất đối đệ tam lôi k h ó a chặt coi như ở giữa kẹp một cái được vinh dự t hay hạ i vĩ thú nhưng là hắn không có điều chỉnh phương hướng tin tưởng đệ tam lôi cũng giống như vậy không ai sẽ cảm thấy mình t í c h xúc công kích sẽ không bằng đối phương nếu như đánh mất đang đối mặt anh dũng khí cũng chỉ có thể nói rõ đối phương khí lượng không gì hơn cái này cảm nhận được nặ tạ cả hạ xì ý xa mù không biết hướng bên trong tích xúc nhiều ít đ e o lấy đoạn có thể s ắ t khí thể lực tất cả đi xuống gần một nửa mặc kệ n g ư y i là t r ả cờ dạ vẫn là cái gì khác năng lượng tại lượng lớn đoạn có thể s ắ t khí ra chỉ dưới lao tử đánh là chân thật tổn thương lần này thật có thể sử dụng cái tên đó tạ cả hạ xì ý xa mù mang theo phảng phất so thân thể của mình còn trầm trọng hơn cánh tay đạp nát trên chân mặt đất hướng phía trước kia t ỏ a định phương hướng bắn v ọ t thân thể có chút chuyển động phần eo như người để nắm đấm ở vào cùng vai dựa vào sau vị trí cánh tay hơi con tạ cả hạ xì ỉ xa mù c u sống đều bị áp lực cực lớn ép tới kẹt kẹt song phương đều đúng lấy b ắ t vĩ sớm phóng xuất ra mình tích xúc chiêu thức đệ tam lôi giống như một thanh sắc bén dao giải p h â u b ắ t vĩ to lớn xúc tu không có đối đệ tam lôi tạo thành chút nào trở ngại vĩ thu vốn là trả cờ dạ tập hợp thể gặp được lần này trạng thái dưới tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù giống như là mỡ bò gặp phải dao nóng tạ c ạ hạ xì ỉ sa mù tại bạch thuộc xúc tu bên trong như giống trên đất bằng cảm nhận được phía trước đánh tới mang theo tiếng sấm khiếp người khí tức tạ cả hạ xì ỉ sa mù cũng không làm do dự đặt đất vặn eo chuyển bay huy quyền có ý định danh quyền Địa ngục đột ngục t hết ứ âm dương dị hẳn còn nụ gỗ cụ hắc cạch. rủ kỳ hác, lôi, bỏ, anh. lôi Vâng thảy bắt đầu tại một tiếng đít hai n h ứ c gót tiếng vang thành âm kiết như là lôi đỉnh bạc quân xuyên thấu tầng lây q u ê n quần tại chống trải trong hố sâu ngay sau đó mặt đất bắt đầu run rẩy p h ả n phất đại địa đang gầm t hét chấn động c h u y ề n khắp mỗi một cái góc lượng c ố lực lượng tại trong hố sâu bạo phát kịch liệt va chạm bọn chúng như là hai ngôi sao ở trong trời đêm chạm vào nhau phóng xuất ra khó có thể tưởng tượng năng lượng giờ khác này thời gian p h ả n phất liên kết giữa thiên địa chỉ còn lại có cái kia cỗ sắp buộc phát lực lượng a ít hai tạ cạ hạ xỉ ỉ xả mù cùng đệ tam lôi tiếng giống giận dữ sen lẫn tại đ ì n h thai nước góc tiếng nổ mạnh ở trong đầy trời sát khí nắm đấm cũng tận số rơi xuống phanh bạo tạc trung tâm một cỗ hủy d i ệ t tính sóng sung kích giống như là biển gầm mánh liệt mà ra lực lượng của nó đủ để phá hủy hết thảy không khí t r u n g quanh bị đè ép và mẹo hình thành một cái cự đại chân không khu vực sau đó lại cấp tốc bành trướng phóng xuất ra không có gì sánh kịp lực lượng hố sâu t r u n g quanh mặt đất tại trận này lực lượng trùng kích vào chấn động kịch liệt như là địa chấn vết nước cấp tốc lan tràn nham thạch cùng thổ nhưỡng bị ném không trung hình thành một trận nham thạch cùng b cây cối bị n ổ tận gốc toàn bộ tràng cảnh như là tận thế t h i ể m điện cùng sát khí từ bạo tạc trung tâm phun ra ngoài hình thành một cái cự đại hình tròn màu sắc của nó từ màu đỏ sậm đến thâm thúy xanh đen không ngừng biến hóa mỹ lệ mà trí mạng viên cầu cấp tốc bành trướng thôn vệ hết thẻ t r u n g quanh đem bầu trời nhiễm thành một mảnh đỏ sậm khói đặc như cùng một cái màu đen cự long quần q u ậ n lấy vặn b ẹ o lên trực trùng vất tiêu nó che đậy mặt trời mới mọc đem chọn cái khu vực bao phủ tại một vùng tắm tối cùng trong sự n g ộ n g ạ cổ nộ hạ chính đang rút lui lý ra chính đang truy đuổi lấy bát vị vân nhẫn không chết đội đạn rộ xạ c chính vô ý thức hơi há miệng c h ấ n kinh nhìn xem tạ cả hạ xì ị xả mù cùng đệ tam lôi hố sâu chiến trường đi đàn d ộ một ngựa đi đầu dẫn đầu đám người lao tới hố sâu trong hố sâu trong không khí tràn ngập mùi gáy mũi đó là thiêu đốt thổ n ư ỡ n g nham thạch cùng hết thể có thể đốt vật chất hương vị ngang bắt v i còn sót lại nửa người trên phát ra một tiếng to lớn lại vừa thống khổ gào thét không nói no tám đầu bạch t u t sốc tu ngay cả nửa người dưới của nó đều lần này công kích đến t r ố n bụi bụng nó đứt gãy đang không ngừng bay hơi lấy thuộc về vi thu trà cớ dạ ý thức đã thanh tình bất quá là lấy thống khổ nhất phương thức、Phang. to lớn đầu châu cùng vô lực hai tay đều ngã xuống đất ánh mắt tan rã mặc cho từ mình trạ cờ dạ không ngừng từ phần bụng s ó i mòn trở lại tự nhiên ố m ấp k h ú c tạ c ạ hạ x ì ỉ xà mù nằm dưới đất thân thể đột nhiên run lên ho ra một ngụm cho bụi kiên nghị không ngã triệt để ảm đạm k ị c h liệt đau nhức đ ó i khát hai loại tương xứng mãnh liệt phản ứng đồng thời tràn ngập tại tạ c ạ hạ xỉ ì xà mù trong đầu cái này khiến hắn tới gần đ ế n cuồng hắn cưỡng chế trên thân thể phản ứng dùng vì số không nhiều thể lực đem mình nửa người trên đứng lên tay trái trống đất cho thân thể một cái trống nhìn chung quanh một tuần không có phát hiện đệ tam lôi thân ảnh tạ cả hạ s i ỉ xa mù ngực phải bị đệ tam lôi c ò n nủ kẹt xuyên tấu dày đã c h ắ c lôi tại, tại tạ cả hạ s i ỉ xa mù trên thân điện ra mạng lớn giữ t ậ n vết thương trước ngực một cái thẻm điện trạng l ô lớn chính chậm rãi chảy máu tươi nhục thể cường hãn sức khôi phục đang tại ngoan cường chữa trị thân thể của hắn tạ cả hạ s i ỉ xa mù không để ý bị giật ra vết thương hé miệng cười to hai cái mãng phu đều không có tâm tư đi ngăn cản công kích của đối phương hắn bị sâu tay đâm thủng ngực mà qua nhưng là hắn oanh quyền cũng trúng đích đệ tam lôi hóm vai phải, phải ha, -ha. cười đến thật khó nghe không biết nơi nào truyền đến yếu ớt lời nói để tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù ngừng tiếng cười đệ tam lôi không có bị bạo tạc tung bay ngược lại là bị h oanh nhập cách tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mù không xa lòng đất tại có thể chứa được mười người cái hố bên trong đệ tam lôi ngay cả mở mắt ra khí lực cũng không có trạ cờ dạ cũng nghiêm trọng tiêu hao trên lồng ngực là hắn phun ra máu tươi tay phải từ nhỏ cánh tay chỗ tận gốc đứt gãy đang từ đốt cháy khét chỗ đứt chảy ra máu tươi đây là bị chính hắn hắc lôi chỗ ma diện xuyên thấu tạ cả hạ xỉ xả mù thân thể càng là tăng nhanh ma diện tốc độ đệ tam lôi hóm vai phải chỗ tới gần xương q u a i xanh địa phương cũng thật sâu lõm đi vào bên trong xương cốt bị vánh nát hạ cù mảnh xương xuyên thấu ra của hắn cả ngươi có thể di động địa phương chỉ còn lại có đang tại gian nan xê dịch tràn đầy mùi máu tươi bẩm môi gỗ cổ nộ hạ a chương bốn mươi b ố trung nghĩa vô song tạ c ạ hạ xì ị x à mù nghe được đệ tam tiếng sấm tạ c ạ hạ xì、si、ị x à mù cười đến càng thêm lớn vang lên đến ta còn tưởng rằng ngươi bị ta đánh chết đâu biết được đệ tam lôi không có bị đánh chết tạ cả hạ xì xạ mù ngược lại so trước đó còn vui vẻ hơn ừ mao đầu tiểu tử muốn đánh chết lao tử còn sớm đây đệ tam lôi ngoan thoại từ lòng đất chuyển đến nếu không phải tạ cả hạ xì ỉ xả mù thân thể đi qua toàn phương vị cường hóa hắn đều nghe không được cái này tiếng như rồi môi thanh â m thôi đi an tâm nằm đừng không có bị ta đánh chết phản mà chết ở dưới mặt đất t r ô n sự t ì n h của ngươi đều bất đi tạ cả hạ xì ỉ xả mù ngẩng đầu nhìn về phía bị cho bụi bao phủ bầu trời tâm tình chậm rãi bình tĩnh trở lại mặt trời mới mọc gương mạnh đem mình ấm áp ánh sáng trên bào một chùm ôn hòa ánh nắng vẩy vào tạ cả hạ xì ỉ xả mù trên mặt cũng vẩy vào cái này bị hai người bọn hắn t quả thực là tại hai người đối oanh cùng vi thu ngọc cơm dương bị d i ưu ạ mạ trợ giúp hạ hình thành một bức kỳ cảnh bất quá trong lòng đất dưới đệ tam lôi liền không hưởng thụ được cái này cùng h ú t ánh nắng chính như vân ẩn tương lai đ ờ i thứ hai bắt vĩ dị nụ gì, gì kỳ tử vong bắt vĩ chết sống không biết giải cả trọng thương thậm chí sắp chết vân n h ậ n nhất bộ đội tinh nhuệ cũng tại bắt vi bạo tàu hạ chết tiếp cận một ngàn người vân nhẫn trí x bảy tám năm không thể khởi xướng chiến tranh rồi chỉ có thể yên lặng tại trong bóng tối liếm lắp vết thương nghỉ ngơi lấy lại x ư c một cỗ màu đỏ nhạt ba động từ hỏa quốc phương hướng dò tới nhẹ nhàng kết n dạng mãn hạ cả hệ dạng nổ thanh nhâm vang vọng tại tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù trong đầu nhanh mau dẫn một điểm ă n tới ta phải chết đói tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù mừng rỡ như đ i ê n hắn tế bảo đã đang t h ắ n g nghị làm xong đội trưởng t a siêu nhân bất quá đản r ổ muốn cho ngươi thả giới cả trở về hệ dạng nổ âm thanh kích động tại tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù trong đầu quên quần hắn tại cái trạng thái này hạ có thụ trả tấn nói n h ỏ chút nói n h ỏ chút thả đều có thể thả liên là khả năng hắn không thể tự kiềm chế đi trở về còn có các ngươi tốc độ nhanh một chút bởi vì t ạ cả hạ xì ỉ x à mù đã thấy có vân nhẫn tại hố sâu bên ngoài thò đầu ra nhìn đuổi theo b ắ t vĩ vân nhẫn chạy nhanh núi cao lũ người man đã bắt đầu hướng bên dưới hố sâu nhảy không hổ là sinh trưởng ở cao độ cao so với mặt biển địa khu vân nhẫn dáng dấp liền là đen am hiểu lôi đ ộ t tốc độ chạy cũng là một đỉnh một nhanh làm sao không nhìn thấy con của ngươi nha đệ tam lôi t ạ cả hạ xì ỉ x à mù bây giờ còn có thể cùng dưới c ả treo g ẹ o nhưng là đệ tam lôi đã không có thanh n m tà cả hạ xỉ ỉ xạ mù không lo lắng những n à y vân nhẫn sẽ đối với hắn tạo thành cái uy hết gì liền xem như thân thể bị trọng thương cũng không phải những này nhỏ tạp lạc mét có thể người già bị đụn g lão đại đệ tam nơi này ở phía dưới chưa bệnh nị ra đâu mẹ nhà hắn mau đưa lão đại cho mang lên chấm một chút chấm một chút theo mấy vị da đen thận trọng đem đệ tam lôi từ trong h ồ lớn mang lên tạ cạ hạ s ị ị xạ mũ cái này mới nhìn rõ hắn thê thảm thân ảnh phải cánh tay tận gốc đứt gãy chỉ có một nửa cánh tay phải cũng rũ cục lấy theo gió lay động trên lồng ngực tràn đầy máu tươi dây rừng hồ cũng bị máu tươi nhiễm đỏ xem ra phun ra một ngụm lớn máu tươi n g ự phải bên trên bên cạnh xương quai xanh vị trí có m lão đại lão đại người nhìn tạ a mấy cái mọi rợ còn tại lung lay đệ tam lôi ngưu toan đem hắn lay tình một cái da đen nữ nhân đem những này mọi rợ toàn bộ đầy da xem bộ dáng là vân nhẫn bên trong một ư ơ i phần thưa thất chữa bệnh lý da mấy cái bị đẩy ra mọi rợ trên mặt mang bi thống tạ cả hạ xì xạ mù suy đoán bọn hắn nhất định là đệ tam lôi hạ nghỉ kỳ toàn thể nhìn trên người bọn họ cơ bắp làm không tốt thường xuyên cùng một chỗ kiệt thân không cần m bởi vì ta là một đoá hoa tươi mà thương tiếc ta ba động hạt giống tại cảm giác hạ cũng không xa đợi chút nữa không cho các ngươi những ngày mọi rợ đem phân đều đánh ra đến ta cả hạ xì ý sa mu liền là ngươi đánh ta lão đại Bên n t r o h -ta. một cái khác màu da hơi hạ cù mọi rợ bắt lấy nghề ca sắp vung đi xuống tay ngươi làm muốn vũ nhục một cái đánh bại lão đại chiến sĩ mọi rợ mặt mũi tràn đầy nghiêm túc nhìn về phía nghề ca ân tạ cả hạ xì ỉ xả mù nhìn về phía cái này mọi rợ quyết định đợi chút nữa để ăn mày cho hắn một cái sảng khoái tiểu chết ta nghe ca cũng bị nhìn thấy có chút xấu hổ giận dữ đem thả xuống nắm lấy nghe ca tay mọi rợ rút ra hắn t r ư ờ n g đ à o ta cả hạ xỉ y sa mù mặc dù thắng mà không võ nhưng là đây chính là chiến tranh ta cả hạ xỉ y sa mù rất muốn cười ngươi cái này đều không phải là trả cờ dạ kim loại chế tạo t r ư ờ n g đ à o để ngươi chặt lửa này g tay vùng gây mất cũng không thể làm bị thương ta nhưng là vừa rồi cái này vân nhẫn vẫn rất có phong độ ta cả hạ xỉ y sa mù chơi tâm nổi lên hắn cũng rất là phối hợp nhìn trước mắt mọi rợ ta cả hạ xỉ ỉ sa mù một m ặ t chính kỳ trận doanh khác biệt dùng hết trách nhiệm chi tiết không thể tốt hơn đền đáp quốc gia cũng không thể chết tại nam nhân trong chiến đấu vì quốc gia đại nghĩa mà chết nặng như thái sơn người động thủ đi nói xong tạ cả hạ s、si、ì ị xa mù rất quật cường địa ngẩng đầu lên sọ lộ ra cổ của mình n g h e c a ánh mắt cũng thay đổi trở nên này náy vừa rồi hắn y đổ vũ n lục một cái dũng sĩ bọn hắn vân nhẫn liền dính chiêu này vân nhẫn không hổ là xã đoàn tập tục nghiêm trọng nhất một cái tập thể tạ cả hạ xì ị xa mù mấy câu liền đem đứng ở trước mặt mình mọi rợ nói đến không ngừng run dậy mọi rợ nắm mình chừng nào nắm đau tay không ngừng rất nhỏ run run liền hội vàng đem một cái tay khắc cũng nắm lấy đi kết quả run dày càng hung hắn một cắn răng đem mình trường đao dơ lên cao cao nhắm mắt lại thật xin lỗi mọi d ợ đem mình trường đao hung hăng vung xuống d ừ n g tay phong độn âm dương t h u tổng chân không ba âm dương xịt hạ keng một viên phong áp đánh tinh chuẩn chúng đích vân n h ẫ n trường đao hạ tạc xạ cũ mỏ mang theo cùng phong lách mình đến tạ cả hạ xỉ ý xả mù bên người ngăn chặn tạ cả hạ xỉ ý xả mù liền hướng đản rộ một nhóm bên người chạy đuổi theo vân nhẫn đản rộ một nhóm đội tới hèn hạ vân ẩn mọi rợ thừa dịp ta cộ nổ hạ không ai muốn đôi bên ta đại tướng làm gì? đạn r ộ n ắ m thật chặt tạ c ạ hạ xì ít xả mù tay ta đều nghe thấy được tạ c ạ hạ xì、si. nghĩ không ra ngươi hỏa chi ý chí như thế nhiệt liệt đạn r ộ vạn năm băng sân mặt đều vì tạ c ạ hạ xì ít xả mù chịu chết một phen mà độc cho hắn trước kia coi là tạ c ạ hạ xì ít xả mù chỉ là một cái nhỏ hẹp nhất tộc suối nước nóng đường phố nhân sĩ không nghĩ tới tạ c ạ hạ xì ít xả mù lại là một cái có đại nghĩa như vậy cao thượng nhân sĩ nếu như bây giờ muốn nặng ném h ồ cả hắn đạn d â nguyện ý cho tạ cả hạ xì ít x mù một phiếu nhìn xem đạn dộ nanh trắng cùng với khắc đông tuyến tinh nhuệ kính n ả ánh、mắt. cảm động khuôn mặt tạ cả hạ xỉ ý xà mù không khỏi sửng sốt không phải anh em các ngươi cũng dính chiêu này chương bốn mươi lăm n ĩ a bạc vân thiên xỉ mù ra đàn rô đàn rô mang theo xạ cũ mỏ cùng không đến mười tên thượng nhẫn n h ỉ ra một mực đuổi theo vân nhân chạy tại vân nhân đại bộ đội đến hố sâu sau vài phút liền đã ở bên phương n ú t kỹ bọn hắn xem hết toàn bộ hành trình gặp được tạ cả hạ xỉ xà mù anh dũng một màn xỉ mù ra đàn rô đem trước mắt nham thạch đều theo ra tay trở lớn xạ cụ mỏ cùng cái khác tinh nhuệ đều vì tạ cả hạ xỉ xà mù nôn luận cảm động càng đừng để cập trắng n h i ê n lại không tàn t hiện tại hắn đã tâm bừng bừng đồng thời hỏa chi ý chí không kém cỏi bất luận kẻ nào đ à n dộ mấy người tại vân nhẫn đại bộ đội áp bách dưới chỉ có thể l ặ n g lặng nhìn nhưng là làm mọi rợ s ắ p vung đao một khắc này đ à n dộ rốt cục n h ị n không được hô to lên tiếng phong độn âm dương phật ổ n g lên tay năm đó x ả rủ t ố bị tại đệ nhị hổ cả trước mặt dẫn đầu nói ra đi làm mội nhử kéo dài thời gian để đệ nhị đem hổ cả chi vị nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy đưa cho hắn đ à n dộ bỏ lỡ hổ cả chi vị khả năng này, là đời này chỉ có cơ hội chuyện này để đạn dộ trong lòng hiện lên đu cục đây là đạn dộ cả đời đau nhứt rõ ràng là trong đầu của hắn dẫn đầu nghĩ tới r chỉ là trên miệng do dự mấy phần hiện tại một cái khác chàng cảnh b à y ở đạn rộ trước mặt đối mặt gần bảy ngàn vân vân bộ đội bên cạnh mình không đến mười người nhưng là xì mù dạ đạn rộ hắn không cho phép mình tại cùng một nơi mềm yếu hai lần dừng tay các ngươi những n à y hèn hạ núi cao mọi rợ muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hại ta cổ n ổ hạ người trung nghĩa ta xì mù dạ đạn rộ dẹt không đáp ứng đạn rộ đem tạ cả hạ xì ỉ xả mù thân thể trọng thương kéo lại sau lưng l ạ loi một mình tại đứng tiểu đội phía trước nhất đối mặt trong hố sâu trùng trùng đ i ệ đ i ệ vân nhóm phát ra dũng cảm gấm thét hãy cho xem lần này ta đạn dồ không do dự hạ tạ c xạ cú mỏ yên lặng rút ra sau lưng của hắn đoàn đao đứng tại đạn dồ phía sau vì đạn dồ chia sẻ đến từ vân n h ẫ n kiến tụ phong tích luy ánh mắt tạ cả hạ xì ỉ xạ mù ánh mắt trong suốt bên trong lộ ra một bước không phải anh em các ngươi không biết thân thể của ta cường độ sao bọn hắn nhục thể phàm thai tài giỏi đ ụ n g đế n ta bọn hắn làm bất động ta nhưng là tài giỏi động các ngươi n h a thật sự cứng rắn lửa đạn dồ cũng biết tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù nhục thể phi phạm nhưng là tạ cả hạ xỉ xạ mù không để ý đến một chuyện liền là hắn di vang chưa từng có nhận quản ư ờ n g giới nghị dạ đối luyện thể nghị dạ thưởng thức chính là phàm là trong chiến đấu có ngoại thương nhục thể lực phòng ngự liền phải đại giảm bởi vì nhục thể không hoàn chỉnh sẽ để cho trả cờ dạ lưu động bị ngăn trở tăng thêm tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù một phen có thể cảm động đệ nhất chịu chết lời nói để đạn dộ một nhóm nghĩ lầm tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù thật muốn khẳng khái chịu chết đạn dộ thấy được tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù ấy nay ánh mắt khí phách s ụ p sôi đối với tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nói ra tạ cả hạnh mắt khí phách sục sôi đối với tạ cả hạ xỉ không cần áy náy náy để cho ta xỉ mù t hồ h bọn hắn muốn giết chúng ta cũng phải bỏ ra trả giá nặng nề lạ lắm quá xa lạ tạ c ạ hạ s i ỉ xả m ù lại về tới bắt đầu ý nghĩ kia đây là cái kia vị đại ca vô hạn sủ cỏ mì thế giới cứu đạn r ộ hỏa chi ý chí đều nhanh đốt tới tạ c ạ hạ s i ỉ xả m ù trên thân tạ c ạ hạ s i ỉ xả mù nằm ở sau lưng mọi người hoài nghi nhân sinh đối diện bị đạn dộ phong độ âm dương phước tầng làm bay trường đau mọi rợ lặng lẽ thở dài một hơi mẹ ngươi vừa rồi ngươi là thở phào nhẹ nhõm đúng không ngươi h ậ t đ n g là cảm thấy chấm dứt một cái rất phiền phức địch nhân rất tội ác đúng không ân không đúng vì cái gì ta cũng cảm thấy hắn có thể sử dụng một thanh bằng sắt trường đao giết chết ta bị đông hóa ta làm không hổ là mạnh nhất h u y ế thuật t hòa chia ý chí đáng sợ mọi sợ là thật lặng lẽ thở dài m ộ t hơi hắn không dám tưởng tượng nếu như hắn vung xuống đi đệ tam d ậ t c ả tỉnh lại sẽ làm sao mang hắn cùng thôn nị dạ sẽ như thế nào rời xa hắn giới nị dạ những người khác sẽ thấy thế nào hắn dù sao cũng là làm ra tại chân nam nhân một vê một đại chiến bên trong dựa vào thắng mà không v o thủ đoạn giết chết một cờ giả nắm ma y đại nhân muốn hay không nói chuyện vân nhẫn làm một cái cắt cổ động tác t r u n g t r u n g điệp điệp vân nhẫn lấy tiểu đội vì hành động hình thức đã ẩn ẩn đối cổ n ổ hạ đám người làm ra vây quanh tư thái nắm ma y là trước mắt trong hố sâu ngoại trừ lâm vào trong hôn mê đệ tam lôi bên ngoài vân nhẫn tư lịch già nhất thượng nhẫn nghĩ dạ hiện tại lâm thời tiếp nhận lấy chỉ huy bóp lấy cái cảm lâm vào do dự hắn cũng không phải lang đầu thành hiện tại cũng hiểu rõ thế cục trước mắt bát vĩ tốt nhất tình huống đều phải là muốn một đoạn thời gian rất dài mới có thể đầu nhập chiến trường đệ tam dạy cả đã thụ trọng thương nói câu khó nghe coi như khôi phục cũng không đạt được định phong thời kỳ thống trị lực vân ẩn hiện tại mặt bài bên trên chỉ còn lại có ở trong thôn đóng giữ nhị vĩ. còn có trước mặt bảy ngàn tinh nhuệ còn lại sức chiến đấu thậm chí có thể bỏ qua không tính đã đánh mất tiếp tục tư cách tham chiến làm không tốt vẫn phải dựa vào địa lợi thủ n h à nhưng là bất kể là cổ nổ hạ nanh trắng vẫn là xì mù dạ đàn r ồ thậm chí còn có một cái có thể đánh bại đệ tam lôi tạ c ả hạ xì ị sa mù trước mắt không đến mười người thịt mỡ để nắm ma y thèm nhỏ d ã i cuối cùng vẫn dội ra hai ngón tay hướng về phía trước cong lên tiến h lên vân nhẫn lập tức rút đao đao kiếm chỉ vào đàn rộ một nhóm đàn rộ đem y phục tác chiến đông nhiên hất lên lộ ra bản thân che kín chú ấn nửa người trên còn đang trách cứ những người khác bởi vì cứu trợ đồng bạn mà mất đi sinh mệnh không nghĩ tới ta cũng có một ngày này đ à n r ồ trong lòng thầm nghĩ liền tức hét lớn vân ẩn mọi rợ cô nội hạ nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt phi đột nhiên mấy đạo màu đỏ nhạt ba động kết nối vào tạ cả hạ xì ỉ xả mù nắm thân thể tạ cả hạ xì ỉ xả mù trên thân cũng chầm chầm, chầm chảy ra y ê u đ ớt s ắ c khí nói đúng u chỉ hạ sùn dỉ từ trên trời dán g xuống rơi xuống đ à n r ồ phía trước lấy một cái anh tuấn tư thái chạm đất ăn mày cùng ken ỉ chịa cũng cầm trong tay chừng nào rơi vào sùn dì bên người dạ mã nạ cả hệ giả nổ vừa rơi xuống đất liền nhanh chóng đi đến tạ cả hạ xỉ ị xà mù bên người lấy ra trên người băng vải đội trưởng ngươi cũng có có thể làm cho ta cho ngươi băng bó một ngày c ư ờ i khanh khách hệ giả nổ trong lòng bàn tay toát ra cùng sát khí nghiêm trọng không phù hợp lục quang đây là nàng trong thôn tự học trường tiên thuật nạ dạ ị mạ cũng khổ não rơi vào hố sâu ngọn, ngọn. mặc dù tạ cả hạ xỉ ý xà mù không nhìn thấy gật dù mạ nhưng là hắn tin tưởng cái này có toàn thế giới nam nhân đều hâm mộ năng lực kiếm khách liền ở bên cạnh họ nhảy vào chúng vây dũng khí không phải ai đều có tạ cả hạ xỉ xà mù tự hào cười, cười. hắn gái đội trưởng này vẫn rất đến dân tâm là u trí hạ ba quỷ có vân nhẫn hô lớn thứ độ gì xuống gì kem chút ngay cả anh tuấn tư thế đều không có duy trì ở cái này cái quỷ gì xưng hảo a n mày cùng ke nỉ chia trên mặt cũng là một mặt hát tuyến chú ý u trí hạ ba quỷ đều xuất hiện vậy chúng ta chung quanh nhất định có trong s u ố t no kiếm bảo hộ lão đại cảm giác n ỉ giả cảnh giới một đạo bất đắc dĩ thân ảnh từ không tới có giống như là quan g học ngụy trang chậm d ã i chuyển vì bản thân nhan sắc hiện lên ở tạ cả hạ xỉ xạ mù bên người dù mã bị người nhìn thấu cũng chỉ có thể lộ vẻ tức giận hủy bỏ mình huyết kế trong tay thái đao đương ngang trước người cùng chung quanh vân nhẫn rằng co vân nhẫn nhóm nuốt n g ụ m nước bọt muốn hỏi bọn hắn người hận nhất khẳng định là cổ nộ hạ lôi quốc chiến trường tổng chỉ huy sĩ mù dạ đàn rô dũng kế âm tàn rất nhiều đồng bạn đều tại trên tay hắn gây kích muốn hỏi bọn hắn sợ nhất a i khả năng cũng là hắn sĩ mù dạ đàn rô c ổ nộ hạ n h n h trắng ựu chi hạ ba quỷ trong s u ố t chi kiếm còn lại cũng tất cả đều là thành danh đã lâu thượng nhẫn ni d tại rất nhiều đồng bạn vây kín dưới vân nhẫn vậy mà không cảm giác được cảm giác an toàn Chương 46, các ngươi chuẩn bị làm gì a để vân nhận nhóm thanh nhân quen thuộc vang lên tại chữa bệnh n h ì dạ bên người đệ tam lôi ngửa cái đầu đối phía trước vân nhận hét lớn thất ở khuất bóng vị trí để trên mặt hắn tràn đầy bóng ma để cho người ta thấy không rõ trên mặt biểu lộ lao tử đã thua các ngươi muốn làm gì trung khí mười phần giống to để vân nhận nhóm rũ xuống lưới lao đệ tam lôi dĩ nhiên không phải vì cái gọi là vinh quang mặc dù trọng thương nhưng là mạch suy nghĩ rất rõ ràng có thể cầm xuống đối phương sau đó thì sao vân ẩn sau cùng cái này bảy ngàn tinh nhuệ có thể còn lại nhiều thiếu thật sự cho rằng cộ nộ hạ liền những người ở trước mắt ta đệ tam lôi hô lên một câu liên bắt đầu cuồng cục bên cạnh chữa bệnh nghị dạ vội vàng phụ thuận lấy phía sau lưng của hắn còn không ngừng xử lý đệ tam dạ tỉn vì kích động mà không ngừng chạy ra máu tươi vết thương đệ tam lôi trong lòng mười phần bị thương hắn biết vân ẩn mấy năm gần đây muốn từ giới nghị dạ đại chiến bàn đánh bài bên trên rút lui cỗ nộ thả chúng người đưa mắt nhìn nhau nhìn về phía mình trần thân trên đàn rộ đi ỵ mạ cùng nghệ dạ nổ cấp tốc nhất lên tạ cả hạ xỉ ỵ xa mù đám người đem tạ cả hạ xỉ ỵ xa mù vây vào giữa hướng phía hỏa quốc phương hướng chạy đi dọc đường vân nhẫn không dám ngăn trở chỉ có thể hầm h ự c nhìn lấy bọn hắn rời đi tốc độ cao nhất chạy mặc dù không có cùng cổ n ổ hạ bộ đội tụ hợp nhưng là theo hỏa quốc mang tính tiêu chí cây cối tăng nhiều đám người căng cứng tâm thần cũng không khỏi đến thả mạt sợ xỉ tạ đến tạ cả hạ xỉ tình huống thế nào đàn r một ngựa đi đầu chạy như bay đến phía trước quay đầu hỏi hướng n ệ dạ nổ đám người ánh mắt cũng hướng tạ hạ xỉ đánh bại đệ tam lôi vô địch giặc cả cũng có thua trận thân thể tại lấy tốc độ cực nhanh khôi phục chỉ là phải mau sớm bổ sung năng lượng hệ g a nổ lái tạ c ạ hạ s i ỷ xa mù nói ra đàn dầu nghe vậy cũng không có nhiều lời chỉ là yên lặng nghiền ép lấy trong thân thể trả cớ dạ tăng nhanh dưới chân bộ pháp tạ c ạ hạ s i ỷ xa mù kỳ thật rất muốn nói một câu thương thế của hắn thật không có nghiêm trọng như vậy chỉ là nhìn xem rất đáng sợ chỉ là hiện tại rất đói nói đến hắn đều cảm thấy lái hắn nạ ra mạ rất thơm muốn hỏi một chút hắn thịt của hắn ăn n g không tạ cả hạ xi、si、a mù lung lay đầu trong lòng một trận hoảng xong giống như thật thật nghiêm trọng mọi người tại đàn rộ dẫn đầu dưới tốc độ thêm nhanh thêm mấy phần cổ nộ hạn n h ị dạ bộ đội còn tại tuân thủ đàn rộ sau cùng mệnh lệnh đã tại trước kia doanh địa sau hai mươi dặm địa phương dựng ke nghỉ chia cái đơn sơ doanh địa tạm thời đại bộ phận nghị dạ đều đi chiến trường bệnh viện hỗ trợ lần này cổ nộ hạn n h ị dạ thụ thương nhân số vẫn rất nhiều đại bộ phận đều là bị tạ cả hạ xỉ xả mù cùng đệ tam lôi chiến đấu dư tịt kỳ cùng cũng có một bộ phận n h ị dạ ở chung quanh rừng rậm tuần sát bình thường chấp hành nhiệm vụ n h ị dạ liền mười phần cảnh giác càng đừng đề cập thời kỳ chiến tranh đàn rộ xông ra rừ xông lấy bọn hắn giống to tạ cả hạ xỉ ỉ s a mù chiến thắng đệ tam giải cả bản thân bị trọng thương mau gọi chữ a bệnh n ý dạ dành tay nói xong liền hung hăng thuận thở ra m ộ t hơi hắn trả cờ ra đã nhanh lấy hết tuần tra cổ nộ hạ nghỉ dạ nghe vậy không dám chỉ hoãn thể lực dư thừa bọn hắn buộc phát ra mình đều giật mình tốc độ rất nhanh liền chạy về doanh địa đối trong doanh địa n g dạ hô to tạ cả hạ xỉ ỉ s a mù đại nhân thắng trọng thương gọi chữ a bệnh lý dạ hồ xong đàn rỗ lời nhắn nhủ lời nói trong lòng vẫn có một ít không thể tin trọng thương khải hoàn tin tức lấy một loại tốc độ cực nhanh chuyển khắp doanh、địa. Đệ tại a m t c lâm thời chiến trường bệnh viện tiếp nhận chữa bệnh nghi dạ trị liệu người nhao nhao để chữa bệnh nghi dạ tiết kiệm trả cơ dạ bọn hắn biểu thị có thể không nóng nảy mấy cái chữa bệnh nghi dạ cũng cấp tốc chạy đến doanh địa cổng nhanh hơn bọn họ chính là chung quanh tuần tra n ý g a đã đem danh o địa cổng chặt lại tạ cả hạ xì ý xa mù một nhóm chạy như bay đến danh o địa tạm thời lúc đã là người đông nghìn nghịt có thể di động đều tới bọn hắn tự phát tụ tập lại giữ im lặng chỉ là lẳng lặng nhìn bị đỡ lên tạ cả hạ xì ý xa mù giống là muốn đem hình dạng của hắn nhớ ở trong lòng từ khai chiến đến nay bọn hắn một mực tại nơi này c ố nộ hạ tứ tuyến khai chiến căn bản tìm không thấy thay phiên người đệ tam lôi cho bọn hắn tạo thành bóng ma có thể nói là mười phần to lớn ở trong lòng b ị kín một tầng bóng ma mỗi lần tác chiến đều là so vật khí mấy vị chữa bệnh n h ì dạ trông thấy tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù trên thân vết thương hít sâu m ộ t hơi xuyên q u a t h ư ơ n g điện ấn khai sáng tính vết thương trải rộng toàn thân chỉ là hiện tại không có chảy máu bọn hắn tranh thủ thời gian đem thả xuống cán g cứu thương muốn đem mang tới lâm thời bệnh viện tạ cả hạ xỉ ỉ x à mù đã không muốn nhẫn cưỡng ép ép ra một một ít thể lực đẩy ra mang lấy hắn nghề dạ nổ cùng y mạ cự tuyệt chữa bệnh n h ì dạ mang thức ăn lên t r u n g k ý í mười phần thanh âm xua tán đi cổ nổ hàn n h ỉ dạ đối với cả sợ hãi hiện đang sợ hãi đổi thành tạ cả hạ xỉ xa mù đây là chúng ta chiến tuyến vật t nhanh đi cho tạ cả hạ xì ỉ xả mù đại nhân đi săn có phải hay không còn muốn bị hỏi thịt của ngươi có ăn ngon hay không t r u n g quanh xem náo nhiệt n h ì dạ nhắm lại bởi vì c h ấ n kinh mà mở ra miệng nhao n h a u hướng phương xa tìm đến bọn hắn muốn đi tìm tìm bởi vì người hoặc là bị chiến đấu tiếng van dọa chạy ra thú tạ cả hạ xì ỉ xả mù tại doanh địa cổng giống quỷ chết đói điên cuồng gặm ăn trước mắt đồ ăn hắn dạ dày như là một đài máy cắt giấy đồ ăn vừa đến trong dạ dày liền bị xoán n á hóa làm chất dinh dưỡng cung cấp các vị trí cơ thể miệm vết thương của hắn chỗ không ngừng mà tho ngay từ đầu vẫn là các n g ỉ dạ cho tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù bưng tới làm tốt đồ ăn hiện tại đã đem tất cả doanh địa vật tư chuyển đến ra đun sôi sau liền đặt ở tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù bên người ngay cả nồi đều bị tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù làm gắm mấy cái lỗ hổng chữa bệnh n g ỉ dạ cũng từ lúc mới bắt đầu ngăn cản đến bây giờ hoài nghi nhân sinh đàn rồ sau lưng tạ cả hạ xỉ xả mù nhìn thời gian rất dài cuối cùng ánh mắt phức tạp hướng đi vừa dựng lên lều vải hầu tử ngươi ở trong thư nói tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đối cổ nộ hạ không có tình cảm thế nhưng là ta nhìn thấy không phải như vậy ngươi nói tạ cả hạ xỉ nói là dùng để trồng lương thực nhưng là ngươi không tin muốn ta nhất định phải lưu ý thế nhưng ta cảm thấy thật chính là như vậy hắn nam nhân như vậy sẽ không nói dối húng chi đạn dộ nhớ tới tạ cả hạ si ỉ xạ mù lượng cơm ăn cùng tương ăn, đáng c h ắ t lắc đầu là ngươi giả nên hồ đồ rồi vẫn là cố ý tính toán muốn cho ta cùng tạ cả hạ si ỉ xạ mù trở mặt nhiều năm b ạ n thân gì ngừng ở đây a chương bốn mươi bảy tình nhân trong mắt ra tây t h ì đệ tam lôi tại hạ thả đạn dộ một đoàn người đi mệnh lệnh về sau rốt cục sức cùng đ ư c kiệt t r i để lâm vào chiều sâu hôn mê chung q a n h mọi rợ lập tức hoàng hồn lao đại đáng chết nắm ma y đại ca hiện tại chúng ta nên làm cái gì làn da cơ bản đều hơi có vẻ đèn kịt vân nhẫn nhóm lập tức lo lắng dại cạn h ư n g là trừ trên lồng ngực mình chỉnh ra vết sẹo bên ngoài chưa từng có nhận quá thương càng đừng đề cập hiện tại loại này có thể đối với người bình thường tới nói đủ lấy trí mệnh tương thế vội cái gì nắm ma y cưỡng chế trong lòng bối rối giả bộ như một bộ chấn định bộ dáng trên thực tế hắn so với ai khác đều bất lực nhưng là làm đi theo dạy ca nhiều năm người nhiều hơn thiếu thiếu cũng học được ít đổ biết hiện tại muốn ổn định q u a tâm tránh g a đi cảnh giới t h u bạo xua tan vây quanh ở đệ tam lôi bên người mọi rợ dùng lược hơi thanh em run dày đối một mực đang đệ tam lôi bên người chữa bệnh nghỉ dạ hỏi thế nào tình huống rất tồi tệ ta hiện tại hết sức ổn định cần càng nhiều khí giới huyết dịch còn có sạch sẽ hoàn cảnh chữa bệnh nghỉ dạ tỉnh táo ngữ khí mang theo một tia run dày tốt tốt tốt cái gì đều thỏa mãn ngươi nhất định phải đem lão đại cho cứu trở về tình huống chuyển tốt liền lập tức về thôn nắm ma y hết sức khống chế hàm răng của mình để bọn chúng không cần phát run vỗ vô gương mặt ép buộc mình tỉnh táo kéo qua một cái cảm giác vân nhẫn đôi hắn bên t a i nhỏ giọng nói ra thông chi thôn để bọn hắn đem thổ quốc thám tử thu sạch về tăng cường chúng ta phía nam duyên hải dây phòng bị cũng cáo chi lão đại tình huống nắm ma y nói xong vung ra nắm lấy tay của hắn lại quay người hô to phong ấn ban phong ấn ban chết chỗ nào rồi mấy cái gánh vác đại quyển trục vân nhẫn cấp tốc chạy đến nắm ma y bên người bắt vĩ mấy cái phong ấn ban nỉ dạ hai mặt nhìn nhau diện mạo lớn tuổi vân nhẫn tiến lên đ ố i nắm ma y bên thai nói ra đại nhân bắt vĩ giống như đã chết một mực đang tiêu tán chúng ta phong ấn bắt vĩ nửa người trên nhưng là đều biến thành vô ý thức vi thú trả cơ ra nắm ma y bưng kín cái này phong ấn nỉ dạ miệm hai mắt trận to tràn đầy tơ máu diện mục g i ữ tợn gầm nhẹ đem miệng của ngươi cho ta nhắm lại giữ bí mật nếu như tiết lộ tin tức cái thứ nhất chết liền là các ngươi phong ấn ban các n g i ị nhao nhao gật đầu bọn hắn cũng minh bạch chuyện này tầm quan trọng nếu như ngoại giới biết được bát vĩ tử vong như vậy chui vào lôi quốc thám tử đều có thể tổ cái thôn trang nhỏ đi ra không chỉ có sẽ muốn tranh đoạt nhiều năm sau phục sinh bát vĩ cũng sẽ để một ít đại quốc sinh ra nguy hiểm ý nghĩ t i ế n đánh chiến của mình như rất không lý trí nhưng là thiếu đi dạy cả thiếu đi bát vĩ không thể không khiến người cảm thấy dụ h o c nắm ma y đại nhân dạy cả đại nhân nhóm máu là o hình nhanh để o hình máu đội viên tới sau lưng chữa bệnh nị dạ đang hô h á n nắm ma y đặt ở bưng bít lấy phong ấn vân nhân tay có nghe thấy không họ hình m á u toàn lên cho ta trước đ à n dỗ đại nhân khuyên một chút tạ cả hạ s、si、ì ỉ x ả m ù đại nhân a vật tư đã nhanh bị ăn sạch sẽ dạ mãn ạ cạ lam đắng chắt tại trong lều vải đối đ à n dỗ nói ra không cho chiến sĩ ăn no đây là cái đạo lý gì không có vật tư liền đi tìm g i ã thú đi tìm gần nhất thành chân mua chút chuyện này đều m u ố n ta d ạ y sao làm đ à n dỗ ánh mắt một mực tại văn kiện trên bàn bên trên cũng không ngẩng đầu lên trả lời dạ mãn ạ cạ lam vấn đề dạ mã nạ cạ đạn dộ thủ hạ tâm phúc đại tướng tinh thông tinh thần bí thuật tuy là giả mạ nạ cả nhất tộc nhưng lại có một đầu cùng giả mạ nạ cả tộc nhân phổ biến tóc vàng khác biệt máu quyết tóc làm người cứng nhắc đối đãi nhiệm vụ m ư ờ i p h â n nghiêm ngặt thâm thụ đạn dộ coi trọng bây giờ nghe đạn dộ trả lời hắn nghiêm túc khỏe miệng cũng không nhịn được kéo ra ngài nói những này đều bị ta tính tiến vật tư bên trong nếu như tạ cả hạ s ì ỉ xả m ũ đại nhân còn tiếp tục ăn xuống dưới chúng ta doanh địa ngày mai cũng không cần khai hỏa đạn dộ nghe vậy cũng rốt cục nâng lên đến một mực rũ xuống đầu nhìn xem dạ mạ nạ cả lam có một ít kỳ quay nói cái k i a mỹ tổ c ạ đỏ hổ mụ dạ tại phong q u ố c chiến trường là giải quyết như thế nào chuyện này, này. ta không có ở trên báo cáo thấy qua q u a n ở phương diện này đ i chép d ạ mãn hạ cạ lam cũng rất là kinh ngạc trả lời đàn rô mặt triệt để đen xuống hôn trướng viêm l à c à n g sống càng trở về khó trách nói tạ cạ hạ s ì ỉ xả mụ tại phong q u ố c chiến trường không phục chỉ huy còn đánh hắn một quyền để hắn nằm hai tháng để cho người ta đói bụng đánh trận đây là người tài giỏi chuyện xảy ra còn có mặt mũi viết thư cho ta khóc lóc kể lệ ta trở về tất vạch tội hắn một bàn đàn rô đem văn kiện trong tay vung hăng vùng trên bàn trong đầu tất cả đều là tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù nằm trên mặt đất lấy thân thể bị trọng thương giận dữ mắng mỏ vân nhận c h ẳ n g cảnh xem ra xạ rủ tổ bị là bị m ỉ tổ cạ đỏ hổ mù dạ ra, ra hỏa kia cho che đậy l ã hồ đồ xì mù dạ đạn rồ hít mắt nhỏ giọng nói tính cách của hắn để hắn chỉ tin tưởng mình nhìn thấy đồ vật văn kiện trong tay cũng là liên quan tới tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù nhiệm vụ báo cáo nhìn xem văn bản tài liệu ghi chép hung hiểm nhiệm vụ ngay cả đạn dồ cũng không khỏi đến cảm khái tạ cả hạ xì ỉ xả mù thật sự là một cái hỏa chi ý chí người thừa kế đạn dồ quay đầu đối g i mạn ạ cả lam ra lệnh người đi tổ một cái tinh nhuệ tiểu đội mang mấy cái phong ấn thuật thân thiện lý dạ, đi xa một chút thành trấn thôn trang cần phải cam đoan doanh địa thức ăn cung ứng vâng d ạ mãn hạ cả lam phong lệ lôi hành l ĩ n h mệnh xốc lên lều vải màn cửa đi ra ngoài doanh địa cổng tạ cả hạ x ì ỉ xạ mù nuốt xuống một miệng lớn cơm trắng trên người khói trắng rốt cục tiêu tán thân thể rốt cục ngừng chuyển đến đói khát tín hiệu vết thương trên người cũng toàn đều khép kín kết v ẩ y tạ cả hạ xỉ xạ mù dự tính qua mấy ngày vết thương nhỏ liền có thể khôi phục về phần ngực phải xuyên qua thương cùng bị hắt lôi điện ra vết thương khả năng tại bảo đảm dinh dưỡng nửa tháng tạ cả hạ xì ỉ xạ mù rôi tay vớt ve lấy giữ tợn vết sẹo trong lòng cũng là một trận hoảng sợ song phương không phải là không muốn công kích đầu cùng trái tim loại này chí mạng vị trí mà là song phương đều sẽ điều khiển tinh vi thân thể tại bảo đảm công kích của mình có thể đánh đến đối phương đồng thời dùng so với d â u ria bộ vị nên kích công kích của đối phương Thanh, một to trên một lưu loát vết đau. Nha, vất vả, tan anh trắng đại nhân. Tạ heo doanh heo Nha, anh nhân. h địa đau. lớn rừng người ném cổng, rừng cái cổ có cạ đại đạo lưu bị ở vả, tại hạ chỉ bất quá chạy xa một chút mà thôi hạ tạ xạ cù mò cái này xuất thân võ sĩ ra tộc người trong lúc nhất thời lại bị tạ cả hạ xì ỉ xa mù mang lệnh ngưỡng khí nói chuyện đều trở nên điều khản bắt đầu、Khủ. tạ cả hạ xì ỉ xa mù không nghĩ tới xạ cù mò cái này mày giẫm mắt to nghiêm túc người cũng bắt đầu mở lên trò đùa vất vả xạ cù mò ta đã ăn nó rồi á xạ cù mò còn chưa kịp phản ứng một bên mấy cái giúp làm c ơ m cổ n ổ hạ nghi ra lập tức ngã xuống đất phát ra một trận d i ê n dị liền xem như chỉ đem đồ ăn nâu chín vung một điểm mới ăn nhưng là muốn đuổi theo tạ cả hạ xì ý xà mù lang thôn hổ hết tốc độ đối nghị dạ tới nói cũng là một loại khảo nghiệm tạ cả hạ xì ý xà mù gãi đầu một cái ngượng ngùng đối xạ cù mo cười cười cũng vất vả các ngươi chương bốn mươi tám trong chúng ta tuyệt đối có một người sẽ ra đại vấn đề tạ cả hạ xì ý xà mù tại trong lều vài tiếng ngáy như sấm kinh lịch đi đường đại chiến đến một một ít thể lực không dư thừa lại ăn không danh o địa chứa đ ư ờ n g vật tư đem mình quay hàm đều nhai đau nhức về sau tạ cả hạ xì ỉ xà mù rốt cục ngã xuống nghỉ ngơi bên ngoài danh địa thanh thế to lớn không phải là bởi vì địch nhân tập kích hoặc là tạo dựng công sự phòng ngự mà là khắp núi khắp nơi đi săn đào r a u dại nhờ vào tạ cả hạ xì ỉ x à mủ ăn hết sạch doanh địa hiện tại đầu bếp căn bản không mở được lửa không muốn b ắ i bụng liền phải đi tự lực cánh sinh bất quá cổ n ổ hạ các nghị dạ đang cực khổ tìm kiếm con n g ồ i đồng thời trên mặt đều treo t i ế u dung t i ế u dung tại lôi quốc chiến trường một mực là xa xỉ phẩm đi ngang qua nghị dạ đều dùng ánh mắt kính sợ đánh ra tiếng ngáy như sấm l ề u vải từ chiến tranh bắt đầu vẫn bị tử vong uy hiếp bọn hắn rốt cục nên đón anh hùng đăng trắng không phải nói nhanh trắng cùng đạn mang theo năm ngàn người có thể cản tám ken l un nhẫn mọi d ợ đã là có thể danh dương giới lì dạ trình độ chỉ là giải quyết dứt khoát thủy t r u n g tốt hơn lề mề rằng co si m ù dạ đạn d ồ ở vào mới chỉ huy trong l ề u vải chính đệ nén phẫn nộ của mình đáng chết hì h g ạ h ầ u tử làm sao có thể để hì h g ạ lớn lối như thế nên một tên cũng không để lại tìm ra hì g ạ s ở kẹ n o rủ I rút để c ô n ổ hạ đến khống chế tốt tốt tốt giết đến tốt hì h g ạ kẹn mệ chết tốt lắm vì cái gì không được đầy đủ giết sạch cái gì dùng địch nhân ác xưng đến mang theo người một nhà cái này hôn c h ư n g s u n a c ọ i trời bằng vung mi tô đại nhân đưa nàng quen thành dạng gì đáng chết h ầ u tử vì cái gì như thế mềm yếu người mới là hồ cạ cái gì vẫn nhẫn vậy mà tiềm nhập cô nộ hạ vô năng phế vật không sai đàn rộ rốt cục xem hết đến từ rụt tình báo tại hắn thu được xạ rụ tô bị hỉ dù d è n tin thời điểm liền đã phân phó rụt đi thu thập tình báo trời sinh tính đa nghi n g hắn nhưng sẽ không tin tưởng lời nói của một bên cho dù là hắn từ nhỏ đến lớn bản thân phanh đàn rộ đột nhiên chụp về phía cái bản đem văn kiện trên bản chấn động đến ngã rơi xuống đất cô nộ hạ tại ta xuất trinh thời kỳ vậy mà phát sinh nhiều như vậy cầu thí s u ố i quệ sự tình hầu tử cái này hổ cạ làm không xứng t r ư ớ c không quả thực là nên thoái vị trình độ nếu là ta tới ai lão sư a ngươi năm đó làm ra một cái quyết định sai lầm đạn dộ neo lại đến ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ đáng sợ phối hợp hắn băng lánh mặt mò đơn giản nhưng r ừ n g tiểu nhi k h ó c đêm nếu như không phải tạ c ả hạ xì xả mù đến đúng lúc hợp đuổi đến một cái t r ù n g hợp vừa vặn đối mặt đệ tam ra cạ dạ tập danh n i ệ khả năng mình quan hệ với hắn đã đến mức không thể điều giải đi không không phải khả năng là tuyệt đối xem hết tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù tình báo tinh thông nhân tính đạn rổ cũng biết tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù tính cách hắn càng biết mình tính cách nhưng là tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù chiến lược cuối cùng sẽ trở thành kết thúc chiến trường mấu chốt tiên sinh ta có thể chịu được chiến công của mình bị che giấu nhưng là ta những bộ hạ kia lôi quốc phòng tuyến là dùng ta bộ hạ tính mệnh mới kéo đến bây giờ hậu tử người thật quá mức hãm hại trung lương bước lên nội đấu con mẹ nó ngươi đạn rổ từ nhỏ đã biết bạn trí thân của hắn nữa thích ngăn được hiện tại đều ngăn được đến trên đầu của hắn như thế mềm yếu khi nào mới có thể để cho cổ nội hạ lần nữa vĩ đại đ à n r ồ tại trong đầu không ngừng âm lưu luận đệ tam hành vi quả thật có thể để cho người ta muốn ra rất nhiều âm u một mặt đ à n r ồ thu hồi trong đầu suy nghĩ gõ bàn một cái nói gọi tiến tới một cái lý giả phân phó nói tạ c ạ hạ xỉ tỉnh lại lập tức cho ta biết tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù tiếng ngay vang vọng danh o địa một ngày một đêm rốt cục tại ngày thứ hai chạm vào tối tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù bị bụng đánh thức tỉnh lại phát hiện không chết đội mọi người đã tại trong lều vải bưng đồ ăn trở lấy hắn ai người hiểu ta vì ta tâm lo chính làm tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù k h o i hoạt cơm khô thời điểm một cái để hắn không tưởng tượng được người tiến nhập lều vải hạ tạc s ạ cú mò dẫn đ à n rộ vén mở cửa màn đi đến hạ tạc s ạ cú mò đối tạ cả hạ s ì ý sa mù cờ ư i cười hắn hiện tại đối tạ cả hạ s ì ý sa mù cảm quan tốt vô cùng nói không chừng cũng có thể ném hắn một phiếu t ạ cả hạ s ì ý sa mù tại hố sâu thản nhiên chịu chết một màn đơn giản liền là võ sĩ gia tộc điển hình s ạ cú mò lúc còn trẻ nhưng không chỉ một lần huyễn tưởng qua tràng cảnh này hạ tạ c s ạ cú mò đến đây t ạ cả hạ s ì ý sa mù có thể hiểu được bất quá ngươi đạn rộ đến là có ý gì ta cả hạ xì ý sa mù để đua xuống nuốt xuống trong miệm đồ ăn dùng ánh mắt kinh ngạt nhìn xem đ đàn rỗ hướng về x ạ c ụ mò ra hiệu x ạ c ụ mò quân ta cùng tạ c ạ hạ s i muốn nói một ít chuyện có thể xin ngươi giúp một tay cản một cái bên ngoài người tới sao như thế l ấ y phép n g ư ơ i là ai gặp đàn rỗ đều nói như vậy x ạ c ụ mò cũng rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế đối tạ c ạ hạ s ì ỉ xà mù gật đầu đi ra lều i vải tạ c ạ hạ s ì ỉ xà mù càng thêm nghi ngờ cái này doanh địa còn có chuyện gì không thể bị đại danh đỉnh đỉnh cổ n ổ hạ nanh trắng nghe được tạ cả hạ xì ỉ xà mù trong lòng máy kinh chiến tranh phải kết thúc nga lớn như vậy sự kiện cũng cứ như vậy mấy món a chi đi nanh trắng là muốn đối đại danh đỉnh đỉnh nanh trắng hạ độc thù tạ cả hạ xì -sì、ý xa mù nhớ kỹ n a n h trắng liền là tại thế chiến thứ hai sau khi kết thúc không lâu liền bị lời đồn đại mưu hại tự sát lưu lại con trai độc nhất cả c ả xì chuyện này cũng làm cho cổ n ộ hạ đánh mất lòng người nhân tài điêu xế rộ dẫn đến ba trận chiến đều bị làm đến kỳ kỳ ô n ú i A, cổ n ộ hạ cửa nhà cái này mới là trong ấn tượng đàn r ồ mạ rốt cục muốn nhịn không được bại lộ rồi đúng vị bất quá ngươi tìm ta làm gì muốn ta tuyệt thế mánh nam cùng một chỗ tham dự những này âm vũ thủ đoạn không có khả năng tuyệt đối không khả năng nhìn xem đột nhiên trở nên tự tin tạ cả hạ xì -sì、ỷ xa mù đàn rộ chậm rãi ngồi xuống tạ c ạ hạ s ì nha ngươi có cái gì lý tưởng đạn dỗ nhìn c h ầ m c h ầ m tạ c ạ hạ s ì í sa mù biểu lộ c h ầ m rãi mở miệng tạ c ạ hạ s ì í sa mù trên đầu trực tiếp xuất hiện một cái dấu hỏi làm sao ngươi cũng là nhân sinh đạo sư muốn vì ta quay người bất quá ngươi muốn hỏi như vậy ta tạ c ạ hạ s ì í sa mù có thể mất mặt mà mặc dù rất n g h i hoặc bất quá luận việc này tạ c ạ hạ s ì í sa mù còn không có sợ qua đương nhiên là có nam nhân đều nghĩ đến dùng phương thức của mình chinh phục thế giới ta cũng không ngoại lệ ta muốn để thế giới mở mang kiến thức một chút chân chính phí phách ta muốn để tất cả bởi vì thế tục quyền lực m à quỷ x u ố người n g đứng lên đến nếu như ta tìm không thấy trong lý tưởng thế giới vậy ta liền tự tay sáng tạo nó đem trên tay bát cơm bỗng nhiên đánh tới hướng cái bản dư quang không ngừng quan sát đạn dộ phản ứng tiểu tử cái này không chấn trụ ngươi tạ cả hạ s ỉ xả mũ hào ngôn để đạn dộ chấn kinh đến không ngầm miệng được tuyệt đối không nghĩ tạ cả hạ s ỉ xả mũ lại có như thế trí lớn đạn dộ trong đầu tự động hiện hiện chinh phục thế giới lại tự mình tăng thêm hai chữ cỗ nỗ hạ chinh phục thế giới vậy mà cùng mình có một dạng trí hướng đây là cái gì đồng chí Sa、dù tổ bị lao tặc lại kém một chút lầm đại sự của ta người đâu đem vật tư bên trong rượu cho ta toàn dẫn tới đàn d ỗ đứng dậy xốc lên lều vải m à n cửa hướng về phía bên ngoài hô to quay đầu lấy cùng nhiệt ánh mắt nhìn xem tạ cả hạ xì、si、y s à mù hỏa chi ý chí người thừa kế sức chiến đấu đ ỉ n h tiêm có c h í lớn ta đàn d ỗ nguyện ý cho ngươi một phiếu thế gian anh hùng duy sứ quân cùng giấu thai chương bốn mươi chín nấu rượu nhưng là không có luận anh hùng đàn d ỗ một thanh cầm rượu lên mình dự định uống một hơi cả sạch nhưng nhìn đến thân bình bên trên dán ý thì dùng rượu cồn bốn chữ lớn có người muốn mưu hại ta hổ cả người nối nghiệp đàn d ỗ muốn đem rượu cồn đập xuống đất nhưng l à nhớ tới hắn những cái tia đáng thương bộ h ạ lại đem bình rượu nhẹ nhàng đặt ở bên chân mặc dù trong doanh địa không có rượu nhưng là đối tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù nhiệt tình vẫn như cũ tràn đầy càng xem tạ cả hạ xỉ ỉ xà mù càng v u ợ n mắt Không, tạ cả hạ xỉ nha không nghĩ tới ngươi lại có như thế hùng vị trí hướng chỉ bất quá lần sau đừng đối với người ngoài nói dễ dàng gây phiền bài thân trên đàn rỗ lúc này trở lại tương lai cái gì thế tục quyền lực loại này tại giới nị dạ đại nịch bất đạo chủ đề ngay cả hắn cái này đệ nhị hổ cả chính th nhưng là lúc này bị tạ cả hạ s ỉ ý xạ m ù đ i ể m t ỉ n h đột nhiên cũng cảm thấy giống như liền là cái kia chuyện tựa như là phong bến núi cốc manh nhưng tản ra do lớn vĩnh viễn phá tiền đến ánh mắt lạnh như băng trở nên càng thâm t h ú y hơn ngoại nhân không phải ngươi chính là nội nhân rồi tạ cả hạ s ỉ ý xạ m ù đem đập trên bàn cơm một lần nữa dùng đũa phát tiến trong chén trong lúc nhất thời sở không tới đầu não cái này đ à n dỗ lao ca ngươi có phải hay không định dùng lời đồn đại đến bức tử xạ cù mò ân ngươi tại sao có thể có như thế ti tiện ý nghĩ đạn dỗ vốn định như thế trách cứ hắn nhưng là cảm giác không đúng ta c ả hạ sĩ ý xạ mụ tính cách bị hắn phân tích rõ ràng loại nam nhân này là sẽ không sinh ra loại này âm u ý nghĩ đó là cái gì đâu ám chỉ ám chỉ cái gì đâu lời đồn đại muốn thanh danh bất hảo mới có thể lời đồn đại công kích là là ám chỉ hắn tùy thời có khả năng gặp lời đồn đại mưu hại sao đáng chết suna người đ ợ i ta đạn r ổ về thôn xem ta như thế nào là ngươi không đúng còn có hạ t ạ c vốn là võ sĩ gia tộc xuất thân xạ cụ mỏ cũng là từ nhỏ kinh lịch võ sĩ giáo dục làm không tốt thật sẽ bị lời đồn đại chỗ mưu hại trí tử điều kiện tiên quyết là làm trái xạ cù mò tín nhiệm nghĩ tới đây đạn dộ chậm rãi lắc đầu dạng gì tình huống có thể làm trái xạ cù mọi loại người này tín nhiệm quá khó khăn hạ tạc xạ cù mò thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh cổ n ổ hạ nâng trắng làm người hiền lành bảo vệ đồng bạn tại cơ sở nhị dạ bên trong có danh vọng rất cao từ chiến tranh bắt đầu một mực đang lôi quốc phòng tuyến làm đạn dộ phó quan liền ngay cả đạn dộ cũng không khỏi đến cảm thán đơn giản liền là họa chi ý chí tái sinh đệ nhất sống đều phải cho hắn đập một cái các loại đạn dộ giống như là đột nhiên nhớ ra cái gì đó phía sau y phục bị mồ hôi trong nháy mắt thấm đến nước át trên chắn cũng đầy là mồ hôi dịt cổ nộ h a n g dạ chuẩn tắc nhiệm vụ cao hơn hết thảy đây là xạ rủ tô bị hỉ dù rẻn vì hấp dẫn càng nhiều người đến đây cổ nộ hạ tuyên bố nhiệm vụ thu hoạch càng nhiều nhiệm vụ số định mức đã từng tuyên bố qua nghỉ dạ chuẩn tắc đàn rộ trong lòng giống như rời sông lớp biển đầu một trận mê mội đáng chết h ầ u tử căn bản không xứng ở trong hồ ca loại này chuẩn tắc hoàn toàn là lấy hỏa chi ý chí t r á n ngược ta lúc đầu vậy mà không có phát giác hậu tử công lực vậy mà như thế thâm hậu chỉ cần vì cứu trợ đồng đội mà dẫn đến nhiệm vụ th hắn hổ cạ liền có thể nhấc lên một trận quét sạch cổ n ổ hạ dư luận phong bạo lại để cho được cứu trợ đồng đội đến ngay trước cổ n ổ hạ n ì dạ trước mặt chỉ trích không nên cứu hắn mà là h ắ n là tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ đủ để cho tất cả hỏa chi ý chí truyền thường người đường tan nát con tim ai ta vì cái gì quen thuộc như vậy đàn d ỗ bị trong đầu hắn ý nghĩ chấn kinh đến mồ hôi đầm địa đàn d ỗ ép buộc mình tỉnh táo đem răng cắn đến kẹt kẹt rung động cái cầm ít hình vết xẻo cũng bởi vì nghiến răng nghiến lợi không ngừng và mèo hẹp dài con mắt không khỏi hít bắt đầu với lại tuân thủ n g dạ chuẩn tắc liền không có, có h không tuân thủ chuẩn tắc liền sẽ bị công kích là cái không hợp cách n ý dạ. làm đục ngầu trở thành trạng thái bình thường thanh tịnh liền không thể vì đó dung thân đây là muốn đoạn tuyệt bình dân lên cao con đường đem hổ cạ chi vị biến thành nội bộ truyền thừa hầu tử đây là muốn đảo cổ nổ hạ rồi ta sao dù tobi ta làm sao không biết đạn dộ tại nguyên tắc bên trong có giới n ý dạ chi tối xương hảo trời sinh tính đa nghi hắn luôn luôn là lấy nhất ti tiện ý nghĩ đi suy nghĩ một ít chuyện đơn giản liền là hiểu lầm động cơ âm mưu luận người chế tạo nhưng là ai nào biết đây không phải một cái âm mưu to lớn đâu có cái gọi là hỏa chi ý chí người đều có một cái bệch cái kia chính là đối cùng thôn người luôn luôn mềm l ò n g cũng chính là dễ dàng thỏa hiệp nội bộ truyền thừa nói dễ nghe trên thực tế nắm quyền lực người liền sẽ một mực nắm giữ đ à n dộ dùng kỳ dị ánh mắt nhìn xem tạ cả hạ xì ý xa mù không nghĩ tới ngươi cái này mãng phu còn có như thế đại trí tuệ tạ cả hạ xì ý xa mù cũng nhìn xem ở trước mặt hắn một hồi trầm mặc một hồi suy nghĩ sâu xa một hồi lại tức giận đạn dộ càng thêm sợ hãi cái này đ à n dộ không phải là phát bệnh đi tạ cả hạ xì ý xa mù tới một ngụm trong chén gạo cơm tạ cả hạ xì lao đệ nha ngươi thật là một người mới Ta a sẽ đem mỏ xạ cù người bài tốt, dù sao c ũ n là phó không cho quan của ta, n sẽ g để cho người ám toán. đang đ nói n cái gì không phải ngươi bỏ xuống hắt thủ sao cùng ngươi nói chuyện với nhau thật phí đầu góc bất quá để cho ta thu hoạch rất nhiều tạ cả hạ x i、si、lao đệ nha chúng ta sẽ để cho cổ nổ hạ đi trở về quỹ đạo tuyệt đối không có thể làm cho ngồi không ăn bám người bị cổ nổ hạ đạn dỗ gióng giặc nói với tạ cả hạ xì、si、ý sa mù hai tay trên không trung h ư nắm nước bọt bay loạn chúng ta có được hỏa chi ý chí người đồng tâm hiệp lực đem một chút bị quyền lực mê thất hai mắt người đổi u xuống đài đi cô nộ hạ sẽ ở trong tay chúng ta lần nữa vĩ đại đạn rổ tay tại tạ c ạ hạ xì ít xa mù trước mặt nắm thành một cái nắm đấm liên tức cũng không nhìn tạ c ạ hạ xì ít xa mù phản ứng đem cửa màn cao cao căng lên đi ra tạ c ạ hạ xì ít xa mù l ề u vải tạ c ạ hạ xì ít xa mù ta nói gì không ta không phải liền hỏi hắn có phải hay không muốn xuống tay với nanh trắng sao làm sao lại như thế sụt sôi còn kém hô vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh đêm nay doanh địa có khắc hổ ly têu to lên tạ cả hạ xì ỷ xà mù bị đàn rổ cao trào chỉnh sở không tới đầu não nhìn xem thức ăn trên bàn trong tay c ử bát việc đã đến nước này ăn cơm trước đi đàn rổ đi ra l ề u vải trên chân sinh phong khí chất nắng nổi xà cụ mò mặc dù biết đàn rổ có ý tứ là muốn cùng tạ cả hạ xì ỷ xà mù đơn độc nói chuyện tiếm nhưng là vẫn ngay thẳng tại chỗ x a x a trông coi nhìn xem đàn rổ hăng hái đi tới xà cụ mò cũng có một chút n g o à i ý m u ố n làm sao đàn rổ đại nhân lấy được chỗ ít không nhỏ lấy được chỗ ít không nhỏ không ta chỉ là không còn mê man tìm về sơ tâm nghe được đàn rổ trả lời s ạ cụ mò cũng là cười đối đạn dầu nói từ khi chiến tranh bắt đầu liền chưa thấy qua đạn dầu đại nhân ngươi như thế thư thái đạn dầu nghe vậy cũng là hướng về phía s ạ cụ mò lộ ra một cái mỉm cười nói bao nhiêu lần đừng gọi ta đại nhân t ạ cả hạ s ì ỉ s ạ mụ từ đầu đến cuối đều nghĩ sai một chuyện cái k i a chính là tại hắn hồ điệp cảnh d ư ớ i s ạ cụ mò không có đi phong quốc chiến trường mà là từ trước đến nay đạn dầu tại áp lực lớn nhất lôi q u ố c chiến tuyến đóng dữ chống cự dại cả chưa từng tách ra hoàn mỹ phù hợp hỏa chi ý chi xạ cụ mò sớm đã bị đạn dầu chỗ tán thành mà trước mắt đạn dầu cũng không phải ngày sau cử chỉ điên d ầ người làm người cường chính t í n h yêu cấp dưới cũng bị s ạ c ụ mò cho rằng là có thể đi theo nhân vật sa c ụ mò a được thật tốt cảm tạ tạ c ả hạ si ị sa m ụ sa c ụ mò làm sao cảm tạ hắn đánh bại giải c ả kết thúc chiến tranh đàn d ô không là cảm tạ nhắc nhở của hắn hạ tạc s ạ c ụ mò có một ít nghĩ hoặc nhìn xem cái này cho tới nay cùng các tướng sĩ đồng cam cộng khổ quan chỉ huy ta kém chút mất đi n g ư ờ i sa c ụ mò t r ư ơ n g năm mươi kẻ thất bại kiểu gì cũng sẽ so ra kém cỏi hạ tạc xạ cù mò cởi mởi một tiếng cũng không có đến hỏi vì cái gì đàn rô đại nhân khi nào trở nên đa sầu đa cảm như vậy g i ả i cả chúng ta đều có thể gánh vác còn có cái gì có thể để cho chúng ta xảy ra ngoài ý mớn đàn rô cũng bị s ạ cù mò sáng s ử a chuyển nhiễm đúng nha cả ngày lẫn đêm đều nghĩ đến làm sao hạn chế cái k i a m a n g phu bất quá đến từ phía sau người một nhà đâm đến đao mới là trí mạng nhất đàn rô ánh mắt lập tức lạnh xuống bất quá hắn không có đối s ạ cù mò kể rõ hắn cho rằng c ô nộ hạ hát cám s ạ cù mò thuần chính hỏa chi ý chí không cho phép bị những người khác ô nhiễm nhìn xem đi hướng tạ hạ xì ị xạ mụ lều vải xạ cù mò đàn rô nằm đấm không tự chủ được xích chặt trong lòng quyết định. muốn đối phó quan của ta ra tay cái k i a phải hỏi một chút ta đạn rổ có đáp ứng hay không đã dùng bị hội thủ đoạn vậy liền so tài một chút ai tay càng thêm đen x ạ cù mò nên như là lá tắm rửa ánh nắng vậy ta liền trôn thật sâu xuống dưới đất h tám thành là chân chính rụt đội trưởng đừng hướng mặt trước đi tiến nhanh nhập điền quốc cảnh nội d ạ n mãn nạ cả hệ giả nổ bất đắc dĩ đối tạ cả hạ si y xả mù hô cái gì đền i quốc giới nị dạ cứ như vậy lớn tại sao có thể có nhiều như vậy quốc gia tạ cả hạ xì ị xả mù đẩy ra trước mặt bụi cỏ có một ít thất vọng nói ra đội trưởng đừng tìm phu đúng i ã thú đúng u c h đúng đã qua hơn một m ư ờ i ngày vân nhẫn đều n ú ố t ở lôi quốc không ra đội trưởng ngươi có thể tới điền quốc biên cảnh thị sát địch tỉnh t ạ c ạ hạ xì ý xạ mù cuối cùng còn tại điền quốc cảnh nội dùng sát khí kích c h o á n g mấy con h ỏ hoang đem t h i ế t tại bên hông mang theo giả mạn nạ cả hệ giãn nổ hướng phía doanh địa đi đến hiện tại cô nổ hạ đóng quân vị trí đã đi tới khoảng cách lôi quốc không đủ chăm g i m địa phương Cùng tạ cả hạ ý mù suy nghĩ khác còn có nghĩ Vân ẩn còn không có tuyên tạ biệt, hạ xì xà suy bố đạn ầ u hàng, mà là rút t về i m ì h lãnh thổ. Thậm chí mở rổ ộ n biên cảnh, núi cùng g giữa, tại cao c du tàu tại núi cao ở giữa, cùng nổ hạ đánh lấy du k í cũng h hạ một mực tự xưng nhân nghĩa chi không bình dù dân. sao sư sẽ không cướp đoạt cổ mực cấp c nổ xưng Đàn một tự là tức giận hắn biết vân ẩn đây là đang kéo dài không chỉ là kéo dài cổ nổ hạ chiến tranh thời gian còn có muốn để cổ nổ hạ chủ động đưa ra giảm thiếu chiến tranh bồi thường ý nghĩ đương nhiên đ à n rổ là người phương nào vậy luật buồn nôn người thủ đoạn cái này giới lì dạ không ai có thể so ra mà vượt hắn bởi vì tạ cả hạ sĩ ỉ xả mũ chiến thắng đệ tam lôi tin tức đã truyền khắp giới n ỉ dạ đàn rô đã hướng vân vẩn phát ra thư thật sự nếu không đầu hàng liền hướng toàn bộ giới n ỉ dạ giải đệ tam lôi phế đi bắt vĩ tử vong tin tức nếu như vân nhẫn vẫn là chấp mê bất ngộ đàn rô lại thế nào đau lòng h a o tổn cũng muốn tiến quân thân tốc đánh vào lôi quốc giải cả cao ốc phòng học thanh Thương tứ một cái. Bọn hắn là làm sao biết bắt vĩ tử nhiên、so、hắn đông bản Bọn vong. giờ lai là A, sao cái. cả đệ vô vĩ làm đ ố i đ á m người trợn mắt nhìn người tuổi trẻ khí thịnh cùng không mang theo che giấu cảm xúc ra hiện trên mặt của hắn hắn bởi vì mang theo một tiểu đội tại thổ quốc biên cảnh tiếp ứng nhân viên tình báo cho nên không có cùng phụ thân của mình kể vai chiến đấu bị thôn triệu hồi về sau biết được bát vĩ tử vong cha mình chiến bại tin tức cũng nhìn thấy đệ tam lôi thảm trạng một mực đệ nén l ử a giận trong lòng hiện tại địch nhân tối hậu thư đã bày trên bàn với lại vậy mà nói đúng rất nhiều tình huống thật hắn cũng nhìn không được nữa hoài nghi đang ngồi vân l n cao tầng bên trong có gián điệp tỉnh táo một cái cùng chung quanh mãng p u phong cách vẽ không hợp nhau người trẻ tuổi mở miệ hai mươi lăm tuổi đại đã được hiện tại là vân ẩn tình báo đầu lĩnh mặc dù làm từ nhỏ bị n g ậ t về vân nhận huyết kế lý dạ nhưng là hắn thâm thụ đệ tam l ô i tín nhiệm phong thư này gì từng không phải là đối chúng ta vân ẩn thăm dò nếu như chúng ta rất nhanh liền trột dạ đầu hàng an vị thực trên thư nội dung nếu như đảm nhiệm đạn r ổ tại giới lý dạ giải tin tức thổ thủy quốc ta không xác định bọn hắn có thể n h ì n được đến lúc đó cũng giống như vậy sẽ được chứng thực cái này đạn r ổ đại đại cũng trong lúc nhất thời rơi vào chầm tư Xuất thủ. Ba ba, đại đại đập hai lần mặt liền không nên đối cái này ngốc đại cá ôm lấy kỳ vọng làm sao không được a đối đại đại đập mặt cử động rất là bất mãn đại, đại hơi có một ít kích động tại hắn cái này đi theo đệ tam lôi nhiều năm tâm phúc xem ra a vô luận là chiến lược vẫn là tư tưởng đều rất không hợp cách sau này sẽ là hắn đến khiêng vân ẩn đại kỳ ngươi làm trên biên cảnh c ô nộ hạ bộ đội l à chết sao liền xem như ngươi có thể ngăn cản cái khác lòng tham quốc gia c ô nộ hạ ai tới chặn đàn rô nanh trắng tạ cạ hạ si ỉ、e、samu ngươi có thể đối mặt cái nào mấy câu liền đem tuổi trẻ a hỏi được á khẩu không trả lời được vậy làm sao bây giờ những người khác cũng là giữ im lặng đại Đà đại cũng là đau đầu đến không được suy tư thật lâu cũng không có đầu mối gì giải c ả cùng bắt vĩ đều g ã é kích cái này đợt thần tiến tới cũng n g h ĩ không ra biện pháp chiến bại đã là sự thật hiện tại liền thấy thế nào có thể giảm thiếu bồi thường trước viết thư ổn định đàn rô sau đó lại viết một phong giảm thiếu bồi thường đ ổ i chúng ta đầu hàng tin vòng qua đảng ẩ rộ đưa đi cổ n ổ hạ đại đã thấy rất rõ ràng không thể cùng đạn rộ giảng điều kiện gì đem đổi lấy đầu hàng nói không thông làm không tốt đạn rộ dưới cơn nóng giận thật sẽ đánh nhập lôi q u ố c liền là ngươi nói điều kiện với ta đúng không cổ n ổ hạ cũng không có gì có thể có thể sẽ đáp ứng điều kiện này nhưng là hắn vẫn là muốn tranh lấy một cái dù là tiêu hao thêm một chút thời gian hy vọng l a o đại có thể mau trong thức tỉnh a đại bưng bít lấy cái chán thật nghĩ dùng rung độn đem mình bao khóa bắt đầu từ khi kìn cạ cụ dìn cạ cụ một đợt mang đi bao quát đệ nhị ra cả ở bên trong đại lượng vân ẩn tinh Vân nhẫn đoan chiến lực càng ngày càng cao lực í từ khó thôn thế A. Cùng nước c vân ẩn bỏng sôi lửa khi á c b ệ ta Tạ trong t hạ cả sỉ xả mù y mấy dẫn theo cả o hoang, theo theo con n đồng dạng dẫn theo con mùi nhiệt tình nổ hạ các nghỉ thỏ hạ g đi mùi i cổ các hạ s ỉ ý xã mù ăn sạch doanh địa tồn lương về sau các nghị giả muốn mở điểm ăn m ặ n liền phải tự lực c á n h sinh dù sao hỏa quốc cư dân bình thường trong nhà cũng không có thịt chỉ có thể mua một chút gạo hoặc là lúa mì ta cả hạ sĩ ý xã mù cùng đệ tam lôi chiến dịch sau khi kết thúc chiến tranh liền chạy tới cuối cùng đạn dộ cũng hạ sinh mệnh nặng nhất mệnh lệnh yêu cầu cổ n ổ hạ nghỉ dạ đi đánh du kích lúc không cần l i ệ u lĩnh im lặng chờ đợi vân ẩ n đầu hàng liền tốt lôi quốc phòng tuyến cắt nghỉ dạ trên mặt đều treo hy vọng rốt cục muốn về nhà t r ư ơ n g năm mươi mốt cho vân ẩ n lao thiết bên trên sức ép lên đáng giận mọi rợ còn tại ôm lấy ảo tưởng không thực tế si mù dạ đạn dộ cầm mở phong thư tại trong lều vải c trừ ẩm lên trong miệng phun ra liên tiếp thô bị ngữ điệu tạ cả hạ xi xạ mù cùng hạ tạc xạ cụ m ngồi ở một bên bình tĩnh uông trà loại này ngoại giao ngôn ngữ giao phong không phải bọn hắn hẳn là quản sự t ì n h chuyên nghiệp sự t ì n h giao cho người chuyên nghiệp tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù không có tới lôi q u ố c chiến tuyến trước đó vẫn luôn là tổng chỉ huy đạn dộ phụ trách chiến đấu bày ra tình báo thi công ngoại giao một loại chỉ huy phó xả cũ mỏ chủ yếu liền là trấn an tướng sĩ k í c h phát đấu trí đơn đao nhiệm vụ chấp hành đạn dồ cho ra xét lược hiện tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù tới chính diện đại tướng chống chỗ cũng bị bổ huyết theo đạn dồ lao ca thuyết pháp hiện tại đông tuyến d o a n địa nếu như bất kể tổn thất có thể đánh thắng giới lì dạ bất kỳ một quốc gia nào một bên khác liền không giống tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù cùng nanh trắng đông lòng đạn rổ tâm phúc giả mạ nạ c ạ lam áp rèm tú cây ngồi nghiêm chỉnh ngồi tại cái bàn một bên khác trên thân không có côn trùng tú cây hơi có bật ăn trước tiên nanh trắng khí tức sắc bén liền có một chút để hắn côn trùng dục dịch hiện tại tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù tới không cần m u ố n côn trùng trực tiếp bắt đầu bạo động phía trước mấy ngày tại trong doanh địa đều ị a đ là vòng quanh tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xả mù đi hôm nay chiến tranh hội nghị không thể không đến chỉ có thể đem côn trùng thả ở bên ngoài trùng mộ bên trong đạn dộ đại nhân ứng đối ra sao dạ mã nạ cả lam nhìn đạn dỗ c hắn cũng là sợ đàn r ổ thanh n â m truyền đến bên ngoài để vốn là q u â n tâm phủ động cổ nộ hạ các n g dạ bất an ta đã không muốn lại kéo lam thu cây dẫn đầu dùng người đi rảo sát biên cảnh trên núi cao hụt mọi d ợ cần phải đem tiểu đội sinh mệnh đặt ở vị thứ nhất nếu như đánh chó mù đường đều xuất hiện nhân viên thương vong hai người các ngươi cũng đừng làm n g dạ đàn r ổ đem thả xuống phong thư trong tay đối tâm phúc hai người ra lệ đợi hai người l ĩ n h mệnh đi ra lều i vải đàn rỗ lại quay đầu đối tạ cả hạ xì nhanh trắng nói ra tạ cả hạ xi s a k u m o lựa vị lão đệ nghi đem thừa dũng truy giặc cùng đường không mang theo bất luận kẻ nào xuyên thẳng vân ẩn ngoài thôn đây cho đủ bọn hắn áp lực tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cùng xạ cù mò lẫn nhau đối đàn d ồ gật đầu hiện tại vân ẩn có vẻ như đã không có có thể khiêng đỉnh nhân vật có cũng không dám đối hai người hạ t ử thủ c ô nộ hạ lựa giận không là đàn d ộ lựa giận hiện tại vân ẩn là không chịu được nổi đẩy ra lều vải m à n cửa tạ cả hạ xì ỉ xạ mù mang theo xạ cù mò đi ra lều vải xạ cù mò lao ca đây là chúng ta lần thứ nhất hợp tác tạ cả hạ xì ỉ xạ mù đối sau l ư n g xạ cù mò nói ra trong nguyên tắc đại danh đỉnh đỉnh cổ nộ hạ đánh trắng chia năm năm phụ t â n Tạ cạ hạ xì xà ý mù đương nhiên u kỳ g đây là mặt đối địch nhân đối mặt đồng bạn xa cù mỏ thực lực cường đại đồng thời lại ôn hòa hữu lễ sẽ không bông tha cho bất kỳ một cái nào đồng bạn hoàn toàn là tổ đội chọn lựa đầu tiên tại cơ sở n h ì dạ bên trong xạ cụ mỏ danh vọng là rất lớn đơn giản liền là cổ nộ hạ n h ì dạ trong lòng nhất có thể đại biểu h ỏ a chi ý chí nhì dạ nhìn xem đã có mấy chi ruột tiểu đội bị dạ mạ nạ cả lam lính đi tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù trong lòng biết những cái k i a đánh du kích mọi d ợ muốn t a o tội xuất phát xuất phát thừa dịp sắc trời còn sớm tạ c ạ hạ xỉ xạ mù sung phong đi đầu mang theo gánh vác lấy đoạn đao xạ cụ m ỏ hướng phía lôi quốc biên cảnh chạy tới trên núi cao mọi rợ cái này bị đạn rộ thường xuyên treo bên miệm miệt xương thật không có gọi sai tạ cả hạ xỉ cùng xạ cụ mỏ càng đến gần lối cộ với lại núi cao đứng vững tất cả đều là trần c h u ỗ i nam h thạch có một chút nam h thạch vôi cao nguyên ý tứ làm sao không nhìn thấy những cái kia mọi d ợ n nha tạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù nghi ngờ đặt câu hỏi không phải nói vân nhẫn nhóm tất cả biên cảnh trên núi cao đánh du k í c h sao sa cù m ò im lặng nhìn xem tạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù ngươi là thật một điểm bức s ố không có n h a là cá nhân đều có thể cảm giác được ngươi bất quá cũng thế không phải loại tình huống này đạn rổ cũng sẽ không an bài bọn hắn xuyên thẳng vân ẩn thôn đệ lực nhà tạ cả hạ xỉ xa mù tại vân ẩn thôn xung quanh cơ liền là lớn nhất áp lực một đường không trở ngại treo đeo lội、suối. tại ạ cả hạ xì ý sa mù rất là kinh dị xạ c ụ mỏ lại có thể theo kịp tốc độ của hắn rõ ràng xạ c ụ mỏ tại đệ tam lôi trước mặt chỉ có thể miễn cưỡng chống cự hữu hiệu, hiệu phản kích đều rất thiếu xạ c ụ mỏ cũng nhìn ra tạ cả hạ xì ý sa mù nghĩ hoặc không khỏi mở miệng nói mượn ngươi phong mặt thôi trong chiến đấu nhưng làm không được a bắt ta làm phá phong tay đúng không tại tạ cả hạ xì cùng xạ c ụ mỏ có thể nói là du lịch t à n bộ không khí giới vân ẩn thôn thế nhưng là bối rối vô cùng báo cáo ác quỷ cùng nanh trắng đã nhanh đến lôi minh sơn cái gì đã vậy còn quá nhanh nhanh đi bẩm báo cao t ầ n bọn hắn tại phòng họ mấy cái mang theo cảm giác trang bị vân nhẫn chạy mồ hôi đang tại căn phòng mở tối bên trong giống to ngoài cửa thông tin nỉ dạ, cấp tốc đem thu hoạch tình báo ra d o i thuốc ngựa địa đưa đi trong thôn rất nhanh mấy phần chất giấy tình báo nương theo lấy thư ký dày cao góp thanh em được đưa vào phòng họp đ ạ i đại vớt v ố t h u y ệ t thái dương nồng hậu dày đặc mắt q u ò n thâm tỏ rõ lấy mấy ngày nay hắn cùng vân lận cao tầm căn bản không có ngủ ngủ không được nha đây là vân nhẫn sử thượng lớn nhất nguy cơ làm không tốt đạn dổ cái kia giới n ỉ dạ mọi người đều biết t i ê n yên là ô n văng quốc diệt chủ tâm thái đến đánh trợ đa đ quét mắt vài lần tình báo thở dài một Ai đạn d ồ đây là buộc chúng ta đầu hàng nha cũng nên may mắn trong chúng ta chưa từng xuất hiện phản đồ đạn d ồ cái phản ứng này hẳn là không biết b á t vĩ tình huống không phải cũng không phải là tạ cạ hạ si y sa mù cùng nhanh trắng mà là đại quân vây thành đại Đà đại nhìn qua đám người phiền muộn mở miệng hắn m ộ ư ơ i phút sau hối hận vì cái gì khi còn bé tại tổ h quốc không cẩn thận một chút bị vân lận gạt hiện tại mãng phu trong doanh trại ra một cái t u tài đương nhiên là hướng chết dùng không chỉ có thân thể m ỏ i mệt với lại trong lòng cự mệt mỏi có thể tại nguy cấp như vậy tồn vong chi thu tình huống giới ngồi tại giật cạ phòng học người đều không phải người ngu mặc dù đều là cơ bắp lão nhưng là đầu góc không có như vậy tú đầu nhao nhao nhìn xem một cái duy nhất bình thường hình thể đ ạ i đ ạ i kỳ vọng hắn có thể đưa ra một cái cẩm nang diệu kế ai làm tốt đầu hàng chuẩn bị đi đ ạ i đ ạ i cũng bất lực hồi thiên âm dương hặc k ẹ sổ các kèn bất quá hắn cũng biết nếu như hướng đản dô đầu hàng như vậy v â n ẩ n tương lai hẳn là thời gian ngắn không có tương lai không biết muốn cắt bao nhiêu thịt t r u n g quanh cao tầng hai mặt nhìn nhau a cũng là siết chặt nằm đấm muốn giúp d â a cả văn phòng đổi một cái bản cổ nộ hạ tin đưa đi sao đa đại đột nhiên đặt câu hỏi cũng đã đưa đến thế nhưng là chúng ta đợi đạt được hồi âm thời điểm đứng tại sau cái bàn mặt thư ký hồi đáp lại đưa ra linh hồn đặt câu hỏi mặc dù cơ hội lược bằng không nhưng là các minh đệ muốn cầm nhân mạng liệu một phen cái này giảm t h i ế u tổn thất khả năng sao đại tại mãng phu vòng tròn bên trong cũng hơi bị đồng hóa hắn nói ra câu nói này thời điểm mình cũng đều ngây ngẩn cả người Phang! Đi. À, sớm liền không nhịn được. Đây là từ khi hắn xuất sinh đến nay, lần thứ nhất cảm nhận được vân nhẫn nhỏ yếu. Cũng bao mình, hiện tại hắn vô cùng thống hận mình nhỏ、yếu. Cho A nay, bao liền đến lần vân Cũng cùng giờ Tà từ xuất quát tại tới là đi! được, đây được đều sớm cảm vô bây yếu. yếu. nếu như hắn so cha của hắn còn mạnh hơn vậy liền không cần bị như thế bức bách làm nhục như vậy phải dùng vân nhẫn mệnh đi đổi một cái hệ phong bắt cả khả năng đại đại cũng biết h ổ ca đệ tam hẳn là không thể lại đáp ứng nhưng là hướng đản dồ đầu hàng cái này cùng tự đoạn tiền đồ khác nhau ở chỗ nào với lại vân ẩn tâm khí một mực là vân nhẫn lập mệnh gốc dễ không cho a đi chỉ sợ ngay cả lão đại tỉnh lại đều xem thường hắn đứa con trai này tốt ta cũng đi g i ạ y u k ỳ người bắt vĩ đã chết ta cũng không cần kế thừa phụ thân cùng bá phụ di trí ta muốn báo thủ tốt ta chương năm mươi hai đạn rộ vui vẻ hơn đến mất đi nha đây chính là vân ẩn thôn như thế giác đứng tại một tòa đỉnh núi cao tạ cả hạ xì ỉ x à mù xa xa ngắm nhìn vân ẩn thôn vân ẩn thôn tọa lạc tại cao vút trong mây sân phóng mây mù tràn ngập rất nhiều kiến trúc đều là xây dựa lưng vào núi hoặc là trực tiếp khảm vào núi trong cơ thể có điểm đặc sắc không phải sao xa cụ mò vớt vớt mình trạ cờ r ạ đòn đao ánh mắt trở nên sắc bén đối tạ cả hạ xì ỉ xa mù nói ra nơi này phong cảnh vẫn rất tốt vân ẩn mọi rợ rất sẽ hưởng thụ tạ cả hạ xỉ xả mù phun ra trong miệm ngậm cái nuôi cỏ nhìn xem chung quanh có núi có nước hoàn cảnh cảm t h ắ n nói s a cù mò đem đoàn đao kẹp ở dưới nách từ nhẫn cụ trong bọc lật ra một cái nhỏ quần trục đây là vô số nhân viên tình báo đổi lấy vân ẩn thôn xung quanh địa đồ nơi này giống như gọi hùn n h kỳ là rất xinh đẹp chúng ta cách vân ẩn thôn còn có hơn mười dặm địa tạ cả hạ xì ỉ s ạ mù nghe vậy cảm thấy cái tên này như có chút quen thuộc đây không phải có thể ngẫu nhiên đổi mới kỷ nb địa phương sao s a s ù kẹ trang bức thất bại thánh địa đi thôi tạ cả hạ xì cho vân nhẫn một bài học để bọn hắn mau chóng đầu hàng ta tốt về thôn ôm nhi tử lời này cũng không thể nói n điểm xấu t ạ c ạ hạ xì ỷ xạ m ù nghe được hạ tạc xạ cù mò trước khi chiến đấu lập phở l a n lập tức vui vẻ các loại ô nhi tử hạ tạc chia 5 năm năm dấu diếm ta ra đời nói tỉ mỉ nhi tử xạ cù mò lao ca t ạ c ạ hạ xì ỷ xạ m ù một phát bắt được xạ cù mò tay đ ố i hắn hỏi xạ cù mò rất không có thể hiểu được nhưng là vẫn dừng bước lại nhi tử ta ba mươi tám cuối năm liền ra đời không có mời ngươi tới mặc dù không đúng nhưng lúc ấy còn không biết ngươi đây không phải tốt ta ta hiểu về thôn liền cho ngươi bổ sung tiền biếu gọi là cả cạ xị a tạ cả hạ xì ỉ xa mù có chút kích động rốt cuộc muốn tiếp xúc đến nhân vật chính toàn sao không đúng lão tử mới là nhân vật chính s a cù mò rất là ngượng ngùng cười cười đúng hạ tạ cả cà xì ngay cả tạ cả hạ xì ngươi đều biết hắn sau này áp lực có thể hay không rất lớn nha dù sao có ta như thế một cái ưu tú lao cha ngươi s ạ cù mò còn có như thế muộn tao một mặt không hổ là phát minh thể thuật áo nghĩa thiên nhiên s á t nam nhân xác thực tạ cả hạ xì ỉ xa mù qua loa trả lời xạ cù mò cái thế giới này xạ cù mò hẳn là không chết được không biết cả cạ xì sẽ trở thành lớn lên thành hình dáng ra sao a cùng hắn biểu hình giải ủ kỳ mang theo một chút tự nguyện mất mạng vân nhẫn tại cảm giác n ỉ dạ chỉ dẫn hạ chạy tới ủ n nhạy kỳ cô nộ hạ ác quỷ cô nộ hạ nâng trắng mẹ ngươi có thể hay không muốn một cái tốt một chút xương hảo ác quỷ ác quỷ cái này nghe xong cũng không phải là chính phái nhân sĩ tạ cả hạ xì ỉ sa mù mặt lộ vẻ h u n g qua nhìn g n đứng ở xa xa một đống người x ạ c ụ mọ đem đoạn đao một lần nữa n ắ m ở trên tay mình trọng tâm chìm xuống đối tạ cả hạ xì ỉ sa mù nói ra tạ cả hạ xì đừng hạ n ặ n tay đến cho vân lưu lại một chút hạng i ố n g tốt tiếp tục liên lụy thuộc sa cụ m ọ sợ tạ cả hạ xì ỉ xả mù không hiểu đạn dồ nói tới đ ệ lực cùng đe dọa vạn nhất tạ cả hạ xì ỉ xả mù đại khai sát giới để vân ẩn lửa tàn phế c ô nộ hạ tây tuyến áp lực sẽ càng lớn ta hiểu tạ cả hạ xì ỉ xa mù kéo ra thân thể mở rộng hắn thân thể khổng lồ trái tim lập tức liền đông đông đông đem lục thể nóng lên bắt đầu tuổi trẻ a m ạ n g phu trình độ không giới tạ cả hạ xì ỉ xa mù thân thể tuân ra một trận lôi quang so phụ thân hắn đệ tam lôi lôi gai nhỏ nguyên một vòng bất quá cũng đệ lại cái khác vân h ẫ n chính một ngựa đi đầu hướng phía tạ cả cả hạ xỉ ta nhìn tiểu tử ngươi là chưa ăn qua chính nghĩa khựu u tay kích t ạ cả hạ x ỉ ý sa mù nhìn ra a tốc độ vậy mà chỉ so với chính mình cùng đệ tam lôi chậm từ n g kia hắn lôi độn trả cờ giả hình thức thiên về tại tốc độ t ạ cả hạ x ỉ ý sa mù hai chân tách ra cùng vai rộng bằng nhau đầu gối có chút t ối lượng thân thể trọng tâm chìm xuống đem n ắ m đấm n ắ m chặt n g ó n cái khoác lên bốn lượn g còn lại bốn ngón tay bên trên đem khựu u tay b ố n lượng tuổi trò hướng hướng mình vọt tới a dù mình thân thể cùng bà vai lực lượng đến khu động khựu tay kích mắt thấy a thẳng tắp tới gần ta cả hạ xì a mù buộc phát chính mình toàn bộ tốc độ thân thể động tác lập tức nhanh hơn b thân thể xoay tròn cùng b ả vai thôi động cho khuỵu tay cực mạnh lực lượng tạ c ạ hạ si ì xạ mù nghĩ đến xạ c ủ m ò nhắc nhở yên lặng thu lực chìm xuống tránh thoát ra đấm thẳng bên trên khuỵu tay kích tinh chuẩn t r ú n g đích cái cảm tuổi trẻ a phóng lên t ậ n trời trên không trung đ ả o bị ả kiểu gẳng đánh mất ý thức hung hăng đem ủn d ị c h kỳ mặt nước kích thích khổng lồ bằng nước liền cái này mấy cái vân nhẫn vào mặt nước muốn đem a vớt đi lên đệ tam lôi nhiều năm rèn luyện n h ụ thân khiến cho nhục thể có thể tiếp nhận lượng lớn lôi điện định tiêm tốc độ là hắn cường độ cao lôi độn trả cờ g i hình thức bổ sung thân là con của hắn. không đi chuyên chú rèn luyện nục thân ngược lại thiên về tại tốc độ lẫn lộn đầu đôi thần kinh của ngươi phản xạ có thể kịp phản ứng sao đệ tam lôi cũng không quản chút nào đệ tam lôi cũng không phải là không muốn quản bất quá thời kỳ chiến tranh như thế nào có thể tăng lên thời gian ngắn chiến lược liền thế nào đến rèn luyện nục thân là cần thời gian tích lũy phốc phốc tạ cả hạ xì ị xạ m ù nhìn xem xạ cụ mọ một đao đeo đầu một tên vân nhẫn trong lòng đại c h ấ n mẹ ngươi đã nói song thu điểm đâu xạ cụ mọ cũng nhìn thấy tạ cả hạ xì ị xạ mụ ánh mắt lộ vẻ kỳ quái dùng sống đao tung bay một cái vân nhẫn hai bước nhảy đến tạ cả hạ xì ỉ x ả mù bên người dùng đao sai lầm rất bình thường người rõ ràng liền chặt rất thoải mái một quyền đem s ô n g lên chịu chết vân nhẫn đánh bay đục vào hậu phương che giả mang mọc trên thân người giống đánh bạo l ĩ n h để một đống vân nhẫn đứng không dậy nổi đến xạ c ù m m h u y ề n như du long tại vân nhẫn trung thượng hạ tung bay cho dù là dùng sống đao cũng làm cho mấy cái vân nhẫn che hết hậu không một tiếng động nanh h t r ắ n g cùng tạ cả hạ xì ỉ xạ mù ba lần năm giải quyết còn đứng lấy vân ẩn hai người ngồi sổm ở bên cạnh cái đao chờ l i ê n bị xạ cụ mò dùng cán đao giống gõ đất chuột từng cái đánh cho bất tỉnh tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ đem phủ ở trong nước vân nhẫn nâng lên bên mở vân ẩn thôn hiện tại ngoại trừ nhị vĩ gì nụ gì kỵ cao đoan chiến l ự c còn thừa không có mấy a dẫn đầu tinh nhuệ đặt ở tiểu quốc cũng đủ xương vương xương bá đối mặt tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ cùng nhanh trắng còn chưa đủ nhịn chiến đấu tới đột nhiên kết thúc cũng rất nhanh tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ vỗ vỗ a gương mặt phát hiện còn có khí chỉ là cái cầm sai lệnh đầu cũng hẳn là, là ở vào nào chấn động trạng thái bất quá không chết là được xem như song thành nhiệm vụ xạ cụ m xa xa nhìn sàn nghỉ ủn ẩn thôn t ạ cả hạ xì người này là con trai của giải ca a xem ra vân ẩn là thật không ai t ạ cả hạ xì ỉ xạ m ù ngồi s ồ m ở một cái té xịu vân nhẫn bên cạnh không có trả lời xạ cù mò ngôn ngữ nhìn xem cái này vân nhẫn một nửa lục một nửa hạ cụ tóc một đạo từ mép tóc dây bao trùn con mắt cùng gần phân nửa bên mặt thuốc màu t ạ cả hạ xì ỉ xạ m ù càng xem càng nhìn con mắt đây không phải bốn trận chiến bị cá bụ tổ h ế thổ c h u y ề n sinh âm dương ẹ đỏ kẹn xảy đời thứ ba bắt vĩ dị nụ dị kỷ bờ lu bê sao a biểu hình kín ở bê thầy giáo vỡ lòng. bị họ rổ xì m à hạ hát thủ bị ép dẫn đến bắt vĩ bạo tàu bị chết bờ l ù bê cái kia trong cơ thể ngươi bắt v ĩ đâu bắt vĩ gì nụ gì kỳ dự khuyết thể lực không có bắt vĩ t ạ c ạ hạ xì ị xạ m ù trong lòng có một chút rung động sa cù mò lao ca khả năng chúng ta trở về cái gì ta giống như phát hiện một cái có thể làm cho đạn rổ l a o ca điên cuồng tin tức tốt hắn biết khó lường cao hứng n g ấ t đi chương năm mươi ba quân tử giấu nội hàm đại thân sa cù mò trên đầu chậm rãi xuất hiện một cái dấu hỏi tin tức gì ngươi không phải một mực đi cùng với ta sao ở đâu ra tình báo ai s à cù mò lao ca ngươi không hiểu người này là bát vĩ d ì nù d ì kỳ hậu đại hẳn là vân nhận dự khuyết d ì nù d ì kỳ t ạ cả hạ xì ỉ xà mù chỉ vào trong hôn mê dị nù kỳ nói ra s à cù mò cũng cẩn thận chu đáo dị nù kỳ diện mạo màu xanh la cùng màu trắng phân biệt rõ ràng tóc xác thực có điểm đặc sắc không giống chết tại doanh địa d ì nù d ì kỳ ngược lại là có một ít cùng bát vĩ đệ nhất d ì nù d ì kỳ giống nhau địa phương mặc kệ nó ta mười phần xác định cái này người là dị nù dị kỳ dự h u y ế t nhưng là trong cơ thể hắn không có bát vĩ ta cả hạ xỉ xà mù vung lên từ chĩ gây mất xà cù m đem ra đủ kỳ khiêng trên bay t ê u gọi xạ cù mò đi trở về bất quá xạ cù mò lao ca ngươi là làm sao biết đệ nhất bắt vĩ gì nụ gì kỳ dáng vẻ mượn tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù phá vỡ phong ăn lợi dụng phong thuộc tính trả cờ dạ mười phần dùng ít sức đi theo tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù xạ cù mò dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn ảnh trụ nha tạ cả hạ xỉ đừng như thế theo không kịp thời đại tốt ta chúng ta cái tuổi này người cũng muốn rất nhanh tức thời à không có ý tứ cùng ngươi ở chung luôn luôn quên tuổi của ngươi ta nhớ được ngươi mới mười sáu tuổi đúng không tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù toàn ph đem trên vai giầu h kỳ điên đến thất điên bắt đảo đi tới màn đêm cũng không có đuổi tới doanh địa tại xạ cụ mò theo đề nghị hạ trại dùng thực thể hóa sát khí đem giầu h kỳ trói đến cực kỳ chặt chẽ hô hấp đều rất khó khăn hiện tại giầu h kỳ đã thanh tỉnh đối r ử a vào dưới tảng cây tạ tả c ạ hạ xì ỉ xả mù nói ra vì cái gì trói ta vân ẩn thôn không có tù binh tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù ngồi tại xạ cụ mò dâng lên bên cạnh đống lửa tại núi cao loại này ngày đêm độ t r a n lệ nhiệt độ trong ngày lớn trong hoàn cảnh hưởng thụ lấy đống lửa mang tới ấm áp a đúng ngươi còn nhắc nhở ta tạ hạ xì nghe vậy thực thể h nhét vào giải ù kỳ miệng bên trong phòng ngừa hắn cắn lưỡi tự vận giải ù kỳ bị sát khí chói giống một cái màu đỏ vét kén trên mặt đất không ngừng v ặ n b ẹ o dãy ruộng miệng bên trong bởi vì bị ngăn chặn chỉ có thể phát ra ấp úng thanh âm s ạ cù mò không biết từ nơi nào đụng tới trong tay còn cầm dùng dây cỏ xuyên lấy mấy cái tươi sống cá bạc t r u n g quanh trong khe nước liền nhiều như vậy ta chờ đợi thật lâu không có thứ khác đêm nay tạ c ạ hạ s、si、ì ngươi có thể muốn nói bụng xạ cù mò nhìn lên đến rất tay náy không có thể bắt đến càng nhiều con mồi điểm ấy sợ không phải nhét bất mãn tạ cả hạ xì、si、xả mù hàm răng. Ai đói một đói không có gì về thôn mời ta ăn cơm là được ta cả hạ xì ỷ xà mù cũng không giải thích hán tại kiên nghị không ngã trợ giúp dưới đại lượng ăn về sau thật lâu cũng không đói trừ phi hướng mặt trước tụ thương、Tốt. ta ố t t cả hạ xì ủy khuất ngươi xà cụ mò càng thêm may náy xà cụ mò thật sự là một cái người hiền lành tính tình ta để nướng đi ta cả hạ xì ngươi còn không biết kỳ thật ta còn có một cái làm sắc cá sông tiểu vương tử xưng hảo cá nướng tự nhiên là không nói chơi xà cụ mò lao ca đêm nay phải xem ngươi rồi、Bành. bị trói đến nghiêm nghiêm thật thật dù kỳ bị tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù ném ở đàn rỗ trước mặt không l à bảo ngươi nhóm đi sức ép lên sao làm sao một ngày liền trở lại c ò n trói cái vân nhẫn trở về hán bắt vĩ gì nụ gì kỳ dự khuyết tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù chỉ trên mặt đất dù kỳ nói ra muốn nhìn một chút đàn rỗ phản ứng a có thể chất đặc thù sao có thể áp chế vĩ thú đàn rỗ có chút kinh dị đánh ra giống ve kén giải hù kỳ tạ c ạ hạ xì lao đệ sao có thể như thế thô bạo đây chính là chúng ta cộ nộ hạ tương lai nhân tài nha đàn rỗ một mặt đại nghĩa lâm nhiên nói ra một bộ chưa gặp lương tướng bộ g á n g tạ c ạ hạ s ì ì sa mù không phải đàn dỗ lao ca hắn là a biểu ca ngươi lôi kéo cái gì quỷ a vậy ngươi mang trở về làm gì lam kéo ra ngoài xử lý đàn dỗ hứng thu đại giảm loại này vân ẩ n nhân sĩ đều là thả chết chứ không chịu khuất phục mãn phu hoàn toàn là lãng phí biểu lộ không phải đàn dỗ lao ca hắn bắt vĩ gì nụ gì kỳ dự khuyết nhưng là không có bắt vĩ tạ c ạ hạ s ì ì sa mù nhìn đàn rô không có ghét đến giờ dứt khoát lo lắng ám chỉ a đàn rô lập tức chiến thuật ngựa ra sau lập tức vén rèm cửa lên r ỗ i ra một cái bàn tay lớn lam đao hạ lưu người đàn rộ một tay lấy trên bàn lộn xộn văn bản tài liệu đ y ra mặt b à n sạch sẽ đại sư thuộc về là đem trong ngực địa đồ b à y trên bàn lại lấy ra một phần xạ cụ mỏ cùng khoản vân ẩn thôn t r u n g quanh nhỏ địa đồ hắn hoàn toàn lý giải tạ cả hạ si ý s ạ mù ý tứ bắt vĩ xảy ra ngoài ý m u ố n hắn đàn rộ liền không có đánh q u a lớn như vậy ưu thế cẩm giải cả trọng thương bắt vĩ tử vong quân tử giấu nội hàm tại thân mà đối đãi gì cản hiện tại gì cản tới lúc này không phát trở đến khi nào về phần nhị vĩ tạ c ạ hạ xì、si、ỉ xa mù đồ chơi thôi liền ngay cả xạ cũ mò đều có thể kéo lại có thể phá phỏng nói không chừng có thể trực tiếp xử lý làm lưu lại người không có nhanh chiến tranh hội nghị đem trên bờ vai hụ hạ phi thượng nhẫn nghĩ dạ i cho hết ta gọi tiền đến đạn dỗ điên d ạ i tại trên địa đồ tô tô vẽ vẽ đem tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù cùng xạ cù mò gạt sang một bên tạ c ạ hạ xì、si、cùng xạ cù mò nhìn nhau cười một tiếng xạ cù mò n h ú n bay phản phất tại nói đạn dỗ đại nhân chính là như vậy quen thuộc thượng nhẫn n h ĩ dạy nhóm một mặt mừng rỡ đi tới Thời ngoài ý mới thượng nhẫn nhị ra nhóm g cao mày bây giờ có thể phát sinh cái gì ngoài ý mới gặp tạ cả hạ sĩ ỉ xả mù cùng xạ cù mọ đều vững vàng ngồi tại bên cạnh bản thượng nhẫn nhị ra nhóm nỗi lòng lo lắng cũng đều thả lại trong bụng dạ mã nạ cạ lam rất hiểu đạo lý đối nhân xử thế đem cô trà ngon bưng lên bày ở tạ cả hạ sĩ xạ cù mọ trước mặt cất kỹ sau mình đứng ở một bên cái khác nhìn dạ mã nạ cạ lam đều không có n h ậ toạc doanh địa không là khí cũng i n tựa hộ bị chỉ h ầ y lều vải phảng phất đều tràn ra đi doanh địa không khí cũng tựa hộ bị chỉ huy lều vải khí tức lây thật lưa thưa nhỏ bé thanh nhâm trong bất tri bất giác đã biến mất không thấy gì nữa toàn bộ doanh đất phảng phất lâm vào tạm dừng các loại người ngựa động t á c trong tay cũng không khỏi đến dừng lại trong danh o địa ánh mắt tựa như đều tập trung ở cái này trong trứng bổng bên ngoài mấy ngàn ánh mắt xuyên thấu qua lều vải bố đều nhìn bận rộn đàn rỗ ta cả hạ sĩ ỉ xả mù cũng cảm nhận được loại này hít thở không thông không khí hắn cảm thấy đàn rỗ nhất định tại đông tuyến khu vực phòng thủ rất được dân tâm cái này sĩ khi đều nhanh đem thiên đâm cái lỗ thủng rốt cục đàn rỗ để tay xuống bên trong tô tô vẽ vét bút nhìn xem trong lều vải một mực đi theo mình các n g i d trong mắt tràn đầy điên cùng tơ máu kiên định p u n ra một câu hỏi tham các ngươi muốn báo thù sao chương năm mươi b ố mà đối đãi gì càn trong lều v à i trầm mặc đinh t h a i nước góc ta cả hạ xỉ xả mũ màu đỏ đại áo thật giống như bị bọn này thượng nhẫn n h ỉ dạ khí thế tung bay ai không muốn vì cái gì cổ n ổ hạ phía đông chiến tuyến cho tới nay đều đánh phòng thủ cũng là bởi vì vân ẩn cơ động tốc độ quá nhanh đặc biệt là đệ tam lôi vân nhẫn đ ề u thiện l ô i lộn tiến h công chấp đ o á n g nhanh đánh nhanh rút lui mỗi lần phát hiện vân ẩn hành t u n g doanh đ g h i ệ p tất có tổn thất tổn thất đều là cổ hạ n g i ra mệnh là bọn hắn thân bằng hảo hữu mệnh gần nhất nhanh phải kết thúc chiến tranh các chiến sĩ vui vẻ không phải giả nhưng là bọn hắn chỉ là đem hạt giống cự một cái mập mạp hạ kỳ mì chĩa tộc nhân mắt hổ rừng rừng tại một đống thượng nhẫn nhị dạ bên trong dẫn đầu hô lên cái này để cho người ta hóa đau thương thành sức mạnh từ ngữ ta hợp tác đội viên của ta chết hết ở vân ẩ n trong tay nếu như vân ẩ n đ ầ u hàng bọn hắn hy sinh không có ở ví ta nhận nhưng là đạn dồ đại nhân nếu như có thể báo thủ lời nói thính ta một người tròn võ hạ kỳ mì chĩa đại hùng đem tay của hắn dơ lên cao cao hướng về quan chỉ huy của hắn ra hiệu trong ánh mắt, tất cả đều là máu. Trong đôi mắt bao hàm nước mắt rốt cục chạy xuống ngươi làng nói mẹ ngươi đâu mập mạp cái gì gọi là một cái đánh mẹ nhà hắn trong lều vải đám người nghe được cả kỳ mì chĩa đại hùng gầm thét một cái hai cái đều là đỏ lên viên mắt giống từng cái nhỏ ác quỷ làm lần thứ hai giới nỉ ra đại chiến c ố n ộ hạ hy sinh suất cùng tàn tật suất cao nhất một cái chiến trường ai đồng đội hoặc là bằng hưu không có ở cái này trên chiến tuyến hy sinh đâu hôn l o ạ n thảo luận hoặc là giận mắng tràn ngập toàn bộ lều vải đàn d ồ cũng không có ngăn lại mặc trò từ những n à y thượng nhẫn nỉ ra nhóm buộc phát cảm xúc một năm miệng mười thanh â m cuối cùng tại trong lều vải tụ tập thành một cái từ ngữ báo mẹ nhà hắn những này gầm t h é t đem xạ cụ m ỏ cái tính t ì n h này ôn hòa người đều bị têu nhiệt huyết xôi trào tay phải không tự chủ được muốn đi s ở phía sau đ ò n đ a o càng đừng đề cập tạ cả hạ si ý x a mù cái này mãng phu sát ý ba động đã đẻ không được u trị hạ tổ ba người làm vì cái này trong danh o địa duy ba u trị hạ thành viên bị những này thượng nhẫn nị dạ chiến ý kích thích trong mắt ba cái câu nọc xoay chuyển giống đại phong sa chỉ có giả m ã nạ cả hệ giả nổ cùng nạ dạ y mạ tương đối tỉnh táo chen đến hạ kỳ m ì t r i a đại hùng bên n ư ờ i yên lặng vô vô cái này mật mà nị dạ bọn họ đều là hai người bọn hắn đã mất đi điệp đại hùng lại đã mất đi vốn hẳn nên bị hắn bảo vệ heo cùng hiệu tốt đạn d ồ vung tay lên trong liều v à i thanh â m cũng theo hắn ra hiệu dừng lại lam tình huống lần này là thủ không thể cơ cầu đi thống kê một cái nguyện ý về thôn người đồng thời cùng tất cả mọi người cường điệu lần này là tự nguyện tham chiến ta đạn d ồ sẽ không trách tội bất cứ người nào đông tuyến tất cả chiến sĩ đều là tốt ta đạn d ồ nhận nhưng bọn hắn đạn d ồ một lần nữa cầm lên bút trì muốn lại tại trên địa đồ cẩn thận bố trí một cái để cô nô hạ tổn thất giảm xuống lam đạn dô đại nhân đạn dô ngầm đầu lên nhìn về phía giả mà na cả lam giống như đã không cần thống kê lam đem lều vải màn cửa đầy ra chỉ khách khí mặt trùng trùng được điệp trong danh địa nhì giả ngón tay giữa vung lều vải vây chật như nêm tối trên mặt tất cả đều là báo thù huyết tính tốt tốt tốt vài ngày trước chiến tranh kết thúc mừng rỡ đều là các người giả bộ đúng không đ ạ n rỗ cũng không khỏi đến đem thả xuống vật trong tay ở trên nhẫn nhóm chen chúc hạ đi ra lều vải nhìn xem bên ngoài chen vai thích cánh đám người hồi não đàn rỗ nhìn xem một chút thân mang tàn tật nhân sĩ toàn bộ mặt đều tối đàn rỗ đại nhân để cho chúng ta chết ở trên chiến trường a ta không thể chịu đựng dạng này ta đạn d ô đại nhân để cho ta vì c ổ n ổ hạ cuối cùng tái chiến đấu một lần cho dù là vì đồng bạn cản phi tiêu tàn tật các n g dạ cũng nhìn ra đạn d ô bất mãn nhao n h a u gấp không thể chờ hô đạn d ô giấu ở rộng áo b à o lớn dưới song tay đang run dày ta không phải hứa hẹn qua các ngươi sao cho ta về thôn ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trở thành kiện toàn n g dạ gãy chi trùng sinh đây là cỡ nào vượt mức quy định một cái từ ngữ ở vào chữa bệnh n g dạ hàng đầu cỗ nỗ hạ hiện tại đều mới tại su n à dẫn đầu dưới cất bước không bao lâu đạn rô đại nhân để cho chúng ta đi thôi không phải tàn tật c á p nghi d một bộ không cho hắn đến liền chết ở chỗ này bộ dáng tốt tốt tốt người dám uy hiếp đàn rô người có mấy cái mạng các ngươi tốt ta lan đi hậu cần đoàn tàn tật nghi d còn muốn nói điều gì lại bị cái khác nghi d ngăn chặn miệng đàn rô nhìn về phía cái khác c á p nghi cao giọng nói ra các ngươi có biết hay không nghe t r ộ n bộ chỉ huy hội nghị là trọng tội gì vây quanh lều vài c á p nghi người người nhồi náo nghe được đàn rô để bọn hắn có một ít dối loạn bất quá ta đàn rô rất tự hào bộ hạ của ta không có khiến ta thất vọng đạn dồ chuyển hướng để bọn hắn quay về bình tĩnh đạo lý rất đơn giản cũng rất tàn khốc chúng ta ở chỗ này đánh một năm đánh bại đây là ta đạn dồ có lỗi với các ngươi trước mặt các nghỉ dạ tựa hồ muốn nói gì bất quá lại bị đạn dồ đưa tay ngăn cản đạn dồ đối mặt với mấy ngàn đám người dùng t r a cờ dạ phóng đại mình âm lượng tiếp tục nói ta đạn dồ bộ hạ có rất nhiều người đã không nhìn thấy hòa bình đã không thể cùng thân nhân đoàn tụ nhưng là cô n ộ hạ sẽ nhớ đến bọn hắn ta đạn dồ sẽ nhớ đến bọn hắn cô n ộ hạ bình dân sẽ cảm kích bọn hắn là chúng ta để cô n ộ hạ hòa bình là chúng ta để địch nhân biết cô n ộ hạ vô cùng cương đại không dung khi nhục đàn dầu ngữ khí càng ngày càng sụp sôi toàn bộ danh o địa các ni dạ bị đàn dộ lời nói nói đến ngóc lên đầu lâu nổi lên lệ quang đàn dộ cực kỳ kích động n ư ớ c bọt phun ra hàng phía trước ni dạ một mặt hiện tại tại cái này hòa bình sắp đến thời khắc vân nhẫn không chỉ có không đầu hàng lại còn dám căn đảm hướng chúng ta đánh trả vân ẩn lũ người man vọng tưởng cùng chúng ta kéo dài thời gian ngưu t o à n cùng chúng ta bàn điều kiện bọn h ắ n dạng này để cho chúng ta như thế nào đối mặt hy sinh người nhà chiến hữu bằng hữu tất cả ta đàn dộ ở đây hạ lớn nhất quyết tâm lấy không cho người chết hy sinh vô ích tên c â n g v ầ n ẩn chiến đấu đến cùng tại doanh địa các nghị giả còn chưa có bắt đầu gầm thép thời điểm đạn dộ trực tiếp hạ quan chỉ huy của hắn mệnh lệnh toàn quân xuất phát cho ta đem doanh địa tiến lên đến lôi quốc cảnh nội vô luận là thượng nhẫn nghị giả vẫn là trung nhẫn còn có cực kỳ chút ít hạ nhẫn đều mở to hai mắt nhìn tại đạn dộ vừa dứt lời lúc giống báo thủ tiếng giống giận dữ như cùng phong gào t h é t mà đến không thể ngăn cản phẫn nộ để cổ nộ hạ các n h ị giả nhìn lên đến vô cùng cường g i mạ tổ không thể khiêu chiến quân tâm có thể dùng thiên mệnh tại ta sau lưng gầm t h é như là giã hỏa lan tràn đạn dộ vung tay áo nhập sổ tiếp tục ổn thỏa đang chỉ huy trước b à n một lần nữa cầm bút chỉ tiếp tục hắn không thể hoàn thành địa đồ bố trí tạ c ạ hạ xì ý xạ mụ đã nhìn n g â y người cái này mẹ nó là đàn r ồ ngươi hậu kỳ có thể có công lực như vậy làm sao chỉ là một cái năm năm hay mặt mắt kích động nhất không phải phía ngoài tướng sĩ mà là bên người ba cái ủ trí hạ ăn mày con mắt đã chuyển ra tàn ảnh tạ c ạ hạ xì ý xạ mụ đều muốn cho sùn dị một đ a u để ăn mày mở cái này mạn dễ kỳ ổ xạ dịn gàng được rồi như thế chuyển thật h ủ dọn g ư ờ i chứ năm mươi lăm đảo ngược tiên chiến tạ cả hạ s ỉ xạ mụ nhìn xem đạn rộ như thế phong khinh vân đ ạ o làm ra thanh thế như vậy to lớn đ ộ n viên vẫn còn đến bình tĩnh nghiên cứu bố trí đây chính là quan chỉ huy t ỉ n h táo sao không hổ là nhẫn no tối mang theo xạ cụ mỏ cùng không chết đội đám người ra đi c h ợ giúp trong doanh địa nhì dạ đóng gói doanh địa đợi lều vải người đi sạch sẽ chỉ để lại đạn rộ một người máu tươi lập tức bay thẳng đạn rộ chán đem hắn nghẹn đến đỏ bừng ngàn năm một thở thời cơ a vậy mà đưa đến ta đạn rộ trước mặt cộ nộ hạ trong lịch sử lần thứ nhất đánh vào cái khác đại quốc cảnh nội lại là ta đạn rộ thủ bút biên giới bãi lợi ngày hôm nay lao sư ta sẽ hướng n g ư ơ i chứng minh ta đàn r ổ mới là thích hợp nhất làm hộ cả người đàn r ổ nâng bút viết xuống thư tín gọi tới ra mạ nạ cả l à m đem phong tốt thư tín đưa cho l à m phân phó nói để rút toàn lực b ư u tập nhanh chóng đưa đến cổ nổ hạ nguyên vốn đã tạm thời ngưng xuống cổ nổ hạ c ố máy chiến tranh lẳng lặng địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó tản ra làm người sợ hai k h í tức theo đàn r ổ ra lệnh một tiếng đầu này cự thú phảng phất trong nháy mắt bị rót vào lực lượng vô tận mỗi nhất cái linh kiện đều đang phát ra trầm thấp tiếng oanh minh liền đã tại lôi quốc cảnh nội biên cảnh trạm gác bên trong đóng quân bộ chỉ huy tu hú chiếm tổ c h i m khách trực tiếp chuyển đến lôi quốc biên cảnh cao lớn trạm gác bên trong không còn là đơn sơ liều vải hơn nữa còn có thể trên cao nhìn xuống quan sát hoàn cảnh chung quanh cái này trạm gác đóng giữ nhân viên tại như là sóng biển cổ n ổ hạ nghị dạ thế công dưới cấp tốc bại lui mấy ngàn cổ n ổ hạ nghị dạ vây quanh trạm gác hạ trại ăn trại bọn hắn từ khi tạ cả hạ xì ỉ xạ mù sau khi đến lục tục di chuyển ba lần đã vô cùng thuần thủ chung quanh thám tử tại rút cùng không chết đội rào sát giới một tên cũng không để lại nhưng là một người thám tử đều không có thể trở về đi liền đã rất nói rõ vấn đề đ à n d ầ nghĩ đến là có thể kéo bao nhiêu thời gian là bao nhiêu thời gian muốn đánh vân ẩ n một trở tay không kịp rất không có khả năng dù sao vân ẩ n đã sớm là một m bộ rút về phòng thủ tư thái hiện tại đ à n d ầ khí thế trên người càng ngày càng thịnh tạ cả hạ xỉ ý xa mù hoàn toàn nhìn không ra cử chỉ điên d ồ người thần thái tạ cả hạ xỉ ý xa mù kịp thời đổi tới để đ à n d ầ không có mất đi một tay một chút đối đ à n d ầ cải biến rất lớn dù sao đ à n d ầ trước kia cũng là thiên tài thiếu niên bằng không thì sẽ không bị đệ nhị thu làm đệ tử loại thiên tài này đều đối với mình rất tự tin tự nhiên cảm thấy nguyên trang mới là tốt nhất những người khác đồ vật sao có thể so ra mà vượt mình đàn rô tại chiếm đoạt tầm mắt tốt nhất cửa sổ sát đất để hắn có thể không có góc chết xem phía dưới đội ngũ phía dưới đóng quân cổ n ổ hạ lý dạ ngầm đầu một cái cũng có thể nhìn thấy quan chỉ huy của bọn hắn tại phía trước cửa sổ bày một cái b à n không ngừng viết mệnh lệnh để tân biên trinh sát một đội cấp tốc chui vào hai đội sau dựa vào năm dặm bảo trì đối một đội tiếp ứng đem một chương mang theo mệnh lệnh tờ giấy giao cho dạ mạng cả lam đàn rô cũng không quay đầu lại tiếp tục viết đột nhiên ngầm đầu đối tạ cả hạ xì、si、xả mù hỏi tạ cả hạ xì、si、lao đệ người không chết đội cũng cho ta s tạ cả hạ s ì ỉ s a mù ở một bên cùng các đội viên nghỉ ngơi uống trà s à cụ mỏ cũng rất nhanh dung nhập không chết đội không khí dù sao làm người tốt năng lực mạnh tìm không thấy để cho người ta phản cảm điểm tạ cả hạ s ì ỉ s a mù nghe được đạn r ỗ hỏi thăm rất là đại khí nói đạn r ỗ lao ca n h à ngươi là quan chỉ huy không cần hỏi ta không xa rời nhau hành động là được để bọn hắn nhiều vớt một điểm chiến công ngôi gia đình rất tốt tạ cả hạ s ì ỉ s a mù mười p h â n buông lỏng trước mắt vân ẩn thật không có, có thể làm cho không chết đội giảm quân số người t ă n đôi ra chỉ sát khí ba câu ngọc nhị vĩ tới cũng có thể gáy kích t ố t trực tiếp biên tiến xạ cù mò đội ngũ đi xạ cù mò dẫn đội chỉ chằm c h ầ m nhị v ĩ đàn rô tiếp tục tại trước bàn bận rộn thuận tiện đem cái mệnh lệnh này viết trên giấy đánh lên quan chỉ huy ký hiệu đưa cho xạ cù mò đàn rô t ạ cả hạ xì lao đệ ngươi khả năng vẫn là đến đi giải quyết đ ệ tam lôi nếu như hắn có thể hành động ok t ạ cả hạ xì ý xạ mù hướng phía đàn rô dựng lên một cái ok tư thế liền tức hướng hắn đặt câu hỏi đàn rô lao ca lần này chúng ta là kém cỏi nhất để vân ẩn hai mươi năm không thể đối cổ nộ hạ tạo thành uy hiếp tốt nhất đương nhiên là để vân ẩn trực tiếp thay hình đổi dạng đ nếu dồ b i như nhân viên quản lý đầy đủ đạn dộ muốn cho giới cả xương hào hoàn toàn biến mất biến thành lôi quốc hồ ca tạ cả hạ xì ỷ xà mù cũng cảm thán không hổ là đạn dộ ngũ đại quốc lại suy yếu cũng là ngũ đại quốc trực tiếp cân nhắc đến chiến thắng sau cục diện nhưng là hắn liền nghĩ tới một cái rất vấn đề mấu chốt lôi quốc đại danh giống như cùng giới cả một mạch quan hệ không ít đều là lấy xã đoàn gọi nhau huynh lệ Cái kia đàn ạ i d h hạ xỉ mù mười phần tin tưởng không chết Tạ hắn. Hắn tin tưởng cả xả xỉ ị mù mười rộ nghe vậy cũng t r ầ mặc m hắn không có giống như tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù lo lắng lôi quốc đại danh mà là lo lắng hỏa quốc đại danh phản ứng s ắ c thực hẳn là cân nhắc đến vấn đề này đàn rộ thả ra trong tay công việc bóp lấy cái cảm t ự hỏi giới nị dạ đại danh trên cơ bản đều là có quan hệ thân thích mặc dù nhận thôn đánh cho rất hùng nhưng là từ trên căn bản sẽ không ảnh hưởng đại danh quan hệ trong đó trừ phi là quốc gia mình lãnh thổ nhận uy hiếp nhưng là đại danh ở giữa đều có một ít quy tắc ẩm đơn giản liền là tiền tài vấn đề chứ cứ một cái đại quốc thu thuế đại danh đều giàu đến chảy mỡ nhận thôn ở giữa tiền trình căn bản vốn không bị bọn hắn để ở trong lòng hiện tại đạn dỗ muốn đem vân ẩn thôn triệt để đánh lôi quốc không có bạo lực tập đoàn liền phải mặc người chém giết tốt nhất ý nghĩ đó là đương nhiên là toàn bộ lôi quốc quốc thổ đều nhập vào hỏa quốc trở thành hỏa quốc dưới cờ lãnh thổ bình dân cũng tự nhiên trở thành hỏa quốc thu thuế đơn vị thế nhưng cứ như vậy lôi quốc đại danh liền không còn tồn tại thật sẽ bị những n à y thượng t ầ n quý tộc tiếp nhận sao đàn rộ cảm thấy lớn nhất khả năng chính là các quý tộc người người cảm thấy bất an mình cũng sẽ bức bách tại áp lực dẹp đường về thôn ta cả hạ xì ý xa m ù gặp đàn rộ trầm mặc thật lâu không nói cấp ra đề nghị của hắn đàn rộ lao ca nếu không ta cả hạ xì ý xa m ù làm ra một cái cắt cổ động tác đàn rộ trong mắt rung mạnh nhưng là vẫn chậm rãi lắc đầu ta cả hạ xì lao đệ ta biết trí hướng của ngươi nhưng là quá mức cực đoan ta đàn rộ không phải là không cùng ngươi có cùng một cái trí hướng đâu nghe ta lần này thời cơ không đúng xem ra tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù động tác đàn rộ cuối cùng vẫn đối tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù ôn nhu nói những lời này ngựa khi ôn hòa đến tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù đều sợ hãi nói xong đàn rộ cũng ngây ngẩn cả người loại này mềm yếu heo lời nói làm sao lại từ trong miệng của mình nói ra di càn mặc dù là di càn nhưng là chúng ta không có chuẩn bị kỹ càng nha đàn rộ trong đầu hiện lên mấy cái ý nghĩ cuối cùng đều rơi vào hỏa quốc đại danh áp lực đàn rộ trên giấy vẽ lên mấy đạo dây dài trong lòng đã xác định ý nghĩ nếu như vậy không phải mấy năm thời gian có thể giải quyết bất quá rất có hy vọng xem ra chỉ có thể đả kích vân ẩn đồng thời vì chính mình không có phải là vì hình tượng tốt hơn xạ cùng họ dành càng lớn danh vọng còn có đệ nhất tế bảo nghĩ tới đây đạn dô mừng rỡ vì mình cùng tạ cả hạ xì lao đệ cộng đồng t r í hướng nhiệt tình mười phần trên giấy của vũ làm đem phần này tuyên chiến truyền lại cho vân ẩn còn có phục chế một phần bán cho đen thành phố làm lưu loát điểm đạn dô hẹp dài trong mắt buộc phát ra khiếp người quang mang cái này quang mang gọi ra tâm chương năm mươi sáu chân chính nhất hùng đại Đà đại run hai tay giống đạn kỳ sẩn đem trong tay tin run giống cái sàng vô lực nằm tại phòng học chiến đế hai mắt vô thần nhìn c h â n nhà cái khác người đưa mắt nhìn nhau không biết đạ được tại sao là loại phản ứng này kém nhất kết quả không phải liền là đầu hàng sao không ngay từ đầu liền có chuẩn bị tâm tư sao trên cằm bọc lấy thanh nẹp a cũng là kinh ngạc nhìn xem đổi phế đà đái đoạt lấy bị hắn nắm trong tay tin phanh p h o n g học cái bàn lại bị a đổi một chương a nói bao nhiêu lần khắc chế ngươi dạng này giống như là một cái hợp cách giữa cả dự khuyết sao a đem trong tay phong thư ném ở cái này phê bình hắn trưởng lão mặt bên trên a đến cả khuôn mặt giống như bị đôn sôi tốt bự đỏ đến không được trên người cơ bắp bởi vì a kích động mà lộ ra giữ tợn mười phần gân xanh không ngừng du tẩu điện quan g cũng như ẩn như hiện nếu như không phải là bị tạ ca hạ si y sa mù hiệu tay l ệ n h r a cầm hiện tại cũng đã m a n g lên vân ẩn trưởng lão một mặt mộng bức cầm xuống trên mặt thư tín vẹn vẹn chỉ là quét mắt một vòng liền đã huyết mạch phu trương hắn làm sao dám còn lại cao tầng lập tức đoạt lấy thư tín từng cái truyền đọc trong phòng họ p bi vẫn cùng tiếng giống giận giữ núi liền không dứt chúng ta vân ẩn liền không có từng chịu đựng như thế vũ nhục tức chết lão phu thà la ngờ vỡ không làm nói lành cùng đàn rộ liệu mạng đại đại nhường bản triệt để nằm xuống đầu gỗ trên mặt đất thuận vân gô n ứ t ra thành m ả n h vỡ y miệng liều mạng sau đó triệt để liều s o n g vân nhẫn đúng không cái kia vân ẩn tên thật liền không tồn tại nữa những người khác cũng bị đại được thái độ khác thường thái độ c h ấ n trụ liên hệ trong nước tất cả q u ỷ tộc đem địa đồ mang lên đều cho ta nghiên cứu kéo kéo tới đạn dỗ chịu không được c áp lực những người khác gặp đại đã ạ i đ cho ra đối sách cũng không khỏi đến tỉnh táo lại a bưng bít lấy cái cằm ấp úng đồng ý tại vân ẩn cao tầng còn tại đại loạn đồng thời giới lì ra mặt tối cũng đang bay nhanh truyền lại một tin tức trước vào máy phát ngay cả ngũ đại quốc cũng không thể phổ cập lại tại trong chợ đen mỗi một cái trạm điểm đều có một đài tại vân ẩ n còn chưa có bắt đầu an bài thời điểm tin tức đã t r u y ề n đến cổ nộ hạ thủy quốc phòng tuyến với lại lấy tốc độ cực nhanh hướng giới lì dạ lan tràn dù sao cũng là những năm gần đây đen thành phố nhận qua nhất kình bạo tin tức bất luận cái gì ưu tiên cấp tình báo đều phải nhường đường Vong cao chúng. đắn nổ giết quốc ốc Cổ cả hạ hồ Xì mù ra rồ. là thế nhưng là hắn hiện tại cũng không bình tĩnh thậm chí có một ít sợ hãi hồ cà đệ tam hôm qua vừa đem tiếp nhận vân ẩn đầu hàng thư tín giao cho lôi quốc sứ giả bởi vì hắn ổn thỏa tính cách cân nhắc đến giới n g lỵ giả cân bằng cô n ộ hạ cần một cái có sức cạnh tranh vân ẩn thôn đến k i ể m chế trong nước mâu thuẫn trùng điệp nham ẩn nhưng lại và hôm nay t r ạ m vạn g tối thu vào rụt tiền tuyến gửi thư cái này khiến hắn trực tiếp bị hàn tại hồ cà văn phòng cứ thế đến bây giờ cô n ộ hạ người tất cả về nhà hưởng thụ ấm áp hắn còn ở nơi này khô tọa không phải là bởi vì gửi thư người là bạn trí thân của hắn mà là nội dung bức thư vi Vân ẩn suy yếu, ta nhưng thay vào đó, đại vậy. ẩn nhưng trưởng phun lên như Nhanh chóng trợ giúp, quản lý nhân tài ưu tiên. suy yếu, ưu thay ta trợ tài giúp, đó, đại lý xị mù dạ đạn rổ hồ ca đệ tam yên lặng phun ra một đ i ề u thuốc hắn bây giờ không phải là lo lắng hôm qua hắn cho vân ẩn tiếp nhận đầu hàng tin hắn hiểu rõ từ nhỏ đến lớn bản thân biết đạn rổ không thể lại bị một phong thư ngăn trở đệ tam ngay cả đạn rổ lý do đều đ o á n được thậm chí có thể nghĩ đến đạn rổ tâm kia quen thuộc mặt làm vân ẩn đem thư cầm đi ra thời điểm đạn rổ sẽ chỉ lãnh đạo nói tướng ở bên ngoài chủ lệnh có thể không nhận hoặc là nói phong thư này là vân ẩn nguy tạo hồ ca đệ tam lo lắng chính là quý tộc phản ứng quốc gia khác đến tiếp sau phản ứng thật sâu toát một điếu thuốc cán đạn dỗ a ngươi làm muốn hủy cổ n ổ hạ sao hắn biết đạn dỗ nếu như biết ý nghĩ của hắn nhất định sẽ mang hắn mềm yếu nhưng là liền không thể giao cho hậu đại sao bọn hắn thế hệ này chỉ cần an tâm phát triển lưu cho hậu đại một cái cường thịnh cổ n ổ hạ là được rồi nha vị trí càng cao suy tính đồ vật cũng càng nhiều tạo thành phản ứng dây c h u y ể n cũng càng nhiều cũng liền càng ngày càng nhắc gan càng ngày càng n g h ị trước chú ý sau cuối cùng chỉ có thể lâm vào so đo được mất mọi sự kiện đều nhất định muốn làm ra lấy hay bỏ tình huống đánh mất thẳng tiến không lùi r ú khí khả năng chúng ta hổ cạ đệ tam được vinh dự nhẫn hùng xạ rủ tô bị hỉ rủ rẻn liền l ạ i như thế bị quyền lực có hạn chế chỗ ăn mòn n h ấ c lên mút đệ tam trên b à n tinh tế viết hai phong thư triệu đến chính mình ạ bủ cùng đạn rộ rút trước đem cho đạn rộ tin đưa cho rút đưa cho đạn rộ đi mau chóng rút chỉ là nhẹ gật đầu một cái là mình từ cửa sổ nhảy ra ngoài xem bộ dáng là thẳng đến tiệ tuyến hy vọng có thể tới kịp h a hổ cạ đệ tam nhắm mắt lại nằm trên ghế làm việc thở dài một hơi xin nộ sù kệ ngươi nói ta có phải hay không quá mức do dự hổ cạ đệ tam nối lên trước mắt đ bủ nói ra cái này ạ bù liền là hắn đại nhi tử xá rủ tội bị xịn nổ s ù kẹ phụ thân thế nhưng là n h ẫ n hùng làm sao lại do dự đâu ạ bù mang theo viên hầu mặt nạ tương đối hoạt bắt thanh âm từ trong truyền r a không khó nghe ra đối hộ cả đệ tam tôn sùng đệ tam nhắm mắt lại không cho con của hắn nhìn ra bất kỳ tâm tình gì nhẫn hùng ta hùng tâm là lúc nào biến mất đây này hiện tại đạn rộ đều đã xa xa vượt qua ta đi cách làm của ta sai lầm rồi sao mở to mắt nhìn xem con của mình hiện tại ạ bù trung đoàn trưởng đại nhi tử thiên phú đệ tam thấy rất rõ ràng đời này đều không thể đụng vào cả cấp cánh cửa đ ỉ n h phá thiên liền là tinh anh thượng nhẫn nhí dạ còn không phải bản tiêm loại kia nếu như chiến tranh tiếp tục sẽ có bao nhiêu người sẽ mất đi nhi tử phụ thân t r ư ở n g phu người nhà đệ tam không dám tưởng tượng h ắ n đại nhi tử chết tại chiến trường mình sẽ có nhiều bi thống cách làm của ta mới đúng đạn r ổ đem thư tín cẩn thận phong tốt đóng bên trên đại biểu hổ cả con đón dấu tăng thêm một chút có cái khác hàm nghĩa tiêu chí cẩn thận kiểm tra phong thư lễ tiết xác định không có vấn đề sau đưa cho hắn nhi tử toàn lực b ô n tập cần phải giao cho hỏa quốc đại danh sau đó nghe theo mệnh lệnh của hắn vâng xa dù tôi bị x i n h nổ sủ kẻ cầm thư tín cẩn thận bỏ vào trong l ự c từ cổng đi ra ngoài tiện tay mang tới hồ cạ văn phòng đại môn chỉ lưu đệ tam một người trong phòng làm việc nhìn qua ngoài cửa sổ bình tĩnh lại hài hòa cô nỗ hạ dừng lại hồi lâu hồ cạ đệ tam s ữ n g sờ nhìn xem văn kiện trên b à n tự đ ủ về nhà đi bị họa cổ còn có hạ s u mạ đang chờ ta đâu chương năm mươi bảy chiến tranh đột phá bọn hắn trật tuyến cách chở bọn hắn rút lui các người mẹ hắn làm ăn gì không có tạ c ạ hạ si ị sa mù có phải hay không liền sẽ không chính diện tác chiến c h i ế n h ỏ a đã tại lôi quốc cảnh nội g i ấ y lên đạn rộ cũng không giống phía trước như thế họa ái hắn đang chỉ huy chạm gác tức giận mắng trước mắt n h ỉ dạ tộc trưởng chúng ta đạn rộ một phát bắt được trước mắt n h ỉ dạ cổ áo đem hắn nâng lên trước mắt mình đối tộc nhân của mình không có chút nào quan tâm như trước vẫn là cái k i a m ộ t bộ hung ác sát mặt trên chiến trường gọi ta quan chỉ huy phải phải phế vật đạn rộ đem người n h ỉ dạ này bỏ qua ánh mắt về tới trên bản đồ thân là tộc nhân của ta ngay cả địch quân trận địa đều bắt không được còn có mặt mũi hướng ta cầu viện bị đạn rộ vứt trên mặt đất xì mù ra n h ỉ dạ môi giật giật không có có thể nói ra lời ở vào phòng chỉ huy một bên khác giả mạ nạ cả làm có một ít nhìn không được mở miệng thay xỉ mù dạ nghỉ dạ giải thích đàn dô đại nhân hiện tại vân nhận xác thực điên rồi lấy mạng đổi mạng tiền tuyến tỷ số thương vong không ngừng tại tăng cao còn có ngài tộc nhân tỷ số thương vong là cao nhất đàn dô nghe vậy ánh mắt bên trong hơi có một ít ba động nhưng là hạ biết chỉ có đem tộc nhân của mình đặt ở tuyến đầu mới có thể tốt hơn khích lệ cái khác nghỉ dạ quan chỉ huy tộc nhân đều so ngơi ư x ô n g đến nhanh đã chết h u n g ác cái khác cổ nộ hạ nghỉ dạ không phải liệu mạng sông nhà ta cả hạ xỉ xả mù đưa tay đặt ở xỉ mù dạ nghỉ dạ bả vai nhẹ nhàng vỗ, vỗ. Hắn、hiện tại đối xỉ mù ngay h ấ cả c m vân ẩn thôn bên ngoài cũng chưa tới có xạ cung mò không chết đội rút hoàn toàn đủ đủ rồi chúng ta cần lực lượng dự bị lấy phòng ngựa vật nhất quên đạo lý này không cần ta tới nói a ta cả hạ xỉ ỉ xa mụ sờ lên đầu hắn đều là đem n ắ m đấm của mình nhét địch nhân trong m ộ m thật đúng là không hiểu thế nhưng là lại tiếp tục như thế vẫn ẩn thôn không xong chúng ta xỉ mù ra nhất tộc đánh trước hết tộc trường xỉ mù ra nghi dạ lấy hết dũng khí hướng về đ à n r ổ giống to hôn trướng hiện tại là vì cô n ổ hạ đấu tranh ngươi quan tâm cái gì nhất tộc xỉ mù ra nhất tộc cũng là cô nộ hạ đàn dỗ nghe được x ỉ mù dạng nhì dạ những n à y đại nghịch bất đạo ngôn luận lập tức giận không kềm được trên tay ngón tay tung bay mắt thấy là phải kết tấn giết cái này nhỏ hẹp p h ậ n tử đừng đừng đừng đàn dỗ lao ca ta vẫn là đi tiền tuyến đi sớm ngày giải quyết tạ cả hạ x ỉ ỉ x à mù cũng kinh ngạc đưa tay ngăn ở x ỉ mù dạng nhì dạ trước mặt đàn dỗ lúc này đột nhiên đúng vị vậy mà để tạ cả hạ x ỉ ỉ x à mù có chỗ khó chịu rốt cục có hậu thế một tia bộ dáng nhưng là tạ cả hạ x ỉ ỉ x à mù lại cảm thấy không phải như thế để người không thể lý giải đàn dỗ gặp tạ cả hạ sỉ xa mù ngăn cản cũng dừng lại tự thân chỉ là gân xanh trên c h á n biểu hiện hắn vẫn là cực kỳ phẫn nộ để ngươi chê cười ta cả hạ xì ta quản lý không nghiêm trong tộc lại ra như thế nhỏ hai người ta cả hạ xì ì xà mù đem xì mù dạ nghỉ dạ hộ tại sau lưng nghe được đạn dô lời nói ngay cả vội và nói g n đâu có đâu có đạn dô l a o c à xì mù dạ nhất tộc thế nhưng là tại đồng tuyến nổi danh anh dũng đập đi đập đi miệng ta cả hạ xì ì xà mù cảm thấy loại lời này liền là không thế nào thoải mái chỉ có thể nói cái thế giới này quá ma hơn đi để ta đi ta đến mang đầu công kích gặp đạn dô còn muốn mở miệng ta cả hạ xì ì xà mù ngay cả vội vàng cắt đ ư ợ nói đ i à. đ à n r ồ lao ca không đợi đ à n r ồ nói chuyện dẫn theo sỉ m ù g i ạ n g y dạ liền chạy ra ngoài đ à n r ồ thấu quá to lớn cửa sổ sát đất nhìn xem tạ cả hạ xì ỉ xả mù khiêng tộc nhân của mình càng chạy càng xa cuối cùng vẫn thở dài một hơi ngồi tại trên ghế tiếp tục hắn ra lệnh ta vẫn là quá mềm lòng bút máy trong tay một lần nữa về tới trên bản đồ phía trên lít nha lít nhít ký hiệu đánh dấu còn có mũi tên kể rõ quan chỉ huy áp lực tạ cả hạ s ì đi chính diện như vậy đường dây này có thể không để ý đến bút chi đem vân l n trong đó một đầu phòng tuyến triệt để v à tới tạ cả hạ xì ỉ s a mù đại nhân cảm ơn ngươi bị khiêng trên vai xì mù d ạ n nghỉ dạ đột nhiên nước mắt chảy xuống không biết là trong lòng nghỉ khuất vẫn là bị tạ cả hạ xì ỉ s a mù điên tạ cả hạ xì ỉ s a mù nhìn cách cao lớn bộ chỉ huy đã đủ xa đem xì mù d ạ n nghỉ dạ từ trên vai rỡ xuống khóc cái gì lên tinh thần một chút đừng ném xì mù d ạ m g nghỉ dạ mặt mũi. Đều là từ trên vai rỡ xuống khóc cái tạ cả hạ xì ỉ xa mù giúp hắn sửa sang lại một cái bởi vì chiến hỏa mà lộ ra y phục rách dưới xì mù dạng nghỉ dạ nhìn xem tạ cả hạ xì ỉ s a mù cử động càng thêm nhịn không nổi, bắt đầu lên tiếng khóc lớn. tựa như muốn đem trong lòng thống khổ thả đặt sạch sẽ tốt tốt người tên là gì ta cả hạ xỉ ỉ xà mù cũng lý giải cái này nhìn xem còn không có thành niên h ả i tử nhỏ giọng dò hỏi ô du xì mù dạ ô d u ô ô ô chính hắn không có phát giác được nói ra bản thân xì mù dạ dòng họ thời điểm ngữ điệu đều lộ ra cao một điểm cái này không phải là bởi vì bọn hắn có một cái gọi là xì mù dạ đạn dỗ cổ n ổ hạ trưởng lão mà là bọn hắn một nửa tộc nhân hy sinh đổi lấy vinh quang tốt tốt, tốt. ô du lên tinh thần một chút lão tử tới mang theo các ngươi công kỹ vân nhẫn nhìn đến lao tử đều sẽ biết sợ chúng ta nhất định sẽ thắng t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù cũng không biết dùng biện pháp gì có thể cho ô dù hơi tỉnh táo một điểm v ụ n về an u ổ i vân ẩn nhìn thấy chúng ta xỉ mù dạ cũng sẽ biết sợ thế nhưng là phụ thân chết rồi giờ cũng đã chết t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù ngây ngẩn cả người trong lúc nhất thời vậy mà không biết nói cái gì ô dù nước mắt sắp đem t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù bao phủ t ạ c ạ hạ xỉ ỉ xà mù không có g h é t bỏ ngược lại dùng mình màu đỏ đại áo thay cái này cái chiến sĩ lau bởi vì nước mắt cùng đen xám mà lộ ra loạn thất bát tao gương mặt hắn hiện tại bắt đầu suy nghĩ nếu như hắn không nói cho đ à n rộ bắt vĩ tin tức cái này ở trước mặt hắn thút thiết hải tử liền sẽ không mất đi phụ thân cùng đệ đệ tạ cả hạ s i ý sa mù m ở mịt không hiểu chỉ có thể xưng sờ ôm lấy cái này không kiềm chế được nỗi lòng tiền tuyến chiến sĩ tiền tuyến tiếng nổ mạnh xa xa chuyển đến tạ cả hạ s i ý sa mù biết phía trước còn có rất nhiều chiến sĩ tại hy sinh tại phân chiến vỗ vô ô d ủ phía sau lưng tiểu tử lên tinh thần một chút người nhà của ngươi sẽ không chết vô ích có muốn hay không báo thù muốn ô dù l a mắt đối tạ cả hạ xi、si、sa mù kiên định hô vậy liên mẹ nó dẫn đường t ạ cả hạ s ỉ ỉ xả mũ lập tức đem ổ r ù đập một cái lào đ ả o hắn hiện tại hỏa khí rất lớn chiến tranh sẽ không để cho người lâm vào thời gian dài bị thương c ư u hận sẽ khu động lấy những này bị thương người che giả măng mọc ổ r ù không có tiếp tục r ơ i lệ mang theo sau lưng c ự thú hướng về chiến trường này kịch liệt nhất địa khu cũng chính là bọn hắn xỉ ỉ xả mũ đi theo ổ dù vừa đến chiến hỏa bay tán loạn địa phương liền bị một đạo anh lôi quạt vào sau lưng tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mũ nổ ra một cái hô to ta háo tử mẹ ô du người c h ờ ở tại đây đem mình bị trà phá đại áo đưa cho ô du mình hướng về phía trước manh liệt vọt đến cá nhân cho lão tử hồi báo một chút tình huống tạ cả hạ xì ỉ s a mù chạy đến chân núi đối phân tán ra đến từ người n g tự chiến cổ nộ hạ nghỉ dạ hô là tạ cả hạ xì ỉ s a mù đại nhân các linh đệ đến c h i viện một cái cổ nộ hạ nghỉ dạ cấp tốc tới gần tạ cả hạ xì ỉ s a mù tại tạ cả hạ xì ỉ x s a mù bên người tảng đá lớn hạ nắm sấp tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù đại nhân trên núi là vân ẩn chẳng á c chúng ta nhận được nhiệm vụ là c nhưng là vân nhẫn ở trên cao nhìn xuống chúng ta không s ô n g lên được nhà đem tảng đá coi như công sự che chắn nị dạ giả sức hô to đã hiểu phía trên bao nhiêu ít vân nhẫn chúng ta còn lại nhiều thiếu nị dạ tạ cả hạ xỉ ỉ xả mụ một bàn tay đánh bay một đạo bắn về phía hắn lôi đ ộ t đối cổ nộ hạ nị dạ nhanh chóng hỏi thăm cái này mẹ nó đang chơi đ o ạ t bãi đổ bộ đâu phía trên vân nhẫn chí ít có một trăm cái bên ta hiện tại còn thừa hai trăm cái ra mặt với lại trên núi là bình nguyên trực liên lôi quốc hậu phương tùy thời có trợ giúp tạ cả hạ xỉ xả mụ nghe xong đều kinh ngạc hắn không có đi hỏi cổ nộ hạ nghị dạ nguyên bản bên ta có bao nhiêu người chỉ là nhìn lên trước mắt núi cao mẹ ngươi loại nhiệm vụ này khiến cái này phổ thông nghị dạ làm sao làm hoàn toàn là tại mất mạng không nên gọi núi đây cũng là lôi q u ố c địa thế lên cao không ngừng độ cao so với mặt biển cầu thang vẹn vẹn chỉ có chân núi có công sự che chắn cả ngọn núi hiện lên sân dốc hình phía trên vân ẩ n khẳng định là ngươi dám sông bọn hắn liền dám đánh b i ế n đắm đều từ bọn bọn hắn lấy làm tự hào n h ẫ n thể thuật bắt đầu dùng viễn trình lôi độn đả kích xuống p ư ơ n g cổ nộ hạ n h ị dạ ta cả hạ xì xạ mụ liền không quen nhìn những này đâu đâu tất cả ánh mắt hướng ta làm chuẩn đều biết ta đi chân núi bởi vì tránh né vân nhẫn lôi đội công kích mà lộ ra chật vật không thôi cổ nộ hạ nghỉ dạ nhao nhao gật đầu、Tốt. tạ ố t t c ạ hạ xỉ ỉ x ả mũ đột nhiên hướng về phía trước này lên đi vào sườn dốc phía dưới đem mình toàn bộ bại lộ tại vân nhẫn trong tầm mắt không để ý chung quanh bắn hướng mình lôi đội quay đầu nhìn xem trốn ở công sự che chắn bên trong các nghỉ dạ hướng về phía trước vung mạnh n ắ m đấm của mình trên thân thể màu đỏ sát khí lập tức sắp vỡ mảng lớn sát khí lập tức sắp vỡ mảng lớn sát ý ba động tạo thành một tấm m hồng to n khoan hậu tầm ta cả, cả hạ xỉ ỉ xa mù đỉnh lấy sát khí tâm chắn thẳng tiến không lùi to lớn tâm chắn hoàn toàn cản trở vân nhận nhận thuật công kích làn da ngăm đen vân nhận thấy thế hướng lấy bọn hắn đóng giữ phòng tuyến hô to đừng lãng phí trả cơ giả các vinh đệ mẹ nhà hắn giúp nào ta cả hạ xỉ ỉ xa mù cũng cảm nhận được tâm chắn không có, có nhận đến công kích nhưng là cũng không có hủy bỏ mà là đỉnh lấy tâm chắn mang theo của phòng hướng Lên b á n h lửa đầy. Vân ẩ n đứng tại trong phòng t u y ế n dũng sĩ lập tức bị sau này đánh bay vài mét, lăn trên mặt đất vài vòng, cấp tốc đứng lên, trong tay vân n h ậ n chế tức h trường đ a o lập l e t ỏ a sáng. Ta cả hạ s í y sa mù không có đi q u ả n t ạ i trong phòng t u y ế n hơn một trăm người, mà là bay thẳng đỉnh núi bình nguyên cao cao chắc gác. t r o n g phòng t u y ế n vân nhẫn bị tâm chân d ẫ n tới c ù n phòng, x ô n g đến tất h điên b ắ t đ ả o còn chưa có lấy lại tinh thần, liền bị hai cái cùng với trở lên cổ nộ hạng nghĩ ra vây quanh. nhưng này vân l n đều là một căn răng, g ú t đào lên, bọn hắn nhẫn được mệnh lệnh là từ thủ. Vân nhân không có thứ h ạ n nhát. tạ cả hạ s ì ỉ s a mù một quyền đánh nát chạm gác tầng dưới chốt đại môn dọc theo d i sèn cầu thang đi lên phi nước đại cũng mặc kệ đụng vào là người hay là vật xông lên c h ạ m gác tầng cao nhất thời điểm trên thân một thân màu tươi còn có vỡ vụn quần áo không kịp giật xuống treo ở trên người áo vụn một trường đem chạm gác bên trong máy bộ đàm khí bổ đến vỡ nát mấy cái vân nhẫn đã nhận ra tạ cả hạ s ì ỉ s a mù nhưng là vẫn thấy chết không sờn hướng phía tạ cả hạ xì ỉ xa mù vào tới hỗn đản lan ra lôi cuốc tạ cả hạ xì ỉ xa mù một phát bắt được chặt hướng mình mấy thanh trường nào đưa chúng nó bóp vỡ nát dùng một cái tay Phốc phốc. mấy đạo trào máu không đầu thân thể đổ vào tạ cả hạ s、si、ì y s a mù trước mặt máu tơi ư phun tung tóe tại hắn mình trần thân trên v â n nhẫn chạm gác nhưng là đồ tốt ở trên cao nhìn xuống có thể nhìn thấy chỗ rất xa tạ cả hạ s、si、ì y s a mù thế nhưng là một mực đang khắc chế không trực tiếp từ dưới đáy phá hủy nó tạ cả hạ s、si、ì y s a mù hơi quét mắt một vòng t r u n g quanh t à n mát văn bản tài liệu nhìn xem bao phê máy bộ đ ă m khí, cũng không biết hắn xuất hiện tại tin tức của tiền tuyến t r u y ề n ra ngoài không có xác nhận chạm gác không ai tạ cả hạ xì ý xà mù trực tiếp từ cửa sổ nhảy ra mặc dù nhân số chiếm ưu nhưng tạ cả hạ xì ý xà mù vẫn là sợ trong đó có cao thủ đối còn lại quân đội bạn tạo thành rất tôn thất lớn trên không trung rơi xuống lúc tạ cả hạ xì ý xà mù một chút đã nhìn chằm chằm du tẩu tại cổ nổ hạ nhị dạ bên trong da đen hai cây trường đao đùa bỡn trên dưới bay tán loạn có một loại kỳ lạ vật luật có bình thường luyện thể nhị dạ không đạt được tính dẻo dai có tóc dài màu bạc làn da màu đen nàng tại cổ nổ hạ trong đám người tựa như nhẹ nhàng hộ điệp đối mặt mấy lần tại mình được nhân cũng thành thạo điêu luyện x u ấ t đ a o l a o cổ n ổ hạ nghỉ dạ cổ thuận thế hướng về phía trước l a n lộn đem sống đ a o kẹp ở tay con chỗ dùng quần áo lao đi trên đ a o huyết kế trông thấy nhân số t r ê n h lệch to lớn chiến trường bệ ấy rút trong lòng tràn đầy lo lắng nàng trông thấy cổ n ổ hạ ác quỷ đã đi chạm gác không biết cầu viện tin tức phải trăng phát ra đang chống chọi công hướng mình chừng đ a o bệ ấy rút trong đầu không khỏi nhớ tới vân ẩn thôn trước khi chiến đấu tuyên ôn các vị t i ế t nối n ó i cho mọi người giải cả còn chưa thức tỉnh thời khắc cổ nộ hạ đối với chúng ta tuyên lên vòng quốc diệt chủng chi chiến vân ẩn thôn đã đi tới bên bờ vực cổ nộ hạ đạn rộ mang theo ác qu danh tự quốc gia chúng ta đem thể sống chết chống cự cổ nộ hạ muốn cướp đi ra viên của chúng ta như vậy đại giới chính là tính mạng của bọn hắn dưới chân của chúng ta là tiền bối thi cốt đừng cho bọn hắn thất vọng trong tay song đao buồn vô cớ rút về bệ ấy rút trọng tâm đột nhiên hạ xuống một chân trèo chống thân thể cái chân còn lại mánh liệt đ ạ p mặt đất tới một cái bổ sung lưới d a o đại lượt vòng p h á t đao phốc phốc sắc bén trường đao trong nháy mắt nhiều lần s ẹ t qua trước mặt cổ nộ hạ nghị dạ thân thể suýt nữa đem chặt thành hai nửa các vị bệ ấy rút g i lên nhốn máu trường đao đối lấy thiếu địch nhiều vân ẩn gi hoặc là khải hoàn m à về hoặc là hóa thành trên người địch nhân vết sẹo vĩnh không khuất phục vĩnh viễn không bao giờ rút lui trong phòng t u y ế n vân nhẫn lập tức thần sắc chấn động sĩ khí tăng nhiều bắt đầu không thèm để ý vết thương trên người lấy thương đổi thương lấy mạng đổi mạng phanh tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù mang theo huyết sắc va chạm đem bệ ấy rút đâm đến cao cao giơ lên trong tay song đao cũng chóc ra trên không trung bay múa Phúc. bệ ấy rút từ chỗ cao hung hăng rơi xuống phun ra một miệng lớn mang theo nội tạ mảnh vỡ máu tươi nàng cảm giác bị một cỗ phi nhanh xe lửa đụn hai tay không ngừng trên mặt đất tìm tòi muốn tìm được mình song đ hai chân cũng một mực run run dày dày nếm thử đứng lên đáng tiếc làm không được nàng cảm giác trên người xương cốt đã nát hơn phân nửa chỉ có thể giận dữ nhìn chòng chọc tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù phi người cái này ác quỷ lan ra ra viên của chúng ta tạ c ạ hạ xì ỉ xà mù lúc này đỉnh lấy đầy người thịt nát máu tươi trên người sát y cấp tốc lan tràn đến mỗi một cái vân nhận bên người đem bọn hắn xuyên thấu sờ lên đầu xong ta giống như thành nhân vật phản diện chương năm mươi chín vân ẩn nguy rồi tạ cả hạ x ỉ xà mù lấy tay vớt ve bị máu tươi thấm ớp tóc nhìn chăm chú trước mắt nhìn chòng chọc hắn bề rụt nghe tiếng giới nị dạ vân ẩn cường đạo cũng có thể nói những n à y đường hoàng c h i tử nói đến lao tử đều không tự tin đi lên tạ c ạ hạ x ì ỉ xả mụ dùng đến chậm rãi ngữ điệu kể rõ hướng phía đã sủi lơ trên mặt đất bề ấ y r ộ t đi đến cái này chiến tuyến còn tại phản kháng vân nhẫn đều bị tạ c ạ hạ x ì ỉ xả mụ dùng sát khí đâm bị thương nghiêm trọng làm dối loạn bọn hắn tiết tấu chiến đấu thậm chí có quỷ x u i xẻo trực tiếp bị thực thể hóa sát khí đâm chết nếu không phải cỗi xuôi xẻo trực t i ế bị thực h ể hóa sát khí h ế t nếu k h ô n h ả i cỗi xui x trực tiếp tới một cái cây kim địa ngục xoay người đưa tay bắt lấy tại nàng cực độ vẻ mặt thống khổ hạ tướng nàng nhấc lên trả lời ta là ai động thủ trước là ai kéo lấy không đầu hàng a cho ngươi mặt mũi đúng không bắt lấy nàng đối với tạ cả hạ x ỉ ỉ xả mù bàn tay mà lộ ra nhỏ nhắn x i n h sắn đầu đem thân thể của nàng giống nhu thuận cờ xí không ngừng đong đưa vệ ấy g u hưởng thụ lấy toàn thân mình vỡ vụn xương cốt mang tới khoái cảm răng đều sắp bị nàng cắn nát phun ra một ngụm màu tươi yếu ớt đối với tạ cả hạ xì ỉ xả mù nói ra ta chỉ biết là ta tại bảo đảm nhà vệ quốc sách bà、kết. t ạ cả hạ Sĩ ỉ sa mù bóp nát bê ây vào đầu đem thi thể của nàng ném xuống đất không thú vị t ạ cả hạ Sĩ ỉ sa mù đã bỏ đi tra tấn nàng tại lập trường của nàng dưới nàng là tại vì quốc gia của nàng chống lại t ạ cả hạ Sĩ ỉ sa mù cũng tán thành nàng là một cái dũng sĩ chỉ bất quá đứng ở hắn mặt đối lập t ạ cả hạ Sĩ ỉ sa mù đưa ánh mắt về phía những cái kia còn tại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại vân nhẫn đi qua cùng đệ tam lôi một trận chiến t ạ cả hạ Sĩ ỉ sa mù đối sát khí điều khiển lên một cái cấp độ như tơ lụa màu đỏ sẫm sát khí từ ta cả hạ xỉ ỉ sa mù trong thân thể chạy ra hóa thành một đầu thật dài lưới dao không ngừng mà vung vậy tại bên trong chiến trường tinh chuẩn xuyên thấu còn tại phản kháng vân nhẫn cái khác cổ nộ hạ nghị dạ nằm đúng thời cơ chấm dứt bị sát khí đâm t h ủ n g qua địch nhân cổ nộ hạ nghị dạ cấp tốc từng bước xâm chiếm trong phòng tuyến vân nhẫn tạ cả hạ sĩ ỉ xa mũ còn ở trong đó thấy được phân chiến s ĩ mù dạ ổ dù chính hất lên hắn màu đỏ đại áo dùng cỡ nhỏ phong độn âm dương phép tổng giết chết một cái địch nhân không phải gọi hắn ở phía dưới chờ lấy sao ta áo tử làm hỏng làm sao bây giờ vậy ấy dụ đại nhân các vị bình nguyên vương sa chuyển đến gầm lên giận g ữ tạ cả hạ xỉ ỉ x mũ định nhãn xem xét là một chi đại khái xem ra tình báo vẫn là bị truyền ra ngoài nhưng là giống như không triệt đ ề chỉ có ba trăm người đem thương binh mang lên trạm gác phía trên đi lưu người bảo hộ những người khác trước đường tiến lên lao tử đi cho bọn hắn đến cái lớn tạ cả hạ xỉ ý x ả m ũ đối c ổ nộ hạ đám người phân phó nói mình một cái bắn ra cấp bước tại bên trên bình nguyên phi nhanh hướng phía bên trong vùng bình nguyên bộ vân ẩn bộ đội sắc khí trên người trở về tự thân đem thân thể của mình bao quanh bao khỏa không ngừng mà lắm đọng bên trên bình nguyên xuất hiện một viên màu đỏ lưu tinh ầm ầm đem đá vụn bùn đất cao cao dơ lên tạ cả hạ xỉ xạ mù đông nhiên nhảy lên trực tiếp không hàng đến vân nhận trong bộ đội s á t khí trên người đột nhiên nổ tung hình thành từng cây bén nhọn gai lớn hướng về chung quanh vân nhận đâm tới a quan chỉ huy c h ạ m gác đạn rổ đại nhân xạ cụm m ọ tiểu đội gặp được nhị vĩ g ì nù gì, gì kỳ dẫn đội vân nhận bộ đội mang theo điện đài thai nghe thông tin nhị ra hướng phía đạn rổ lo lắng hô to đạn rổ nhanh chóng t ạ i trên địa đồ vạch ra một điểm t r ò n cũng không quay đầu lại ra lệnh để hạ ký mỹ chia đại hùng tiểu đội từ bỏ đối vân nhận thư ba trạm gác dây dưa từ cánh trợ rút còn có để trinh sát một đội hai đừng mẹ hắn hướng phía trước dũng quay đầu phạt bao cần phải ăn nhị vĩ vân ẩn là thật không có người giải quyết nhị v ĩ chúng ta liền từ sỉ mụ dạ tiểu đội chiếm l i n h phòng tuyến khởi xướng tổng tiến công đạn dộ cấp tốc tại trên địa đồ tô tô vẽ vẽ trước kia tại xạ cụ mò tiểu đội vẽ p h á t thảo chấm tròn chung quanh cấp tốc xuất hiện mấy cái mũi tên cơ bản bao vây chi này v ẫ n n h ậ n sau cùng mặt bài dạ mãn hạ cạ làm cầm một phong thư hơi có vẻ do dự đứng sau lưng đạn dộ thế nào điện đài khoảng cách không đủ vậy lên i từng bậc từng bậc truyền lại còn cần ta dạy sao đạn dộ tưởng rằng thông tin nhị dạ xảy ra vấn đề không nhị được mắng đạn nhân là trong thôn gửi thư dạ mãn h cạ làm có chú Bởi v ì h ắ n c ũ n g b i ế dạ mãn hạ này cạ lam đem thư tín ném ở trong đống văn kiện mình cũng hạ đi hỗ trợ an bài đàn rộ ra lệnh đàn rộ một lần nữa đem được chú ý nhìn về phía địa đồ thế nhưng là thật lâu không thể chuyên chú vẫn là nhìn một cái đi vạn nhất hầu tử có biến hóa đâu dôi tay cầm văn kiện lên trong đống tin hai lần xé mở vẹn vẹn chỉ là quét hai mắt đạn dỗ liền đem tin ném vào giấy lộn bên trong hừ đạo khác biệt ngươi vẫn l à như thế mềm yếu hầu tử người tới thu dọn đồ đạc chuẩn bị hướng xỉ m ù dạ tiểu đội chuyển di keng sa cụ mò đoàn đao hiểm lại càng hiểm ngăn trở con này màu lam mèo to móc vớt phát ra tiếng vang l a n h lảnh ngao n g è o một tiếng lại như là cỡ lớn họ mèo đậu vật lại như là mèo kêu thanh âm đem chung quanh mặt đất nhấc lên một tầng da đây chính là trong truyền thuyết toán linh nhị vi yêu mèo sao s ạ cù mò liên tiếp sau này lan lộn cầm đao cảnh giới nhìn xem cái này bị ngọn lửa màu xanh lam bao phủ trên thân mang theo màu đen trú ấn mèo to làm sao làng mây gì nụ gì kỳ đều trực tiếp hoàn toàn vĩ t h ú hóa không muốn sống nữa u c h i h a sùn dị treo ở trên vách đá n ư n g trọng nhìn chằm chằm phát cuồng mèo to a n mày đi giúp s ạ cù mò quân ngăn chặn nhị vĩ chúng ta đi giải quyết chung quanh đ ị c h nhân u c h i h a ken ỉ t r ị a tiếp nhận quyền chỉ huy gạch dù mạ ở vào h ẩn thân trạng thái không biết tung tích nạ dạ ủ mạ cùng dạ mạ nạ cả hệ dạ nổ bị mấy cái vân nhẫn ngăn chặn để h u y ê n thuật mạnh nhất ủ chỉ hạ hạ nạ cổ đi chợ giúp xạ cù mò liên lụy nhị vĩ những người còn lại trước giải quyết vân nhẫn bộ đội mới là lựa chọn tốt nhất hai c à i ủ chỉ hạ cấp tốc chạy đến y mạ bên người giúp đỡ đồ sắt còn lại vân nhẫn hậu phương vân nhẫn cũng thỉnh thoảng bưng bít lấy cổ hướng mặt đất ngã xuống đây là dù mạ tại phát lực màu đỏ nhạt ba động tại không chết đội ở giữa kết nối đem vân nhẫn bộ đội cấp tốc chia cắt không hề đứt đoạn từng bước xâm chiếm xạ cù mò đeo trên người lấy đại lượng phong thuộc tính trạ cơ g i giống là một thanh đao dài sấp bén không ngừng biến hóa tiến công lộ tuyến nhị vĩ min không bị xạ cù mỏ biến hóa đường tấn công làm cho mẹ hoặc k e n móng vuốt hơi động một chút liền đón đỡ xạ cù mỏ đòn đào nhị v i hạ to mồm trở lại giữ tật r ă n g trên miệng lại hiện ra một viên hỏa cầu thật lớn n g a o mà h u y ễ n gia hàng chi thuật chương sáu mươi đại thế đã mất u trị hạ hạ nạ cộ tại xạ cù mỏ cùng nhị v i cầm cự được thời điểm cấp tốc n ả y ra đem không ngừng xoay tròn xạ dìn gẳng bắn ra tiếng nhị v i đôi mắt nhị vĩ hỏa cầu lập tức một tiết hướng phía chung quanh p h ư n ra xạ cù mỏ trên thân bộ phát ra cực mạnh trạ cơ dạ ba động đang rút lui đồng thời lấy xét đánh không kịp bưng thai chi thế trộm nhị v chém vào nhị vĩ chân trước nga ô làm s á t hỏa diễm đột nhiên bộc phát nhị vĩ rít lên một tiếng để xạ cụ mỏ cùng ăn mày đều đưa tay ngăn tại trước mặt kiệt lực ngăn cản sóng âm ăn mày trên người sát ý ba động không ngừng mà toát ra xạ cụ mỏ thì là có chút thống khổ che lỗ thai sóng âm tới cũng nhanh đi cũng nhanh công kích linh hồn ăn mày cũng đã nhận ra dị thường còn tốt miễn cưỡng có thể đến trụ xạ cụ mỏ lung lay đầu cấp tốc điều chỉnh trạng thái một mặt ngưng trọng hai cái tiểu nhân đứng ở một đầu to lớn mèo yêu phía trước xạ cụ mỏ cầm đao ăn mày thì là hơi dựa vào sau nhị vĩ ngọn lửa trên người chậm chạp rút về lại về tới bắt đầu trạng thái bất quá vàng sáng trong ánh mắt tức giận làm sao đều không che giấu được một đôi so với người còn lớn hơn con n g ư ơ i phẫn hận nhìn chằm chằm ăn mày hữu i dụng có thể chặt thương nó s a cù mò có một ít m n g rỡ hắn nhìn chằm chằm nhị vĩ chân trước vị hắn chém bị thương địa phương đang bị lam sắc hỏa diễm chữa trị đối s a cù mò tới nói có thể chém tan phòng vậy liền nhất định có thể chém chết đây chính là thực lực áp đảo tam nhẫn tự tin u chị hạ nạ cổ cảm giác được ánh mắt của mình có một ít chua sót ba câu ngọc ảnh hưởng vĩ thú vẫn có một ít miết tưỡ ta chỉ có thể ảnh hưởng đến nó trong nháy mắt đủ Sạ cụ mò thay đổi thường ngày bình thản g khắp khuôn mặt là cùng nhiệt ánh mắt bên trong phảng phất bắn ra có thể so với nhị v ị con mắt ánh sáng ta còn không có chặt qua như thế vật lớn tựa như là đã thức tỉnh cái gì đồ vật ghê gớm sạ cụ mò trạ cỡ ra đoạn đao càng ngày càng sáng tỏ thậm chí bắt đầu có chút rung động lên Sạ cụ mò hóa thành một trận sủ cát dơ lùi bước mang theo từng tia từng tia thiền điện tốc độ nhanh chóng để nhị vĩ hung áp ánh mắt đều đột nhiên sững sờ nhị vĩ cấp tốc há m u m phun ra một đạo cự đại hòa trụ nóng rực nhiệt độ để không khí cũng bắt đầu s ạ cụ mò dẫn theo đoàn đao tránh chuyển xê dịch to lớn hỏa trụ sở không tới hắn nhanh nhẹn thân hình khoảng cách nhị vĩ khoảng cách cũng càng ngày càng gần đoàn đao bên trên hàn quang đệ nhị vĩ cái cổ cũng hơi run lên họ m è o động vật giác quan thứ sáu nhị vĩ lập tức ấp trên thân mang theo màu đen trú ấn lam sắc hỏa d i ễ m bỗng nhiên nổ t u n g muốn đem mình báo khỏa u chị hạ hạ nạ cổ trong mắt ba câu ngọc điên cùng xoay tròn trong trắng mắt bên trên tràn đầy tơ máu a n mày cắn chặt ngôi không khỏi giống to dừng lại cho ta súc sinh n u y ễ n thuật xạ di đẳng hỏa diễn đột nhiên dừng lại không còn hướng nhị v nhị vĩ minh con mắt màu vàng đột nhiên nhảy một cái ngọn lửa trên người đột ngột sắp vỡ lấy so phía trước còn tốc độ nhanh lan tràn tựa như a n mày nói chỉ có thể ảnh hưởng đến trong nháy mắt cũng giống s ạ c ù mò nói đầy đủ s ạ c ù mò thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới nhị vĩ nghiêng xuống phương không sợ trên thân đã nhanh bị nhen lửa c u ầ n áo đoàn đao đã một lần nữa về tới phía sau lưng vỏ đao bất quá vỏ đao lại tản ra khí thế cực kỳ nguy hiểm xúc thế xạ cụ mò cả người trọng tâm đều lặn nằm trên mặt đất tay phải sau này hư cầm đao trôi tay trái trong đất、à. s ạ cù mỏ cường đại chân lực lượng để toàn bộ thân thể bay lên không thân thể trên không trung xoay tròn phải tay nắm chặt c h i đao lấy siêu việt thường nhân phản ứng tốc độ rút ra đoàn đao lấy tốc độ cực nhanh vung ra sinh ra khí lưu để đao quang phía trước không khí đều hình thành ngắn ngủi chân không bởi vì chân không h ấ p lực sắp bị ngọn lửa bao bọc đầu m è o không tự chủ được lôi ra nhìn xem giống là mình đụng phải s ạ cù mỏ đoàn đao đoàn đao từ dưới trí thượng không có bất kỳ cái gì trở ngại x ạ qua đợi ăn mày chú ý tới đã rơi xuống đất mỏ. Giữa không chỉ lưu lại một đạo, xuyên đầu mẹo lóe ra ngân quang màu trắng ngựa nguyễn hoa luân s ạ cụ mỏ chậm chạp lại kéo dài nổ một n g ụ m trọc khí đem yêu đao chậm dãi thu nhập phía sau trong vỏ đao quay đầu nhìn xem phảng phất đình trệ nhị vĩ s ạ cụ mỏ có một ít tiếc n ố i nói đáng tiếc chiêu này ban đêm càng thêm vui mắt phốc phốc rõ ràng là trả cơ dạ tập hợp thể vĩ thú lại phát ra bị chém đứt nhục thể thanh âm ngao n g h o thê lương thống khổ mẹo kêu vang vọng chiến trường nhị vĩ giống như là thụ trọng thương hòa diễm chậm chạp r ú về thẳng đến hiện ra hình người một đạo bị to lớn vết đao xuyên qua thân thể tràn đầy làn da đều bị đốt cháy khét vân nhẫn từ không trung rơi xu người cũng chơi đẹp trai xa xa xùn gì cũng nhìn thấy cái này một rung động c h ẳ n g cảnh không phải chúng ta hữu trí hạ xạ dịn gẳng mới đúng vị thú bảo cụ sao làm sao cảm giác không có đau dùng tốt nha a n mày cũng bị cảnh tượng trước mắt rung động đợi đến nhị vĩ dị nụ dị kỳ sắp rơi xuống đất thời điểm mới giật mình hoàn hồn vội vàng hướng trước bay nào tiếp nhận còn có hô hấp dị nụ dị kỳ tránh cho lần thứ hai tổn thương gặp hắn còn có hô hấp a n mày cũng là thở dài một hơi đây không phải dị nụ dị kỳ là tiền là chiến công còn sống dị nụ dị kỳ giá trị nhưng so sánh thi thể muốn cao hơn nhiều nơi xa ầm ầm thanh em chuyển đến dẫn kinh động sự chú ý của mọi người đạn thịt châm chiến xa một cái tròn vo toàn thân đều là gai nhọn hình tròn vật thể từ đằng xa lan tới hạ kỳ m ỉ chia đại hùng mang theo đội ngũ của hắn từ bên cạnh b ư ớ c kích đại hùng tại n ụ c đạn chiến xa âm dương nghỉ cựu đạn sẹn xả trên cơ sở không có cứng đợt tóc mà là p h ủ thêm phi tiêu chuyển lên dây thừng tiết kiệm trả cớ dạ n ụ c đạn chiến xa âm dương nghỉ cựu đạn sẹn xả lượn vòng lực cùng lực phá hoại đều chiếm được cường hóa có thể nhìn thấy ạ kỳ mì chia đại hùng trên người phi tiêu đều dính đầy h ế t kế chắc h ẳ n trên đường tiếp viện cũng đã gặp qua vân、e、nh y mã c h ầ m xuống kết tấn trực tiếp r ô i ra cái bóng của mình hướng phía biến thành n ụ c đạn chiến xa âm dương nghỉ cựu đạn sẻn x a ạ kỳ m ỹ trịa đại hùng kéo dài tới m à đi cả t á c thuật dạ mã nạ cả hệ dạ nổ cũng nhanh chóng đứng tại y mã phía sau đem tay của mình bao trùm tại y mã đỉnh đầu tâm truyền thân chi thuật y mã dùng cái bóng hoàn toàn kết nối thượng đại hùng đạn thịt châm c h i ế n xa giống như là đ a n g chơi du du cầu căn cứ trong đầu hệ dạ nổ cho ra vị trí điều chỉnh n ụ c đạn chiến xa âm dương n h ỉ cựu đạn sẻn xạ nhấp nô p h ư vị không ngừng mà g i o sát vân nhẫn hiệu suất độ cao có thể xương tối say thịt không có ý tứ. ỵ nộ xỉ c ả cờ hờ cũng có thể muốn làm gì thì làm âm âm tiếng vang vang vọng toàn bộ chiến trường u c h i hạ xuân di nắm lấy mình phi tiêu bất đắc dĩ nhìn xem một màn này tốt tốt tốt trưởng lão cùng tộc trưởng có phải hay không gạt ta nha đã nói xong xạ dìn gẳng vô địch đâu làm sao chia không đến một cái địch nhân bót ta muốn cái này xạ dìn gẳng để làm gì còn không bằng đi chơi đ a o đâu xuân di một thanh ném ra bản thân phi tiêu cho hạ giận keng g h é n dù mạ từ dưới trạng thái ẩn thân chóc ra chậm rãi hiện ra thân hình vừa rồi liền là hắn dùng đau chặn lại x u n di phi tiêu phát ra thanh thúy tiếng vang h ả o tiểu tử năng lực nhận biết dâng lên nha a xuống dị gãi cái h ó sau đó nhết miệng cười một tiếng đó là ta thế nhưng là ủ c h i hạ chương sáu mươi mốt trước khi chết bất khuất đến khẩn cầu thương hại s a dù t ô bị x i n nổ sủ k ẹ giấu trong lòng đệ tam thư tín phong lệ lôi hành đ ở i tới hỏa quốc thủ phủ phiền phức thông báo một chút đại danh có hổ cạ thư tín xin nổ sủ k ẹ đối đại danh phủ cổng hai tên võ sĩ、si、nói ra hất lên trọng trang võ sĩ cũng không có nhiều lời bên trong một cái võ sĩ quay đầu tiến vào đại môn lưu lại võ sĩ、si、yên lặng nhìn chằm chằm một thân ạ bủ trang phục xin nổ sủ k ẹ chỉ chốc lát sau võ sĩ kéo ra đại danh phủ sa hoa g o limon g i a hiệu xin nổ sủ kẹ đi vào thân là con trai của h ầ ca xin nổ sủ kẹ không chỉ một lần tới qua đại danh phủ tình huống khẩn cấp xin nổ sủ kẹ không khỏi tăng nhanh bộ pháp tiến đến đại sảnh xin nổ sủ kẹ lấy xuống mình viên hầu mặt nạ loại tình huống này vẫn là dùng đệ tam chi t ử thân phận tương đối tốt đối tượng h v ị một gối quỳ xuống xin nổ sủ kẹ đem trong ngực thư tín giao cho một bên người hầu a là xin nổ sủ kẹ nha thật sự là đã lâu không gặp cầm cây quạt có chút kích động hỏa quốc đại danh dù mẹ hi hi ngữ điệu cùng xin nổ sủ kẹ lên tiếng chào hỏi ra hỏi ra hỏa quốc đại danh nhận lấy buộc người phong thư trong tay không để ý đến đệ tam tại thư tín càng thêm lễ tiết mở ra tinh tế nhìn qua hai lần đ ỗ n g nhiên vỗ một cái lan can ta đã nói rồi h ồ cạ không sẽ làm như vậy tất cả đều là thủ hạ khư khư cố chấp xin nô xù kệ vốn là muốn đ á p lời đã thấy sau tấm bình phong đi ra một cái đỉnh lấy đại danh phiến miệng người cho ta ta xem một chút biểu đệ phiến miệng đồ án là lôi quốc báo nhị vi tiểu đội triệt để mất liên lạc một vị vân nhẫn vội vã xông vào d ư i cạ cao Úc, đối với lần trước mắt quan chỉ huy tạm thời đà đải báo cáo đà đải cao mày theo dõi hắn bên ngoài một mảnh đánh dấu đỏ địa đồ báo cáo thứ nhất thứ hai c h ạ m gác mất liên lạc thứ ba c h ạ m gác hướng chúng ta gửi đi cầu viện tin tức tin tức bên trên biểu hiện tạ cả hạ xì ỉ sa mù đạn rộ đều bên ngoài lộ diện lại là một cái thông tin lý giả cùng phía trước hồi báo vân nhẫn đứng tại đại trước mặt lo lắng bẩm báo chờ đợi đại đ á i đáp lại những ngày gần đây đại đã sắp bị áp lực ép tới lên sân thượng hiện trong tay không có bài cho dù tốt kỹ thuật cũng không có cách để bên ngoài phòng tuyến bên trong nhân thủ toàn bộ rút về vừa mới nói xong câu đó đại đại liền một quyền đem trước mặt cái bản làm nát xì n h ụ vân ẩn khi nào nhận qua lớn như thế n h ụ thế nhưng là ai đại đại ngồi trồn hổm trên mặt đất dọn dẹp văn bản tài liệu luôn luôn tỉnh táo hắn đều không kiểm soát càng đừng đề cập cái khác vân nhẫn vung ra lão phu lão phu là từ sẻn gỗ cụ giết ra tới cùng đệ nhất dây ca từng uống rượu mẹ nhà hắn cho lão t ử một phần nhẫn cụ ta còn đánh cho đậu dài cả cao ốc dưới có mấy cái vân nhẫn đang tại cười khổ khuyên c a n kích động đám người hiện tại người trẻ tuổi thật sự là một đời không bằng một đời chúng ta lúc kia đều là đánh tới địch nhân cửa nhà các ngươi toàn đều muốn tạ tội đều là vân h n tội nhân lão bọn cường đạo lòng đầy căm phẫn tại dây cả cao ốc hạ nước bọn vời ra mấy cái thanh niên vân nhẫn cũng chỉ có thể là mặt cười khổ n ị dạ có thể sống đến lao niên cái kia đều xem như phúc tinh về tình về lý những này thanh niên đều chỉ có thể cười bồi dài cả cao ốc trên mặt đất ồn ào thời điểm một cái phong trần mệt mọi thân ảnh từ từ cửa thôn xuống tới nhanh đi thông chi đạ đà đại đại nhân lôi quốc sứ giả mang theo hổ cả tin trở về một thân phong trần sứ giả bị còn lại cao tầng n g ă n lại túm lấy thư tín cấp tốc xem xét đồng ý chúng ta đầu hàng có thể cứu rồi có thể cứu rồi vân ẩn không có hủy ở trong tay chúng ta ha ha ha một đám đã có tuổi trung niên ra đen c ơ bắp lao tại g i ả cạ trong đại lâu gieo họ phản phất cổ n ổ hạ tiếp nhận bọn hắn đầu hàng là đối một loại ban ân tựa như vài ngày trước kéo lấy không đầu hàng người không phải bọn hắn cái c ầ m kẹp lấy tấm ván gỗ bọc lấy băng v ả i a ở một bên a n tĩnh nhìn xem cái này buồn cười một màn hắn quyết định một ngày kia nếu như là hắn làm giải cạ nhất định sẽ làm cho những này giá áo túi cơm toàn bộ xuống đài đại đại cũng tại trước bàn ăn tĩnh nhìn xem một màn này nói thật hắn cũng ở trong lòng len lén thở dài một hơi nhưng là tùy theo mà đến là thật sâu lo lắng tiền tuyến vân nhẫn tranh tranh thiết cốt hậu những này vân ẩn cao tầng thật nên đổi một cái lão đại tỉnh dậy thời điểm không dám n u ô n ngữ bây giờ lại tại cảm tạ địch quân thương hại với lại hô ca đáp ứng không có nghĩa là đạn rổ cái tên điên này cũng đáp ứng tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù đem trong tay vân nhẫn bóc chết vớt một cái hai đầu cơ bắp bên trên máu tươi về tới đạn rổ bên người đạn rổ cũng không chê tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù đầy người máu tươi đem địa đồ bày ở tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù trước mặt tạ cả hạ xỉ lao đệ ngươi cùng xạ cụ mò đi qua ù nhạy kỳ nhìn xem an bài như vậy có gì không ổ sao đúng vậy đạn dỗ đã cùng tạ cả hạ xỉ cũng chính là đi tới phía trước nhất xì mù dạ trật tuyến chuẩn bị đại quân áp cảnh cho vân ẩ n tới một lần tổng tiến công t ạ cả hạ xì ỉ sa mù có thể nhìn biết cái gì chiến lược bố c ụ c nhà lắc lắc c ấm áp máu tươi đối đạn dô hồi đáp đạn dô lao ca hiện tại còn nhìn cái gì đ ị a đ ồ nhà phi long quấy mặt tại sao thua ai t ạ cả hạ xì lao đệ sư tử vô thỏ cũng dùng toàn lực chúng ta muốn vì cô n ổ hạ nghị dạ sinh mệnh phụ trách đạn dô mang theo giáo dục n ư khí trả lời ta cả hạ xì ỉ sa mù vấn đề tốt tốt tốt ta là người xấu được rồi ta cả hạ xỉ sa mù không còn gì để nói nhìn tình huống này bộ đội của chúng ta cũng sẽ ở ủ n dưới kỳ tụ tập l a m gọi trinh sát tiểu đội quay đầu cho ta đem ủ n dưới kỳ tình huống thăm dò rõ ràng cùng đàn d ộ một tấc cũng không rời ra m à nạ cả lam lĩnh mệnh mà đi đàn d ộ đại nhân quan c h ắ c đến vân nhẫn đại quy mô rút lui cảm giác n ì dạ từ phía sau chui lên đến bờ báo ấ n bảo trì khoảng cách an toàn hơi chặt đánh đều giữ cho ta điểm trả cơ dạ đàn d ộ hơi suy tư liền ra lệnh hiện tại đàn rộ trong lòng cũng có một đám lửa phong sói cơ tư nam nhân bản sắc bất kỳ quyết sách đều sẽ ảnh hưởng đến chiến tranh nhỏ xỉu đi hướng may mắn đạn dỗ một mực rất am hiểu âm n g ư quỷ không ngưu lược sa cụ mò mang theo không chết đội còn có hạ kỳ mì chia đại hùng tiểu đội từ bình nguyên khía cạnh đội tới x u ù n d ì trên vai khiêng chỉ có nửa cái mạng nhị vĩ d ì n ụ d ì kỳ p h ó n một hạ tướng d ì n ụ d ì kỳ ném ở tạ cả hạ xì ỉ xả mù cùng đạn dỗ trước mặt đạn dỗ đại nhân may mắn không làm đ ư ợ bệnh nhị vĩ cầm xuống sa cụ mò đâu ra đấy cùng đạn dỗ bầm báo nói bao nhiêu lần đừng gọi ta đại nhân sa cụ mò đạn dỗ cúi xuống hạ kiểm tra dị nù dị kỳ tình huống trọng thương hôn mê nhưng là do ở vĩ thu trà cớ dạ một mục đang chậm dài khôi để gì nụ gì kỳ không đến mức mất mạng làm mang xuống bên trên một bộ rút chú ấn chết coi như xong trong lòng cực kỳ vui mừng giao cho nhân viên gương mẫu không có dạy c ả không có nhị vĩ bắt vĩ nếu không phải đạn rộ hạ quyết tâm lần này chỉ là vì cho tương lai trải đường bọn hắn đông tuyến tướng sĩ nhất định sẽ trở thành giới ly dạ truyền kỳ hiện tại chỉ có thể bị khuất hạ mình to lớn như vậy vinh quang thật sự là rụ hoặc nha đạn rộ thâm thúy trong ánh mắt hiện lên một tia g i ấ ủ a bất quá vì mình cùng tạ cả hạ si ị xạ mù lao đệ lý tưởng thu điểm ủy k h u ta ta đoàn vĩ đại không cần nhiều lời người cũng đến đ ô n g đủ toàn quân xuất phát mục tiêu u n h ạ k i vâng chương sáu mươi hai ta xạ củ mò làm sao không muốn trở thành một tên có chí chi sĩ cô nộp hạ từ nhị dạ tiểu đội làm đơn vị bộ đội tại u n h ạ k i lần lượt tụ tập vân nhẫn đã toàn bộ rút về toàn bộ lôi quốc ngoại trừ mười dặm có hơn vân hận thôn địa phương còn lại đều là không có vân nhẫn biên cảnh đều đánh thôn vây q u a n h chiến ta còn thủ lôi quốc biên cảnh báo cáo y nu dù ca lợi tiểu đội bào đến phối trí mười lăm người hiện đến chín người báo cáo đại hà tiểu đội bào đến p h ố i trí m ộ ư ơ i năm người hiện đến bảy người báo cáo báo cáo dạ mãn hạ cả lam làm đạn r ộ tâm phúc đại tướng doanh địa nhân viên gương mẫu hiện tại bút trong tay múa đến nhanh chóng chỉ hận mình không có dài bao nhiêu hai cánh tay hắn trong lòng cũng là kích tình bành trướng phản công giới nị dạ cường đạo lôi quốc đại quân áp cảnh năm đại quốc thứ nhất giới nị dạ không có từng có loại kinh nghiệm này vinh dự cảm giác tràn ngập mỗi một cái đông t i ế n nị dạ trong lòng không nói hai lần chiến tranh v ẫ n ẩ n coi như không tại thời kỳ chiến tranh cũng một mực lay lấy hỏa quốc biên cảnh càng đừng đề cập còn thiết kế giết chết cổ nộ hạ đệ nhị hồ cạ nói một câu huyết h ả i thâm cựu căn bản vốn không quá phận báo thù rửa hận ngay hôm nay đàn dâu ngồi tại trong lều vải run run hai chân biểu hiện ra hắn không bình tĩnh miêu tả vung bút trên bàn lưu loát viết một phong chiến thư nét chữ cứng cáp xưa k á i người ân sư tri ân như núi chi trọng như biển chi sâu nhưng người đó lấy kết mình một chuyện trở tay đi nghịch lại lấy lơi kiếm thêm tại ân sư chi cái cổ gây nên nó máu n h u ộ m tha hương hồn về t ì n h thổ như thế bội bạc chuyến đi lục đạo khó chứa lòng người công p ẫ n người đó không riêng này một đáp càng làm nhiều chuyện bất nghĩa sự tỉnh chuyến này kính giống như srg đương đạo hồ báo hành lại người đó giã tâm mừng mừng lại chỉ huy xâm phạm biên giới muốn dùng vũ lực đoạt ta cương thổ xâm ta chủ quyền thực vì thiên hạ sai lầm lớn g i n mạ tổ c ầ m g phẫn nay chúng ta vì bảo đảm ra quốc c h i tôn nghiêm hộ bách tính c h i an bình không thể không nâng cờ khởi nghĩa phát h u c văn lấy nhìn thẳng vào nghe lấy hiểu đại nghĩa trận chiến này không phải vì thủ riêng không phải vì tư lợi chính là vì quốc gia c h i tồn vong bách tính c h i sinh tử nguyện lục đạo phù hộ chúng ta chính nghĩa tất thắng này tuyên c h í n sách nhìn lên trời hạ minh xét trung dám này tâm nguyện sau trận chiến này thiên hạ thái bình tứ hải thái bình lại không chiến loạn nỗi khổ lại không ly biệt thống khổ tuyên chiến c h i thư tư này chiêu cáo thiên hạ tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù đứng sau lưng đàn rổ trong lòng âm thầm c h ấ n kinh nguyên bản hắn chỉ là đến chiến trường trải nghiệm kích thích sinh hoạt không nghĩ tới sự t ì n h lại đột nhiên trở nên cao thượng như vậy bất thình lình cao thượng làm hắn cảm thấy như thái sơn áp loan nặng nề g h áp lực cực lớn phảng phất muốn đem hắn nghiền nát tạ c ạ hạ xỉ ỉ xa mù trên c h ắ n mồ hôi lạnh chảy ròng ròng nhịp tim cấp tốc tăng tốc hắn hít sâu một hơi cố gắng để cho mình chấn định lại nhìn trước mắt còn tại múa bút thành văn đàn rổ tạc khai thác hành động đủ đủ rồi đàn dỗ lao ca lại tiếp tục viết ta sợ các tướng sĩ muốn cho ngươi khoác áo bảo màu vàng cái gì áo bảo màu vàng tạ c ạ hạ sĩ lao đệ ngươi đi ra ta còn không có viết nguyễn thiên hạ hữu thức chi sĩ trung tương cử động lần này cùng chung mối thủ đâu đàn dỗ bị tạ c ạ hạ xì y x à mù án lấy hai tay không thể lại tiếp tục viết chiến thư lập tức có một ít lo lắng hô lớn tạ c ạ hạ xì y x à mù đã tê mẹ ngươi lại tiếp tục viết chỉ sợ đông tuyến mỹ dạ toàn đều phải mang lên vàng khăn trùng đầu đủ đủ lao ca lại tiếp tục viết vân ẩn thực sự cùng chúng ta ngọc nát cái này trình ra đi vân ẩn còn có mặt mũi x ố a đàn rổ còn đang cùng tạ cả hạ xì、si、ị xả mù dây rụa một bên xạ cụ m ò thân thể run lên bần bật hốc mắt trong nháy mắt tầm ớt suýt nữa khóc thành tiếng cái này quá mẹ nó phù hợp tín nhiệm của hắn hắn xạ cụ m ò cũng muốn trở thành giống như đàn rổ có trí chi sĩ không nghĩ tới nha không nghĩ tới ta hạ tạ c xạ cụ m ò lại có thể tham dự như thế cao thượng sự nghiệp đàn rổ đại nhân không đàn rổ lao ca ta hạ tạ c xạ cụ m ò dùng hạ tạc nhà tộc văn thể mặc cho thúc đẩy a còn có thu hoạch ngoài ý、muốn. đạn d ồ không biết từ nơi nào sinh xuất lực lượng một cái tránh thoát tạ cả hạ xì ỉ x à mù không chế một phát bắt được x à cù mọ tay dùng ống tay háo lao đi cái này nguồn gốc từ võ sĩ gia tộc n h ì ra mắt bên cạnh trong suốt x à cù mò lao đệ không cần nhiều lời có lẽ là là ta đạn d ồ may mắn đạn d ồ lao ca x à cù mò lao đệ t ạ cả hạ xì ỉ x à mù nhìn trước mắt huynh khiêm đệ c u n g c h ẳ n g cảnh khoe miệng giật một cái sự tỉnh trở nên càng ngày càng m a nguyễn t ạ cả hạ xì ỉ xa mù cái này mãng p u đầu vóc ũ n g nghĩ đến đạn dộ viết bản này chiến thư mục đích bản này chiến thư một khi công bố xạ dù tô bị hì dụ rèn muốn phản đối trận chiến tranh này cái k i a chính là thẹn với ân sư phản đối đại nghĩa s e n dù tô bị i ả mạ phục sinh đều phải cho mình một bàn tay vì cái gì không cho đạn dỗ làm hồ ca ta đạn dỗ lao ca đây là muốn bức đệ tam thoái vị nha mặc dù chỉ là đem vân ẩn sự t í c h chi tiết miêu tả nhưng là thật sẽ không để cho vân nhẫn cùng ta đánh đến chết sao chúng ta chỉ còn lại có hơn ba người vân ẩn chí ít còn lại năm ngàn ai thêm ra thêm chút sức g a tạ cạ hạ xì、si、xa mù thở dài chậm dãi lất đầu đạn dỗ còn tại cùng xạ cụ mò tay trong tay chính diễn h u n h khiêm đệ cùng tràng cảnh trong lúc nhất thời lại quên chính sự s a c u n mọi loại người này thuần phục hoàn toàn chính xác có thể khiến người ta quên hết mọi thứ chỉ còn vui vẻ tạ cả hạ xì s -si、a m ù bất đắc d i gọi đến ruột cho các người đàn d ộ đại nhân tuyên c h i ế n sách hướng thế giới công bố a r u t nghị dạ tiếp nhận chiến thư đi ra liều vải hắn hơi nghi hoặc một chút hướng thế giới công bố chúng ta đông tuyến bộ đội có trực tiếp cho các đại quốc phát công hàm quyền lực sao giống như không có chứ tính toán r u t đến nghe lệnh làm việc liền tăng thêm ba vị đại nhân danh tự đi có phân lượng một điểm r u t n h ị dạ nhắc lên tốc độ tại sao chép chiến thư thời điểm không thể tránh khỏi xem hết chiến thư nội dung rút phong ấn tình cảm chú ấn kém chút bị trực tiếp làm nát một giọt trong suốt sáng long lanh nước mắt thuật tấm kia vốn nên lánh k h ó c vô tình như là mặt nạ cứng ngắc khuôn mặt chậm rãi t r ư ợ t xuống đúng nha đ à n dỗ đại nhân liền l à như thế giá trị cho chúng ta đi theo dù là đầu chú ấn truyền đến ẩn ẩn làm đau rụt ni dạ hiện tại cũng không có chút nào hối h ậ n đau nhức c càng đau nhức liền càng nói rõ ta đang tại hướng về quan g minh tiến lên đem trong danh địa trang giấy dùng sạch sẽ toàn bộ dùng để phục chế đạn dỗ đại nhân chiến thư đem những n à y lượng lớn trang giấy dùng quyển t r ụ phong tốt triệu đến chính mình tiệu đội trước đưa ra đi mấy chương không có phong ấn tại quyển chủ bên trong chiến thư. nhìn các đội viên phản ứng cùng mình giống như lúc thậm chí có người bị đau nhức ngã xuống đất hắn vui mừng nhẹ gật đầu đem quyển t r ụ c phân phát hắn không có có sóng chấn động phân p h ó nói nhiệm vụ là hướng toàn thế giới tuyên bố thu được tán siêu siêu siêu đảo mắt chỉ còn lại có mình còn ngốc tại chỗ đem quyển t r ụ c giống như là thả bảo bồi g i ấ u kỹ trong người yên tâm đi đạn dồ đại nhân người vĩnh viễn có thể tín nhiệm r u ộ t vô luận là ngũ đại quốc còn là tiểu quốc đen thành phố cho dù là nhân loại cấm địa chỉ cần có người tại như vậy chúng ta rụt liền nhất định sẽ truyền đạt đúng chỗ chương sáu mươi ba u trị hà đầu cô n ộ hạ ngục giam tại đệ nhị hổ cả tại nhiệm thời kỳ nhấc lên qua u trí hạ phản loạn ưu trí hạ ý sùn chính hưởng thụ lấy một mình nhà tù đ ã n h ngộ sát trưởng l ã o kia đây là hôm nay tình báo một cái u trí hạ cảnh vệ bộ n ý ra, đem một chồng tình báo bỏ vào nhà tù tầng này ngục giam chỉ có sát một cái k i a người u trí hạ ý sùn bị đệ nhị hổ cả sẻn dù tổ bị ra mà chú ý trọng điểm u trí hạ không ra đệ nhị sở liệu một lòng muốn từ sẻn dù nhất tộc đoạt lại quyền lực phái chủ chiến trưởng l ã o nháy mắt cuối cùng vẫn nhấc lên vũ trang độc quyền bất quá một đôi mạn dễ kỳ ổ xạ dìn găng đều quả thực là đ a ngày c h ơ sau cổ nộ h hạ nghỉ ra bộ đội đã toàn bộ đến đông đủ hơn ba người đem ủn diệt kỳ chồng đến tràn đầy làm làm đàn rộ không có tiến công ý tứ hắn muốn chờ đợi tuyên chiến sách lên men các loại giới nghỉ dạ đều biết sau hắn đàn rộ liền đứng ở thế bất bại thiên hạ khổ v v lâu vậy ai đến ngăn cản lần này chiến tranh ai liền sẽ tiếp nhận đạn dỗ ẩn tính nhu cầu xem ra trước mắt chỉ có thể là hỏa quốc đại danh có thể đón lấy l i ê n nhìn quốc gia khác đại danh cho không tác dụng nếu như tại hắn đạn dỗ triệt để diệt vong vân ẩn trước đó không thể gây cho hỏa quốc đại danh đầy đủ áp lực hắn đạn dỗ thật muốn phong sói c ư tư đây cũng là hắn đối hổ cạ đệ tam lần thứ nhất thế công ân có một k í c h trí mạng hương vị đạn dỗ cùng tạ c ả hạ sĩ ỉ xả mù mang theo x ạ cù mò ba người tại trong lều vải cha xét đến từ các nơi tình báo đạn dỗ lao ca trong thôn tiếng vọng rất là nhiệt liệt nha s ạ cù mò từ khi nhìn đạn r ộ viết tuyên chiến sách liên bắt đầu không hô đại nhân thay vào đó là t h ầ n cận hơn l ã o ca cái này khiến đạn r ộ rất là thư thái rốt cuộc đạt được s ạ cù mò tâm nha đó là tự nhiên còn lại bốn q u ố c chung cổ nộ hạ cư dân đối v â n ẩn cửu hận là xấu nhất đạn r ộ một bộ cao thâm mặt chắc d á n g vẻ phảng phất toàn nắm trong lòng bàn tay theo tạ c ả hạ xì、sì、ị sa mụ còn kém một thành quả h ư bồ đạn r ộ còn có một câu nói chưa nói hết cái kia ngay tại lúc này s ạ d ụ tổ bị hỉ dù rèn mặt nhất định là đen đợi đến vân ẩn công bố hắn thân là hổ cạ nhưng lại thả tiền tuyên chiến sĩ tại không để ý tiếp nhận vân ẩn đầu、hàng. c h u y ê n chiến sách truyền bá, vừa đạn cù mỏ t ê thân, cái kia không tới không cái ngược tấp trung ra tự nhà. Lần này, hắn ngược lại là muốn nhìn hầu tử ứng đối dỗ lao ca làm sao chiến thư bên trên t ự ba người chúng ta tên tạ cả hạ sĩ ỷ xa mù có một ít n g h i hoặc loại này đại sự làm sao mang tới mình nha ai đạn dỗ phát ra một tiếng không thích thanh âm không có tạ cả hạ sĩ lao đệ cùng xạ cù mọ lao đệ lao ca ta cũng không làm thành đại sự đạn dỗ ngược lại là một bộ khiêm tốn g i á vẽ vỗ vỗ hai người rất có một bộ huynh đệ ba người tề lực ba người tại hài hòa bầu không khí bên trong chậm rãi mà nói căn bản vốn không đem phương xa nơm nớp lo sợ vân ẩn thôn để ở trong lòng ưu chỉ hạ hạ nạ cổ trên vai đỉnh lấy một con nhỏ nhỏ vén rèm cửa lên tiến đến ba người đồng thời đưa ánh mắt nhìn về phía ăn mày dù sao cũng là tạ cả hạ xì ị xa mù bộ hạ ba người đều không t ạ i ý không có thông báo liền tiến đến việc nhỏ a n mày luôn luôn quẳng cư vẽ trên mặt vậy mà hiếm thấy xuất hiện ngượng ngùng ba đầu người bên trên đồng thời xuất hiện dấu chấm hỏi cái kia đàn rô đại nhân đàn rô đại nhân xưng hô thế này là ngươi một cái tà ác cụ chỉ hạ có thể gọi sao ta c ạ hạ s ì ị sa mù đưa tay cản lại a n mày a n mày a là có chuyện gì không hai vị lão ca đều anh em người một nhà không cần nhăn nhăn nhó, nhó không giống ngươi a n mày cũng là quyết định chắc chắn đối đàn rô nói ra trong thôn còn có thủy quốc phòng tiến đủ trí hạ nhìn thấy đàn r ồ đại nhân lấy t ạ c sách toàn đên lên rồi vừa rồi dùng nhẫn mèo nắm ta hỏi một chút đàn r ồ đại nhân bọn hắn có thể tới hay không a ta cả hạ xì、si、ị x a mù một cái chiến thuật ngựa ra sau không phải ta ác củ chi hạ đi theo ta ác đàn r ồ lao t ạ c đúng không đàn r ồ cũng trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng không phải anh em ta đệ nhị thân truyền đệ tử không n g a nhất ủ chi hạ người các ngươi phái chủ chiến đại trưởng lão ủ chi hạ ủi sùn vẫn là ta đàn r ồ tự tay bắt tự tay nhốt vào cổ nộ hàng g i a m hiện tại các ngươi có thể nói ra như thế mập mở lời nói đến nhà đây không phải là ám chỉ ủ tri hạ có thể đi theo hắn đạn d ộ sao nếu như đạn d ộ đại nhân cần ra lệnh một tiếng ta ủ tri hạ cả tộc đến chợ đây là bọn hắn nguyên thoại ta truyền đạt đúng chỗ đi trước ăn mày có chút không kèm được nói xong cũng vội v ã chạy lưu lại hai mặt nhìn nhau ba người thôn của ngươi bên trong ủ tri hạ có thể tới ta có thể hiểu được ngươi thủy quốc trong phòng tuyến ủ tri hạ không phải đánh lấy cầm sao các ngươi làm sao tới đặt xuống g á n h không làm ném ủ ta tàn cô hạ dưới ê n chạy đây không phải châm ngỏ đệ nhị đồ đệ quan hệ sao ta cả hạ xì ỉ xạ mù quay đầu nhìn về phía đạn rộ muốn nhìn được đạn dỗ suy nghĩ trong lòng đạn dỗ một mặt suy nghĩ sâu xa một tay bóp lấy cái cảm cả tấm mặt mo đều lâm vào xoắn suýt không phải đạn dỗ lão ca ngươi thật đúng là suy tính tới tới đây chính là ủ t r ì hạ nha ngươi liền không sợ ủ t r ì hạ ra một cái mạn dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tên đ i ê n dương n g ư ờ i sao đạn dỗ hiện tại thật đúng là đang suy nghĩ ủ t r ì hạ ủng hộ đối phía sau hắn kế hoạch ảnh hưởng muốn nói hiểu rõ nhất ủ t r ì hạ người đệ nhị h ổ cả sẻn dù tô bị ra mạ xếp số một thân làm đệ tử đạn dỗ chí ít có thể đi vào năm vị trí đầu mỗi lần mở mắt đều sẽ tiếp nhận một lần tinh thần trung kích tinh thần kích thích cũng càng lúc càng lớn thàng đến m à n dễ kỳ ổ xạ dìn gẳng tình trạng tư tưởng triệt để đi hướng cực đoan loại người này làm người cầm quyền liền là một trang thái nạn không người nào nguyện ý đi cực cái này một thành cực người cầm quyền phía sau tính cách là hướng tốt phương hướng biến hóa u trị hạ nhất tộc ở trong mắt đạn rộ liền là một cái không ổn định tạp đạn vạn nhất có m à n dễ kỳ ổ xạ dìn g ẳ n cảm thấy thế giới sai cái kia liền xong rồi bởi vì những tên điên này lực chấp hành vẫn rất mạnh u trị hạ nhất tộc hoàn toàn liền là một thanh kiếm hai lưới nhưng là nếu như có thể nắm ch đạn r ộ nhìn thoáng qua bên người tạ cả hạ s ì ỉ sa mù thân cao hơn hai mét một thân khối cơ thịt sắc khí trên người đều nhanh tràn ra tới hoàn toàn ác quỷ bộ dáng hiện tại chính một mặt quan tâm nhìn xem mình đạn r ộ trong lòng ấm áp lại quay đầu nhìn về phía xạ cù mò cho dù là ngồi thân thể cũng thẳng tắp như kiếm trên thân khí tức sắc bén ngay cả hắn cái này tinh thông phong độn âm dương p h ư ợ n người cũng có thể cảm giác được sắc bén mười phần đạn r ộ vui mừng cười cười lao sư nha ngươi cầm không được kiếm ta đạn dộ đến nắm lực lượng của ngươi không đủ mạnh không đủ hung ác cho nên ép không được cụ chi hạ chương sáu mươi b ố s ị mụ dạ cùng ủ chị hạ có hay không làm đầu đệ nhị h ồ cả sẻn dù tô bị dạ mạ không thể đem không ủ chị hạ nhân tố trọng yếu rất lớn trình độ là bởi vì sẻn dù dòng họ sẻn dù cùng ủ chị hạ giao chiến chém giết nhiều năm tại thế hệ trước người cầm quyền không có chết s o n g trước đó ủ chị hạ không có khả năng đi theo sẻn dù bộ pháp với lại tô bị dạ mạ cái này quặn cũ é、e, cấm thuật đại sư một mực đối ủ chị hạ n g ư ờ i l ắ c l ắ c cái mặt mò để cho người ta rất khó không cho là hắn là đối ủ chị hạ ôm lấy địch dí d là hắn thu một cái họ ủ chị hạ đệ tử vẫn như c ũ không cách nào làm dịu ủ chị hạ địch d đối với hắn đạn d q u a n hắn xì mù ra chuyện gì ta tay trái một cái cổ nổ hạ nhanh trắng hạ tạc xạ c ủ mò nhận đao thuật có một không hai giới lị ra các hạ nên ứng đối như thế nào nếu như có thể giải quyết xạ c ủ mò đạn dộ đem ánh mắt nhìn về phía một cái ngựa đầu đem hắn bên trên trà ngon nước uống ra rượu mạnh cảm giác tạ cả hạ xì ị xà mù phong q u ố c chiến trường tàn phá bừa bãi hai ngày hai đêm dẫn đến xa n h ẫ n tuyệt tự thủ u ố c nội địa tại nham ẩn ở trong trọng thương l ư ợ n g tiên h xứng no nô kỳ một v một nam người đại chiến chiến thắng trước mắt mạnh nhất mâu thuẫn đệ tam giải cả a là cá nhân cũng sẽ không nghĩ đến đối địch với hắn tại hạ bất tài chỉ là bị hai người kia thân thiết kêu một tiếng lao ca mà thôi l i ê n cái này ta có thượng tướng nhanh trắng thượng tướng tạ c ạ hạ xì tại sao thua chỉ là u trí hạ nhìn ta đản dồ không dễ d à n g n ắ m tạ c ạ hạ xì lao đệ xà cụ mò lao đệ các ngươi thấy thế nào đản dồ trong lòng đã quyết định chủ ý nhưng là vẫn muốn hỏi thăm hắn lượng vị lao đệ ý kiến ta tạ c ạ hạ xì xạ mủ còn đang vị u trí hạ tin tức mà rung động loại chuyện này ngươi đản dồ không phải là trực tiếp nghĩa chính ngôn từ cự tiệt sao đồng thời mắng to một tiếng tạ ác ưu trí hạ sao u trí hạ cũng là cổ nộ hạ đồng bạn đáng ra tín nhiệm sa cù mò ngược lại là nói ra phù hợp người k h á c thiết lời nói tạ cả hạ xì -si、ỷ sa mù cũng chỉ có thể thuận nhẹ gật đầu nói ra ta cũng cảm thấy như vậy dù sao đội viên của ta bên trong liền có ba cái ưu chi hạ đạn d ồ vui mừng nhấp một miếng hắn chân tàng lá trà cua ra nước trà xem ra ta lựa ư vị lão đệ đều không phải là nhỏ h ẹ p người thật sự là ta đạn d ồ đại hạnh không đúng là cỗ nổ hạ đại hạnh không đạn d ồ hẹp dài trong ánh mắt lóe ra dọa người hà quang là giới ly dạ đại hạnh nếu như bị tạ cả hạ xì ỷ s mù biết được đạn dỗ ý nghĩ trong lòng vậy khẳng định sẽ nói đây là mẹ nó cái gì đảo ngược thiên cương không sai biệt lắm lựa vị lao đệ lần này quyết chiến thêm ra s u ấ t lực để cho chúng ta thương vong nhiều giảm đi một chút đàn rộ phun ra l á t r à thu nạp trên bàn tình báo đối hai người khác nói ra tạ cả hạ xì ỉ xạ mủ cùng xạ cù mõ đều không đem lần này quyết chiến để ở trong lòng tình huống hiện tại trong bọn họ đảm nhiệm ra một cái đều có thể giải quyết vân ẩn không đợi sao tạ cả hạ xì ỉ xa mũ hỏi không cần thu hoạch đã đủ lớn đàn rộ đứng dậy xa xa nhìn về phía cổ nộ hạ phương hướng doanh n g h dự trữ cũng đến cực h ạ n với lại chờ đợi thêm nữa hắn sợ chiến tích không đủ lo mắt không đủ rung động lượng vang doanh địa tập hợp cảnh báo dồn dập tiếng t r u n g không chỉ có kéo theo cỗ nổ hạ nghỉ dạ tâm cũng làm cho hơn mười dặm bên ngoài vân ẩ n thôn nơm nớp lo sợ đàn rộ dẫn đầu đi ra lều vải tạc ạ、si, xì ị sa mủ cùng xạ c ù mò l ẫ p nhau cùng sau lưng đàn rộ phía ngoài n g ỉ ra bộ đội đi qua ba ngày tính dưỡng cũng đều biết đây là sau cùng chiến dịch một cái hai cái đều tươi cười rặn g rỡ đang chỉ huy trước lều tụ t ậ p dùng tràn ngập chiến y ánh mắt nhìn về phía trước lều ba người đàn rộ dùng trả cờ dạo động thanh n m của mình can đoan cái này hơn ba người toàn đều có thể nghe thấy hắn g r ộ n g các vị biết hôm nay là ngày gì à? phía dưới cổ nổ hạ các n g i dạ có một ít bạo động đạn dỗ lại tiếp tục giống to hôm nay là rửa sạch cổ nổ hạ x ỉ nhục thời gian từ đệ nhất đại nhân đã chết về sau vân ẩn một mực quấy dối cổ nổ hạ bên cạnh xâm phạm hỏa quốc con dân thậm chí còn nhấc lên hai lần chiến tranh ta thậm chí đã không cách nào thống kê chết tại vần n h ẫ n trong tay đồng bạn số lượng nhưng là ta đạn dỗ không có quên mỗi thời mỗi khắc đều ký ức vẫn còn mới mẻ t u y n chiến sách các vị cũng nhìn qua đi ở chỗ này ta chỉ muốn nói câu nào trận chiến này vô thượng q u a n vinh đạn dỗ trên cổ gân xanh nổi lên toàn bộ mặt bởi vì dùng sức quá độ bị nẹn đến đ ỏ bừng đạn dồ giống như là cho phía dưới cổ n ổ hạ nghị dạ bộ đội bên trong đầu một viên thuốc nổ cả n g ư ờ i chiều bị nổ tung nổ quang v i n h báo thủ làm chết vân ẩ n mọi d ợ giết hết bọn hắn cổ n ổ hạ các nghị dạ quần tình xúc động phẫn nộ ba ngày này tính dưỡng không có mài tận nhiệt tình của bọn hắn ngược lại tăng thêm bọn hắn trả thù tâm các tiểu đội theo tự thân thuộc tính liệt tốt lượn bậc thang thức tiến lên toàn quân xuất kích đạn dồ tiếng giống giận g ữ vang vọng toàn bộ ủ nhạc kỳ U ụ n h i kỳ truyền đến chiến giống để trong lòng của hắn bị thương cảnh giới cụ nộ hạ muốn tới c ù n g đ đà ạ i đại bi quan tâm lý khác biệt chính là cái khắc vân ẩ n cao tầng hiện tại thậm chí không thèm để ý cụ n ổ hạ bộ đội độc tính cầm hồ c ạ thư tín đắc chí cái này khiến đại đã cùng a mười phần bi phẫn để cho các ngươi cảnh giới không nghe thấy sao đại đà đại đ ố i trên tường rào vân ẩ n cao tầng quát đại đà đại người thái độ gì chứa đầy sợi dâu cao tầng ngược lại đối đại đã trợn mắt nhìn chú ý thân phận của ngươi frank cao tầng cảm giác trên mặt của mình bị đạn pháo đánh trúng toàn bộ bị đập nện đến bay xuống tường lây va sụp phong l ú không rõ sống chết ai trên nắm tay tránh đầy lôi quang phả ra khói xanh hắn không thể chịu đựng được những n à y ngu xuẩn đạt ánh mắt bên trong có một chút cảm động nhưng vẫn là bị vô tận thần sắc lo lắng bao phủ chúng ta đều có thể thu được hổ ca tin chẳng lẽ đàn d ộ liền không có thu được sao động động đầu góc của các ngươi ngu xuẩn đàn d ộ bộ đội hiện tại động tĩnh đã nói do hết thảy đ ạ i đ ạ i vân ẩn một đám tráng hán bên trong mắng thân thể g ầ y ống i ố n g như là bị vân ẩn bọn này ngu xuẩn ép loan liều yêu tuổi trẻ A n một thanh giật xuống t r ó i ở dưới c ầ m thanh nẹp c u n g băng vải cố nén khó chịu mở miệng không thể thủ đ ạ i đại trong thôn còn có rất nhiều người bình thường chỗ tránh nạn cũng không nhịn được chiến đấu dư ba với lại cái này tường vây ngay cả ta đều có thể đột phá đừng nói là tạ cả hạ xỉ ỉ x a mù đ ạ i đại một mặt thống khổ hắn làm sao không biết những này người xác định sao muốn chủ động nên kích đ ạ i đại biết đây chỉ là dùng nghị ra mệnh đi đổi trong thôn bình dân cùng l a o nhân hải tử có thể may mắn còn sống sót nếu như là thủ thôn chiến ly dạ chiến đấu bắt đầu căn bản sẽ không quản trong thôn bình dân không có năng lực phản kháng người bình thường hạ chẳng có thể nghĩ nếu như chủ động nên kích vân nhận nhóm đều chế i n tử cô nộ hạ người cũng sẽ không đối bình dân thống hạ sát thủ ta là trước mắt duy nhất dưới cạ dự khuyết phu thân đổ như vậy ta chính là giải cạ vân ẩn không có h è nhát n chủ động nên kích a tựa như đã trải qua một trận t h ổ i biến nam thiếu khinh c u ầ n cùng, cùng l ô mãng tại trên mặt hắn rút đi thay vào đó là kiên nghị chương sáu mươi năm gió nổi lên cô nộ hạ một mực đều rêu dao mình vì nhân nghĩa chi sư vạn nhất chỉ là bọn hắn không có truyền đạt đúng chỗ đâu có một cái vân ẩ n cao tầng hầm h ự c mở miệng a cùng đà đải nhìn đồ đần ánh mắt để hắn xấu hổ vô cùng khẳng định là muốn cho cổ nổ hai bộ đội nhìn chí ít để bọn hắn không thể dạng này nghĩa chính ngôn từ đà đại t ử cao tầng trong tay túm lấy thư tín tự lẩm bẩm a cũng nghe đến đà đại ngôn ngữ cũng là trong lòng và hắn hắn giận tuyên chiến sách tại vân ẩ n chỉ có mấy người bọn h ắ nhìn n qua nếu như bị cơ sở vân nhẫn nhìn thấy hậu quả khó mà lường được dù sao bọn hắn cũng không thể phản bác cái gì đều là vân ẩ n làm ra qua cường đạo hành vi tập kết còn lại tạ cả hạ xì ị xà mù s u n g phong đi đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất bên cạnh là xạ cù mò c ũ n g không chết đội đám người đàn d ộ tại cổ n ổ hạ nghị giả tập thể yêu cầu dưới ở vào đại trong bộ đội bên cạnh cũng cảnh giới lấy giả mạ nạ c ạ làm cùng ạp d ẻ m thu cây chấm một chút tạ cả hạ xì lao đệ chiếu cố một chút phía sau đại bộ đội xạ cù mò giống một cái bóng cùng sau lưng tạ cả hạ xì ị xà mù cũng chỉ có xạ cù mò loại này phong thuộc tính tinh thông cùng thân pháp cao thủ tổng hợp một thân thích khách mới có thể làm đến như bóng với hình tựa như là tạ cả hạ xì ị xà mù sau lưng ăn thứ tù thời có thể lấy đối địch nhân đến một lần một kích sa k u mò lao ca ngươi nhìn vân ẩ n thôn có phải hay không tại tập các nhà tạ cả hạ xỉ ý s à mù hít mắt nhìn về phía phương xa hắn bây giờ thấy vân ẩ n thôn đại môn không ngừng tại hội tụ một chút con kiến nhỏ sa k u mò cũng là quan sát được điểm này À, mặc dù là đ ị c h nhân nhưng là bọn hắn còn không tệ sa k u mò đoàn đao đã ra khỏi vỏ đao hàn quăng để tạ cả hạ xỉ ý s à mù trên lưng nữa ân xuất hiện sa k u mò biến thái nhân cách tạ cả hạ xỉ ý s à mù có một ít giật mình an mày nói với hắn thời điểm hắn còn không thể nào tin được s a cù mò lao ca tốt như vậy một người làm sao lại trong chiến đấu hưởng thụ chém người khoái cắm bót c ô nộ h ạ bộ đội hiện lên hình thang tiến lên t ạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù một đoàn người xông lên phía trước nhất hình thang hàng đầu tất cả đều là thân thể cường ngạnh đi ra t ạ cả hạ s ỉ ỉ xa mù liền thấy hạ kỳ mì chia đại hùng thân ở trong đó còn một mực trộm đạo nhìn mình một nhóm vân ẩn bộ đội giống như cũng là tập kết hoàn tất hướng phía phe mình buôn tập song phương rất nhanh liền hai quân đối chọi ở giữa lưu lại một đầu hẹp hẹp đất trống lẫn nhau cầm cự được lúc này vân ẩn bài binh bố trận đã không có chút ý nghĩa nào không có cao đoan chi dù là vân ẩn bộ đội quy mô so cổ nổ hạ lớn hơn một vòng thế nhưng là q u â n tâm lại là kém xa tích t ắ p toàn bộ đội ngũ để lộ ra một loại bi thương khí tức tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù đều có thể thấy rõ đối diện vân nhẫn trên mặt thấp phòng biểu lộ nổ một ngụm nước bọt trên người sát ý ba động hướng về toàn bộ chiến trường quét sạch xạ cù mò bắt lấy tạ cả hạ xỉ xa mù bà vai ngăn trở hắn muốn xúc động ý nghĩ chờ một chút đối diện động tính không giống như là chỗ sung yếu giết tạ cả hạ xỉ ỉ xa mù đem xem ném xa nghỉ u n n quả nhiên như xạ cù mò nói vân ẩn bộ đội bên trong ở giữa đã nứt ra một đường vết r tuổi trẻ a cùng đại đ ạ tử vân ẩn bộ đội n h ư ờ n g ra con đường bên trong đi ra đàn rổ thấy thế cũng là hướng bộ đội phía trước đi đến cố nộ hạ các nhị dạ cũng là vì quan chỉ huy tránh ra một con đường vân ẩn mọi rợ còn có di ngôn đàn rổ đẩy ra dạ mạ nạ cả lam ngăn trở tay đứng tại tạ cả hạ xỉ ị x à mù trước người toàn bộ đội ngũ phía trước nhất đối vân nhẫn hô ba khí bắn ra tùy tiện âm tàn biểu lộ xuất hiện tại đàn rổ trên mặt đúng thôi cái này mới là quen thuộc đàn rổ tạ cả hạ xỉ ị xạ mù ở trong lòng nghĩ như vậy đến đại, đại tử trong ngực móc ra mang theo hổ cả con dấu thư tín dùng trạ cỡ dạo động làm đến thanh âm của mình trở nên rất lớn cô n ộ hạ các vị đệ tam hổ c ạ đã sớm tiếp nhận chúng ta vân ẩ n đầu hàng các ngươi vì sao muốn từng bước ép sát ha ha ha đàn rộ giống như là nghe thấy được cái gì cho cười cười đến gặp cả người hông hăng ngang ngược tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường vân nhẫn nhóm đều siết chặt nằm đấm quá phết lối quá vũ nụ đàn rộ đại nhân cớ gì bật cười đây là các ngươi hổ c ạ t h ư tín đại trong lòng tràn đầy không ổn nhưng là vẫn cô nén trong lòng khó chịu tiếp tục nói đầu hàng sớm không ném hộn không ném hiện tại đại quân chúng ta tiếp cận hai quân đối chọi thời điểm nói cho chúng ta biết các ngươi đầu hàng đàn rổ thu nạp tiếng cười một lần nữa biến trở về sắc mặt tâm trầm đối vân nhận giống to các ngươi có thể hỏi một chút đằng sau ta cổ nổ hạ các dũng sĩ bọn hắn có chấp nhận hay không đàn rổ trở lại một chỉ chỉ hướng sau lưng bởi vì cựu hận bởi vì kích động bởi vì tạ cả hạ xì ỉ xả mù sát khí ba động mà con mắt đỏ bừng sát khí tràn chế cổ nổ hạ bộ đội không tiếp thụ không tiếp thụ cổ nổ hạ các ni dạ dắt cổ hô to thanh em vang tận mây xanh chấn vỡ lôi đình tạ cả hạ xì ỉ xa mù bè bẹ cổ mẹ thật làm cho lòng người máu bành trướng đây là các ngươi hổ c ả mệnh lệnh ta không tin đạn dộ ngươi không có nhận qua các ngươi là cổ nộ hạ ni dạ muốn kháng mệnh sao đại đất tức h ồ n hển hô to hắn giống như sắp đoán được vân ẩn kết cục ngươi nói thư của ngươi là hổ c ả viết ngươi nói là liền lạ ta xem là các ngươi vân ẩn nguy tạo hồ c ả đại nhân thế nhưng là một mực ghi khắc lấy đông tuyến các chiến sĩ cũng một mực biết rõ chúng ta ở giữa cựu hận đạn dộ một mặt lòng đầy căm phẫn đối đà đại phản bác đà đại c u g ấ p đem phong thư trong tay dơ lên cao, cao mở ra hô to các ngươi nhìn a đây là hỏa quốc phong thư đây là hồ cả con dấu không đợi cô nộ hạ đám người phản ứng vừa lớn tiếng đọc lấy nội dung trong thư xét thấy lôi hỏa hai cái thời đại giao hảo thân nhân láng giềng thân thiện hiện ứng vân ẩn thôn yêu cầu giảm xuống vân ẩn bồi thường tiền lệch cô nộ hạ tiếp nhận vân ẩn đầu hàng sách kiên trì hỏa lôi hai nước hữu hảo quan hệ hợp tác định vị đại càng ngày càng nhỏ thanh em đột nhiên xuất hiện run dày đem thả xuống dơ lên thư tín ngừng n h i ệ m tụng thư tín hành vi hắn giống như đã nghĩ thông suốt hết t h y bị áp lực để sập đầu đột nhiên thông hắn không thể tin nhìn về phía đứng tại đội ngũ phía trước nhất đàn rộ và môi đều tại run nhẹ nh đạn rộ trong lòng thở phào nhẹ nhõm không dễ dàng nha rốt cục vẫn là niệm đi ra nha hậu tử t a tương quân nhắm mắt lại cảm thụ hậu phương nhị dạ phẫn hận cùng chiến ý phản phất cùng tạ c ả hạ xì lao đệ sắt khí nồng nặc thực thể hóa bắt đầu đều đem phía sau lưng của mình thiêu đốt ra một cái đ ộ n lớn hắn biết hiện tại đông tuyến đều hẳn là mình tư quân dù là trong đó có họ xạ rủ tô bi lần này tiến công vân ẩn thôn mục đích đạt thành một bộ phận còn lại liền nhìn vân ẩn mệnh có được hay không đạn rộ nâng tay phải lên đưa ngón trỏ ra hướng về phía trước nhẹ nhàng để ép đi chết giết a còn huynh đệ của ta mệnh đến giờ phút này cổ n ổ hạ n ì dạ cảm xúc đã đạt tới đ ỉ n h phong cứu hận phẫn nộ phản bội các loại tâm tình tiêu cực để cổ n ổ hạ các n ì dạ không sợ tử vong hướng về vân nhẫn phát khởi tuyệt mệnh công kích đ ạ n rô đứng tại chỗ không có động tác bên người n ì dạ nối đuôi nhau mà ra hắn tựa như một tòa trong b i ể n rộng đáng ngẩm tách ra một đạo cự đại sóng biển hắn cảm thụ được n ì dạ công kích mang lên khí lưu đem y phục của hắn t h ổ i đến tuân rơi rung động hắn mở mắt giới n g dạ phong thử ta xỉ mù dạ đàn rổ đến nhấc lên chương sáu mươi lăm gió nổi lên cổ nổ hạ một mực đều rêu dao mình vì nhân nghĩa chi s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 tạ cả hạ xì ý xà mù s u n g phong đi đầu xông vào đội ngũ phía trước nhất bên cạnh là xà cù mò cùng không chết đội đ ắ m người đ à n d ồ tại cỗ nổ hạn nghị dạ tập thể yêu cầu dưới ở vào đại trong bộ đội bên cạnh cũng cảnh giới lấy giả mạ nạ cả lam cùng áp rẽm t h u c â y chấm một chút tạ cả hạ xì lao đệ chiếu cố một chút phía sau đại bộ đội xà cù mò giống một cái bóng cùng sau lưng tạ cả hạ xì ý xà mù cũng chỉ có xạ cù mò loại này phong thuộc tính tinh thông cùng thân pháp cao thủ tổng hợp một thân thích khách mới có thể làm đến như bóng với hình tựa như là tạ cả hạ xì ỉ xà mù sau lưng ăn thứ tù thời có thể sa k u m o lao ca ngươi nhìn vân ẩ n thôn có phải hay không tại tập kết nhà t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù hít mắt nhìn về phía phương xa hắn bây giờ thấy vân ẩ n thôn đại môn không ngừng tại hội tụ một chút con kiến nhỏ sa k u m o cũng là quan sát được điểm này a mặc dù là đ ị c h nhân nhưng là bọn hắn còn không tệ sa k u m o đoàn đao đã ra khỏi vỏ đao hàn quăng để t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù trên lưng nữa ân xuất hiện sa k u m o biến thái nhân cách t ạ cả hạ xỉ ỉ xà mù có một ít giật mình an mày nói với hắn thời điểm hắn còn không thể nào tin được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 tuổi trẻ A cùng đàn ạ i đội đi đệ đường tử trong Vân ẩn bộ đội nhường ra con đường bên bộ ra ra. thấy thế cũng là hướng bộ đội phía rổ ư ớ đẩy ra dạ mạ nạ cạ lam ngăn trở tay đứng tại tạ cả hạ xì ỉ xa mù trước người toàn bộ đội ngũ phía trước nhất đối v â n nhẫn hô ba Bá khí bắn ra tùy tiện âm tàn biểu lộ xuất hiện tại đàn rổ trên mặt đúng thôi cái này mới là quen thuộc đàn rổ tạ cả hạ xì ỉ xa mù ở trong lòng nghĩ như vậy đến đại, đại từ trong ngực móc ra mang theo hổ cả con dấu thư tín dùng trạ cờ dạ dao động làm đến thanh âm của mình trở nên rất lớn cổ nộ hạ các vị đệ tam hổ cạ đã sớm tiếp nhận chúng ta vân ẩn đầu hàng các ngươi vì sao muốn từng bước ép sát ha ha ha đ à n r ộ giống như là nghe thấy được cái gì cho cười cười đến gặp cả người hung hăng ngang ngược tiếng cười quanh quẩn tại toàn bộ chiến trường vân n h ậ n nhóm đều siết chặt nằm đấm quá p h ế c lối quá vũ n h ụ đ à n r ộ đại nhân cớ gì bật cười đây là các ngươi hổ cạ thư tín đại trong lòng tràn đầy không ổn nhưng là vẫn cô nén trong lòng khó chịu tiếp tục nói đầu hàng sớm không ném muộn không ném hiện tại đại quân chúng ta tiếp cận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 thật làm cho lòng người máu bành trướng đây là các ngươi hổ c ả mệnh lệnh ta không tin đạn dầu ngươi không có nhận qua các ngươi là cổ n ổ hạ n ý dạ muốn kháng mệnh sao đại đất tức hổn hển hô to hắn giống như sắp đoán được vân ẩn kết cục ngươi nói thư của ngươi là hổ c ả viết ngươi nói là liền l à ta xem là các ngươi vân ẩn nguy tạo hổ c ả đại nhân thế nhưng là một mực ghi khắc lấy đông tuyến c á c chiến sĩ cũng một mực biết rõ chúng ta ở giữa cửu hận đạn dộ một mặt lòng đầy cam phẫn đối đà đại phản bác đà đại c u g c p đem phong thư trong tay dơ lên cao, cao mở ra hô to các ngươi nhìn a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 con huynh đệ của ta mệnh đến giờ phút này cổ nổ hạ nghi dạ cảm xúc đã đạt tới đ ỉ n h phong c ứ u hận phẫn nộ phản bội các loại tâm tình tiêu cực để cổ nổ hạ các nghi dạ không sợ tử vong hướng về vân nhẫn phát khởi tuyệt mệnh công kích đàn rô đứng tại chỗ không có động tác bên người nghi dạ nối đuôi nhau mà ra hắn tựa như một tòa trong b i ể n rộng đáng ngầm tách ra một đạo cự đại sóng biển hắn cảm thụ được nghi dạ công kích mang lên khí lưu đem y phục của hắn tuổi đến tuân rơi rung động hắn mở mắt giới n h i dạ phong thử ta xỉ mù dạ đàn rô đến nhấc lên chương sáu mươi sáu vân ẩn tâm khí tạ cả hạ xì ỷ sa mù dẫn đầu công kích lập tức h ú t bay tuổi trẻ a thân thể của hắn cùng đệ tam lôi so sánh kém nhiều lắm cái khác cổ n ổ hạ nghị dạ cũng cùng vân nhẫn đánh giáp lá cả tiếng la g i ế t vang vọng chiến trường phi tiêu cùng nhẫn đao đ ố i bính thanh thúy tiếng vang cũng nối liền không dứt tạ cả hạ xì ỷ sa mù đụng bay a về sau hướng phía đ ã đ ư ợ c tấn mánh một quyền hắn cảm thấy đ ã đài nhất định nhìn ra đạn d ộ một ít tàn bài vẫn là để hắn im miệng tương đối tốt d u n g đột hộ ngọc đà đ phản ứng kinh người trong cơ thể trả cờ dạ cấp tốc chuyển đổi thành cao su từ trong miệm p h u n ra đem mình bao khỏa bắt đầu hình thành một cái hình cầu. Đáng tiếc. tạ cả hạ xì ị xà mù phía sau có một thanh c h í mạng đao xà cù m ỏ trả cờ giả kim loại đoạn đao vậy mà so tạ cả hạ xì ị xà mù n ắ m đấm còn nhanh hơn mang theo phong thuộc tính trả cờ giả cực hạn tính chất biến hóa sắc bén không có gì không chạm lập tức đem cao su cầu xuyên phá phát ra ba một tiếng tạ cả hạ xì ị xà mù n ắ m đấm sau đó mà tới nguyên bản đã đ á i định dùng cao su phan bóng đá nghi ngờ tạ cả hạ xì ị xà mù sau đó mình tại hậu phương mở ra một lỗ hỏng trốn mất nhưng là tại hình cầu thành hình một khắc này liền bị xà cù mò đoạn đao đâm thủng một cái nổi đất lớn nắm đấm tại hắm trong tầ ảnh đã đải đầu giống như là dưa hấu nổ tung vân ẩn vì số không nhiều trí tướng tạ cả hạ xì ỉ x à mù kéo lên một cái chung quanh vân nhẫn hai chân đem thân thể của bọn hắn ở trong vũ khí một cái nhỏ nhảy đến vân ẩn bộ đội nội địa mở ra chiến sĩ vô s o n g không có bất kỳ cái gì một cái vân nhẫn có thể đối tạ cả hạ xì ỉ x à mù tạo thành trở ngại máy móc vung v ề hai tay thu gặt lấy chung quanh vân nhẫn sinh mệnh chân cụt tay đứt tại tạ cả hạ xì ỉ x à mù bên người bay múa máu tươi v ẩ ra trên tay vân nhẫn cũng chỉ còn lại có chân gãy nó thân thể của hắn không biết bị tạ cả hạ xì ỉ xa mù vung đi đâu rồi. dứt khoát hướng phía những người khác đ ố n g nhiên quan ra chân gãy lấy tốc độ cực nhanh cắm vào một cái quỷ xuôi xẹo lồng ngực ta cả hạ xì ỉ xạ mũ bên người vân nhẫn đã bắt đầu chạy tán loạn nhưng là lại tại bộ đội nội địa lập tức làm rối loạn vân ẩn bộ đội trận hình xạ cụ mọi liền càng thêm đơn giản một thanh đ o ạ n đao không ngừng vẽ ra trên không trung đao mang chính xác tìm tới vân nhẫn cổ lấy nhất dùng ít sức phương thức mang đi vân nhẫn sinh mệnh tinh chuẩn mã ưu trí hạ f b cũng là như là về nhà đem ủ trí hạ tập tục phát huy vô cùng n h u n n h u n cùng truyền thống ủ trí hạ đa tài khác biệt ba người bọn họ đều có Cái n à y mày nguyễn thuật mạnh nhất bị cầm trong tay thái đao ke nỉ chia bảo hộ lấy ke nỉ chia là đi nhanh nhẹn kiếm khách loại hình có thể rất tốt du tàu tại ăn mày bên người xuống ì không đề cập tới cũng được hai tay chuyển phi tiêu tại thực thể hóa sát khí bảo vệ dưới mãng thỉnh thoảng còn kèm theo phạm vi nhỏ hòa đ ộ n âm dương cả tổng chủ đánh liền là một cái hấp dẫn kiểu hận vì hai người khác sáng tạo cơ hội tại tam vương cường lực giáp công còn có cổ nộ hạ nỉ dạ điên cùng tấn công dưới vẫn ẩn tan tác tốc độ cực kỳ nhanh chóng rất nhanh liền buộc lòng phải triệt thoái phía sau lui đàn rô ở hậu phương đã cười ép hờ mười năm coi như hiện tại dừng tay vân ẩn hai mươi năm đều không nhất định có thể đứng lên đến vân nhẫn bộ đội lưu lại non nửa thi thể bị ép l ù i đến cửa thôn một đạo lôi quang từ cửa thôn thoát ra mới vừa rồi bị tạ cả hạ xì、sì、ỉ sa mù đụng bay a rốt cục chạy về chiến trường trên lồng ngực một mảnh tím xanh v ảnh đây ngươi đều là ấm áp máu tươi toàn bộ đã biến thành huyết nhân tạ cả hạ xì、sì、ỉ sa mù nhấc cánh tay lên nhẹ nhõm ngăn lại a phẫn hận một kích tiểu tử cùng phụ thân ngươi so với đến ngươi quá không đủ nghiên cứu a nắm đấm bị tạ cả hạ xì ỉ xả mù chống chọi tạ cả hạ xì ỉ xả mù trên người máu tươi tung tóe một chút đến a trên mặt đây đều là vân nhẫn máu là a đồng bản máu đáng tiếc không làm nên chuyện gì tạ cả hạ xì ỉ xả mù cánh tay dùng sức tại lực lượng khổng lồ trên lệch dưới a cánh tay lập tức bị tạ cả hạ xì ỉ xả mù sốc lên a b ộ ngực không cửa mở ra tạ cả hạ xì ỉ xả mù dưới chân giống như là đâm vào khắp mặt đất lực tư đ h ự a lên chuyển lại đến phần eo chuyển động cái eo eo theo cánh tay đấm thẳng và n h tạ cả hạ xì ỉ xả mù cánh tay giống như là khảm tiền a lồng、ngực. tạ cả hạ xì ỉ xa mù một mặt khiếp sợ nhìn về phía a a hai tay ô m thật chặt ở tạ cả hạ xì ỉ xa mù cánh tay để thân thể của mình không lui về sau một bước ngu xuẩn cái này cái trẻ tuổi a đã ăn xong tạ cả hạ xì ỉ xa mù một q u y ề n này toàn bộ tổn thương nóng hổi lại mang theo tơ tia lôi điện máu tươi tạ i tạ cả hạ xì ỉ xa mù trên cánh tay chạy xuôi cha ngươi còn chưa có chết a để hắn nuôi cái tiểu hạ đi đầu óc của ngươi là thật có vấn đề ngươi biết cái gì a hai tay ô n thật chặt ở tạ cả hạ xì ỉ xa mù cánh tay t ừ t r o n miệng g cả h ậ vật t hạ u câu n ra một câu nói kia, máu nói tươi cũng từ trong miệng chẳng ra. Vẫn ẩn. Lòng dạ. Thiếng như rồi ơi, tạ cạ xỉ ỉ xả mụ mười phần khó khăn nghe được bốn chữ này tạ c ạ hạ xỉ ỉ xả mụ thoáng nhìn a sau lưng vẫn nhẫn cùng một chút không sợ chết thôn dân đều đưa ánh mắt nhìn về phía a bóng lưng tinh thần của bọn hắn tựa như trở nên sụp sôi ý chí giống như trở nên cực đoan có đúng không ngu xuẩn ngươi là đang đánh cược ta đạn dỗ lão ca không dám giết bình dân tạ cả hạ xỉ ỉ x mụ mười phần k i n h thường hạ tán thành ca chết lưới rách rút khí nhưng là đạn dỗ sẽ đ ố i những bình dân này nương tay tạ cả hạ xì ý xạ mũ đột nhiên đem nắm đấm của mình rút ra tùy tiện tránh thoát ta hai tay để hắn một cái lảo đảo kém chút ngã sắp xuống một cái trái chính đạp đem a đạp té xuống đất hậu phương vân nhận nhóm giống như bị điên muốn x u ố n g lên bất quá bọn hắn căn bản ngăn cản không nổi cổ nộ nổ hạ nghỉ dạ t i ế n công chỉ là tăng thêm thương vong tạ cả hạ xì ý xạ mũ mới bước đi đến a bên người trên cao nhìn xuống nhìn xem ngụm lớn thở giấc A, giống như vừa rồi một q u y ề n kia làm bị thương p h i tiểu tử ngươi không có mất mặt có chút đệ tam lôi dáng vẻ tạ cả hạ xì ỉ xạ mũ nâng lên chân mấy đạo trên thân mang theo cuồng bạo điện quang bóng người lách mình đến tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù bên người mấy người lấy tay hoặc là dùng chân giữ lấy tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù rậm phát ra tiếng vang trầm nặng tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù nhìn xem mấy cái này tuổi tác đều thiên đại vân nhẫn đều không cần tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù xuất thủ trên người bọn họ cùng l o ạ n lôi điện liền đã trên người bọn hắn vạch ra mấy đạo vết thương trí mạng miệng trong nháy mắt lại bị điện quang điện g á n vẹn vẹn mấy tức liền đã bị điện giật cháy đây là cước ép cho mình bộ cường độ cao lôi độn trạ cơ g i hình thức sau tạ cả hạ xì ỉ xa mũ không biết bọn hắn là cái gì ý chí bị điện giật k hét lẹn cũng không nguyện ý bông ra chân của mình có ý nghĩa sao tạ cả hạ xì ỉ xa mũ hỏi lão đại n h i tử không cần đến người đến giáo dục chúng ta vân ẩn nhưng không có hèn nhát chỉ là một chết mấy cái hạt nhân hướng phía tạ cả hạ xì ỉ xa mũ lộ ra hàm răng chăm loãn không biết như thế nào hình dung loại này nụ cười dữ thợn b à ảnh tạ cả hạ xì ỉ xa mũ bên người mấy cái vân nhận thân thể triệt để hóa thành lối điện đều hướng phía tạ cả hạ xì ỉ xa mũ vào tới sương mù đem tạ cả hạ s、si、ì y s a mù bao phủ để hắn ánh mắt bị ngăn trở có ý nghĩa sao tạ cả hạ s、si、ì y s a mù tản ra sương mù bởi như vậy vân ẩn hiện tại ngoại trừ dạ cả phụ tử có danh tiếng n ì dạ cũng bị mất còn lại mầm non lại có thể sống nhiều thiếu dưới chân a quả nhiên bị người kéo lấy trở về chạy vân nhận che giảm a n g mọc liền vì ngăn cản cổ nổ hạ n g h dạ công kích che đ ợ i bảo vệ bọn họ dạ cả dự khuyết ngươi nói cái thôn này nếu như không là đ ị c h nhân cái kia còn rất làm cho người cảm động tạ cả hạ xì ý xạ m ù nhìn xem bị người kéo đi không ngừng có người thay hắn cản đao cản nhận thật u ra trong lúc nhất thời cảm thấy không cần thiết lưu hắn lại không có thể chờ đợi hắn trưởng thành sau khi đứng lên giao thủ thật sự là một cái t u y c t đối nhưng cũng chỉ có d i y cả phụ từ song song nga xuống v ẫ n ẩn mới có thể bị triệt để xóa đi Tốt. Lời ít mà ý nhiều, hóa thành một cỗ sủ cả giờ, nhẹ nhàng vượt phát tạ Sạ sủ hạn cạ hạ cù cỗ ca cổ cùng giác. lực chú chằm chằm mù mỏ mà lời người nhiều, giả phải nhàng xà ý ý ý ý nhẹ nổ vấn nhẫn, không người phát giác. Nếu không nhìn hắn hóa qua dơ, xì vào, một thanh á m đao xuất hiện tại kéo đi a vân nhận dưới cổ hắn còn tại kéo lấy a ra sức chạy mắt thấy là phải chạy vào vân ẩ n cửa thôn đột nhiên mắt tối s ầ m lại hai chân còn tại máy móc tính đ ô n g đưa đầu lâu lại cử trọng n h ư ợ c khinh sau này c h ố c ra vừa vặn rơi vào a trong ngực máu tơi ư giống như là suối phun tại a hai mắt rưng rưng nhìn soi mói đều phun ra tại a trên thân xa cụ mỏ không có để phun tung t vé máu tơi ư dính trên người mình các loại vân nhận bất lực ngã xuống đất hắn trả c ờ dại đoạn đao mũi nhọn một lần nữa đối hướng a cổ vê anh bình mà sấm xét một cỗ quen thuộc lôi g á n g lâm đến a bên n g s à c ụ mỏ cũng bị cuồng bão lôi đỉnh bước lui lão đại g i ả i cả đại nhân s à c ụ mỏ mấy cái lắc mình về tới tạ c ạ hạ xì y xả mù bên người không hổ là c o n của ta đệ tam lôi vớt ve a tóc trên người hắt lôi thuận cánh tay hướng chạy A, để hắn nghe răng quét miệng đồng thời lại không nhịn được vui vẻ vân nhẫn sĩ、si、khí lập tức tăng trở lại bọn hắn càng thêm không sợ sinh tử tạ c ạ hạ xì y xả mù c a o mày nhìn xem gầy nhỏ một vòng đệ tam lôi không có cánh tay một bên xương vai xanh lõm xem ra nửa người trên chỉ có thể động dụng một nửa loại này bộ dáng còn ra ngoài làm gì tạ cả hạ xì y sa mù rất là không vui loại trình độ này nên dưỡng lão không ra nhìn xem vân ẩn chết đi sao con của ta không có khiến ta thất vọng thứ hôm nay trở đi con của ta liền là đệ tứ giải c ạ có ai phản đối sao đệ tam lôi mặc dù không còn trước đó r u n g mãnh nhưng là vẫn như cũ trung khí mười phần hướng phía phấn chiến vân nhẫn nhóm hô to không có c u n g cố nộ hạ quyết tử đấu tranh vân nhẫn nhóm giống to rất tốt đệ tam lôi nhẹ gật đầu lập tức nhìn về phía tạ cả hạ xì ị sa mù và mẹo vốn éo mình cụt một tay nói ra tạ cả hạ xì tiệu tử cuối cùng một hiệp tạ cả hạ xì ị xạ m ũ lộ ra một cái nụ cười dữ tợn lao tử không muốn cùng tàn tật lao nhân đánh bất quá là lời của ngươi khắc nói phanh phanh phanh m à u đ ỏ sầm sát khí như là hồ thủy điện xả lũ nương theo lấy trái tim v a n h minh từ tạ cả hạ xì ị xạ m ũ trong cơ thể c h ả y ra tạ cả hạ xì ị xạ m ũ thân thể từ khi cùng đệ tam lôi đơn đấu về sau liền đã nhớ k ỹ loại này để cho người ta mê cảm rất say lực lượng từ sâu trong thân thể hiện hiện tạ cả hạ xì ị xạ mù nắm chặt lại nằm đấm chính là như vậy đừng nói ta khi dễ ngươi vành mặt đất bị tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù dấm nát x à cụ mỏ cũng bởi vì tạ c ạ hạ xì ỉ x à mù sông về trước p h o n g c ộ n p h o n g lui về phía sau mấy mét đệ tam lôi một cước đem a đá vào thôn bên trong trên người hắc lôi không muốn mạng kích phát đem chung quanh n h ỉ dạ bước lui rút lui về thôn ngừng chết thoái phía sau đàn r ổ cùng vân ẩ n lâm thời chỉ huy giống to đem các nghi dạ cách ra tránh né hai cái này quái vật dư ba và n h dù là trạng thái bất mãn nhưng là đệ tam lôi hắc lôi tại tạ cả hạ xì ỉ xả mù cảm giác so với lần trước càng hơn kinh thiên động đ i ệ hai bên nhị dạ đều đem h í p mắt lại lấy tay ngăn cản bạo tạc ánh sáng khí lãng gợi lên đạn rộ tóc hắn cũng tại vì cố lực lượng này giật mình quả nhiên là cuối cùng một hiệp đệ tam giải cả a tạ cả hạ sỉ ỉ xa mù rất giật mình bởi vì đệ tam giải cả không có lui về sau một bước hoàn toàn giữ lấy hắn một quyền chớ xem thường giải cả đệ tam lôi giống to thân thể của hắn tại bất kể đại giới kích phát hát lôi nhục thể đang tại bay ra điểm điểm màu xanh thẳng hạn thân thể của hắn đang bị h ô i ma diệt đang tại tiêu tán lôi ngược trình độ còn sót lại độc trên tay buộc phát nổ mắt hát quang lập tức đem tạ cả hạ xì ý x à mù quyền đầu đầy ra hóa thành cổ tay chặt bổ về phía tạ cả hạ xì ý x à mù cái chắn bại tướng dưới tay mà thôi tạ cả hạ xì ý x à mù không trốn không né nồng đậm sát khí tại cái chắn tụ tập vậy mà hình thành một cái màu đỏ sầm hộ tâm kính nắm đấm cũng cấp tốc hướng phía đệ tam lôi đầu đập tới đôn đốt tạ cả hạ xì ý x à mù sát khí hộ thuẫn vẹn vẹn chỉ giữ vững được một cái trước mắt liền bị đệ tam lôi trên tay cường độ cao hát lôi bị điện ác cổ tay chặt bổ vào tạ cả hạ xì ỉ xa mù cái chắn tạ cả hạ xì ỉ x à mù nện quyền c u n g tinh chuẩn đập vào đệ tam lôi đỉnh đầu vê anh bùn đất cho bụi sắc khí lôi điện từ giữa hai người phóng lên tận trời che đậy cổ nổ hạ vân nhận ánh mắt g i ả i c ạ đại nhân tạ cả hạ xì lao đệ ông tạ cả hạ xì ỉ x à mù cảm giác ý thức của mình bắt đầu mơ hồ ụ hai âm thanh không ngừng tiếp tục dưới chân cũng mềm giặt dẻo một tia ấm áp máu tươi từ trên trán chảy xuống đi qua tạ cả hạ xì ỉ xả mù cao g ầ mũi trượt xuống tại trong miệng mùi máu tươi để tạ cả hạ xì ỉ xả mù hơi thanh tình u hai âm thanh cũng chậm chạp tắn cố nộp hạ c ấ p nghị dạ kêu gọi cùng đạn rộ xạ c ủ mọ lao ca lo lắng gọi dần dần tăng lớn tạ c ạ hạ xỉ ỉ xạ mù hai tay chống lấy đầu gối của mình để cho mình không còn lung la lung lay lắc lắc đầu của mình muốn để cho mình thanh tỉnh một điểm kiên nghị không ngã bắt đầu toàn lực phát động sinh mệnh năng lượng hướng phía đỉnh đầu tụ tập tại lấy ngàn mà tính ánh mắt nhìn soi mói đầy trời cho bụi bắt đầu tắn đi hai người tình huống cũng bày tại trong mắt mọi người tạ c ạ hạ xỉ xạ mù hai tay chống lấy đầu gối nhắm mắt lại n g ụ lớn hô hấp không có nga xuống chỉ là trên trán một đạo sâu đủ thấy xương thiệm điện hình vết thương chính đang không ngừng chảy máu tươi đệ tam lôi hai chân xuyên thẳng trong đất chỉ lưu nửa người trên đứng thẳng trên mặt đất trên người hắc lôi cũng biến mất hầu như không còn chỉ để lại bị điện giật vết thương trồng chất tàn phá thân thể bình thường cao ngạo đầu lâu cũng theo đó r ụ xuống tạ cạ hạ si ỷ sa mù đại nhân cô nộ hà ni ra thanh â m cao g i ả i cạ đại nhân vân nhẫn thanh â m bắt đầu bị thương đạn rộ cùng xạ cụ n ò nắm đấm một mực nắm đến xích sao đến bây giờ mới thoáng n u ư n g lỏng vừa rồi cường độ công kích đơn giản không giống như là ni d có thể đánh ra tới để bọn hắn cũng vì đó kinh hãi kết thúc song p ư ơ n g trong lòng không hẹn mà cùng tâm nghĩ chỉ là nhân loại bi hoan cũng không giống nhau cụ nộp hạ bên này tinh thần vì đó chấn động đ ị c h phương đại ca cũng bị mất như vậy kết cục liền đã đã chú định vân nhẫn thì là bi thống rút ra nhẫn ao chuẩn bị t ử chiến đến cùng tạ cả hạ xỉ ỉ xa mũ lại lung lay đầu ý thức thanh t ỉ n h nhưng là còn giống như không thể tùy tâm sở dục điều k h i ể n thân thể hắn tìm đúng đệ tam lôi vị trí lung la lung lay hướng phía đệ tam lôi đi đến hắn cũng không muốn thi thể của người đàn ông này bị người vũ n h ụ trên chiến trường sát khí bắt đầu ở tạ cả hạ xỉ ỉ xa mũ phía trước tụ tập từ từ bao quả đệ tam lôi thân thể đệ tam lôi ngươi không cần ta đến tán thành a tạ cả hạ xì ý x à mù rắt miệng rộng cười cười hiện tại đệ tam lôi đã là n ỏ mạnh hết đà hơi thở m n g m anh đệ tam lôi trong cơ thể bị hắc lôi nghiêm trọng phá hư màu đỏ sầm sát khí rất dễ dàng liền tràn đầy đệ tam lôi trong cơ thể đoạn có thể tại tạ cả hạ xì ý x à mù ý thức k h ô n g chế d ư ớ i toàn lực phát động đệ tam lôi cái này đời trước mạnh nhất chi mâu mạnh nhất chi thuẫn tại tạ cả hạ xì ý x à mù nhìn soi mói tại mấy ngàn nghĩ già nhìn soi mói chậm rãi tiêu tán đàn rộ cũng là có chút cảm xúc cái này cùng hắn giao chiến hơn một năm trang hán vân ẩn che chờ trụ cột rốt cục ngã xuống ai đàn rộ muốn hạ lệnh phát động công kích đàn rộ bá phụ dừng tay một đạo lệnh đàn rộ mười phần thanh âm mừng rỡ từ phương xa chuyển đến xem ra lần này đích lợi có thể tối đ ạ i hóa đàn rộ hướng phía sau nhìn lại một cái giống như viên hầu thân ảnh tại trên núi cao nhảy tới nhảy lui chính hướng bọn hắn chạy đến gọi ta đông tuyến quan chỉ huy s a d u t ổ bi x i n n ổ suke chương sáu mươi tám nói đùa thay đàn rộ nghe thấy tiếng nói quen thuộc này liền đã tại nội tâm mừng thầm đây không phải hầu tử cái kia không nên thân đại nhi từ sao trời cũng giút ta không được đến ổn định biểu lộ lâu như vậy ăn bài còn kém cái này khẽ run r u dậy đàn rỗ buông xuống d ơ lên tay lẳng lặng chờ đợi xạ rủ tổ b i xỉn nổ xủ kẻ đến xỉn nổ xủ kẻ thở hồng hộc một mặt tiểu tụy không có ai biết hắn đến tuột cùng chạy nhiều đường xa còn may là ní g i coi như thế hắn cũng chỉ là miễn cưỡng đổi tới xỉn nổ xủ kẻ đến chiến trường đầu tiên là lấy làm kinh hãi đều đánh tới vân ẩ n thôn cửa ta còn có tới tất yếu sao đàn rỗ bá phụ mạnh như vậy làm sao đông đến các chiến sĩ nhìn bộ dáng của ta đều hưng ác như thế nha ảo giác nhất định là ảo giác những người này cùng mạnh nhất vân nhẫn đánh lâu như vậy xem ai đều là ăn người dáng vẻ ta thế nhưng là đệ tam c h i tử xin nổ xủ kẹ dùng sau cùng khí lực nhảy đến đạn dô bên người ngụm lớn thở hổn hển trên thân cũng rách tung tóe một bộ lặn lội đường xa bộ dáng tại thời gian chiến tranh muốn xứng chức vụ biết không xin nổ xủ kẹ thượng nhẫn ni ra đạn dô một mặt nghiêm túc trong mắt lóe mong đợi ánh sáng Này! đạn dô đại nhân ta là tới kết thúc cuộc chiến tranh này xin nổ xủ kẹ thuận thuận khí nói xong câu đó hắn liền cảm nhận được ánh mắt k h á c thường đông tiến chiến sĩ muốn muốn ăn thịt người ánh mắt không phải lỗi của hắn cảm giác là thật muốn giết hắn xin nổ xủ kẹ mồ hôi lầm địa ngươi là dùng thân phận gì thượng nhất nghĩ ra ạ bù đội trưởng vẫn là đệ tam c h i tử đàn d ô một bộ chỉ tiết rèn sắt không thành thép dáng vẻ đối xin nổ sủ kẻ nổi giận mắng đối với xin nổ sủ kẻ cái này hắn bạn thân n h i tử đàn d ô vẫn là muốn t r ử cho hắn một con đường lùi xin nổ sủ kẻ dù nói thế nào cũng tại đệ tam bên người làm một đoạn thời gian rất dài hộ vệ liền xem như thiên phú không cao cũng đã nhận ra đàn d ô ý tứ đối đàn d ô nhưng lại giống là hướng về phía đông tuyến đám người thả cao tiếng nói là đại danh liên hợp thư lệnh cưỡng chế vẫn thôn thỏa mãn xì mụ dạ đàn rộ tất cả yêu cầu đầu hàng vô điều kiện thỉnh cầu x ĩ mũ dạ đạn r ổ thuộc cổ nổ hạ bộ đội đình chỉ tiến công vân ẩn thôn sa dù tô bị x í n nổ sụ k ẻ đem mang theo ngũ đại quốc đại danh con dấu thư dơ lên cao cao biểu hiện ra cho đông tuyến các mì dạ nhìn đủ p h â n lượng có làm đầu đạn r ổ trong lòng mừng thầm nếu như hắn là vân ẩn còn không bằng triệt để cá chết lưới rách dạ trực tiếp bị làm đoạn xương sống lưng ngũ đại quốc liên hợp thư cầu tình hoàn toàn có thể lên giới mì dạ biên nhân sự s、so、a đạn rộ mình lấy tặc h u c h văn còn muốn xỉ đ ụ nhưng là vẫn t h i lấy khuôn mặt rất không hài lòng g á n vẻ đông tuyến các nghỉ dạ trong lúc nhất thời có một ít bạo động nếu như là hổ cạn hoặc là lôi quốc đại danh mệnh lệnh bọn hắn hiện tại căn bản sẽ không cân nhắc nhưng là ngũ đại quốc liên hợp thư phân lượng vẫn là để những n à y tiếp nhận giới nghỉ dạ giáo dục các nghỉ dạ do dự bất kể hắn là cái gì chúng ta chỉ nghe đàn rồ đại nhân đông tuyến nghỉ dạ quần thể bên trong đột nhiên có hô to một tiếng lập tức đem cổ nổ hạ nghi dạ đánh thức đúng chúng ta nghe đàn rồ đại nhân bất kể hắn là cái gì đại danh lại là cái thanh âm kia chuyển đến đúng đàn rộ đại nhân nói cái gì chúng ta thì làm cái đó bộ đội bắt đầu dỗ dành ồn các nì c ũ vị bất lợi cho đại danh sự tình thì không cần nói chú ý ảnh hưởng mặc dù bây giờ diệt vong vân vẩn chỉ là rối rối tay vấn đề với lại chết đi nhiều như vậy huynh đệ nhưng là nếu như không nghe đại danh người nhà của chúng ta bằng hữu còn ở trong thôn đâu cô nội hạ cũng muốn dựa vào đại danh nuôi sống xin nổ sủ kẻ cảm giác đạn dỗ lời nói có một ít không thích hợp hắn đã bắt đầu run run dày dày ta chỉ là nho nhỏ đệ tam c h i tử không dám nói lời nào đông tuyến các chiến sĩ mặc dù trầm mặt xuống nhưng là trong lòng kìm nén một c ố c khí ánh mắt bên trong cũng hướng đạn dỗ truyền lại k h ô n g phục cảm xúc đều đánh tới địch nhân cửa nhà lại là hổ c ả lại là đại danh các ngươi những n à y không ra tiền tuyến có thể hay không ý miệng sẽ chỉ cản trở cũng không bằng chúng ta đạn dỗ đại nhân muốn liền là các ngươi khâm phục đạn dỗ biết rõ giới lí dạ đối quý tộc cách nhìn thâm căn cố đế ngay cả c ô nộ hạ n h ẫ n trong trường đều có bảo hộ quý tộc giáo dục dù sao mở mở trường học liền là lao sư của hắn hỏa quốc đại danh thân thích đàn rộ ngay từ đầu cũng không có ý thức được vấn đề này may mắn tạ cả hạ sĩ lao đệ để t ỉ n h hắn hiện tại chính là muốn để đông tuyến bộ h ạ cảm nhận được thượng vị giảng u n g ố c ai ta thật xin lỗi các minh đệ mặc dù ta một thân một mình nhưng là chúng ta đông tuyến mấy ngàn người ra thuộc thân người an toàn phúc lợi đãi ngộ muốn cân nhắc ca hiện tại khám bệnh người nhà của chúng ta ở trong thôn bị khu khác biệt đối đãi làm sao bây giờ đàn rộ một bộ vì các minh đệ cân nhắc từ bỏ trước mắt to lớn công vân bị lớn lao dáng vẻ hủy khuất chúng ta không sợ bọn hắn không dám cô n ộ thani ra đột nhiên kích động bắt đầu cái này thật sự là quá hoa luồng đạn dỗ lại đưa tay đẻ xuống bạo động chúng ta còn còn sống đương nhiên không sợ vậy chúng ta hy sinh các huynh đệ đâu nhà bọn hắn bên trong trụ cột không có trong nhà liền dựa vào tiền trợ cấp sinh hoạt chúng ta khám bệnh các huynh đệ tiền trợ cấp vẫn phải dựa vào hồ c ạ phát n h à hiện ở trong thôn nghèo hồ c ạ còn muốn giảm thiếu vân ẩn bồi thường hồ c ạ không có tiền tìm a y vẫn phải là đại danh nha đạn dồ một phen cho đông tuyến các nhị dạ làm trầm mặc những n à y cơ sở nhị dạ không rõ ràng hồ cả cùng đại danh ở giữa con con quân quấn hiện tại đạn dồ đại nhân vì các huynh đệ vậy mà hy sinh lớn như vậy đạn dồ mừng thầm trong lòng lần này có thể yêu cầu hỏa quốc đại danh vì xạ cù mỏ k h o á t một tầng kim thân cũng có thể áp chế hầu t ử cầm tới đệ nhất đại nhân tế bào hồ cả đại nhân quá mức mềm yếu rồi trong đám người có người hô to phản phất cho đông tuyến đánh lên trầm mặc xạ dù tô bị xịn nổ sủ kẹ chân lập tức liền mềm n h t ra kém chút cho đạn dồ quỳ xuống hôm nay ta xịn nổ sủ kẹ còn có thể sống được đi ra ngoài vội vàng nhìn về phía dạ m ạ nạ cạ lam dạ m ạ nạ cạ lam l i ề u mạng lắc đầu biểu thị không phải hắn còn có cao thủ người nào bộ hạ ta cảm thấy đạn rộ đại nhân mới là ưu trị hạ sùn di miệng bị ăn mày cùng ken n h ỉ trịa gắt gao tre nói đùa nói đùa hắn đầu góc có vấn đề ghét dù mạ một đầu mồ hôi đối người chung quanh không ngừng giải thích đông t i ế n các nghị dạ con mắt cũng hơi phát sáng thật là nói đùa sao chương sáu mươi chín kế hoạch giống như xuất hiện một, một chút lầm lỗi cô n ộ hạ n h ị ra bộ đội lâm vào hoàn toàn tính mịch loại này để tải nhạy cảm khiến cái này cơ sợ các n h ị dạ hưng phấn không thôi vẫn là ngay trước hồ cạ đệ tam chi t ừ mặt nhìn xem xạ dù t ổ bị x i n nổ sủ kẹ bất lực dáng vẻ những n à y từ núi đao biển lửa bên trong cút ra đầy đông t i ế n mỹ dạ liền rất muốn cười vang lên muốn cười thật to bởi vì bọn hắn rất xem thường loại này tại trong thôn một mực không có kinh lịch chiến trường thầy phiên nhuyễn đản vân ẩn không có hè nhát n bọn hắn đông t i ế n từ trước đến nay vân ẩn tác chiến đương nhiên cũng không có hè nhát n Trầm mặc qua đi liền là suy nghĩ sâu xa xạ dù t ổ bị hị dù rèn có thể làm hồ cạ xạ dù tô bị hắn dựa vào cái gì không phải liền là bị đệ nhị hổ cạ chỉ định sao không phải bằng hắn cái kia không biết từ nơi nào c h u y ể n tới n h ẫ n hùng cái kia dựa vào cái gì ta anh minh thần võ yêu quý cấp dưới h i ế u dũng hữu n h u can đảm cẩn trọng đạn dỗ đại người không thể làm ai không phải đệ nhị thân truyền đệ từ đâu đúng không đạn dỗ lao ca từng đôi nóng bỏng con mắt nhìn bọn hắn c h ầ m c h ầ m kính yêu đạn dỗ đại nhân không chỉ có đem x ị n nổ xủ kẻ c h ầ m c h ầ m đến tâm thần bất định không thôi cũng đem đạn dỗ c h ầ m c h ầ m đến mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g cái này cùng hắn dự thiết kế hoạch không giống nhau a bọn hắn không nên tôn sùng hình tượng càng thêm quang huy vĩ nạn xạ cù mọ sao lao tử đều nh lần này lợi dụng diệt vong một cái đại quốc bạo lực tập đoàn uy hiếp các nơi trên thế giới quý tộc đoàn kết bắt đầu hướng hỏa quốc đại danh tạo áp lực cả quản chiến sự đại danh quản trong nước mình không có nghe hổ cả mệnh lệnh lại tiếp nhận hỏa quốc đại danh tình cầu như thế một cái đại nhân tỉnh hoàn toàn có thể thay xạ cù m ò cả một cái hổ cả nửa tay á o dạng n à y đệ tứ hổ cả vị trí trừ xạ cù m ò ra không còn có thể là ai khác xạ cù m ò phụ trách quan huy vĩnh ạ n mình liền có thể tại xạ cù mỏ hiểm hộ dưới chỉ để nghiên cứu đệ nhất đại nhân tế bảo không chỉ có thể để tàn tật đông t u y ế n chiến sĩ trọng c h â n hùng phong còn có thể tăng cường c ộ n ổ hạ chỉnh thể tố chất làm không tốt còn có thể toàn bộ m ộ t đội đi ra hiện tại đây là chuyện gì nha hồ cạ cũng không phải là không thể làm nhưng là làm hồ cạ làm sao tiến hành đệ nhất tế b à o nghiên cứu dùng như thế nào mình những cái kia vắt hết ó c nghĩ ra được tạ ác âm mưu hồ cạ không thể có chỗ bẩn đạo lý này đ à n dộ vẫn là rõ ràng dù sao cũng là toàn bộ thôn n h ị dạ tấm g ương khi lấy được tạ cả hạ xỉ ị xạ mủ cùng hạ tạ xả cù mò trợ giút về sau đạn dộ đối với hồ cạ vị trí này đã không phải là để ý như vậy bởi vì hắn có càng càng hùng vĩ mục tiêu giống như bộ hạ quá mức trung tâm cũng không phải chuyện gì tốt đàn rổ lau mình mồ hôi trên c h á n chuyện này là ai chỉnh tới nhìn một chút không chết đội mấy người cái kia không sao tạ cạ hạ xì lao đệ bộ hạ ân không đúng nhìn xem cái kia còn đang r ã y rủa nào đó đủ t r hạ tạ ác cù trí hạ ai được rồi đều tiếp nhận đủ trí hạ nhất tộc lấy l ò n g vô luận là xạ cụ mỏ thượng vị còn là mình đều cần đủ trí hạ nhất tộc trợ giúp đâu xạ dù t ổ bị xín nổ xủ kẹ hoảng sợ kéo kéo đàn rổ ống tay áo đàn rổ bá phụ bọn hắn đang nói đủa đúng không đàn rổ lấy tay đắp lên xịt nổ sủ kẹt r ê n đầu ai ta tốt chất nhi đương nhiên là đồ dỡn đông tiến cắt thúc thúc đây không phải nhìn chiến tranh sắp kết thúc rồi sao sinh động sinh động bầu không khí đàn rổ trên mặt cũng tương đối gấp ép hắn cũng không nghĩ tới loại tình huống này ngâu nô không nô có một cái xem không hiểu bầu không khí bệnh đau mắt đang tại chật vật d â y ruộng ăn mày cùng ke n ỉ chĩa tay đều nhanh nhét vào trong m i ệ n g hắn ghét dù m à ở t r u n g quanh đông tiến n ỉ dạ ánh mắt mong chờ dưới đột nhiên cho sủn dị một quyển để hắn tạm thời yên tính số dưới ai chung quanh cổ hạn n ỉ dạ thu hồi ánh mắt mong chờ còn trông cậy vào người anh em này nói tiếp ra điểm phấn chấn lòng người lời nói a tạ c ạ hạ s ì ỉ s ả mù tại phía trước yên lặng lung lay đầu ý thức của hắn rốt cục có thể điều khiển thân thể của mình cảm nhận được hậu phương đ ộ n g tính tạ c ạ hạ s ì ỉ s a mù cũng thật tò mò để ta xem một chút là cái gì chuyện gì để cho chúng ta đạn r ổ lão ca đều như thế t r ở m mặc tạ c ạ hạ s ì ỉ s a mù mặc rách dưới quần trên thân tràn đầy huyết kế trên trán còn có một đạo như thiểm điện vết thương đang nỏng ngậy cô nộ hạ hàng phía trước nghỉ ra đều rất hiểu chuyện cho tạ cả hạ xì ỉ xả mù tránh ra một con đường tạ cả hạ xì ỉ x à mù vô vô đứng tại đàn rô trước người xin nổ sủ kẻ xin nổ sủ kẻ vừa quay đầu nhìn về phía tạ cả hạ xì ỉ x à mù cái này đáng sợ hình tượng chân càng thêm mềm l ú t đây là muốn động thủ sao dùng ánh mắt thương hại nhìn về phía hắn đàn rô bá phụ tạ cả hạ xì ỉ x à mù cũng mặc kệ xin nổ sủ kẻ phản ứng gì đoạt lấy phong thư trong tay của hắn bay trên tay tinh tế đọc a thông suốt đàn rô lao ca năm cái đại danh t ỉ n h cầu huynh đệ tốt có mặt m u -si、i tạ cả hạ xì ỉ xạ mù cẩn thận phân biệt lấy từng cái đại danh con dấu con trai của xạ dù tổ bì một thanh ôm chầm x í n nổ sủ kẻ bà vai đem trên người mình huyết kế dính tại x í n nổ sủ kẻ phong trần m ệ t m ỏ i trên quần áo đúng tạ c ạ hạ xì ít sa mù đại nhân xì nổ n sủ kẻ cũng tại hồ cả văn phòng nhìn thấy qua tạ c ạ hạ xì ít sa mù nhưng là trong thôn tạ c ạ hạ xì ít sa mù cùng trên chiến trường tạ c ạ hạ xì ít sa mù hoàn toàn là hai người húng chi hiện tại tạ c ạ hạ xì ít sa mù sát khí còn trải qua một lần thuế biến bị hồ cả đệ tam bảo hộ đến ta có chút quá phận x í n nổ sủ kẻ lại có một chút chịu không được nhiệm vụ bên trong chém giết vẫn là trải qua nhưng là trên chiến trường tối say thị hoàn cảnh x i n nổ sủ kệ vẫn là phải cần một khoảng thời gian thích ứng người đi tìm người đóng tạ cả hạ xị ị xạ mù đại tay nắm chặt x i n nổ sủ kệ b ả vai x i n nổ sủ kệ có một ít đau nhức ý hoảng đội và ngật đầu vâng hòa quốc đại danh mệnh lệnh ta chạy rất nhiều quốc gia mới đóng xong sách tạ cả hạ xị ị xạ mù phát ra một tiếng bất mãn chật l ư ỡ i âm thanh cái này khiến xịn nổ sủ kệ phá lệ khẩn trương người thế nào cứ như vậy nghe lời đâu ném không ném cỗ nổ hạ mặt làm sao lại không dám cùng đại danh đánh một trận đâu hiện đang khiến cho các huynh đệ không trên không dưới ngươi nói làm sao bây giờ a ta cả hạ s ỉ ỉ xạ m ũ đem xỉn nổ sủ kẹ trên đường đi cẩn thận bảo tồn thư tín thô bạo đập vào trong ngực hắn đại ca ngươi có biết hay không đang nói cái gì theo lẽ thường mà nói chúng ta cổ nổ hạ bao quát hổ ca ở bên trong đều là hỏa quốc đại danh cấp dưới ngươi để cho ta đi cùng đại danh đánh một trận không nghĩ tới n h a không nghĩ tới tại đông tuyến hắn xỉn nổ sủ kẹ có thể dựa vào vậy mà chỉ có đàn rộ đến thời điểm phụ thân muốn ta cẩn thận đàn rộ bá phụ hoàn toàn là tại đánh rắm ta nhìn đông t u ế n chỉ có đàn rộ bá phụ đối cổ nổ hạ trung thành tuyệt đối cái này đông tuyến có vấn đề lớn xin nổ xù kẹ dùng cầu cứu ánh mắt nhìn về phía hắn đạn dỗ b á phụ hắn cảm thấy đạn dỗ hiện tại vô cùng hiền lành vĩ nạn k h ô n tạ cả hạ xì lao đệ được rồi đừng làm khó dễ khỉ nhỏ đạn dỗ cũng thu vào xin nổ xù kẹ cầu cứu trở về một cái an tâm ánh mắt hiện tại cũng không thể không nhìn đại danh thanh âm không phải toàn bộ giới n ỹ dạ đều không có chúng ta dung thân chỗ chỉ là tạm thời chờ chúng ta đem cổ nổ hạ biến thành chúng ta chân chính hậu phương có bọn hắn dễ chịu đạn dỗ nhìn về phía chung quanh lòng mang không cam lòng đông tuyến m dạ cao giọng nói ra các vị chúng ta hướng toàn bộ giới lỵ dạ đã chứng minh chúng ta rũ mãnh nhưng là hiện tại chúng ta nhất định phải đáp lại đại danh t h ỉ n h cầu nguyên nhân cụ thể ta cũng không muốn nói nhiều các vị lần này là ta xỉ mụ dạ đản dỗ có lỗi với mọi người đản dỗ nói xong hướng về bốn phương tám hướng có chút túi đầu biểu thị ấ y náy đản dỗ đại nhân không phải lỗi của ngươi đúng thế đản dỗ đại nhân chúng ta vĩnh viễn đi theo ngươi đáng chết lại bị che miệng người nào đó không thể hô lên lời nói đến đông tiến chiến sĩ họ hét để xỉn nổ xủ kẹt r i ệ t để đứng không vững cũng chỉ là bị tạ cả hạ xỉ xa mù kẹp lấy mới không thể sủi lơ trên mặt đất hiện tại đến cá nhân đi vân ẩ n để cho người đi ra đầu hàng chương bảy mươi nhanh kết thúc rồi vân nhẫn hiện tại đã trở thành chim sợ cảnh quang tại đệ tam lôi cùng tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù đánh sau khi đứng lên toàn đều rút về đến trong thôn hiện tại đóng chặt lại thôn đại môn mặc cho t ử dạ mạ nạ cạ lam như thế nào gọi quả thực là không có người đi ra tạ cả hạ xỉ ỉ x ả mù nhịn không được đi ra phía trước đem vân ẩ n thôn đại môn g ọ i đến phanh phanh rung động mẹ nhà hắn không đánh các ngươi nhanh đi ra cho lão tử đầu hàng không còn ra lão tử tiến vào a tạ cả hạ xỉ xạ mù nghe đến bên trong dối loạn nhưng là vẫn không có người nào đến mở ra thôn môn phanh tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mù một cước đem vân ẩn đại môn đạp một cái lỗ thủng mẹ nhà hắn nghe không hiểu tiếng người đúng không còn muốn bị đánh tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mù sẽ mở vân ẩn thôn đại môn đối bên trong giống to không phải chúng ta giống như không có có thể chủ sự một cái tuổi nhìn lên đến rất nhỏ da đen sợ hãi rụt rẽ nhìn xem tạ c ạ hạ xì ỵ xạ mù nói ra Ngậy. cái kia vẫn là vấn đề của ta tạ cả hạ xì ỵ xạ mù nằm lấy cái này da đen cổ áo cái gì gọi là cổ nộ hạ xã hội đen nha da đen đều nhanh khóc lên chưa từng có gặp được lớn lối như thế người chỉ có thể khóc tăng cái mặt cầu cứu giống như nhìn về phía cái khác vân nhẫn t ạ cạ hạ si ý samu v u n g hắn ra a khắp khuôn mặt là bi thống trên thân quấn đầy băng vải từ đám người tránh ra con đường bên trong thất tha thất thểu đi ra ta hiện tại là đệ tứ g i ả i cạ đủ tư cách đi làm tới mình tha thiết ước mơ g i ả i cạ nhưng là chuyện làm thứ nhất lại là đi tiếp thu đầu hàng cái này khiến a trong lòng tràn đầy b u ồ n bã nhưng là hiện tại vân ẩn chỉ còn lại có hắn có thể đi tìm đạn rộ lao ca ta đi thôn các ngươi dạo chơi tạ cả hạ xì ý sa mù ném trong tay r a đen đ ố i a nói ra người a một cái tức hồn hển chỉ vào tạ cả hạ xì ý sa mù nói không ra lời tạ cả hạ xì ý sa mù vỗ vỗ b ả vai lắc lắc trên người huyết kế xin lỗi chiến thắng nước liền là có thể muốn làm gì thì làm muốn nói vân ẩn thôn cái gì hấp dẫn nhất tạ cả hạ xì ý sa mù đó là đương nhiên là lục đạo nhất cụ kìm cả cụ dìn cả cụ cầm bọn chúng có thể cầm xuống ủ n g có thời không ở giữa n h ẫ n thuật đệ nhị hồ cả đây chính là vô địch phi lôi thần âm dương hì dệ xin nếu là tạ cả hạ xì ý sa mù hiện tại gặp được một cái phi lôi thần âm dương hì dệ xin thi thu vậy khẳng định là không để lại thậm chí khả năng sở đều sở không tới đỉnh lấy vân nhận ánh mắt kiểu hận tạ cả hạ s i y sa mù hướng về sau kêu gọi không chết đội đội viên đi nha thất thần làm gì liền làm tham quan vân ẩ n thôn ưu c h ỉ hạ x ù n di hấp tấp chạy đến tạ cả hạ s i y sa mù bên người nhìn lại ta đồng đội đâu a n mày cùng x ù n dị dùng một bộ hoài nghi nhân sinh ánh mắt nhìn về phía x ù n dị đội viên khác biểu lộ cũng là nói không rõ khó chịu làm gì ta còn chưa có đi qua vân h n thôn đâu x u n dị tràn đầy không hiểu các ngươi không tới sao nạ ra ý mạ nghe vậy khỏe miệm giật một cái nếu không hai vị đại ca nhìn xem vân nhẫn phản ứng trong mắt đều nhanh đột xuất tới bên kia cái kia bị đồng bạn đệ lại vân nhẫn là nhịn không được ca giết người chu tâm đúng không được rồi chúng ta vẫn là không đi kích thích vân nhẫn vạn nhất thật cá chết lưới rách thua thiệt ngược lại là đ á n g rồ phất phất tay ra hiệu sùn dị cùng tạ cả hạ s、si、ì ỉ xả m ụ không cần phải để ý đến bọn hắn sùn dị sờ không tới đầu não nghi ngờ nhìn về phía tạ cả hạ s、si、ì ỉ xả m ụ ai có thể làm hay không đi hai chúng ta huynh đệ đi thám hiểm thắng đều không lên sắc mặt cái kia không hạ cù thang sao tạ cả hạ xỉ、si、xả mù cùng sắt cánh t h ư đội trưởng không phải tìm tới một cái sao than thở cái gì nha ngươi không hiểu thứ này là muốn nguyên bộ sử dụng tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ tại vân nhẫn nhìn soi mói đem h ổ phách tịnh bình nâng lên cái này cũng không tệ đợi chút nữa trở về cho xạ cụ mò lao ca thử một chút cái k i a thật là cám ơn ngươi tạ cả hạ xì ỉ xạ mụ khiêng cái này đại d ư a muối bình mang theo sủn dị đi y rủ mộ ẩ n thôn trở lại cô nộ hạ doanh địa l i ê n nhìn xem hắn như thế đem chúng ta vân ẩn bảo vật cầm đi sau lưng vân nhẫn xì xào bàn tán người đi cản lão đại đều đã chết chúng ta vân ẩn không có bị tiêu diệt liền vụ trộm vũi a ai vân nhẫn nhóm ngũ không có chút nào giới lụy dạ cường đạo ý tứ thói lời th cương đạo bị cướp t ì m ai nói rõ lý lẽ đi vân ẩn thôn người bình thường tại hai ngày trước liền từ chỗ tránh nạn hoặc là ẩn thân đi ra bọn hắn cũng biết vân ẩn tình huống mấy ngày nay trốn đi thôn dân nhiều vô số kể nếu như đằng sau lôi quốc đại d a n h không giúp đỡ vân ẩn chỉ còn trên danh nghĩa cũng chính là thời gian vấn đề cổ nộp hạ ba mươi hai năm ra đời kỳ nb năm nay một i tám tuổi hắn cũng theo đám người từ chỗ tránh nạn đi ra hắn cùng những đứa trẻ khác cùng một chỗ bị xem như vân ẩn sau cùng hạt giống không cho phép ra trận hắn hiện tại ngay cả thích nhất nói hát đều không có tâm tình tới cùng đông đạo tiểu hải cùng một chỗ trong lòng yên lặng quyết định Chấn hương vân ẩn, đội mọc trở lại a có thu hoạch đi đi đi không có đi thám hiểm người không xứng chia sẻ chiến lợi phường à o dạ mãn nạ cả hệ dạ n ổ hướng phía tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù đi tới đưa tay muốn sở hổ phách t ị n h bình lại bị tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù một trào đ ờ y ra hẹp hỏi đây là cái gì đội trưởng lệ d u mạ cũng tò mò nhìn về phía tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù đem cái nắp sốc lên trên mặt lộ ra một tia cười x ấ u xa đưa tay ép ra một điểm trả cớ dạ rót vào hổ phách tịch bình ở trong lệ dù mạ ta bảo ngươi một tiếng ngươi dám đáp ứng sao dù mạ từ tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù hô lên hắn tên đầy đủ lúc liền phát giác được không đúng thận trọng hồi đáp không dám a dù mạ giống như là thân ở tại b ồ n cầu tự hoại miệng bình xuất hiện to lớn hấp lực còn vẹn vẹn chỉ nhằm vào dù mạ một người a dù mạ chỉ giữ vững được thời gian mấy hơi thở liền bị hút vào hổ phách tịnh bình ở trong trong bình còn xuất hiện màu đen không rõ chất lỏng đem dù mạ bao phủ vừa rồi tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù tiếng la vẫn là thật lớn có không ít cổ nổ hạ nghị dạ đều nhìn thấy một mặt này đội trưởng đây là cái gì hệ nổ chấn kinh đến không ngầm miệng được ha <hà> ha ha đây là vân ẩ n lục đạo nhất cụ đương nhiên hiện tại là của ta tạ cả hạ xì ỷ xà mù rất là hài lòng chung quanh n ỉ ra ánh mắt cũng không có đóng cái nắp đem cái bình chạy đến d ơ lên đem r ù m ạ run lên đi ra khu khu đội trưởng đây là cái gì thời gian rất ngắn r ù mạng ư ợ c lại là không bị thương tích gì thuận thuật khí nghĩ đến tạ cả hạ xì ỷ xà mù hỏi tạ cả hạ xì ỷ xà mù hạ thấp thanh âm cũng không chế chế cái đồ chơi này kêu người nào danh tự ai ứng liền phải đi vào bị phong ấn xuân di mắt sáng rực lên đây chẳng phải là gọi xạ dù toby ô ô an mày cùng ke nỉ n c h ĩ đã phản xạ có điều kiện che sồn di miệng đem hắn đệ xuống đất bắt đầu quyển đấm cước đá bắt đầu đúng nga tạ c ạ hạ xỉ ỉ x ả mụ sờ lên đầu cái đồ chơi này đối với một chút không biết tình báo người mà nói hoàn toàn liền là vô địch tạ c ạ hạ xỉ ỉ x ả mụ nhìn về phía chung quanh nghỉ dạ xung quanh nghỉ dạ đều rất an ý tại bên miệng làm ra một cái khóa kéo thủ thế mẹ ngươi không cần thiết thẳng như vậy cảm giác a ba một thân thanh âm thanh thúy hấp dẫn không chết đội cùng đông tuyến n h ỉ dạ ánh mắt xạ dù tô bị xin nổ sủ kẹ vô lực quỳ g i ả xuống đất xong ba ba cứu ta chương bảy mươi mốt đầu nốc còn không có nói xong n g ã na tên tiểu tử còn dám có ý kiến t ạ cả hạ xì ỉ xà mũ lại tại trong doanh địa du đãng hai ngày khoảng cách vân ẩn bị đá văng đại môn đã qua năm ngày t ạ cả hạ xì lao đệ không phải hắn có ý kiến mà là thương thế hắn quá nặng thường xuyên hôn mê s ạ cù mò ngồi s ổ m ở trước lều bưng một bát hoa màu mị sợi rất là bất đắc dĩ đối t ạ cả hạ xì ỉ xà mù nói ra t ạ cả hạ xì ỉ xà mù nghe trong lều vải đàn rộ đối a chỉ trích thương không chắc hẳn nước bọt đã phun ra a một mặt đàn rộ yêu cầu cùng n ụ c nước mất chủ quyền hẳn không có quá lớn khác nhau sa cù mạo ngươi xác định là thương thế quá nặng t ạ cả hạ xì ý xà mù cũng ngồi s ổ m ở x ạ cù mò bên cạnh trong tay bưng một cái bồn lớn mị sợi nghi ngờ hướng về x ạ cù mò hỏi ai xạ cù mò lắc đầu không có cách đ à n r ỗ lao ca cũng là vì cổ nổ hạ tốt có thể tận lực chỉ hoán vân ẩ n phát dục thời gian t ạ cả hạ xì ý xà mù một mặt kinh dị nhìn xem xạ cù mò chỉ chỉ phía trước hiển thị rõ tiêu điều vân ẩ n thôn x ạ cù mò lao ca ngươi đừng một mực nghe đạn dỗ lao ca kéo ngươi nhìn tình huống này còn có phát dục tất yếu sao xà cù mò cũng nhìn xem các thôn dân đều nhanh chạy hết thôn cũng là thở dài ta cả hạ cũng chớ xem thường ngũ đại quốc bọn hắn tính dưỡng tốc độ thế nhưng là rất nhanh sau lưng chuyển đến đạn dỗ thanh âm tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù cùng xạ cụ mỏi nhau nhau hướng hai bên xây dịch cho đạn dỗ tại không gian chống ra một vị trí đạn dỗ ghét bỏ nhìn xem ngồi s ổ m ở cửa trướng đồng hai người còn tại không gian cho mình trở lại vị trí ra hiệu gia nhập bọn hắn ai đã l ư ợ n g vị lao đệ đ ề u mời vậy liền cố mà làm đạn dỗ cũng ngồi s ổ m xuống tại giữa hai người tạ cả hạ xỉ ỉ xạ mù nhìn xem dạ mạ nạ cả làm cho đạn dỗ cũng bưng tới một tô mị sợi không khỏi mở miệm thúc giục nói không phải nha đạn dỗ lao ca doanh địa đều không mở được phát hỏa. lúc đầu lôi q u ố c động vật l i ề n í t anh em đều ăn một ngày mị sợi vung tha tiểu tử kia đi một ngày có thể bị ngư ơ i g i ậ n n g ấ t ba bốn bể đàn d â u ngụm lớn hô một bữa nghe được tạ ca hạ si ý sa mù đậu đen rau muống cũng là tức giận nói lao ca ta b u n g lòng một chút yêu cầu dễ dàng liền mấy câu sự tình nhưng là lại làm sao xứng đáng vào sinh ra tử h u y n h đệ đâu ba người một trận trầm mặc đừng như vậy đàn rộ đại nhân lạ lắm quá lạ lắm rồi nhưng là cái này lương thực đúng là không đủ mua cũng mua không được đàn rộ nhìn xem ba người bát bùn bên trong mị sợi nói là mị sợi kỳ thực là các loại thô lương mài thành phấn sau đó xoa nhất trà sát luộc thành hoa màu hồ r á n ta nhìn các huynh đệ đều ăn đến thật vui vẻ x ạ cụ mò hai ba ngủ uống xong m ì sợi đó là bởi vì thắng lợi t ố t ta x ạ cụ mò lao ca tạ c ạ hạ xì y xa mù vùi đầu vào chậu lớn bên trong ra sức chiến đấu từ khi tại doanh địa cống ăn xong toàn bộ vật tư về sau đầu bếp mỗi lần đều là một mặt tay náy cho hắn một cái bù lớn còn cảm thấy không có thể làm cho tạ c ạ hạ xì y xa mù đại nhân ăn no là tội lỗi của bọn họ mấy cái thân mặc áo c h o n g trắng vân nhẫn nâng lên á thận trọng vòng qua ngồi sồn ba người bọn hắn còn không kịp ăn đâu lương thực đều bị hiện tại chỉ có thể ăn chút thấp kém binh lưng ơ hoàn t ạ cả hạ xì ý sa mù đem trong chậu mì sợi uống đến sạch sẽ không có cách h ả o tâm t ạ cả hạ xì lao ra liền là không nhìn nổi lãng phí sa cù mò cùng đàn rô một mặt đau lòng nhìn xem t ạ cả hạ xì ý sa mù ủy khuất ngươi t ạ cả hạ xì lao đệ trở về cô nộ hạ lao ca mời ngươi ăn ạ k ỳ mì chĩa thịt nướng ăn cái gì thịt nướng nha t ạ cả hạ xì ý sa mù bất mãn nhìn xem hai vị lao ca trở về thôn anh em nông trường thu hoạch hẳn là tốt đến lúc đó mời hai vị lao ca ăn chút tự mình loại đồ vật sa cù mò cùng đàn a tiểu t ử này tâm lý tố chất làm sao kém như vậy làm sao làm giả cả mẹ t ạ cả hạ xì y sa mù ngẩng đầu nhìn lên trời không biết mỹ tủ kỳ các nàng thế nào k h ú c k hậu ụ c h tử an bài đến thế nào ưu dù mạ kỳ mi tô vô cùng h ư n h ư ợ c nằm tại sẻn r ù phủ đệ trên rừng lớn bình thường ngăn nắp xinh đẹp đã không thấy hiện tại mi tô làn ra lỏng h i ệ n thị rõ vẻ g i à n mua nàng âm phong ấn đã duy trì không ở dung mạo của nàng hiện tại nàng trả cờ dạ đều, đều dùng tới áp chế cự vĩ dù nạ ở bên cạnh lo lắng nhìn xem nàng mi tô đại nhân đã sắp xếp xong xuôi tùy thời có thể lấy tiến hành hồ c ả đệ tam trên mặt cũng mang đầy ưu sầu vậy liền ngày mai đi hầu tử m i t o trên mặt căn bản nhìn không ra nó tâm tình của hắn có chỉ là lạnh nhạt hồ c ả đệ tam nghiêm túc nhìn chằm chằm ụ dù mạ kỳ m i t o cũng không thể nói ra lời chỉ là yên lặng gật đầu mãi mãi s ù nạ phát ra một tiếng kinh hô m i t o đem tay của mình khoác lên s ù nạ m u bàn tay bên trên s ù nạ ta đã thật lâu không thấy được ra ra ngươi hẳn là vui vẻ m i t o l a u đi s ù nạ nước mắt quay đầu đối đệ tam nói ra hầu tử đem cỡ ti nạ kêu lên a hồ cà đệ tam nhẹ gật đầu đi ra cửa đi chỉ chốc lát cửa phòng chuyển đến tiếng đập cửa tiến đến mi t o h ư n h ư ợ c nói ra đập đập đập tiếng bước chân nặng nề biểu thị người tới khác biệt u du mạ kỳ mi t o đã đem tự thân toàn bộ trả cờ giả tụ tập đến phần bụng vì chuyển gì t i ê n ổn cựu vĩ làm chuẩn bị tự nhiên cũng sẽ không đi lãng phí trả cờ giả cảm giác mở to mắt một bộ quen thuộc gương mặt đi tại hồ ca đệ tam phía trước ôn nhuận khí tức để mi t o trong lúc nhất thời lâm vào hồi ức n a a kỳ đi đến mi t o trước giường dùng kiên định ngự khí đối mi tô nói ra ta sẽ không để cho u du mạ kỳ người làm gì nụ gì kỳ mãi mãi nạ kỳ U dù mạ kỳ mi tô trong lúc nhất thời khí huyết dâng lên trong đầu chỉ có một cái ý niệm trong đầu đáng chết xù ý d ì n người cho nạ ạ kỳ nói cái gì mãi mãi chúng ta cổ nộ hạ đã cô phụ hữu dù mạ kỳ đồng minh hiện tại còn muốn cho hữu dù mạ kỳ người tới làm cổ nộ hạ gì nụ gì kỳ g i a g i a biết hắn thành lập cổ nộ hạ xuất hiện loại chuyện này nhất định sẽ tức giận không nếu là đ ể nhất biết hữu dù mạ kỳ di tộc cổ nộ hạ không người trợ giúp nên giận sôi lên g i a g i a nhất định sẽ không cho phép loại chuyện này nếu như cổ nộ hạ thật không có nhân tuyển thích hợp đó là để cho ta tới a ta tới đón mãi máy ban để ta làm cựu vĩ dị nụ di kỳ senju na a k i đối trong phòng mọi người nói nói đến su na nhiều lần xấu hổ senju hà hi ra mạ đích hệ huyết mạch tại mi t o không có trước khi chết vốn là tại cổ nộ hạ địa vị cao cả vô luận là trên chiến trường vẫn là hủy bỏ s e n d u dòng họ đều là chính bọn hắn quyết định đệ tam tại mi t o không có trước khi chết căn bản vốn không dám khoa tay m ộ a chân với lại su na cùng n a a k i tại cơ sở nghị gia bên trong có t h ụ c h i ế u cố cổ nộ hạ người đều nhận đệ nhất tỉnh hiện tại năm gần chín tuổi nạ a kỳ nói ra lời nói này giống như là một cái bàn tay đánh vào su nạ trên mặt liền ngươi vẫn xứng làm hòa quốc công chúa Nghiên ép u dù mạ kỳ minh h i ế u hỏa chia ý chí liền cái này sen d u nhất t ộ c thể chất kém có thể có vân ẩ n thôn mấy đời bê kém với lại hai người bọn hắn làm gì nụ gì kỳ còn sẽ không bị kỳ thị dám kỳ thị đệ nhất hậu đại ta nhìn ngươi làm một điểm đều không có hỏa chia ý chí đúng thế g i a g i a cũng sẽ không đồng ý ta đã làm gì dù nạ gương mặt b à bừng trong lòng yên lặng nhắc tới phản phất tại vì đó trước mình xấu hổ nạ kỳ nha ngươi đ ừ n g nghe những người khác nói lung tung nại nại ta d dù mạ kỳ mi tô muốn giải thích nhưng là cảm nhận được nạ kỳ cái kê ôn n h u n khí t ứ c trong lúc nhất thời lại nói không ra lời phất phất tay ra hiệu toàn đều ra ngoài sữa để cho ta yên lặng một chút mi tô nằm tại mềm mại trên giường trong lòng vô cùng phức tạp ta làm sai sao thế nhưng là ưu dù mạ kỳ tới làm gì nụ gì kỳ càng thêm ổn thỏa ai báo ứng a hắt khi giáp mạ ngươi hẳn là sẽ trách ta a mi tô trong mắt phảng phất xuất hiện một cái đỉnh lấy ngốc n ế t đối nàng cười ngây ngô nam hải tiếu dung cùng cháu của nàng giống như lúc chương bảy mươi hai đàn d ầ đại nhân vĩ kế hoạch lớn sắp xuất phát các minh đệ xuất phát mục tiêu hoạ quốc đàn d ầ cầm một chồng văn bản tài liệu tại trong danh o địa giống to ngay cả lãnh khốc đạn rổ trên mặt đều mang một t i a mừng rỡ a về nhà rồi rốt cục có thể trở về thôn t ạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mụ rỗi một cái to lớn lưng mọi trên thân màu đỏ áo tử đã bị ăn mày cho may vá bên trên đợi tiếp nữa t ạ c ạ hạ xỉ ỉ x à mụ cũng không dám muốn ngày mai có thể ăn cái gì bộ đội cũng không có lương tâm mỗi ngày các phu quân vác đều biến đổi nhiều kiểu làm những cái tia khó mà nuốt xuống thô lương còn không bằng đập binh lương hoàn mau đưa ta cho ni chết ta cả hạ xỉ xạ mụ dựng lấy xạ cù mò bà vai hữu khi vô lực nói ra vân ẩn thôn cổng a mà không biểu tình hai mắt vô thần giống như là bị đạn rổ cho chơi hỏng hai tay của hắn đều đang run r u dậy trời mới biết hắn ký nhiều thiếu phần hiệp ước không bình đẳng tội nhân a ta là vân ẩn tội nhân a vô lực quỷ dạm xuống đất đưa mắt nhìn cổ n ổ hạ bộ đội hướng về hỏa quốc phương tiến về phía trước tại lôi quốc thổ địa bên trên hết tốc độ tiến về phía trước không có ngăn cản không có lo lắng nghe nói thủy quốc vụ ẩn cũng lui binh chiến tranh rốt cuộc phải kết thúc những n à y cổ n ổ hạ nghỉ dạ dưới chân vô cùng an tâm tùy theo mà đến là to lớn cảm giác thành cự chúng ta thực hữu bức đây là giới n g dạ cho tới bây giờ không ai có thể cầm tới qua vinh quang đi tới unyaki đạn d ồ tại đội ngũ phía trước bàn tay nắm tay dựng thẳng lên cánh tay ra hiệu dừng lại cô nộ h a n g n i dạ cũng đều dừng bước lại a tính chờ đợi đạn d ồ chỉ thị tất cả có thể làm được thủ thuộc tính trạ cơ dạ tính chất biến hóa huynh đệ ra khỏi hàng từng cái trong tiểu đội đều đi ra một đến hai cá nhân nghi hoặc nhìn đạn d ồ đi qua cô nộ h à mộ viên a đạn d ồ hỏi ra khỏi hàng n g dạ đều nhẹ gật đầu ý linh địa gặp qua a đạn dỗ tiếp tục đặt câu hỏi gặp đạn dỗ hỏi như vậy ra khỏi hàng n g dạ cũng biết muốn làm gì nhao nhao kích động gật đầu Tốt. cho ta đem cứng rắn tính chất biến hoa kéo căng vâng ra khỏi hàng cấp nị dạ hào hứng cao hô to thổ độn chuẩn bị cho chúng ta huynh đệ đã chết nhóm phong sói cơ tư để cho chúng ta huynh đệ đã chết nhóm xem thật kỹ một chút vân ẩn kết quả bí thảm đạn dộ tại đông tuyến bộ đội phía trước giống to thả vê anh một tòa cự đại bia đã đột ngột từ mặt đất mọc lên tiếng ầm ầm vang vọng toàn bộ hẻm núi đông đảo đông tuyến nị dạ dùng ánh mắt phức tạp nhìn về phía tòa này xứng xứng tại cách vân ẩn thôn không đến hai mươi dặm ý linh n g a lại dùng ánh mắt phức tạp nhìn về s、sì、ị mù dạ đàn r ồ tạ c ạ hạ s ì lao đệ nói hai câu sau đàn r ồ hướng về bên người tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù nhỏ dọc dế được rồi đàn r ồ lao ca ta nói không nên lời cái gì lời hữu ích đàn r ồ nghe vậy cũng không có cơ cầu nhìn xem một bên khác xạ cù mò hạ tạ c xạ cù mò nghe lệnh đi lên x c h chữ xạ cù mò nhổ ra bản thân đ o à o n a o cũng hướng về đàn r ồ nhỏ dọc dế đàn r ồ lao ca khắc cái gì nha ngươi xem đó mà làm xạ cù mò quay đầu nhìn về phía bia đá sờ lên đầu nhìn xem đông t i ế n cắp lý dạ s a cụ mọ đem mình tính chất biến hóa đến cực hạn phong độ n âm dương p h ư n g tổng kèm theo đến mình đoàn đao bên trên nhảy lên một cái tại bia đá nửa bộ p h ầ n trên phiêu giật lại không mất nặng nề g h khắc một cái đông chữ quay đầu vừa nhìn về phía tạ cả hạ x ỉ ị x à mù cùng đàn rô cũng l i ế c nhìn một vòng đông tuyến rất nhiều đều k ề vai sát cánh m ỉ dạ. lại nhẹ nhàng nhảy lên tại bia đá nửa bộ sau đao đi long xả khắc một cái nghĩa chữ Tốt, tốt, tu sạc đại cụ mỏ Đông nhân. đàn rô lao ca ngươi không nói hai câu đàn rô nhìn thoáng qua tạ cả hạ sỉ ỉ sa mù nhớ tới đông tuyến các n h ỉ dạ nóng bỏng ánh mắt nhẹ khẽ c ư ờ i nói không cần hiện tại đã không cần đi thôi các vị nếu như bí linh b i a bị hủy chúng ta liền lại đến một lần đàn rô hướng về bộ đội n mắc cao giọng nói ra a vào、wow. cũng mặc kệ sau lưng gầm thét dẫn đầu hướng phía hỏa quốc phương hướng chạy tới đêm khuya đông tuyến bộ đội đi theo đàn rô bộ pháp đã tiến nhập hỏa quốc cảnh nội đàn rô chính phục trên bàn cẩn thận tô tô vẽ vẽ hắn đang tại đối kế hoạch của mình tra thiếu bộ lầu hắn thấy vân ẩn chiến tranh so với kế hoạch sau này chỉ có thể nói là làm cửa hàng xem ra cần phải đi trước nước đều sau đó lại về cô nổ hạ đạn rộ ánh mắt bên trong lóe ra ánh sáng đây là hắn bước về phía cao thượng kế hoạch bước đầu tiên hiện tại cửa hàng đã làm cực kỳ xuất sắc liền nhìn phía sau phát huy hắn không có thể hiểu được hiện tại cô nổ hạ cường thịnh như vậy thậm chí siêu việt lão sư hắn chấp chính thời kỳ vì sao bạn trí thân của hắn x a dụ tổ b i hì rụ rèn như thế mềm yếu nếu như đổi thành hà tới liền kém một chút cơ sở nhị dạ số lượng không phải chức mang theo đông tuyến đại quân tiến về nước đều mình chỉ cần phơi bày một ít bản thân đại danh nhất định sẽ e ngại hắn về phần tạ cả hạ si ị sa mu không cần biểu hiện ra đại danh hẳn là sẽ trực tiếp dọa nước tiểu dạng này ba người chúng ta bên trong chỉ có xạ củ mỏ cái này phù hợp nhất hỏa chi ý chí người tốt có thể được đến đại danh t h i ê n vị mình lại thao tác một cái nhất thiếu tranh thủ một cái hồ cạn ử a tay náo cho xạ củ mỏ lao đệ về phía sau thôn lập tức nhắc lên dư luận tốt nhất có thể trực tiếp xác định xạ củ mỏ đệ tứ hồ cả vị trí đạn dộ hướng phía không trung hung hăng không vung mật quyền cứ như vậy Cô có chúng nộ liền biến thành hình dạng. hạ thể từ từ biến thành chúng ta hình dạng. đàn rỗ đem mặt nghẹn đến đỏ bừng hiện tại là ảo tưởng thời gian lại an ổn phát dục mấy năm ta đàn rỗ phải hướng thế giới tuyên chiến đàn rỗ lao ca tại trong lều vải mặc sức tưởng tượng tương lai kích động không thôi thời điểm chúng ta tạ cả hạ xì lao đệ đang làm gì đó phanh phanh phanh đồng hương mở cửa a chúng ta không là người xấu tạ cả hạ xì ỷ xạ mù cùng xạ cụ mỏ cùng một chỗ mang theo không chết đội đám người đi ra mua lương đúng tạ cả hạ xì xạ mù đã ăn không trôi doanh địa thô lương có rất nhiều ní ra bị đạn rổ phái đi ra mua lương thực nhưng là tạ c ạ hạ Sĩ ý sa mù đã đợi không kịp kéo lấy đám người đêm khuya ra ngoài đi vào hỏa quốc cảnh nội tiểu trấn đem trong tiểu trấn mỗi một tòa phòng ở đều gõ toàn bộ chi nha một cái gầy yếu nam nhân sợ hãi rụt rẽ mở ra cụ nát đại môn đại nhân chúng ta cũng không có dư thừa lương thực tạ c ạ hạ Sĩ、si、ý sa mù thở dài một hơi cũng không nói gì thêm mang theo đám người quay người rời đi đây là cuối cùng một nhà toàn bộ tiểu trấn đều không có lương tâm cái trấn nhỏ này người đều rất gầy yếu nhìn lên đến ngay cả người nhà của mình đều này không no đây là giàu có nhất hỏa quốc Giàu có? Giàu có đi nơi nào? có? có cạ Tạ hạ xin ì mù trong Trưng nổ sủ k ẹ kỳ kẹ diệu mạo hiểm. mạo Xin nổ xủ thượng nhẫn ni ra đem b á i tiếp giao cho đại danh đạn r ổ cầm lấy trên bàn t r a n giấy g phong tiến trong phong thư đưa cho bị hắn hô tiến đến xin nổ sủ k ẹ xin nổ sủ k ẹ cầm phong thư thận trọng nhét vào trong ngực giờ khác này hắn rất muốn khóc rốt cục muốn chạy trốn ra đông tuyến bộ đội sao hắn ở chỗ này mỗi ngày đều như g à y mỏng băng sợ đi không đến bờ bên kia a không phải là không trở về được cổ nổ hạ không gặp được hắn thân yêu phụ thân c h í n h mừng thầm trong lòng tiếp lệnh chỉ nghe thấy đạn dộ tiếp tục nói đại danh có hồi âm liền mang về không có hồi âm cũng trở về đến đến lúc đó cùng bá phụ cùng một chỗ vào thôn xin nổ xù kẹ rất muốn cự tuyệt nhưng là hắn biết đây là hắn tình cảm chân thành đạn dộ bá phụ tại d i ệ u dắt hắn đi theo đông tuyến bộ đội cùng một chỗ về thôn có thể lộ rất lớn mặt thân là đệ tam chi t ử hắn danh vọng cũng tìm được tăng lên rất nhiều vâng tạ tạ bá phụ đi thôi đạn dộ vung tay lên ra hiệu xin nổ xủ kẹ có thể đi đưa tin xin nổ xủ kẹ đi ra l ề u vải cảm giác như có một đạo yêu mến hì cạ gì chiếu đến trên mặt của hắn phụ thân đối đạn r ồ bá phụ thành kiến quá lớn đạn r ồ bá phụ tốt như vậy người sao có thể để phòng đâu phải trở về khuyên hắn một chút d ạ mãn hạ cạ lam gặp xịn nổ sủ kẻ đi ra t hiếu kỳ hỏi đạn r ồ đạn r ồ đại nhân tại sao phải mang xạ rụ tổ bị xịn nổ sủ kẻ cùng một chỗ về thôn dạng này không sợ các huynh đệ có ý kiến gì không đạn r ồ tiếp tục sửa sang lấy lần này chiến tranh ghi chép cũng không quay đầu lại nói ra muốn liền là có ý kiến với lại lấy phòng ngừa và nhất đạn dồ trên tay một trận hắn luôn yêu thích đem sự tình hướng xấu nhất tình huống mới tình huống trước mắt nếu như đem h ắ n đặt ở hổ cả vị trí về thôn trước giờ liền là hạ thủ thời cơ tốt nhất xin nổ sủ kệ ở bên cạnh hắn cũng đúng đệ tam là một loại uy hiếp sợ ném chuột vỡ bình để hắn không dám dùng một chút siêu quy cách chiêu thức đương nhiên hắn không cảm thấy bạn trí thân của hắn x ả dù tội bị hị dù d ẹ n có cái này quyết đoán bất quá nên phòng vẫn là đ n phòng xin nổ sủ kệ tại đệ tam bên người có tăng lên nhưng rất có hạn lúc này chính hấp tấp hướng hỏa quốc nước đều buôn tập ni h dạ cước lực là người bình thường không thể tin rất nhanh liền đi tới đại danh phủ cổng đại danh phủ khí phái cửa sắt trước mặt vẫn như cũ đứng đấy hai cái trông coi võ sĩ mũi vịnh lên trời nhìn không đều nhìn xin nổ sủ kẹ một chút đông tuyến quan chỉ huy gửi thư phiền phức thông báo một chút xin nổ sủ kẹ khách khí hướng võ sĩ nói ra hai cái võ sĩ trên đầu phảng phát xuất hiện dấu chấm than vội vàng mở ra đại danh phủ cửa sắt anh em ngươi nói s ớ m nhà ta còn tưởng rằng ngươi cùng lần trước tặng hồ cả tin đâu tiến nhanh tiến nhanh đại, danh đại nhân đợi rất lâu hai cái võ sĩ thái độ lập tức trở nên thân dân bắt đầu không nói cộ nổ hạ đông t u ế n bộ đội vi danh vẹn vẹn là đại danh mỗi ngày nhắc tới cũng đủ để cho đại danh p h ủ từ trên xuống dưới người hầu coi trọng hơn đến xin nộ sủ kệ trên đầu toát ra một cái dấu hỏi có ý tứ gì hồ cả tin liền vênh váo tự đắc để các loại thông báo đạn dỗ liền ngay cả người mang tin cùng một chỗ mang tới đi đúng không ai cái này đại danh p h ủ làm sao cùng đông t u y ế n cổ nổ hạn nghi dạ a xin nộ sủ kệ hoài nghi nhân sinh bị võ sĩ lôi lôi kéo kéo đưa vào trong phủ đại s ả n h một cái khác võ sĩ hướng trong phủ càng sâu địa phương chạy tới xem bộ dáng là đi thông báo rất nhanh quần áo không chỉnh tề hỏa quốc đại danh từ trong môn đi mo mà ra một thanh kéo qua x ỉ n nổ sủ kẹ phong thư trong tay không phải lần trước quá trình đâu không đến một cái người hầu qua thoáng qua một cái tay có thể hay không đừng như thế khu khác biệt đối đãi nha đại danh không dằn nổi giật ra phong thư mở ra thư tín nhìn lên còn phất phất tay ra hiệu võ sĩ mang theo x ỉ n nổ sủ kẹ ra ngoài những ngày này hỏa quốc đại danh sinh hoạt nhưng thoải mái đại danh căn bản vốn không kém vật chất một loại kích thích thiếu chính là tinh thần kích thích c ù n g đàn d ộ thiết t ư ở n g khác biệt các nơi trên thế giới quý tộc sẽ liên hợp lại đến cho hỏa quốc đại danh áp lực những ngày này những quý tộc kia cũng không dám cùng hỏa quốc đại danh nói chuyện lớn tiếng dù sao đông tuyến quá hung tàn đạn dộ quá tàn bạo nếu như vân ẩn l u ô n hãm cấp cao nhất quý tộc thứ nhất lôi quốc đại danh chỉ còn trên danh nghĩa ứng nên đi nơi nào ngay cả địa bàn đều thủ không được sợ không phải bị hỏa quốc trực tiếp chiếm đoạt các quý tộc cũng không có trải qua nguy hiểm như thế như thế tình huống đặc thù nha đều đến tự mình thuyết phục lựa đại danh hoặc là phát hàm nhìn như áp lực kỳ thực cầu khẩn van cầu anh em có thể không thể bỏ qua vân ẩn thuận tiện cũng đừng chơi ta lôi quốc đại danh là hỏa quốc đại danh biểu ca trước kia ỉ vào đối phận ưu thế đối hỏa quốc đại danh vênh báo tự đắc vài ngày trước đi vào đại danh phụ tị nạn không có l ử a đại danh chào hỏi cái bản cũng không dám bên trên cái này khiến l ử a đại danh trực tiếp tại chỗ cao trào liền chưa từng có như thế thoải mái qua áp bách bình dân nơi nào có áp bách cùng mình quý tộc tới thoải mái a đương nhiên l ử a đại danh cũng biết hiện tại sảng khoái là ai mang tới cũng đem x ì m ù dạ đạn rổ cái tên này khác ở mình không lớn trong đầu với lại h ắ n thấy nói để ngừng liền trực tiếp dừng tay đây là cái gì là trung thành điều này cũng làm cho quý tộc khác đối lựa đại danh e ngại đến độ cao nhất định loại này không chế độ đã nói xong cùng một chỗ làm rắt rưởi Cùng m cả cả hồ cạ đều có tài hòa quốc có loại này mánh nhân tại đây không phải là trực tiếp cất cánh lại ngại lựa đại danh trên mặt vui vẻ căn bản khắt chế không được mặt đều muốn cười sai lệch xạ dù tộ bị cho tới bây giờ không thể mang đến cho hắn qua loại cảm giác này loại lãi ngộ này lựa đại danh không thắng mừng rỡ cao hứng bừng bừng đối với bọn người hầu hô to nhanh người tới thông chi nước đều tất cả mọi người nói cho bọn hắn hỏa quốc anh hùng ngày mai muốn khải hoàn đều mở cho ta tâm điểm ăn ngon uống sướng đều cho ta bày ra đến ta muốn mở tiệc chiêu đại đông tuyến tướng sĩ bọn người hầu cũng nghe từ đại danh chào hỏi nao nhau chạy tới thi hành mệnh lệnh lớn như vậy sân chỉ còn lại xin nổ sủ kẹ một người ngơ ngác đứng tại chỗ có phải hay không nơi nào có vấn đề đông t u y n không phải một mực đang kháng mệnh sao t h người đến cuối cùng mới dừng tay, với lại ngừng không phải rất hoàn toàn. Xin nổ cuối c mới với lại phải tay, rất kẻ h a qua danh từng thế thế trong nhất t mừng, nhìn như như mong ráng, có lúc h đại đợi dỡ, bộ đúng ứ n động, hoài nghi nhân sinh. Ngươi. g tại bất lại hoài chỗ ở đ liền là n g ư ơ i đại danh chỉ vào xin nổ xù k ẻ hô ta nhớ được ngươi là xạ rủ tổ bị con trai của hỷ rủ rèn đại danh sắc mặt lập tức trở nên rất ghét bỏ đúng nhưng là là đàn rô b á phụ gọi ta tới xin nổ xù k ẻ thử hồi đáp hắn cũng học xong khéo đưa đầy đại danh sắc mặt lại thay đổi trở về mừng rỡ dị thường đặt chơi trở mặt đúng không đàn r ồ bá phụ là xì mù dạ đàn r ồ đúng nói s ớ m nha đến lên bản chương bảy mươi b ố đó là của t a tử đông tiến bộ đội tại hướng nước đều phương hướng xuất phát đàn r ồ cùng xạ cụ m ò tạ c ả hạ xì ỉ xạ mù chạy ở đội ngũ phía trước đã có thể xa xa nhìn thấy hỏa quốc nước đều cao lớn tường vây hoàn toàn không thua cổ nổ hạ phải biết cổ nổ hạ thế nhưng là đệ nhất m ộ t độn sáng tạo nơi này tường vây hiển nhiên không phải đầu gỗ làm chỉ có thể nói xa xỉ tại cái này kiến trúc hoàn toàn dựa vào nhân lực thời đại cái này cỡ nào ít người cái này cần làm bao lâu tại cả hạ sỉ xà mù nhớ ớ t d ọ các theo thôn trăng toàn nhỏ, hoàn như hai so đường đi qua thôn nhỏ, cùng nước đều、so、với đến, nước cùng giống với qua c là i thời đại đồ vật. Tại vật. đồ á c h nước cũng còn có đại khái ba mươi dặm địa phương đàn rô đem đội ngũ kêu rừng tại chỗ đóng quân đàn rô cảm thấy lần này nước đều chi hành nhất định rất phiền phức tránh không được một trận đánh võ m ộ m tránh cho cho đại danh tạo thành hiệu lầm vẫn là để đại quân bảo trì một chút khoảng cách tương đối tốt đàn rô trong lòng cho rằng đại danh nhất định rất không quen nhìn bọn hắn đ ô n g tuyến tất còn không thèm chú ý hồ ca mệnh lệnh hơn nữa còn ẩn ẩn nhằm vào quý tộc làm không tốt lần này chỉ có thể lấy đại thế áp bách đại danh để hắn cho ra danh vận đàn dồ trong lòng d a n h giới cuối cùng l i ề n lạc ít nhất phải cho xạ cù mò lao đệ cả một chỉ đại biểu vinh dự hổ cả nửa tay áo cái này muốn khảo nghiệm mình phát huy nha đàn dồ hãng r ộ n g sửa sang lại một cái cổ áo đi thôi lựa ư vị lao đệ chúng ta ba đi chiếu cố đại danh nhưng là đầu tiên nói trước vô luận đại danh nói ra cái gì lời khó nghe như thế nào làm khó dễ chúng ta nhất định không nên b ọ n g động bây giờ còn chưa đến lúc đó đàn dồ nghiêm túc đối tạ cả hạ xì、si、ị xạ mù cùng xạ cù mò nói ra đặc biệt là ngươi tạ cả hạ xì、si、lao đệ nhất định phải nhịn xuống những quý tộc kia nhất định hận thấu chúng ta đàn dỗ dùng tay chỉ tạ c ạ hạ xì ỵ xạ m ụ đặc biệt nhấn mạnh tạ c ạ hạ xì ỵ xạ m ụ cùng xạ cù mò lẫn nhau n h a u n h a u gật đầu đàn dỗ lao ca không có khả năng ăn t h ị t thòi hiện tại bị hủy khuất về sau nhất định có thể gấp đ ộ i hoàn lại đi thôi đàn dỗ hít sâu m ộ t hơi điều chỉnh tốt trạng thái mang theo hai người hướng nước đều c ổ n g t i ì n đến ba người cách nước đều đại môn càng ngày càng gần tạ c ạ hạ xì ỵ xạ m ụ trông thấy có rất nhiều m ặ t hoa phục người bình thường đứng tại nước đều khí phái đại môn h ạ g i ố n g như là chợ bán thức ăn tiếng động lớn dầm dĩ ba người sát lại càng gần nghe được càng rõ ràng s à cụ mò trông thấy những quý tộc này ăn mặc người đối đàn dồ nói ra hẳn là qua cái gì ngày lễ đi s à cụ mò lao đệ ngươi cảm thấy quý tộc sẽ tới đón tiếp chúng ta đồng tuyến sao đàn dồ chém đinh c h ặ t s ắ t trả lời t ạ c ạ hạ s ì y x a mù ở một bên muốn nói lại thôi hắn biết vô hạn sủ cọ mì khả năng lại phát lực các ngươi nhìn cái kia người khổng lồ giống hay không cổ nộ hạ ác ủy có người tại thôn cổng hô to tựa như là à ở giữa người kia chẳng lẽ liền là hỏa quốc thứ nhất hảo kiệt xì mù dạ đàn rô đáng chết ngươi nhất định là đàn rô lao ca an bài nắm không hổ là nhẫn no tối đùa bỡn dư luận có một tay cái gì hào kiệt đó là hỏa quốc chi quang cái gì cái danh s ư n g này sao có thể xứng với ta hỏa quốc lớn nhất trung lương ta nhìn ngươi là không có chút nào hiểu ngươi cửa thôn hỏa quốc quý tộc không ai nhường ai ngay trước ba người mặt tẩm ý bắt đầu ta liền biết tạ cả hạ xì ỷ xạ mù lấy tay hung hăng vỗ một cái mặt chuyện gần nhất vẫn luôn là như thế ma nguyễn tạ cả hạ xì ỷ xạ mù kéo kéo đạn dỗ quần áo nhỏ d ọ t dế đàn dỗ lao ca không phải đã nói quý tộc đều rất cựu thị chúng ta sao đàn dỗ nhìn trước mắt một đám người mặc hoa quan lệ phục quý tộc nhân sĩ bởi vì s ư ơ n g hào vấn đề làm cho tối bụi thậm chí cũng bắt đầu sắn tay áo cũng là mười phần do dự dùng thử n g ự a khí mở miệng tạ c ạ hạ xì lao đệ ngươi nói có hay không một loại khả năng nước đều bình dân đều rất có tiền cho nên quần áo đều mặc rất hoa lệ ngươi nói là liền đúng không tạ c ạ hạ xì ì s a mụ hiện tại rất là hoang mang cuối cùng tổng kết vì không hổ là nhẫn no tối làm việc liền là để cho người ta suy nghĩ không thấu lớn mật hiện tại phải gọi hỏa quốc chi quang đại danh tới tránh ra tránh ra một khung xa hoa xe ngựa từ bên trong cửa lái ra mạnh mẽ đâm tới căn bản không còn chắn tại cửa ra vào quý tộc chính chủ tới đạn dộ cùng xạ c ú mò chính liêu chính kiểm soát chỉ có tạ cạ hạ sỉ ị xạ mù nhìn thấu hết thảy c h í t h u n đoàn dấu người còn không có ra xe ngựa một tiếng không thua tại mị dạ gọi liền đã t r u y ề n đến ba người trong lỗ thai kẻ đến không thiện đạn dộ ánh mắt một cái trở nên nguy hiểm bắt đầu lao sư hắn tới đại danh đều chưa chắc xảy ra phụ a xạ c Cũ ú mò cũng nghiêm mặt nín thở khí t ứ c bắt đầu trở nên sập bén dám vũ nục ta đạn dộ lao ca coi như ngươi là đại danh ta cũng phải cho ngươi một đào ta cạ hạ s ì ỉ xạ mụ sắc mặt cũng biến thành nghi hoặc bắt đầu chẳng lẽ lần này đạn dộ lão ca suy đoán đúng đại danh hơi có vẻ cổng k ề n h thân thể từ xe ngựa nhỏ hẹp cửa nhỏ gạt ra một tay lấy người đánh xe lời ra trên cao nhìn xuống đánh giá ba người đạn dộ một thanh đệ lại xạ cụ m ỏ muốn đi sờ đào tay đ ố i đại danh không kiêu ngạo không tự tin nói ta chính là Tốt! đại danh giống to một tiếng tốt lắm ngươi làm sao mới đến nhà đại danh thoăn thoắt lật xuống xe ngựa vọt tới trước cầm đạn dồ tay ba người đều bị đại danh giống to dọa đến khẽ run dậy、này. bộ đội đi đường làm u ố n trận một chút đạn r ô hẹp dài hai mắt đều bị trước mặt đại danh làm thành đậu đậu mắt trong lúc nhất thời vậy mà không biết dùng thái độ gì đến đối mặt cái này nhiệt tình đại danh đại danh nắm chặt đạn r ô hai tay trên mặt ra đều cười nát rốt cục nhìn thấy hắn hỏa quốc lớn nhất trung lương do xét cái đầu t hiếu k ỷ hướng về ba người sau l ư n g quan sát ta hỏa quốc đông tuyến m á n h sĩ nhóm đâu vì cái gì không tới b á i phòng ta đạn r ô trong lúc nhất thời bị cái này đầu có vấn đề đại danh làm đ ứ n g máy ta ba ngàn đ ô n g tuyến m á n h sĩ tới b á i phòng chỉ có võ sĩ、si、thủ vệ nước đều này làm sao nhìn đều là nâng cơ tạo phản a miệm nhỏ của ngươi là thế nào nói ra dạng này h e o lời nói đây không phải sợ đã q u ấ y dày đại danh sao ta liền để bọn hắn dừng lại tại ngoài ba mươi dặm đạn dộ đem đầu của mình dưa chuyển nhanh chóng cuối cùng cũng chỉ khô cằn nói ra câu nói này đều là ta hỏa quốc trung thần nói cái gì q u ấ y n h i u không kinh nhiễu nhanh đem bọn hắn kêu đến ta muốn mở tiệc chiêu đái ta hỏa quốc đông tuyến bách sĩ đại danh nắm đạn dộ tay không ngừng lay động đối đạn dộ đóng quân đông tuyến bộ đội cử động rất không hài lòng đại danh ta nha muốn cùng các tướng sĩ cùng nhau an thị u ố n g rượu đời này ta đều không có như thế thoải mái qua ở trên xe ngựa thò đầu ra xịt nổ sủ kẹ cũng bình tĩnh nhìn một màn này hắn đã thành th nên nói hay không quý tộc sinh hoạt liền là dễ chịu đ à n d ồ ba người cũng nhìn thấy xìn nổ sủ kẻ đầu khỉ hảo tiểu tử đều lăn lộn đến đại danh xe ngựa phụ t h â n ngươi biết không hắn ngồi qua sao ngươi đúng xìn nổ sủ kẻ đi thay đ à n d ồ thông báo một chút đông tuyến b á c h sĩ mặt khác đại danh trở lại chỉ vào chắn tại cửa ra và hỏa quốc các quý tộc đều cho láo tử tránh ra để đông tuyến trung thần nhóm vào thành những n à y tiểu quý tộc cũng không dám cùng đại danh trách trách hô hô n h o nhao tránh ra nước đều đại môn con đường tạ cả hạ xì ỷ xạ mù ba người từ cửa chính nhìn một cái không x ó t gì nhìn vào nước đều đều mắt tròn váng chỉ gặp nước đều trên đường toàn đều bày đầy cái bản phía trên đã c ấ t k ỹ tốt nhất đồ ăn hòa thanh rượu an tịch đúng không thật đúng là muốn mở t i ệ p chiêu đ á i toàn bộ đông tuyến ly dạ n h à đàn rô hai mắt vô thần xem xét liền là đang hoài nghi nhân sinh đông tuyến kính yêu đàn rô đại nhân chưa từng có như thế bất lực qua Đối tạ cả hạ xì ỷ xạ mù vô lực mở miệng tạ cả hạ xì lao đệ đến một phát sắc khí ta hoài nghi ta bên trong hiến thuật tạ cả hạ xì ỷ xạ mù không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía đàn rô cái này mẹ hắn là ta、tử. chương bảy mươi lăm hỏa quốc tinh nhuệ chi sư các h i n h đệ ăn ngon uống ngon các ngươi đều là ta hỏa quốc m á n h sĩ ha ha ha các ngươi là không thấy được lôi đại danh sắc mặt gọi là một cái thối a lựa đại danh cùng đ à n d ộ ba người đọc hưởng một bản hiện tại chính đang không ngừng chào hỏi bên cạnh đông tuyến các tướng sĩ không sai ba đồng tuyến tinh nhuệ tại đại danh mãnh liệt yêu cầu d ư ớ i tiến nước đều an t ị n h đ à n d ộ đại nhân nghĩ công cao c h ấ n chủ đại quân đoạt nước tình huống tại đại danh nơi này căn bản là không có bị để ở trong lòng khả năng không chỉ là giới nỉ dạ nhân sĩ quen thuộc giới nỉ dạ dị dạng chế độ những quý tộc này cũng là đối chế độ thâm căn cố đế cho rằng nhị dạ không dám đối quý tộc xuất thủ t r u n g quanh đều là cỗ n ổ hạ nhị dạ chính đối n h ì n cũng chưa từng nhìn qua đồ ăn tay năm tay mười giống bị chết đói đầu thai coi như đầu bếp đem hoa màu làm ra hoa đến cái kia cũng vẫn là hoa màu tạ cả hạ s、si, ị ị xạ mù nhìn thấy không chỉ một nhị dạ ăn ra nước mắt đến đàn rỗ lao ca thì đang nghĩ nếu như không cân nhắc giới nhị dạ phản ứng hiện tại quảng chén làm hiệu trực tiếp đem đại danh cầm xuống vậy có phải hay không cất cánh đáng tiếc không biết về sau còn có hay không loại này cơ hội cất c á đáng tiếc k n g b i t về s a ò n có ô n g loại này cơ hội cất hắn cảm thấy hắn cái này đ ợ thu t mua lòng người làm được rất không tệ nhưng là hắn không để ý đến một điểm nghĩ dạ sẽ ở đại danh trước mặt như thế không chú ý hình tượng sao hiện nhiên đông t i ế n các nghĩ dạ đối đại danh nhận cũng không lớn đối với hắn cái này lựa đại danh lưu ý trình độ thậm chí không có thức ăn trên b à n cao xem ra các tướng sĩ bình thường thức ăn không thế nào tốt lắm đại danh đã sớm chán ăn những n à y xa xỉ đồ ăn bất quá tại đại quân ăn như hổ đòi giới cũng là bị phân trần m u ố n ăn nhiều hạ lợn đũa đại danh đại nhân chúng ta cũng không có cách hổ cạ đã sớm gây mất chúng ta đông t u ế n lương thực cung ứng bình thường chúng ta đều là vừa đi vừa mua thậm chí đại ề u là c h ú danh n tướng đua đột nhiên chụp về phía bàn ăn đã quáy dậy ở một bên cơn khô tạ cả hạ xì ỉ sa mù tạ cả hạ xì ỉ sa mù chằm chằm đại danh một chút để đại danh không tự chủ được hướng phía đàn rộ bên người tới gần đàn rộ người yên tâm cái này xạ rủ tổ bị hổ cả thời gian làm không lâu đại danh chột dạ lôi kéo đàn rộ quần áo nhỏ dọc dế sau lưng bọn họ chính ra sức ăn tịch xin nổ sủ kẹn g h e vậy đúa t ử trong tay cho ra ta hổ cà chi t ử thân phận liền muốn cách ta đã đi xa sao bất quá hổ cà chi chất cũng không tệ hắn hưởng thụ lấy nhiều năm như vậy hổ cà chi t ử lãnh ngộ để đệ hạ sủ m ã lại một ngày đều không có hưởng thụ qua kiếm được xin nổ sủ kẹn h ặ t lên rơi xuống đúa việc đã đến nước này ăn cơm trước đi những thức ăn này tại cổ nổ hạ thế nhưng là gặp đều không gặp được ai đại danh đại nhân hô cả sự t ì n h trọng yếu nhất không thể vội vàng như thế sẽ tạo thành hỏa quốc náo động đạn dộ tại đại danh bên người ôn nu thuyết phục lựa đại danh hiện tại chỉ muốn đem xạ rủ tổ bị đuổi xuống n à i nhìn một cái cái gì gọi là vì h ỏ a quốc cân nhắc cái gì gọi là h ỏ a quốc thứ nhất trung thần nha vậy ngươi nói làm sao bây giờ đại danh còn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đem quyền lực đẩy ra phía ngoài tình huống đại danh đều nói lời này chẳng lẽ không trực tiếp bắt đầu cảm tạ sao đại danh đại nhân ngài nhìn huynh đệ của ta hạ tạ xạ c Cụ mò xứng hay không được một cái hổ cả nửa tay á o gặp đ à n rổ sách từ bản thân xạ cụ mò ôn nhu rất đúng lấy đại danh cười cười ân đại danh bóp lấy cái cảm tốt như đang ngầm nghĩ trên mặt có một ít khó xử quả nhiên là giả t ự sao quý tộc vẫn tương vẫn đàn ố i cựu chúng thị ta tuyến. đồng đ rổ h í p mắt lại ngay cả h ổ cạn nửa tay á o cũng không nguyện ý cho còn nói cái gì công thần đừng mời chúng ta ăn một bữa cơm liền đổi đi vậy ngài nhìn ta một cái khác huynh đệ cao đàn rổ đưa tay chỉ hướng tạ cả hạ s、si、ì y sa mù lại bị đại danh một chảo ngăn lại cho đều có thể cho ta nhìn vị này xạ cũ mọ rất thích hợp hổ cả nửa tay á o đại danh có chút lo lắng tạ cả hạ s、si、ì y sa mù khi tức trên thân quá mức khiến người đại danh sợ đàn rổ nói ra cái gì kinh tế ngữ địa vội và nói đàn rổ cái này mới thu cánh tay về giữ gốc mục tiêu đạt thành đợi ngày mai đi Ta một chút thức, thể thường Tốt, an gia để đi để hạ nhân nghi không cho khác nhải. lại bài xem quốc vậy chúng ta lặng chờ đại danh tin lành đàn rộ g ơ lên ly rượu nhỏ hướng đại danh mời một ly rượu ba ngàn đồng tuyến n h ỉ dạ đem đại danh khiêng ra tới xa hoa đồ ăn quét đến không còn một mảnh thật sự là cho tới đều muốn lắc đầu tình trạng chỉ là đầu bếp cảm xúc không tốt lắm cái này từ giản nhập xa xỉ dễ từ xa xỉ nhập giản k h ó nha đằng sau về thôn đường xá nên làm cái gì nha ba n g à n n h ỉ dạ hay là tại nước đều lộ ra ngoài doanh không có cách nước đều trong lúc nhất thời cũng nhét không giới nhiều người như vậy đại danh ngược lại là mời đản r ồ ba người và o ở đại danh phủ bất quá bị đản r ồ lao ca ngăn lại còn làm u ố n cùng các minh đệ trung khổ hôm sau mặt trời lên cao ngoại trừ cần tuần tra n ý dạ cái khác đông tuyến cắp nghị dạ đều không có khoản chi bồng tại nước đều phụ kiện hạ trại trong lòng phòng bị bị gỡ đến không còn một mảnh nhao nhao rơi vào trạng thái ngủ say không cách nào tự kiềm chế ô từ nước đều bên trong truyền đến một trận không biết là cái gì nhạc khí phát ra âm thanh sau đó chính là trầm bồng du dương gõ nhạc đem đông tuyến cắp n h ị dạ từ trong lều vải gõ tỉnh bọn hắn không hẹn mà cùng từ trong lều vải đi ra xem xét nước đều cổng tư thế đều hiệ Cấp tốc mặc chỉnh tề, đại nước trước xếp hàng. Tình cảnh lớn như vậy. đều danh n h một thân i xa hoa quần áo đầu đội lên h ỏ ạ quốc tiêu chí đại danh quán phiến chỉ là dáng người tương đối cổng tềnh thoạt nhìn như là một viên khoai tây tại cổ nộ hạng đi dạ nước đều thôn dân các cái quý tộc đông đảo tầm mắt nhìn soi mói l ắ c l ắ c du du đi lên đài cao vỗ vỗ trước mặt mịt độ phồn thử một chút tâm phương m ớ i mở miệng hôm nay chúng ta hỏa quốc tinh nhuệ hỏa quốc bánh sĩ khải hoàn về nước đại danh ta nha rất vui vẻ các ngươi đều cho hỏa quốc tăng thể diện bên cạnh người hầu lo lắng kéo kéo đại danh làm sao cùng bản thảo bên trên không g i ố n g chứ quốc gia khác quý tộc cũng còn tại a đừng gây nên công phẫn đại danh cũng tại người hầu nhắc nhở hạ thanh tình lên thế nhưng là bản thảo ta lựa đại danh còn muốn lương bản thảo không biết tại cái kia nhân tình trong chăn đi dứt khoát trực tiếp bắt đầu đối mịt rổ phồn nói ra ta hỏa quốc đại danh hiện tại trao tặng s ỉ m ũ dạ đạn rổ thuộc cổ nổ hạ bộ đội hỏa quốc tinh nhuệ chi sư xưng hảo ba ba ba ba tiếng vỗ tay đem đêm qua chế tạo gấp gáp đài cao chấn động đến kẹt kẹt rung động dù sao vinh quang vật này ai sẽ ngại thiếu đâu hơn nữa còn là hỏa quốc đại danh cho đây là đứng tại nị h giả quyền lực đỉnh điểm năm người thứ nhất đạn rổ ngược lại là vui mừng nhẹ gật đầu cái danh xưng này giúp hắn tiết kiệm được không ít sự tỉnh cứ như vậy dù là đông tuyến về phía sau thôn bị đánh tan lực n g n g tụ cũng sẽ không bị hao tổn nhiều thiếu phía sau tha t r ư ơ n g bảy mươi sáu hồ ca nửa tay háo đại danh nửa tay háo mặt khác đại danh cao giọng cường điệu tiếng gỗ tay cũng dừng lại trao tặng đông tiến chỉ huy phó hạ tạc xạ cù mò đại biểu vinh quang hồ cả nửa tay háo đại danh vừa dứt lời phía dưới các nghi gia đã sôi chào Vào. sa cù mò đại nhân ngoa t ạ o hồ ca nửa tay háo đó là mang ý nghĩa người cái này thẳng cờ h ó nói cái gì đó ân hồ cạ chi vị là đạn rổ đại nhân thế nhưng là xạ cù mò đại nhân cũng rất mê người đáng chết thật là khó từ nha đông tiến các n h i g i đã cao trào ngay trước mặt xìn nổ sủ k ẹ không chút kiên kỵ thảo luận đệ tứ thuộc về giống như về thôn đệ tam liền có thể thoái vị hồ ca nửa tay áo đều tới chỉ là đệ tam ngươi có thể thế nào đây chính là đại danh chứng nhận xìn nổ sủ k ẹ trong đám người lộ ra rất bất lực những người này có thể hay không con hắn thảo luận nhà ưa thích phu trước phạm không cha trước phạm đúng không s à cụ mò cười đáp lại nị h dạ tiếng hô đi lên đài cao đại danh tại người hầu bưng lên khay bên trong lấy r a một đầu tay áo màu trắng đỉnh chóc có khóa c h ụ có thể đội lên vai quần áo bên trên nửa tay áo chỉnh thể hiện lên màu trắng ở giữa làm à u đỏ theo thừa theo lên đại biểu cổ n ổ hạ ủ r ù mạ kỳ t r ạ n g tiêu chí dưới đấy cũng có ngọn lửa màu đỏ theo thửa nhìn lên đến liền là hổ c ả áo khoác một bộ phận x ạ cù m ò có chút không người để thấp b é cổng k ê n h đại danh có thể cầm nửa tay áo mặc qua cánh tay của hắn t r ụ c trên vai của hắn nhìn xem giống hổ c ả bào nửa tay áo x ạ cù m ò tâm tình cũng là kích động không thôi dù sao võ sĩ theo đuổi liền là lý tưởng vinh quang đây chính là không có làm hổ c ả trước đó có thể lấy được cao nhất vinh dự áo hảo xà cù mỏ tại các tướng sĩ、si、gieo họ hạ đi xuống đại cao về tới đản rộ tạ cả hạ xì ỉ x mù bên người không sai rất tinh、thần. Đàn、so、rộ ý ý gặp phía dưới các nghĩ dạ tiếng động lớn nào không thôi đại danh không khỏi hung hăng ho khan một cái đông đảo ánh mắt một lần nữa trở lại đại danh trên thân để hắn hài lòng nhẹ gật đầu xét thấy xì mũ dạ đạn rộ tại đông tiến biểu hiện hữu d phía dưới các n g dạ hai mặt nhìn nhau không phải hồ ca nửa tay não đều cho sẽ không còn có lớn a cho hai cái nửa tay não ta thân là hỏa quốc đại danh sẽ không quên đối hỏa quốc làm ra ưu tú cống hiến gì ra cho nên ta ở chỗ này tuyên bố ban cho đông tuyến quan chỉ huy sỉ mụ ra đạn rộ đại danh nửa tay não trang diện lập tức trở nên yên tĩnh bắt đầu đại danh nghi ngờ sờ lên đầu làm sao không rung động sao đạn rộ trên đầu cũng chạy xuống mồ hôi không phải hôm qua ngươi do dự hổ ca nửa tay não sự tỉnh cũng là bởi vì cái này ngay từ đầu liền định cho ta đúng không bị ta yêu cầu cho xạ cụ mọ về sau trực tiếp cho ta tới một cái siêu cấp gấp bội n g với lại không cần cân nhắc đại danh đến tiếp sau ý kiến bởi vì cái này h Hồ cả nửa tay h áo liền là đại danh đối người nắm giữ tán thành có thể nói là tranh cử hổ ca tốt nhất đạo cụ thế nhưng là cái này đại danh nửa tay áo có làm được cái gì h ồ cả nửa tay h áo liền không sai biệt lắm là đợi tiếp theo h ồ ca vậy cái này đại danh n ử a tay háo chẳng phải là liền là đ ờ i tiếp theo xuống dị tại bộ đội bên trong ở giữa tự lầm bầm tại yên t ĩ n h đông tuyến nghỉ ra bộ đội bên trong lộ ra như vậy trói thai bất quá hắn đã cảm nhận được quen thuộc ngạt thở cảm giác an mày cùng ke nghỉ chia tay lại nhét vào miệng của hắn không chết đội đám người cũng bắt đầu vén tay háo lên ngay cả nạ dạ ủy mạ đều ngoại lệ phanh phanh phanh còn ngại thế cục không đủ loạn có phải hay không bao ở miệng của ngươi bị vòng đánh xuống dị không ngừng phát ra ô ô ô ô dễ dụ âm thanh thế nhưng đã chậm chung q u n h đông tuyến nghỉ dạ đã nghe được đại danh cũng cảm nhận được phía dưới nị dạ nhìn ánh mắt của hắn giống như trở nên cực nóng bắt đầu cái này khiến hắn cảm giác có chút thật n h i ệ t tình nha những n à y hỏa quốc trung thần cũng bắt đầu sùng bái ta sao xạ dù tô bị x i n nổ sủ kẹt tựa như là một cái hờsky lẫn vào đàn sói lo sợ b ấ t an giờ phút này trong lòng đã bắt đầu rơi lệ đại danh nghe không được nhưng là thân là nị dạ hắn nghe được rõ ràng phụ thân cam chịu số phận đi đàn dồ bá phụ tâm đã không hổ cả chi vị hiện tại đã hướng phía đại danh xuất phát chúng ta xạ dù tô bị kém đến quá xa đàn rộ mắt thấy sĩ、si、khí không đúng vội vã được đài tiếp nhận đại danh trong tay nửa tay náo các vị liền không nhiều q u á i dày đại danh chúng ta rút lui về thôn đừng làm l o ạ n nha loại này đại nịch bất đạo ý nghĩ quá vượt mức quy định lại là tà ác củ trì hạ đúng không ta đạn rồ nhớ kỹ ngươi đại danh sau lưng đạn rồ muốn mắc giữ lại nhưng là đạn rồ đi gọi là một cái kiên quyết còn muốn hỏi hỏi đạn rồ có thể hay không chừa chút nghi ra ở bên cạnh ta bảo hộ ta đây được rồi về sau có cơ hội đạn rồ nào dám tiếp tục dừng lại không nhìn thấy những bộ hạ của hắn nhìn đại danh ánh mắt đều không đúng sao đi đi nhanh lên đều đi thu thập một chút trực tiếp về thôn đừng lề mà lề mề đàn rổ đ ố i chưa từng có mài qua dương công đông tuyến đám người giống to những người này chuyện gì xảy ra còn đang chờ mong có người nói ra hoặc là làm ra hành động vĩ đại không có rồi không nhìn thấy tà ác cụ chi hạ bị các đồng bạn đánh tơi bởi sao đàn rổ tâm can cũng đang run các bộ hạ quá mức tự giác cũng là chuyện xấu không bằng ta lựa vị lao đệ sẽ chỉ vì ta phân hưu nghĩ như vậy đàn rổ quay đầu tìm kiếm lấy lựa vị lao đệ tung tích sa cụ mò lao ca người nói thế nào tà cả hạ xì lao đệ sẽ sẽ không thái quá cực đoan cái gì cực đoan vương hầu tướng lĩnh thà có loại hồ hắn thân phận gì có thể làm ta đ ả n dộ lao ca thân phận là không phải kém ta cả hạ xỉ ỉ xạ mụ cùng xạ c ụ mò ngồi s ồ m ở một bên ta cả hạ xỉ ỉ xạ mụ tựa như đang cấp xạ c ụ mò quán tâu một chút đồ vật l ê gớm đoạn đường này ngươi cũng nhìn thấy qua bình dân nước sôi lửa bỏng xạ cụ mò lao ca ngươi cảm thấy đ ả n dộ lao ca sẽ để cho các bình dân như thế gầy yếu sao tiến mời chúng ta bữa cơm này đều mẹ nó đủ h ò a quốc bách tính ăn được mấy tháng ta vẫn cảm thấy mình trên thế giới này không có mục tiêu nhưng là ta nhìn thấy những cái kia tình nguyện nói bụng cũng muốn đều đặt một chút lương thực cho chúng ta cổ nộ hạ nghỉ dạ bình dân ta cảm thấy nhất định phải làm chút gì cái thế giới này bị bệnh nhưng là ta tin tưởng đàn d ỗ lao ca nhất định có biện pháp chương bảy mươi bảy cổ nộ hạ đã bị bên ta vây quanh mời đàn d ỗ đại nhân làm ra chỉ thị đông tiến đại quân tại về thôn trên đường cảm xúc bành trướng một cái hồ cả nửa tay nào đã đủ đỉnh lại đến một cái đại danh nửa tay nào cái kia không phải thượng thiên nha đông tiến vốn là tổng chỉ huy đàn rỗ chỉ huy phó xạ cúng ò một tay mang lên với lại một mực kề vai chiến đấu đây là cái gì với lại đông tuyến có được đại dành cho tinh nhuệ chi sư xưng ơ hảo như thế lực ứ n g tụ đến lúc đó coi như tách ra chỉ cần ngươi cũng là tinh nhuệ chi sư trực tiếp rút n g ă n chiến hữu quan hệ vài phút gây dựng lại lớn mật một điểm không chỉ một nhị dạ nhìn về phía tạ c ạ hạ s ì ị xả mù bên người s ơ n g mặt xương m ũ i xuân gì. anh em cho thêm chút sức thòng long chi công cái gì không bằng đóng đô chi công cảm nhận được hậu phương nhị dạ sĩ khí hướng phía kỳ quái địa phương phát triển đạn dộ rất là im lặng đối tạ cả hạ xì、si、ị xả mù nói ra tạ cả hạ xì、si、lao đệ bộ hạ của ngươi thế nhưng là hạ thẳng ta ai đạn dộ lao ca n g ư ơ i có biết hay không bạc ụ gọi thế nào tạ cả hạ xì ỉ sa mù nghe vậy một mặt ngươi cách cục nhỏ dáng vẻ mẹ ngươi ta thông linh thú ta không biết nó gọi thế nào nhưng là đàn rộ căn cứ từ mình đối tạ cả hạ xì ỉ sa mù hiểu rõ biết hắn muốn phun ra cái gì kinh thế hai tục ngữ đ i ệ u dứt khoát không tiếc lời tạ cả hạ xì ỉ sa mù xem xét đàn rộ lao ca không tiếp mình lạnh gấp hai ba bước lẻn đến đàn rộ bên người tại thai của hắn bên cạnh nhỏ d ọ g dế a đàn rộ dưới chân bộ pháp đều kém chút bị đánh đoạn lảo đảo mấy lần quay đầu trận mắt ố c mồm nhìn xem tạ cả hạ xì ỉ sa mù tạ cả hạ、xì. lao đệ quá nhanh đ ừ n g dọa ca ca đàn d ộ thuận thuận khí hơi thở điều chỉnh tốt bước chân tiếp tục ở phía trước dẫn đội ta biết giọng tích lương c h ầ m sưng vương mạ ta hiểu ta cả hạ s ì ỉ xạ mù thối lui đến không chết đội cùng xạ cụ m ò bên người không quan trọng nói không chết đội cùng sau lưng đông tuyến cắp n g i dạ dựng lên lỗ thai cái gì vương ta liền biết chúng ta đàn d ộ đại nhân trí hướng rộng lớn hiện tại những này biểu hiện cũng là vì che giấu quân tử giấu nội hàm tại thân mà đối đãi gì căn mạ xạ dù tô bị cái kia mềm yếu da hỏa r ư a vào cái gì có thể đứng ở đàn rộ đại đầu người bên trên nghĩ như thế nào cũng không thể tiếp nhận không biết đạn dồ đại nhân tự mình thụ nhiều thiếu bị khuất không chừng cái kia đáng chết x ả dù tô bị liền lấy qua thân phận của h ồ cạ cường ngạnh vợt ư trên chúng ta kính yêu đạn dồ đại nhân đạn dồ đại nhân chỉ có thể nuốt xuống bị khuất khô c ầ n nói một tiếng ngươi sẽ phải hối hận đáng giận thật sự là không có chút nào có thể chịu chúng ta đông tuyến mỹ dạ liền là đạn dồ đại nhân kiên cố hậu thuẫn chỉ cần nhìn về phía hữu tri hạ xuân di người anh em này bình thường phát huy đạn dồ tựa như cảm nhận được hậu phương oán nghiệm kỳ quái quay đầu nhìn lại bộ hạ của ta giống như có chút kỳ quái không đúng ta vì cái gì có năng lực nhận biết hòa quốc cao lớn cây cối tại đại lượng nghỉ dạ hành quân mang theo đến trong gió nhẹ chập trờn ánh nắng ôn h ò a v ẩ y vào những ngày đại thụ c h e trời bên trên đem từng mảnh từng mảnh lá cây bóng ma bắn ra tại đông tuyến các tướng sĩ t r ê n thân gần ba nghìn lý dạ liền xem như hạ chiến trường nhưng còn duy trì chiến trường hành quân thói quen yên tĩnh vẹn vẹn chỉ có bé không thể nghe siêu siêu âm thanh đông tuyến các tướng sĩ lúc nào mới về thôn nha ta tại cửa ra vào cũng chờ một ngày đúng vậy a cộ n ộ hạ chỗ cửa lớn mặc đủ loại kiểu dáng quần áo làng lá dân nhóm hò hét ầ m ý n h a nhau làm một đo hôm qua c h ạ m vào tối có n g ị dạ đại nhân trong thôn tuyên truyền hôm nay uy c h ấ n giới n g ị dạ cổ nộ hạ đông tuyến s ắ p về thôn nhưng cụ thể là thế nào cái uy c h ấ n cổ nộ hạ các thôn dân không hiểu nhiều cái này tại giới n g ị dạ là rất không thể tưởng tượng nổi nhưng là nghĩ đến gì nụ gì kỳ chuyển gì, cổ nộ hạ bế quan khóa thôn còn có thể lý giải đương nhiên cụ thể vẫn là muốn nhìn đạn rộ đại nhân lý giải ra sao những thôn dân này coi như không biết đông tuyến chiến tích nhưng là vẫn sáng sớm ngay tại thôn cổng trở lấy thủy quốc phòng tuyến bộ đội tại ủ tạng cổ hạ dẫn đầu dưới vài ngày trước liền trở về cổ nộ hạ đông tuyến bộ đội làm ấy đại chiến trường cái cuối cùng về thôn cũng tiêu chí lấy cổ nộ hạ chiến tranh cảnh giới chính thức trừ khử để những thôn dân này còn rất là rất kích động nhường một chút u trị hạ người đến hồ c ả đại nhân cũng tới u trị hạ người trùng trùng điệp điệp từ tộc phương hướng đi tới mặc trên người quần áo đều mang rõ ràng u trị hạ vợt bóng bàn tộc văn tăng thêm tổ truyền cao mặt l ệ n h để những thôn dân này nhìn mà dừng lại nhao nhao kéo dài khoảng cách thật đáng buồn chính là rất lớn một bộ phận u trị hạ tộc nhân cảm thấy đây là đối cường giả tôn trọng hồ cà đệ tam đỉnh lấy to lớn mắt còn thâm cả người lộ ra mười phần tiêu tụy gần nhất trong thôn phiền lòng sự t ì n h quá nhiều coi như xạ rụ tổ bị thân giá trị trắng n i ê n cũng có một chút không chịu được nổi u t r ì hạ phụ gạ cụ tại thủy quốc phòng tiến sông ra hung mắt danh hào về phía sau thôn chính thức tiếp nhận phụ thân hắn tộc t r ư ở n g c h i vị năm nay hai mươi hai tuổi hiện tại chính mang theo một đoàn U ủ tri hạ tinh nhuệ đi hướng hồ cạ đệ tam cùng nguyên tắc có gia đình không quả quyết hình tượng khác biệt phụ gạ cụ hiện tại thân thể khỏe mạnh mới hạ chiến trận trên người bốc đồng cùng hung ác còn chưa biến mất mang theo một đám lạnh lấy cái mặt nhìn xem giống t h y thời có thể muốn bạo khởi rét người bệnh đau mắt nhóm cùng đệ tam trả hỏi liền ở một bên làng lặng trờ lệ tam cũng là lại ở trong lòng thở dài một hơi trong thôn quần c u ộ n sóng ẩm bây giờ còn có một cái thiên đại phiền p h ứ c liền muốn về thôn thật sự là rất muốn về hưu cái khác n h â n tộc cũng lục tục ngao ngoài đến bất quá nhìn xem vụ trí hạ nhất tộc mang nhà mang người trong lòng cũng là sáng tỏ vài thứ lưa thưa tắc tắc thanh âm tại thôn bên ngoài hai bên trong rừng rậm vang lên đứng tại trên ngọn cây dò xét cửa thôn đàn rộ đ ỗ n g nhiên hướng trên mặt mình hung hăng vỗ một cái xong cái này mẹ hắn là về thôn tại sao phải bảo trì chiến trường tiến lên trận hình con mẹ nó chứ cũng bị truyền nhiễm trên thân mang theo phong độ n âm dương cho tổng gia tốc nhảy mấy cái hạ xuống thôn cổng là đạn dộ đại nhân đạn dộ đại nhân ta yêu ngươi đông t u y ế n cái khắc các tướng xi、si、đâu d ạ mãn nạ cả lam trốn ở trong rừng rậm cũng là có chút kinh ngạc đạn dộ đại nhân làm sao nhảy ra ngoài lập tức kịp phản ứng ngoa tạo chúng ta là về thôn cô nộ hạ ngoại vi cảnh về đâu lam dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chung quanh nghi dạ chúng ta giống như vô ý thức lách qua ạ ký mỹ chị nô bị tạ trên trán nhỏ xuống một g ọ t mồ hôi cỡ hạt đầu có chút hoảng sợ nói ra còn đứng ngây đó làm gì bên trên đại lộ nha dạ mãn n c ả làm cũng ở trong lòng đau nhức phê làm sao ngay cả ta đều bị chuyển nhiễm đông tuyến những người khác các thôn dân lời còn chưa nói hết liền nhìn xem đại hai bên đường trong rừng rậm từng cái trên thân mang theo sát khí mắt bốc hồng q u a n g n ý dạ hướng phía đại lộ chậm rãi đi ra ba ngàn đ ô n g tuyến n g dạ mang theo lực gáp bách từ cửa thôn rừng rậm nối đuôi nhau mà ra ẩn ẩn đối cửa thôn hiện lên vây quanh tư thái làm gì đông tuyến n g dạ có phải hay không có chút h u ngác ga ánh mắt này khí chất này còn có đứng trong bọn hắn ở giữa tựa như chúng tinh phùng nguyệt xì mù dạ đàn rộ có ý tứ gì gấp gáp như vậy vừa ở trong lòng nói về hưu hiện tại liền muốn để cho ta về hưu chương bảy mươi tám đạn dỗ đại nhân thật sự là quá vững vàng cảnh tượng trước mắt để đệ tam không thể không suy nghĩ nhiều không có khả năng ta cùng đạn dỗ là tình cảm chân thành hào hữu có thể so với tay chân đạn dỗ là sẽ không làm như thế đại n g h ị c h bất đạo chuyện đệ tam đang chuẩn bị mở miệng đạn dỗ lao ca làm sao vội vã như vậy xà cụt mò trong lúc nhất thời đều không có thể bởi theo đạn dỗ tốc độ hiện tại mới khó khăn lắm rơi xuống đất ân xà c ụ mò ngơi trên cánh tay chính là cái gì làm sao nhìn giống hồ cả bảo nha lớn mật hạ tạc xạ cù mò ngươi trên cánh tay đeo là cái gì có người giúp đệ tam mở miệng chính là c ổ nộ hạ ép bốn thứ nhất mỹ tổ cả đỏ hổ m ù dạ đ à n rộ đưa tay cản lại lòng đầy căm phẫn đang chuẩn bị mắng ra miệng các bộ hạ liếc qua cái này trên danh nghĩa phong quốc tổng chỉ huy liền là ngươi bị tạ c ả hạ si lao để đánh còn chạy tới cùng ta cáo trạng đúng không đây là đại danh ban thưởng hổ c ả nửa tay háo để bày tỏ rõ xạ cù mò công tích sự t ì n h đã qua một hai ngày c ổ nộ hạ không có g i xét qua tình báo sao đây chính là phát sinh ở hỏa quốc nước đều sự tỉnh ta ngược lại thật ra muốn biết ngành tình báo là ai đàng quản đ à n r ộ thanh em vượt trên ồn ào dân chúng hướng về hồ ca tập đoàn hỏi muốn khi dễ ta xạ c ủ mò lao đệ không nhìn lao ca là ai m ị tổ ca đỏ hồ mụ ra bị s ặ c đến nói không ra lời bởi vì ngành tình báo trước mắt là hắn đang quản nhưng là là đệ tam hạ đạt phong tỏa cổ nộ hạ tin tức tốt tốt các vị hồ ca đệ tam nhìn tình huống trực chỉ cổ nộ hạ gần nhất chuyện trọng yếu nhất vội vàng lên tiếng ba phải đông tuyến các tướng sĩ khải hoàn về thôn sự tình gì đều sau này hay nói cổ nộ hạ những anh hùng vào thôn a thôn các vị đều đang đợi lấy nên đón các ngươi đâu hồ ca đệ tam nói xong chủ động nhường được ra g i a hiệu đ ô n g t i ế n c ắ p nỉ h dạ vào thôn đ ô n g t i ế n c ắ p tướng sĩ lại không có động tác nao h n h a o nhìn xem ở giữa bọn hắn k í n h yêu đàn r ồ đại nhân đệ tam cùng đàn r ồ trên đầu đồng thời mạo mồ hôi có ý tứ gì không nghe ta hổ cả mệnh lệnh trước mặt mọi người cho ta khó coi có ý tứ gì hiện tại tình huống này nhất định phải nghe ta đàn r ồ mệnh lệnh để cho ta xuống đài không được đệ tam còn trông thấy hắn đại nhi tử xin nổ sủ kẻ cũng ở giữa đưa cái đầu nhìn xem đàn r ồ mẹ ngươi cái gì mị ma đem nhi tử ta đều gạt xin nổ sủ kẻ có nỗi khổ không nói được nha chung quanh tất cả đều là người đem hắn chen l ấ n không động được sau l ư n g sủn dị còn cầm đồ vật chống đỡ lấy hắn người ở dưới mái hiên không thể không c ú i đầu phụ thân cứu ta phụ gạ củ cùng một đám ủ c h i hạ con mắt để đó tinh quang cái gì ủ c h i hạ phản tặc cùng đàn rộ đại nhân so sách dạy cũng không xứng không chỉ có tại lôi quốc phong sói c ư tư về thôn trực tiếp không cho hổ c ạ sắc mặt tốt bây giờ lại còn bình tĩnh đứng ở trung ương hưởng thụ lấy đông t u y ế n chúng tinh phủ nguyện lòng người chỗ hướng đơn giản liền là tranh phong nông nên ta đàn rộ định t i ê n lập địa chân nam nhân ta ủ tri hạ nhất tộc liền muốn trở thành nam nhân như vậy ưu trị hạ người đều túi đầu dẫm chân vì cái gì đ à n dồ không họ ưu chi hạ nha ai cho đ à n dồ đại nhân bên trên hai viên xạ dìn gẳng cũng giống vậy bên trên tộc trưởng đời thứ nhất làm ra chuyện chính xác nhất l i ề n la đầu nhập vào đ à n dồ đại nhân muốn hay không trực tiếp giúp nhau p h u gạ cũ từ bên người ưu chi hạ giặt h ỉ d ồ trong ánh mắt nhìn ra câu nói này có thể hay không quá bảo thủ thân thể khỏe mạnh p h u gạ cũ bóp lấy cái c ằ m đang tự hỏi nếu không trực tiếp đỡ đệ tam trên cổ đ à n dồ không thể không tàng hắng một cái cái này không khí quá dọn người không biết ư rủ mạ kỳ mi tô chết hay không đâu ai làm không tốt tạ cạ hạ xì lao đệ có thể đ í n h trụ ba đàn rộ ở trong lòng bỗng nhiên tắt mình một cái bộ hạ của ta quá mức cấp tiến đem ta đàn rộ đều mang lệnh các vị thất thần làm gì không nghe thấy hổ cạ đại nhân lời nói sao đàn rộ cố nén lau mồ hôi xúc động đối đông tuyến các chiến sĩ hô lớn ai đông tuyến các nghị dạ ở trong lòng cùng thán ta đàn rộ đại nhân thật sự là quá vững vàng dạng này không khí không phiến đệ tăng một bàn tay đều không thể nào nói nổi n h a không nhìn thấy hữu c h ạ nhóm đều sáng xạ d ì gần sao xuống gì đâu anh em đến điểm tác dụng a đều là từ núi đao biển lửa bên trong c ú t ra đây đừng ném p h ẩ n hồ ca đệ tam khuôn mặt tươi cười sắp duy trì không ở làm sao cảm giác các ngươi rất thất vọng nha và o thôn và o thôn gặp đông tuyến các n g dạ cảm xúc không cao đàn rộ không khỏi hô to mẹ nhà hắn các bộ hạ thật sự là quá mức cực đoan muốn thượng vị đều phải dùng bình hòa thủ đoạn không thể để cho cổ n ổ hạ kinh lịch quá chấn động lớn ai mẹ nhà hắn ta không lên s a cu mò bên trên chuyến nhiễm tính cũng quá mạnh đàn rộ nha đàn rộ người muốn cảnh giác đúng cảnh giác hồ ca đệ tam cùng cái khác n h ẫ n tộc các đại biểu đối đạn rồ cảnh giác đã ở trong lòng kéo căng đây cũng không phải là ám hiệu là chỉ rõ đạn rồ muốn kiếm chuyện nha u c h í hạ vậy mà đầu chuyện xảy ra khi nào n h ẫ n tộc các đại biểu ở trong lòng tính toán giống như có chút ngăn không được nha nếu không chúng ta cũng đầu nhìn xem hăng hái đàn rồ sĩ mù dạ u c h í hạ hạ t a c tăng thêm đông tuyến tất cả mọi người năng lực mạnh đối ngoại dũng nghe nói sĩ mù dạ nhất tộc chiến tổn suất cao nhất đối tông tộc của mình không có chút nào ưu đãi xử lý sự việc công bằng không giống về mặt thân phận là đệ nhị đệ tử rút chính miêu hồng còn có đại danh ủng hộ s ạ cù mò một cái chỉ huy phó đều có hồ cạn nửa tay á o tổng chỉ huy đạn dộ bọn hắn nghị cũng không dám nghĩ À đúng còn có một cái xưng huynh gọi đệ ác quỷ tạ cạ hạ xì ị xà m ụ cái kia còn phản kháng cái gì điểm ta khởi s ư ớ n g nhất tộc các đại biểu tâm hoài quỷ thai đều ở trong lòng yên lặng tính đ ư ợ c mất cũng muốn chạy vội về nhà cùng các trưởng lao thương lượng trong thôn gieo h ỏ i chúc mừng âm thanh bên thai không dứt thậm chí có thể nói là đình thai n h ứ góc chỉ là những thôn dân này nhìn xem đông tuyến các n ỉ dạ đều một bộ ủ rũ cúi đầu bộ dáng trong lúc nhất thời lại không biết xả vui vẻ lên chút đàn rộ một bàn tay đánh ở bên người ủ rũ cúi đầu nhí ra trên đầu không biết còn cho là chúng ta đánh đánh bại đâu s ạ cù mò ngược lại là không có để ý cửa thôn nhạc đệm một bộ vui vẻ bộ dáng xem r a tâm cũng không có ở trên đây hẳn là muốn cả cà xì s ạ cù mò lao đệ tạ c ạ hạ xì lao đệ đâu à tạ c ạ hạ xì lao đệ đã sớm bay đến nông trường của hắn bên trong đi làm sao đi cô nộ hạ kết giới như thế nước nói vào là vào cái khác nhân tộc đại biểu nghe vậy hai mặt nhìn nhau đây là uy hiếp đúng không có thể lặng yên không tiếng động sở đến trong thôn vẫn là tạ cả hạ x i ỵ sa mù cái tia bóng đèn lớn theo tạ cả hạ x i ỵ sa mù sức chiến đấu hiện tại sợ không phải tộc địa đều bị dương mẹ ngươi đầu tạ cả hạ si lao để nói có thời gian mang theo người nhà đi nông trường của hắn hắn phải thật tốt chiêu đãi chúng ta s ạ cù mò đỉnh lấy ồn ào gieo họ phí sức hướng về đạn d ổ hô to ngươi đi đi cho tạ cả hạ si lao để nói một tiếng đằng sau lão ca ta hẳn là sẽ bể bộn nhiều việc đạn d ổ cũng là phí sức hô to sợ S ạ cù mò nghe không được nghe được nghe được chúng ta nhận tộc người đều nghe được làm hồ cả xác thực bận đ i ệ chương bảy mươi chín là cái gì nhường hiền huệ thê tử trở nên t ạ cả hạ xỉ ỉ x ả mụ tại ngoại thôn liền cùng đại bộ đội mỗi người đi một ngã hắn ngắn những cái tia nghi thức h o a n g lên cũng muốn nhìn một chút mấy cái tóc đỏ làm đến trình độ nào đi theo trên thư chỉ dẫn tu dù mạ kỳ mì tủ kỳ thanh tú chữ viết bên cạnh còn thân mật vẽ lấy đơn sơ bảng chỉ đường t ạ cả hạ xỉ x ả mụ dọc theo cổ nộ hạ tường nây một đường bất thượng phát hiện trên mặt đất có một cái nho nhỏ xìm bạ ảnh chân dung g â n ký hẳn là từ cái này đi vào ta cả hạ xỉ xạ mụ rỗi tay vớt vẽ lấy làm bằng gỗ cao lớn tường nây theo lý thuyết lúc này hẳ nhưng là gió em sóng lặng nhẹ nhàng đầy phát hiện trước mắt tường vây bất quá là một đạo hư hảo t r ư ớ n g nhan pháp rất khó không cho tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù suy đoán đây là mấy cái ủ r ù m à kỳ lưu lại cho mình chạy trốn thông đạo xem ra cổ n ổ hạ sinh hoạt để các nàng vẫn là lo sợ bất an không phải như vậy yên ổn không có việc gì các loại đạn rỗ lao ca thượng vị hết thể đều sẽ sẽ khá hơn vượt qua hư hảo tường đây một mảnh kim sắc sóng lúa xuất hiện tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù trước mắt đến từ sâu trong linh hồn rung động để tạ cả hạ xỉ xả mù sảng khoái vô cùng thu hoạch vui sướng mặc dù không phải hắn loại nhưng là địa lạc của hắn với lại cũng là hắn cày gâu gâu gâu một trận chó sủa để tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù thoát ly sảng khoái thời khắc xì bạ đem cái đuôi của mình đều dao động thành máy bay trực thăng vây quanh tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù không ngừng xoay quanh chóng oan chóng oan đều lớn như vậy tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù xoay người án lấy đầu chó đánh giá so trước kia cao hơn ra hai cái đầu xì bạ xa xa một vòng màu đỏ tại kim sắc sóng lúa bên trong vô cùng dễ thấy tạ cả hạ xì ỉ xả mù đại nhân hoan lên về nhà m ị tù kỳ hướng phía tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù lộ ra mỉm cười rực rỡ đừng gọi ta đại nhân còn có đây đều là ngươi loại tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù đem xìm bạo ông lấy vớt vớt xương cốt của nó muốn nhìn một chút có thể hay không chịu đựng lấy hắn sát ý hạt giống không có a cô nhi viện mọi người cũng giúp đỡ rất nhiều nhanh về nhà đi suối nước nóng đường phố các vị ở nhà chờ ngươi đ ấ y m ị tù kỳ đưa cho tạ c ạ hạ xì ỉ xạ mù một cái mũ r ơ m mấy tháng không thấy cái này cụ hệ lại cạn lông giống như lại cao lớn hơn một chút đi theo mỹ tù kỳ bất chân hành tẩu tại bờ ruộn phía trên t r ớ c mắt l u ố mị theo gió lắc lư xì、sì、bạ cũng giống như biết những này là lương thực cũng đi theo tạ cả hạ x ỉ ý xả mũ hai người lắc lắc du du đi tại bờ ruộng bên trên trên đầu mặt trời có thể là đã tiến vào mùa hè nguyên nhân đem không khí đều chiếu có chút vặn b é o bắt đầu bất quá tạ cả hạ x ỉ ý xả mũ đã trông thấy xa xa dưa hấu bên cạnh còn có hắn đã từng dựng thẳng lên xích đu mang trên đầu mũ dơm nhẹ nhàng đ è xuống phòng n g ừ a bị gió thổi đi tạ cả hạ x ỉ ý xả mũ lộ ra một cái phát ra từ nội tâm m ỉ m cười hắn hiện tại cảm thấy sinh hoạt cũng rất tốt mặt trời lặn phía tây vạn vật quy tịch chỉ có cái kia ánh chiều tà lẳng điệu nói thời gian lưu trong thôn hoan nghênh bộ đội trở về các thôn dân đã t h ắ n đi chỉ còn lại có một chút cư rượu phòng tiệm cơm còn tại liễu lo không ngừng ghét dù mạ trên mặt mang nụ cười vui vẻ cùng không chết đội đám người cá o biệt đợi những người khác đi xa về sau nụ cười trên mặt hắn dần dần biến mất túi t h ấ p đầu đầy coi lòng tâm sự hướng phía nhà đi đến hắn không có ở hoan nghênh trong đội ngũ trông thấy phụ thân của hắn còn có thê tử cái này khiến hắn tương đối bất an bất quá không nguyện ý phá hư các minh đệ hào hứng không muốn để cho đội trưởng vất vả đem lo lắng nén ở trong lòng Bước nhanh đi đến thở phào nhẹ nhõm theo sau chính là nghi hoặc Ta đã lương à m sai điều gì, để gì, g cho các n i c ũ không nguyện ý tử ớ i tiếp đón Đẩy ta. ra c a của chính sân, phụ thân chỉ ủ a nói n g ra một cái tên dù mã liền đã một cái lắc mình tiến vào bên trong ghệt lương tử là thê tử của hắn lương tử dù mã mở miệng bi thiết hắn không biết xảy ra chuyện gì để hắn tại cổ nộ hạ chìm nổi nhiều năm lao phụ thân như thế do dự ba một đạo mang theo r ụ mạ khí tức quen thuộc bàn tay tinh chuẩn hô trên mặt của hắn lương tử ở phòng khách nâng cao cái bụng lớn một tay cầm thịt xiên một tay còn duy trì đánh r ụ mạ cái tát tư thế làm gì lớn tiếng như vậy muốn chết n h a r ù mạ b ụ n g mặt g õ má ngã nhào trên đất không thể tin nhìn xem cái kia hiền lành thê tử lương tử so r ù mạ lúc ra cửa dòng d ã mập một vòng hiện tại đang tại hung t ậ n cắn xé thịt heo xuyên hơi có vẻ mật mà trên gương mặt tràn đầy đầy mỡ đồ nướng gia vị vũng cao cao nổi lên còn không ngừng tản ra từng tia từng tia màu đỏ sát ý ba đậu ngay tiếp theo lương tử ánh mắt cũng tràn đầy thô kệch dù mạ trong lòng chỉ có một câu đội trưởng n g ư ơ i trả cho ta ôn nhu thẹn thùng hiền lánh thế tử ai dù mạ nha phụ thân của dù mạ tại cửa trước nô ra cái đầu ngoắc ra hiệu dù mạ đi ra vô thần ánh mắt bụng mặt gò má hai tay dù mạ run run rẩy rẩy một lần nữa trở lại trong viện băng ghế đá ai lương tử tại ngươi sau khi đi liền cha ra mang thai nhưng là bệnh viện bên kia nói thai nhi có thể sẽ có thiếu hụt dù nạ cũng không có biện pháp lương tử nàng rất kiên trì muốn, muốn sinh ra đứa bé này dù là tương lai không làm lý dạ. mãi cho đến mang thai ba tháng một k h ắ c này thai nhi trái tim hoàn thành thành hình đội trưởng sát ý ba động liền kích phát đúng không dù m à đem thả xuống c h e gương mặt tay một đạo đỏ tươi giấu bàn tay phủ hiện trên mặt của hắn dù m à phụ thân đã làm mừng d ỡ lại là đắng c h á c gật đầu đúng theo bệnh viện mà nói thai nhi thân thể bắt đầu bản thân chữa trị đồng thời khỏe mạnh trưởng thành nhưng là lương tử cũng liền biến thành dạng này táo bạo dễ g i ậ n coi trời bằng vùng ngay cả lão phu đều chịu mấy bàn tay may mắn lương tử không phải lý g i không phải lão phu cái này tay chân lẩm cầm muốn bị nàng đánh chết l à n ả i phụ thân của d ũ mạ một bộ gia môn bất hạnh nhưng là lại không nín được biểu tình mừng rỡ d ũ mạ cũng tỉnh táo lại sử dụng đội trưởng vết máu thời điểm đúng là sát khí dâng lên lệ khí không ngừng phụ thân cho nên nam hải nữ hải nam hải ha ha ha phụ thân của d ũ mạ triệt để nhịn không được bắt đầu cười to bắt đầu lại sợ quáy dày đến lương tử vội vàng che m i ệ n g ba g h t nhất tộc nhân khẩu m g m anh hiện tại cháu của mình liền muốn kiện kiện khang khang giáng lâm còn có thể là xong huyết kế cái này k i ế n lao đầu này làm sao nhịn được g h t hay là sao du mạ nhớ tới đêm hôm đó đội trưởng hiếu kỳ hỏi hắn sau này hải tử kêu cái gì nam hải liền gọi hạ tạc dù mạ nha ngươi về sau tại cố gắng một chút lại cho lão phu đến cái tôn nữ lão phu đ ờ i này liền đặc giá dù mạ phụ thân cười toe toét hà mổm đối dù mạ nói ra đúng họ rồ xì m à nói qua lương tử đây là cái gì bài tiết cái gì hỗn loạn ta đại cháu trai ra đời liền tốt hiện tại nha liền khổ một khổ ngươi dù mạ phụ thân buộc phát ra không thua với hắn tuổi tác này tốc độ leo tường mà đi có trời mới biết hắn chiếu cố con dâu hắn phụ thụ nhiều thiếu bị k u ấ t chịu ngươi a chương tám mươi ngươi hối h ậ ta ý của ngươi là mặt của ngươi đều là bị thê tử của ngươi cảo con mẹ chắc ta. Tạ cả nó tin nhìn mẹ mù khó có hạ thể ta. Tạ xì xà xem đội ê trên m mạ. mạ mặt khuya không phòng chảo chiến hắn nhận đều dấu quốc đều qua tay, này bái bàn tại lôi quốc chiến trường hắn đều không có nhận qua loại nông trường cùng trường thương. Đúng. tất vết dù Dù cả đ là có trưởng n g ư ơ i huyết kế đối với người bình thường ảnh hưởng quá lớn có biện pháp gì hay không nha không phải cuộc sống của ta không có cách nào qua dù mạ tại ba cái c ủ hệ lại c ả n lông ánh mắt hiếu kỳ dưới chưng chạc đàng hoàng phun ra những lời này ta cả hạ xì ỉ xạ mù hãm tại hắn yêu nhất ghế xô p a bên trong dù ngươi là đến gây chuyện biểu lộ nhìn xem dù mạ ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất hài hước m ị t ù kỳ cộc cộc cộc bưng tới một đại giỏ ô mai nông trường hiện tại có thể tự cấp tự túc tạ cả hạ xì ỉ x à mù nhẹ nhàng bắt một năm lớn ném vào miệng bên trong chỉ có thể nói ngon nhiều chất lỏng hai cái bất mãn năm tuổi cụ hệ này cạn lông còn muốn học tạ cả hạ xì ỉ x à mù ăn một miệng lớn kết quả kém chút đem c ầ m của mình làm trợ khớp c h í n h ta đều không làm rõ ràng ngươi bây giờ mới là chuột bạch muốn không nhịn một chút cũng liền mấy tháng sự tình nam nhân một điểm tạ cả hạ xì ỉ xa mù nuốt xuống miệng bên trong ô mai đối rủ mạ mở miệng dù mạ cũng là muốn nói lại thôi nhưng là vẫn đối tạ cả hạ xì ỉ xỉ mù nói ra, đội trưởng. nếu không để họ rồ xi -si、m a t đến nói một chút lần trước chúng ta không tại họ rồ xi -si、m a t hẳn là nghiên cứu qua chỉ là ta phụ thân không có nghe rõ nói s ớ m đi tại sao như vậy do do dự dự ta cả hạ sĩ -si、ỉ sa mù rất bất mãn làm sao còn cả quanh co lòng vòng một bộ này dù mà chụp chụp vết thương trên mặt đối tạ cả hạ sĩ -si、ỉ sa mù giải thích nói đây không phải sợ hỏng đàn dô đại nhân an bài nhà họ rồ -si、xỉ m a t dân gian tiếng hô cũng rất cao ta sợ mời họ rồ xỉ m a t đến nguyện q u a n tộc liền cho một chút ảo giác ra ngoài sợ hỏng an bài cũng là ta cả hạ xỉ ỉ sa mù bóp lấy cái cằm hiện tại không biết đạn rổ lao ca đang làm cái gì nhưng là ngay cả tạ cả hạ xì ý t xà mù đều có thể phát giác được trong thôn quần c u ộ n sóng ngầm tạ cả hạ xì ý t xà mù v ô đầu một cái đột nhiên nhớ tới cái gì mỹ tu kỳ họ rổ xì mát có không có để lại cái gì tiểu xà loại hình đồ chơi tạ cả hạ xì ý t xà mù đi đông tiến cũng có mấy tháng cũng nên nghiên cứu rơi ra cái gì vậy đi tạ cả hạ xì ý t xà mù nhắm mắt cảm thụ cho họ rổ xì mát cái kia hạt giống không sai rất sinh động mỹ tu kỳ cũng không có nhiều lời đi hướng trên lầu lấy ra một cái quần t r ụ mở ra kết tấn tiểu quát giải vanh một đoàn khói trắng từ quần t r ụ dâng lên một đầu q u a n xoắn tiểu bạch rắn tại trên q u ể n trục xuất hiện nhìn qua tạ cả hạ x ỉ y sa mù liền hóa thành một đoàn xương trắng biến mất không thấy gì nữa Sa dù tô bị hì dù rèn đem trong tay t à u thuốc ở trên bàn làm việc nhẹ nhàng dập đầu hai lần muốn đem mùi thuốc lá ép tới căng đ ầ y một chút phiên muộn đốt lên t à u thuốc bên trong mùi thuốc lá tinh tế hít một hơi trong miệng xương mù lại quanh quần tại hồ cả trong văn phòng phanh cửa phòng làm việc bị người thô bạo đ ẩ y ra sa dù tô bị không cần nghĩ người đến là ai lần sau ngươi nên trước gó cửa đàn rộ đàn rộ đẩy cửa vào nhìn cũng không nhìn xạ rủ tô bị một chút kéo qua trong văn phòng cái ghế ngồi tại xạ rủ tổ bị trước mặt h ầ u tử đã lâu không gặp ngươi trở nên ngay cả ta đều nhanh không nhận ra đàn rỗ hít mắt đối xạ rủ tô bị nói ra bất quá hắn cảm giác c á t bách tại từ nhỏ cùng nhau lớn lên xạ rủ tổ bị trước mặt lược bằng không đúng nha ngay cả chính ta đều rất xa lạ xạ rủ tổ bị phun ra sương mù để đàn rỗ thấy không rõ sắc mặt của hắn trong lời nói lộ ra mọi mệt mi t o đ ạ i nhân đàn rỗ lấy tay quạt phiến sương mù tiếp tục hỏi đi cái kiệu vĩ đàn rỗ gấp vội mở miệu s ạ dù tổ bị một trận trầm mặc ngay cả ta đều muốn giữ bí mật đàn rổ có một ít phẫn nộ s ạ dù tổ bị lúc đầu không muốn đối bạn trí thân của hắn b ả o mật nhưng là đồng tuyến n g ỉ dạ diễn xuất để s ạ dù tổ bị rất là bất an thậm chí không thể không thừa nhận trong nội tâm một tia e ngại hiện tại đàn rổ cánh chim quá nhiều quá lớn đây là hổ cả mới có thể biết đồ vật đàn rổ s ạ dù tổ bị đem mình hổ cả mũ rộng ả n h hướng xuống mặt lôi kéo che khuất k h u ô n mặt của hắn tốt tốt tốt đàn rổ vốn là lấy tư nhân thân phận tìm đến xạ dù tổ bị lời nói ở giữa cũng là lộ ra bằng hưu ý tứ hiện tại ngươi phải dùng thân phận ta không có ý tứ đàn rộ từ trong ngực móc ra một đầu màu đỏ nửa tay áo nửa trong tay áo ở giữa dùng màu trắng sợi tơ t h e o hỏa quốc nước văn phía dưới cùng phía trên đồng dạng t h e o đại danh tiêu chí người cái này s a dù tổ bị hơi nghi hoặc một chút đàn rộ đem nửa tay áo bộ tiến cánh tay của mình kết một tiếng đem nửa tay áo cố định trên vai lúc đầu muốn theo ngươi đàm tình cảm kết quả là vẫn là lợi ích tranh chấp vô luận là đối bên ngoài mềm yếu đối nội ngang tảng s a dù tổ bị đều để đàn rộ triệt để thất vọng đàn rộ đứng dậy đi ra phía ngoài đến hổ cả cửa phòng làm việc lúc quay đầu nhìn về phía xạ rủ tô bi ánh mắt này để xạ rủ tô bi cảm nhận được vô cùng lạ lẫm đại danh nửa tay háo Ngày mai. Ngày mai đông mai. mai trong i chiến ế n cùng nước đều tình tích t đều báo, sẽ u quyết y ề n nổ ngươi khắp hạ, h cổ c giải tự Tô Ta. r o lời nói lộ ra ngay cả chính hắn đều không phát giác được do dự giống như là đối xạ rủ tô bi thất vọng cũng giống là đối bọn hắn bạn thân quan hệ xa nhau đàn r ổ xạ rủ tô bị không tự chủ rối ra tay của mình đối đàn rô bằng lưng tựa như muốn giữ lại đàn rô bộ pháp kiên định từng bước một đi hướng hành lang bước về phía chỗ ngặt ngươi sẽ phải hối hận đạn rổ s ạ dù tổ bị hô to để đạn rộ tại góc rẽ dừng lại nhẹ nhàng quay đầu dùng ánh mắt còn lại nhìn chằm chằm s ạ dù tổ bi h ồ cả văn phòng ánh đèn đem g ò má của hắn chiếu sáng ta mới là có thể dẫn đầu cổ n ổ hạ đi hướng quang minh người khi du rèn nói xong c â u đó đạn rổ quay đầu hướng về trong thang lầu h ắ cám đi đến thẳng đến s ạ dù tổ bị rốt cuộc nhìn không thấy đạn rổ thân ảnh đạn rộ đầy cói lòng dị dạng cảm xúc trở lại hơi có vẻ quặn cu é tục địa ngoác gọi r u ộ t đem đông tuyến chiến tích cùng nước đều tình báo chi tiết lan rộng ra ngoài trông cậy vào bình thường thủ đoạn đem nước đều sự t ì n h rất nhanh truyền bá ra cũng không thực tế đàn rô cũng không muốn đợi thêm nữa s à o dù t o b ì quá khiến người ta thất vọng dạng này phía sau an bài liền phải cải biến một cái lại đi mời ủ c h i hạ phụ gà cụ còn c ó họ tổ si mạ vâng rút ni ra một gối quỳ xuống đối đàn rô l í n h mệnh nói c h ờ một chút đàn rô gọi lại tức sắp rời đi rụt chính nhân không g ắ p rút hiện tại còn lại nhiều ít người v ề đàn rộ đại nhân còn lại tám người trí mù dạ mạ sang ư ờ i nhóm đầu tiên tiến vào rụt thượng nhẫn ni d cũng là dĩ vãng đảm nhiệm không chết đội người liên lạc n h i ra đàn rỗ tinh tế vớt ve mình đ ạ i danh nửa tay não không biết đang suy tư cái gì đem h ổ ca đệ tam sở tác sở vì cũng lan rộng ra ngoài nào lớn một chút đi thôi vâng siêu trí mù dạ mạ xạ người một cái lắc mình từ đàn rỗ trong nhà t ư ở n g vây lật ra cả k i n h trong sân làm trang trí cây trúc không ngừng lay động lá trúc trên không trung xoay một vòng chậm chạp tung tích đàn rỗ đưa tay tiếp nhận một mảnh rơi xuống lá trúc ở giữa chỗ trống để đàn rỗ nhìn chăm chú thật lâu ánh mắt xuyên tấu qua lỗ thủng nhìn về phía xỉ mù dạ tộc địa thật lâu không có về nhà Lá cái â y ở giữa trùng gặm ra đều bị côn c một cái hố. Nên tốt nhất tốt Nên n t máy dược. ư gì Giao Phong. Quang. g Vinh Cái Chị Hạ U đông tiến đều đã làm đến vân ẩn thôn cổng lại bị đệ tam cạn lương thực đoạn trợ rút bị ép về thôn cái gì đông tiến tại lôi quốc phong sói c ư tư lại bị đệ tam cưỡng chế triệu hồi cái gì đệ tam cùng lôi quốc quý tộc cấu kết không cho đản dộ đại nhân báo thủ cho đệ nhị cái gì đông tiến được ban cho, cho tinh nhuệ chi sư xạ củ mẫu đại nhân được ban cho, cho hổ cạn nửa tay háo đản dộ đại nhân trực tiếp đại danh nửa tay háo ngươi nhỏ dọn một chút b á những nắm chuyện c này n đều chuyển khắp các ngươi còn trẻ như vậy người không có chút nào quan tâm quốc gia đại sự ta nhìn cô nộ hà muốn xong nhỏ trên gương mặt trẻ trung xuất hiện xấu hổ lộ vẻ tức giận mở miệng bít m o m lôi của ta ngươi cái này hành bán thế nào nha ta muốn hết bán đồ ăn bít m o n gặp thanh niên như thế hiểu chuyện lôi kéo tay của hắn đến một bên nơi hẻo lánh nhỏ rộng r ế ta nói với ngươi a ngươi đ ừ n g đi loại c h u y ề n nghe nói đệ tam rất không hài lòng đại danh ban cho đồ vật nếu như không phải hổ cả n g ă n đón chúng ta đông t u y ế n dũng sĩ đã sớm đem lôi quốc cho dương lại nhải phía trước chúng ta một chút tin tức đều không thu được liền là đệ tam muốn che giấu sai lầm của mình nhỏ trên gương mặt trẻ trung xuất hiện một tia thảo luận thượng vị giả e ngại theo sau chính là bắt quái h ư n ấ n ta nói、sao? vài ngày trước ngay cả tin đều đưa không tiến vào bít mom chúng ta thảo luận những chuyện này thật được không bán đồ ăn bít mom một mặt chỉ tiếp rèn sắc không thành thép bộ dáng đối thanh niên nói ra ta nói các ngươi những này thanh niên nha cái gì gọi là vị ti không dám vong hữu nước cái gì gọi là quốc gia hưng vong thất phu hữu trách ta nhìn ngươi là không có chút nào hiểu h mặc dù ta chỉ là một cái bán món ăn nhưng là ta đêm nay liền muốn mang tươi mới đồ ăn đi dò xét nhìn chúng ta đường đi đông t u y ế n dũng sĩ bọn hắn nhất định rất bị khuất bày ra như thế một cái hồ ca thanh niên một mặt thụ giáo dán vẻ đối bít mom nhẹ gật đầu dẫn theo một bao lớn tơi ư mới hành thanh niên cáo biệt bán đồ ăn b í t b o n hướng phía nhà phương hướng đi đến náo n h i ệ t đường đi bình hòa bầu không khí cùng cái này thanh niên không h ợ p nhau ai xin nộ sụ kẹ ngươi làm sao không mang hộ người ta bị người quen vỗ một cái b ả vai xin nộ sụ kẹ bị giật nảy mình trong tay hành tây kem chút không có cầm chắc hiện tại không mang hôm nào đi hỏi một chút đ à n dộ bá phụ nhìn nhị ra hộ trên c h á n tiêu chí có cần hay không đổi một cái xa dù tô bị đem tình báo trong tay ném hai tay khổ nào vớt vớt huyện thái dương tê liệt ngã xuống tại hộ cả chuyên môn trên ghế làm việc đạn dộ muốn làm gì lớn như vậy dư luận khi chúng ta là kẻ ngu sao mỹ tô ca đỏ hồ mụ dạ kính mắt đều muốn tức điên đến trong phòng làm việc giống to viêm nói nhỏ thôi u tạ t ả n cô hà dở một bên bình tĩnh lấy uống trà đối mỹ tô ca đỏ hồ mụ dạ q u á lớn lại nói đây không phải sự thật sao s a dù t ổ bị cùng viêm hai người không thể tin nhìn xem uống trà của h ạ d n g ư ơ i cái này nữ nhân đang chết đứng bên kia khi dù rèn n g ư ơ i tại sao phải ngăn cản đàn rộ đ á n g chết vân ẩn thế nhưng là giết chết thầy của chúng ta còn có các ệ mi xa dù tô bị bưng bít lấy cái chán mà sập lại tốt tốt tốt nhiều năm chưa gả nguyên nhân tìm được không phải liền là ủ tri hạ đẹp trai một điểm vì chúng ta đoạn hậu hy sinh sao các gệ mỹ thế nhưng là đã kết hôn nhân sĩ nha đàn rỗ lúc ấy cũng cùng ủ tri hạ cả gệ mỹ cùng một chỗ đoạn sau nha chỉ bất quá đàn rỗ không có hy sinh mà thôi các loại đàn rỗ cũng không có kết hôn chẳng lẽ yêu đương não lăn ra ngoài s a dù t ô bị hướng về hai người phất phất tay ra hiệu toàn đều đi ra ngoài cho ta để cho ta yên lặng một chút ta đáng chết xa dù t ô bị hy dù rèn à xa dù t ô bị hy dù rèn hiện tại chính là thời điểm mấu chốt không cần nghĩ đông nghĩ tây đến phản kích không phải muốn bị dân chúng dư luận vỡ tung vạn năng hỏa chi ý chí đến điểm tác dụng cứu ngươi thành tín hổ c ả đ ệ tam người tới đem đông tuyến m ì dạ chiến t ổ n chi tiết cho ta mang lên s ạ dù tổ bị tựa như nghĩ tới điều gì đối ngoài cửa kêu lên đàn rộ a đàn rộ nhắc lên dư luận ta cái này hổ c ả càng thêm thuận tiện s ạ dù tổ bị lộ ra một cái không phù hợp nhân thiết mỉm cười u c h ị hạ p h ủ gạ cụ đầy c õ i lòng thấp p h ỏ m đi vào xì mù dạ tộc địa trước t i ê không t u a xạ dù tô bị nhất tộc đại tộc bây giờ lại nhìn lên đến mười phần quần cũ v lễ phép gõ cửa một cái hạ lụt chỉ hạ phủ gạ cụ liền không có câu n ệ như vậy qua không có cách nào trước mặt thế nhưng là huy trấn giới lì dạ đông tuyến quan chỉ huy đại danh nửa tay áo người sở hữu hỏa quốc thứ nhất trung thần c ô nộ hạ n h a n h trắng c ô nộ hạ ác quỷ xưng hình gọi đệ đạn rồ đại nhân so với những ngày danh hảo c ô nộ hạ trưởng lão là cái gì rắt rưởi đừng đến dính dáng nào căn cứ x ù n g ì báo cáo nói quát tình báo hạ tạ c xạ cụ mọ một đao đeo đầu hoàn toàn thể nhị vĩ còn có hảo hứng bậy bọ sơ ta cả hạ xì ỉ xạ mụ đem đệ tam lôi sống sờ sờ đánh chết đồng thời thuận tiện dương ở vào hoàn toàn thể bác vĩ tại lượng vị l đạn d ộ căn bản cũng không cần xuất thủ nhưng là thân là nâng trắng ác quỷ đại ca đạn d ộ đại nhân thực lực nhất định thâm bất khả c h ắ c nói không chừng hát cái x ì hơi đều là cấp S p h o n g độ đông dương phật tổng phu gạ cù đối xùn dị phẩm hạnh cũng coi như hiểu rõ khả năng có khoác lắc thành phần nhưng là hẳn là đại kém hay không giờ phút này ô m g t r i ề u thánh tâm thái an tính trở lấy x ì m ù dạ nhà đại môn mở ra đông tuyến gần ba từ cối xỉ mụ dạ nhà đ i m n m ra đ n g tuyến gần ba từ c ố dạ vẫn phải tăng thêm không chết đội tay trái một cái nâng trắng tay phải một cái ác quỷ ở giữa còn có một cái không biết sâu cạn đạn rộ đội hình như vậy thật cần bọn hắn đủ chúng ta ủ ữ u chị hạ có tư cách gì tìm tới dựa vào dũng manh đạn dồ đại nhân đâu tuổi trẻ p h ù gạ cụ lâm vào thật sâu chầm tư thế nhưng là chúng ta ủ ữ u chị hạ cũng muốn làm dịu cùng thôn mâu thuẫn cũng muốn khai cương k h u ế t hộ lập bất thế chi công phù gạ cụ giờ khắc này ở suy nghĩ cái này có phải hay không là bọn hắn ủ ữ u chị hạ đời này chỉ có cơ hội phụ thân thuyết phục sát trưởng lão k i a dạy bảo tiếng vọng ở bên t a i của hắn quyết định vô luận bỏ ra cái giá gì nhất định phải kiên định đi theo đạn dồ đại nhân bước chân đúc lại h chị hạ vinh quang chúng ta nghĩa bất dung tử phù gạ cụ nhìn chăm chú sỉ mụ già nhà đại môn trong mắt ba câu ngọc lúc này không ngừng xoay tròn đều nhanh muốn chuyển ra tàn ảnh kẹt kẹt đạn rộ mở cửa phòng đập vào mi mắt liền là mang theo đ i ê n cuồng khí tức trong mắt không ngừng xoay tròn đủ chị hạ phủ gạ cù t a ác cù chị hạ muốn mưu hại ta đạn rộ bịch phù gạ cù hướng phía đạn rộ một gối quỳ xuống đại trượng phu sinh tại loạt thế là mang tam xích kiếm lập bất thế chi công nay chỗ trí chưa thỏa mãn nhìn đạn rộ đại nhân cho cái cơ hội chương tám mươi hai phù gạ cù phản kích đột nhiên cảm thấy ủ chị hạ thuận mắt đạn rộ đưa tay đem một gối quỳ xuống phủ gạ cù đỡ dậy làm cái gì vậy đều là cổ n ổ hạ người nói gì có cho hay không cơ hội lôi kéo phủ gạ c ủ tay đem hắn đưa vào s ỉ mù ra nhà đàn r ồ đại nhân ta u chỉ hạ làm sao không muốn đền đáp cổ n ổ hạ bất đắc dĩ xa dù tổ bi tiểu nhi không cho cơ hội p h ủ gạ c ủ khổ nao đấm ngực d ầ m chân đối đàn r ồ nói ra thả một năm trước nếu là có người nói như vậy ta bản thân ta không cho ngươi đem đầu đánh dụng ai phủ gạ c ủ lao đệ u chỉ hạ tại thủy quốc phòng t i ế n anh dũng giết địch giới n ỉ ra người nào không biết cái này chẳng lẽ không phải đền đáp cổ nộ hạ sao đàn rộ đem p h gạ cụ đưa đến trong sân băng ghế đá trước bàn đá quan g minh l ấ m liệt mở miệng nói đến đây phụ g à cù con mắt đã chứa đầy nước mắt đàn d ô đại nhân hiện tại đóng giữ tây tuyến xạ dụ tổ bị quân đều so rủ chỉ hạ thanh danh cao bọn hắn đã làm gì chẳng qua là trông coi bị tạ cạ hạ s、si、ì ị xạ mù đại nhân đánh tàn phế xa nhẫn nhưng chúng ta đâu chúng ta thương vong thảm trọng lại tại thôn dân trong miệng không bằng ngồi ăn rồi chờ chết xạ dụ tổ bị quân ta không phục nha phụ g à cù đ ố n g nhiên đánh tới hướng bàn đá một mặt đau lòng như góc hậu tử ác như vậy đàn rộ trong lòng có chút chân kinh lão sư gọi chúng ta tử thủ rủ trí hạ không phải gọi chúng ta thủ chết rủ chỉ hạ、à. lẽ nào lại như vậy cái này cổ n ổ hạ chẳng phải là biến thành hắn xạ dụ tổ bị tư nhân lãnh địa càng như thế coi trời bằng vung p h u g ạ cù lao đệ yên tâm đã ta trở về định không cho xạ dụ tổ bị lớn lối như thế đàn d ỗ gọi là một cái nghĩa bạc v â n thiên khí phép hiên ngang đàn d ỗ đại nhân p h u g ạ cù lao đệ đàn d ỗ lao ca ai bên trên đường p h u g ạ cù lối đàn d ỗ chính liêu chính kiểm s á t nghiêm túc nói đã đến đàn d ỗ lao ca coi trọng như thế lao đệ ta trở về liền triệu tập tinh n g u ệ sẵn sàng ra t r ư ợ các loại đàn rỗ lao ca ra lệnh một tiếng cựu hạ định dẫn đầu công kích lao sứ nói rất đúng mẹ hắn tả ác cụ tri hạ ấy ấy ấy p h ù gạ c ủ lao đệ bắt đầu nói từ đâu đ à n rộ sắc mặt không thay đổi nhưng trong lòng nhấc lên thao thiên c ử lãng đánh ai không phải là muốn vũ trang c h í n h biến a đương nhiên là vì đ à n rộ lao ca đánh kế tiếp đệ tứ con mẹ nó chứ cám ơn ngươi n à o phù gạ c ủ lao đệ ngươi nói có hay không loại khả năng chúng ta có thể lấy bình thường thủ đoạn cầm xuống đệ tứ không biết chúng ta ủ c h i hạ không có cái này kinh nghiệm cái gì gọi là bình thường thủ đoạn phù gạ cụ rất là nghiêm túc hỏi thăm đạn rộ còn kém từ trong ngực móc ra một cái máy vi tính sách tay liên bình thường thủ đoạn nha đệ nhất chế định dân chủ bỏ p h i ế u chế đàn rộ rất là không hiểu vậy ta liền muốn hỏi phu gạ cù h í p mắt lại cổ nộ thạ bốn mươi năm đến nay dùng qua sao đàn rộ s ủ i lơ tại trên mặt ghế đá hồi tưởng đến cổ nộ hạ từng ly từng tí cổ nộ hạ năm đầu thời điểm đàn rộ bốn tuổi nói cách khác đàn rộ chứng kiến cổ nộ hạ hết thảy sen du hashi ra mạ sáng tạo lập cổ nộ hạ đảm nhiệm đời thứ nhất hồ c ạ hứa hẹn các đại nhân tộc sau này h ồ cạ chi vị sử dụng dân chủ bỏ phiêu chế đệ nhị hổ cạ sẻn rủ tổ bị mạ không dùng tiền cử bởi vì chế độ chưa hề hoàn thiện lần thứ nhất giới lì ra đại chiến cũng có tới không ai so với hắn thích hợp hồ ca đệ tam xạ rủ tổ b i hì rủ r è n cũng là nhận nhiệm vụ lúc lâm uy tại bọn hắn cổ n ổ hạ ép bốn cùng ụ dù mạ kỳ mi tô trợ giúp giới mới đứng vững hồ cả chi vị tạ ác cụ chi hạ hỏng ta đạo tâm nguyên lai ta đạn rổ muốn dùng mới là không bình thường phương thức sao ta thành tạ ác đạn rổ trong lúc nhất thời cũng không biết như thế nào mở miệng bị tạ ác cụ chi hạ lên bài học đúng không, không. không đúng đạn rổ bưng bít lấy cái chán cổ nộ hạ con đường xảy ra sai sót ta đạn rộ mới là chính xác ta muốn đem nó vị chính Đàn ánh rồ mắt ba ê n sông pha khói lửa mặc cho thúc đẩy phù gạ cụ trong hai con ngươi mang lên hòa diễm đưa tay thật chặt cùng đạn rỗ tay cầm cùng một chỗ phù gạ cụ đạn rỗ lao ca ta sẽ ở đêm nay tập hội hướng mọi người tuyên bố cái tin tức tốt này mặc dù đệ đệ mới làm tộc trưởng nhưng là phụ thân cùng sát trưởng lão k i a đều duy trì ta các người cái này tập hội lão c a t a có thể đi sao nghe được mình tự tay bắt hữu chi hạ ỵ sùn đều duy trì phụ ga cụ đàn rộ có một ít giật mình bất quá rất nhanh liền lắng lại trong lòng g vợ sóng đối p h ụ ga cụ hỏi đương nhiên u chị hạ từ trên xuống dưới đều rất tán thành đ ô n g t u y ế n dũng sĩ ý tứ chính là có thể mang tạ cả hạ xì、si、lao đệ cùng xạ c ụ mò lao đệ đàn rộ neo lại mắt giống chống thua c h i ê n đi tham gia u chi hạ tộc hội cố nộ hạ từng cái nhẫn tộc nhóm đều hẳn là có thể thấy rõ tình huống ư n nay Ka -ka liền g đi. đêm Tốt, ca ca ấ y giày. Uchiha này Cầu con không được. Có thanh được. i đi u thuận t ệ n nhiều. rèn, luận là tiên phong,、Uchiha、liền là chống trận. phản người Đừng không nổi những này cực đoan láo đệ nhà.、Đưa、tiễn phủ gạ cụ, đàn dựa vào cửa chính của nhà mình, hai mắt vô thần nhìn rất ta Ta ta mắt trời Khi Uchiha kích chờ chế phủ hai du dư là là láo vào gạ của cực cụ, cửa của Đưa qua Sự sợ đâu? để đệ quá vô bầu x Thế xa cù a m n đại nhân n nanh trắng đại nhân thôn dân chung quanh nhóm đều tôn kính cho s ạ c ụ mò chào hỏi từ khi đồng tuyến tinh nhuệ chi sư chuyển ra về sau đồng tuyến chiến sĩ địa vị thắng tắp cấp cao đều thành đường đi minh tinh lâm vào hạnh phúc phiến não sa cù mò đại nhân một đạo khác biệt với chào hỏi la lên đưa tới s ã cù mò chú ý chỉ mì chĩa cái lén lén lút lút người trẻ tuổi tại cỗ nổ hạ đường đi chỗ tối tăm đối s ã cù mò g ắ c sa cù mò sinh lòng nghi hoặc nhưng là tính cách ôn hòa hắn vẫn là ôm cả c ả xì、si、đi tới ta nhớ được ngươi là đông tiến hậu cần sa cù mò có chút không xác định nói ra suýt người trẻ tuổi này ra hiệu sa cù mò nói chuyện nói nhỏ thôi do xét cái đầu hết nhìn đ ô n g tới nhìn tây sa cù mò đại nhân ta là ai không trọng yếu có bất lợi cho mấy vị đại nhân ngôn luận tại truyền bá bọn hắn nói đạn rộ đại nhân vì công tích không quan tâm các tướng sĩ sinh tử và Thực là đánh giám người trẻ tuổi vốn đang nhẹ g i ọ n g t h ì t h ầ m nhưng là càng nói càng kích động cuối cùng trực tiếp chửi ầ m lên tỉnh táo tỉnh táo sa cù m ó bưng bít lấy c ả ca si lô t hai ngược lại thuyết phục cái này v ị trẻ tuổi nói nhỏ thôi t ố t ta đã biết ta sẽ cáo chi đàn rồ lao ca c ả m t ạ tin tức của n g ư ơ i sa cù m ó vô vô người tuổi trẻ bà vai vẻ mặt ôn hòa nói ra không có việc gì đây đều là ta phải làm người trẻ tuổi ngược lại là n g ư ợ n g ngùng sờ lên đầu thông chi đúng chỗ về sau lại lén lút hướng đường đi tìm hành đúng người tên là gì s ạ cù mò còn muốn lấy về sau cảm tạ m vị này thông phong báo tin người trẻ tuổi đưa tay giữ lại chỉ là một cái không biết tên đông tuyến xạ dù tổ bị mà thôi người trẻ tuổi sau này đối s ạ cù mò dựng lên một cái ngón tay cái chương tám mươi ba u trí hạ tộc hội t ạ c ạ hạ xì ỉ xa mù cầm nửa khối dưa hấu hành tẩu tại u trí hạ nhất tộc tộc địa bên trong hiếu kỳ đánh giá t r u n g quanh xa hoa kiến trúc bên người đạn r ổ lao ca bởi vì s ạ cù mò lao ca mấy câu rơi vào trầm tư khi thì nhữ mày nhắm mắt khi thì lại mặt lộ vẻ cười lạnh trong miệng còn lẩm bẩm cái gì liền cái này ngu xuẩn một loại thô bị chi n ô n tạ cả hạ xì ỉ xả mũ cũng không muốn đi quan tâm những n à y trở về những ngày gần đây xương cốt của hắn cảm giác lại bắt đầu nữa vài ngày trước d ũ mạ đến thăm cái kia buổi tối họ rồ xì maz cũng nói thẳng không thể nghiên cứu ra cái gì ngược lại mình tích xúc bị tiêu hao sạch sẽ, sẽ cuối cùng chỉ cho ra sát ý ba động hoàn toàn chính xác sẽ ảnh hưởng một người tính tình thường xuyên nghiên cứu hạt giống họ rồ xì maz đều sẽ lâm vào bực bội tức giận trạng thái cái này còn cần hắn nói có muốn nhìn một chút hay không từ đầu tên gọi là gì hai vị lao ca cái này hụ trì hạ người cũng không giống bên ngoài nói đến lạnh như vậy băng băng nha tạ cả hạ xì y sa mù tại nông trường đợi quen thuộc tùy chỗ phun dưa hấu tử đúng thế cảm giác còn thật nhiệt tình s ạ cụ mò cũng ở một bên phụ họa cười cùng tộc địa h u chi hạ nhóm chào hỏi đan dỗ lời gì cũng không nói hắn biết h u chi hạ bản tính bên trong có thường nhân chỗ không kịp mộ cường cả tính đương nhiên chỉ là đối với mình người với lại mạnh hơn đến bọn hắn không cách nào phản kháng trong tộc liền là ai cường ai có lý đối người ngoài cái k i a chính là h u chi hạ là mạnh nhất đan dỗ nhìn xạ cụ mò một chút nếu như không có mản dễ kỷ ổ xạ gì r ằ sa cụ mò một người liền có thể rét băng h chi hạ đúng đ a n d ô cũng là gặp người thể diện quá lớn nhìn qua u c h i hạ m à đ ã dạ sở sản đủ đ a n d ô lại nhìn tạ cả hạ xi ỷ s ạ mù một chút không nói cũng được đội trưởng n g ư ờ i tới rồi một tiếng thanh âm quen thuộc chuyển đến để đ a n d ô siết chặt n ắ m đấm u c h i hạ sùn dì mang theo một cái tiểu bất điểm hướng phía ba người đi tới đ a n d ô đại nhân s ạ cụ mò đại nhân đi t a đến mang đường sùn dì đem bên người tiểu bất điểm do dự đi đến ba người trước mặt tạ cả hạ xi ỷ s ạ mù chỉ vào sùn d ì bên người tiểu bất điểm đây là con của ngươi đồng dạng trí tuệ ánh mắt xem xét liền là hiền hai bại h o ạ i đồng dạng lục thân không nhận bộ pháp để tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù không thể không suy nghĩ nhiều không phải đội t r ư ở n g ngươi đừng tạo ta dao xuống dị vội vàng phủ nhận đem tiểu bất điểm ôm lấy đầu đối đầu mặt đối mặt ngươi nhìn xem giống sao tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù nhẹ g ầ n đầu ngay cả đạn rồ cũng không khỏi đến bị hai người này khí chất chết phục ở trong lòng cảm thán lại là một cái ưu chi hạ đại phiên thái sách các loại tiểu bất điểm trưởng thành không được là ưu chi hạ ngoại long p ư ợ n g số nhà ư chi hạ đều là nếu như vậy vậy hắn trực tiếp mở bày ai nha không nói đùa đây là biểu ca ta n h i tử nhưng là biểu ca ta tại thủy quốc phòng tuyến không có thể trở về được đến trong nhà liền thừa đứa nhỏ này n ã i n ã i ta đem hắn mang theo trên người lại nại ta đã nói rồi nhất định phải có huyết mạch quan hệ cũng chỉ có sùn dị mạch này có thể ra như thế tốt đẹp chủng loại ai tạ cả hạ xỉ xả mù nghe được cũng là một cái đáng thương hải tử gặp tiểu bất điểm không có e ngại hắn ý tứ cũng đưa tay chuẩn bị trêu chọc hắn tên gọi là gì ô b ị t ổ tạ cả hạ xỉ xả mù trên đầu toát ra lượng cái dấu hỏi dối ra tay cũng không khỏi đến ngừng giữa không trung tên là gì tạ cả hạ xì ỵ xạ mù giống như nghe được khó lường người quen danh tự ồ bị tổ đúng thế đội trưởng ngươi làm sao kinh ngạc như vậy nha x u â n dị vẫn là bộ kia không tim không phổi dáng vẻ đem tiếp cận ba tuổi ồ bị tổ để dưới đất sờ lên đầu của hắn âu so nám x u â n dị tại tạ cả hạ xì ỵ xạ mù bên thai nhẹ giọng nhấn mạnh tên ồ bị tổ quả nhiên chỉ có x u â n dị huyết mạch mới có thể có như thế tốt đẹp chủng loại cho dù là chi thứ tạ cả hạ xì ỵ xạ mù tiêu tan cười cười đạn dỗ lao ca ngươi tin hay không đứa nhỏ này thành đại sự tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù sờ lên nhỏ ô bị tổ đầu cái này nhỏ ô bị tổ không biết là cảm giác trì độn vẫn là phản ứng chậm đối tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù không có chút nào e ngại đàn r ồ nhớ tới sùn gì tại vân ẩn thôn cùng nước đều trước phát biểu trong lúc nhất thời hốc mắt t ớ t át cảm t h á n không thôi tin đàn r ồ sao có thể không tin chỉ câu đứa nhỏ này sau khi lớn lên tuyệt đối đừng là bộ hạ của mình ha ha ha ô bị tổ có nghe thấy không hai cái ghê gớm đại nhân vật đều cho rằng ngươi sẽ có tiền đồ s ù n g ì ngược lại là một bộ vui vẻ bộ dáng vố, vố nhỏ ô bị tổ phía sau lưng về nhà trước đi thúc thúc ban đêm lại đến Tốt. mấy người nhìn xem lanh lợi o bi t o hướng nhà chạy tới đi thôi thời điểm không còn sớm tộc hội muốn bắt đầu sun di kêu gọi đám người hướng bọn hắn đủ tri hạ nam chúc đền thờ đi đến đàn r ổ lao ca tới nhanh lên tòa phu gạ cụ nhìn thấy sun di dẫn theo ba người đi vào đền thờ liền vội vàng đứng lên tránh ra vị trí của mình phu gạ cụ thân là tộc trưởng mời ngoại nhân đến tộc ta tộc hội coi như xong còn đối với người n g o à i không đúng xung quanh ngồi lao đầu đột nhiên đối phủ gạ cù nổi lên phu gạ cù mặt buồn dầu đang chuẩn bị quất lớn một cỗ màu đỏ sầm s á t ý lập tức từ tạ c ạ hạ s i ỵ xả mù trong thân thể phun ra ngoài cấp tốc tràn ngập toàn bộ đền thờ áp lực vô hình để đông đảo hữu trì hạ tinh nhuệ bồ đổ vào đền thờ tạ tạ m ì bên trên to lớn tinh thần trung kích khiến cái này hữu trì hạ không tự chủ được mở ra xạ gì rằng tạ tạ m ì kẹt kẹt rung động mở miệng hữu trì hạ lao đầu nổi cân xanh dưới thân bồ đoàn đều nhanh xa vào trong đất tạ c ạ hạ s i ỵ xạ mù đang lo xương cốt ngơ đâu thăng cấp sau sắc ý ba động là những n à y ba câu ngọc hữu trì hạ có thể thừa nhận được người tại cùng cái gì tạ cả hạ、si、x đàn r ồ con mắt cũng nhắm lại nhìn thật sâu cái kia quát lớn phủ gà cù lao đầu một chút u chi h a ngoại trừ tộc trưởng nhất hệ nháy mắt phái cấp tiến lại còn có cao thủ đàn r ồ tại một đám bị gắt gao ép trên mặt đất u chi h a trước mặt chậm rãi đi hướng phủ gà cù vị trí dọc đường sát khí bị tạ cả hạ xì ỉ xa mù không chế t ả n ra đem đàn r ồ lao ca ngăn chặn vậy liền khôi hải cổ lao đền thờ tựa như dán vào đàn r ồ khí chất để cho người ta không khỏi đem ánh mắt chuyển di tại đàn rổ trên thân tạ cả hạ xì lao đệ được rồi cho phủ gà cù lao đệ một bộ mặt đàn rổ cưới trên đền thờ trang ngh tại đông đảo r ư u tri hạ tinh nhuệ nhìn soi mói chậm rãi ngồi xuống tại vị trí t ộ c trưởng vị trí này tựa như là chuyên môn vì đàn rộ chuẩn bị màu đỏ đại danh nửa tay á o bị mở tối ánh nến chiếu lên tỏa sáng phía sau trên tường điêu khắc cụ tri hạ tộc văn phảng phất là đàn rộ mũ miệng ngoại nhân cái gì là ngoại nhân đàn rộ hứng hở mà hỏi lại như là nói một mình khi các ngươi nhận xa lánh thời điểm ta đứng tại các ngươi bên người cho nên ta hy vọng ta uống say thời điểm các ngươi có thể cùng ta đứng chung một chỗ dù cho ta xu khí huân thiên ta là tới dẫn đầu u tri hạ đi hướng quang minh người ta muốn để cỗ n ổ hạ sóng lớn quét sạch toàn bộ giới lì ra hiện tại người nói cho ta biết ta là người ngoài màu đỏ sầm sát khí tại đạn d ỗ bên người chạy xuôi đạn d ỗ trên cao nhìn xuống nhìn xuống bị áp chế trên mặt đất ủ u trí hạ tại bọn hắn không ngừng chuyển động xạ dìn gẳng trước mặt đưa tay hướng về phía trước hư nắm con mẹ nó chứ thật thích cùng lũ ngu xuẩn tốn sức miệng l ư ỡ i hiện tại trình lên các người trung thành hoặc là khẳng khái chịu chết ta cả hạ xị xạ mụ cảm thấy đạn rỗ lao ca sao có thể đẹp trai như vậy nha ba khí bán ra nhưng là đối phó ủ trí hạ liền phải là như thế này tạ cả hạ xỉ ý sa mù cũng có thể hiểu được nếu như cùng ủ trí hạ hòa hòa khí khí ngược lại chuyện số m à sa cù mò nghe được đạn rổ tối hậu thư ngay thẳng rút ra yêu đao khí tức sắc bén trộn lẫn t i ế n s á t ý ba động bên trong khiến cái này bị áp đảo trên mặt đất ủ trí hạ càng thêm đã rét vì tuyết lại lạnh vì s ư ơ n g đạn rổ lao ca vô tâm t r i n g ôn ta tin tưởng ủ trí hạ nhất tộc đều là muốn đuổi theo theo lao ca phu gạ cù đầu đầy mồ hôi tại tạ cả hạ xỉ ỉ sa mù t i ế p lòng chiếu cố giới hắn cũng không có tiếp nhận quá nhiều áp lực cho nên câu trả lời của các đạn rộ tại thượng vị duy trì ngồi xếp bằng tư thế con mắt đã nhắm lại tựa như cũng không thèm để ý ủ trì hạ sinh tử chỉ là trong lòng cuồng hống tạc c hạ xì lao đệ nhanh ngăn lại xạ cù mò đây chỉ là r a vai phủ đầu đừng thật làm cho xạ cù mò mở chặt chúng ta ủ trì hạ nguyện ý đi theo đạn rộ đại nhân một đạo tang thương bên trong mang theo tàn nhẫn thanh â m từ đền thờ chuyển ra ngoài đến một cái ủ trì hạ đặc hưu tóc đen mắt đỏ mặc ủ trì hạ truyền thống phục sức người đẩy ra đền thờ đ ạ i môn lông mày rất nhạt để người này lộ ra hung áp m ư ơ i phần trên mặt ránh sâu h o á biểu hiện ra người tới niên kỷ không nhỏ đã l đàn d ỗ đối mặt ủ c h í hạ lớn nhất phái chủ chiến đầu lĩnh vẫn như cũng là bộ kia phong khinh vân đạm bộ g á n g đưa tay ngăn lại ta cả hạ xì ị sa mu mu ố n hướng nháy mắt dũng manh lao tới sát khí hành vi làm không tốt ủ c h í hạ ị x ù n mới là hắn đàn d ỗ thu phục ủ c h í hạ trọng yếu nhất ta còn tưởng rằng ngươi muốn tại ngục giam ngốc đến chết đâu đàn d ỗ nhìn c h ầ m c h ầ m bị hắn tự tay bắt nháy mắt nói ra nhận được đàn d ỗ đại nhân chiều cố nguyên bản lão phu đã đối ủ trí hạ đối cổ nô hạ rất là thất vọng chỉ bất quá trong tù thấy được đàn rỗ đại nhân tuyên c h í n sách lão phu thừa nhận là lao phu năm đó nhìn sai rồi không nghĩ tới sẻn rủ tổ bị dạ mạ ra hỏa kêu bồi dưỡng được một cái hoàn mỹ người thừa kế nháy mắt tiếp tục nói nhưng là sẻn rủ tổ bị dạ mạ không có người có khí độ người không kiên kỵ chúng ta ủ u chi hạ tạ cả hạ xỉ ỉ xa m ù rất muốn nói một câu người già liền an tâm dưỡng lao chia ra đến nói lung t u n g đàn r ổ lao ca không kiên kỵ ủ u chi hạ đây là cái gì cho cười ha ha ha đàn r ổ phát ra một trận nụ cười vui vẻ ưu chi hạ là có thể đối kháng ta xạ cù mò lao đệ vẫn là tạ cả hạ xỉ lao đệ cho dù có trong truyền thuyết m ạ n dễ kỵ xạ gì gẳng cũng bắt ta tạ cả hạ xỉ lao đệ không có cách nào Kiên kỵ. Hắn đàn dồ đã dồ sắp ớ m đem không không hủ chi hạ để ở trong lòng. Nhục thân trong lòng. để ở thể thuật vậy bây giờ cảm thấy đàn d ô cùng tô bị dạ mạ là hai thái cực một cái đôi ủ trí hạ nghiêm phòng tự thủ một cái lại căn bản vốn không để ý ủ trí hạ hắn cảm giác giới lì dạ thứ nhất nhãn thuật gia tộc bị xem thường nhưng không cách nào hắn nháy mắt vậy mà không cách nào phản bác bởi vì hắn cũng đúng tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù tình báo rõ như lòng bàn tay tạ c ạ hạ xì lao đệ đàn rộ dùng ánh mắt ra hiệu tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù có thể tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù cũng thuận thế thu về sát ý ba động chỉ là trên tay không có đánh ít đồ để hắn có một ít khó chịu trong đền thờ h u trí hạ tinh nhuệ tại tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù thu về sát khí về sau nhao nhao co quắp ngã xuống đất ngục lớn hô hấp quát lớn p h gạ cụ phái bảo thủ trưởng lao đã lâm vào hôn mê thế nhưng là giờ phút này lại không người còn hắn mẹ nhà hắn sun bọn hắn toàn bộ tăng thêm cũng không sánh bằng tạ cả hạ si đội trưởng một ngón tay p h ù gạ cù lao đệ sát trưởng lao kia thượng tọa đàn rô lúc này đảo khách thành chủ tại đền thờ trên đài cao đối p h ù gạ cù cùng nháy mắt người đợi p h ù gạ cù cùng nháy mắt ngồi tại đàn rô bên người đàn rô lúc này mới đối lấy phía dưới chật vật không thôi mọi người nói đã các ngươi chịu đi theo ta vậy ta đàn rô khẳng định sẽ giải quyết các ngươi đủ trì hạ k h ô n g cảnh từng cái trưởng lão cùng phụ gạ cù bản thân đều dựng lên lỗ thai bọn hắn đủ chị hạ từ trước đến nay cổ nộ hạ không gặp nhau trên chiến trường tốt đồng đội trong thôn người xa lạ nói đến liền là bọn hắn bọn hắn cũng biết khả năng có tự thân tính cách nhân tố nhưng là ưu trí hạ tính cách lại làm người ta không thích có thể so ra mà vượt áp d è m nhất tộc ưu trí hạ cái khác không nói nhưng là nhan trị ít nhất là tại tuyến nhẫn trường học tiểu nữ sinh đối ưu trí hạ nhất tộc hoan n g h ê n trình độ liền nhưng mỹ t r i mạ đạt r nhưng là sau khi tốt nghiệp ngược lại liền lâm vào không có cái khác ngoại tộc bằng hữu k h ố p cảnh liền người áp d è m nhân duyên đều so ưu chi hạ tốt cái này cũng là bọn hắn tộc hội trọng điểm thảo luận một cái điểm cuối cùng cho ra kết luận liền là cao tầng nhập vào dẫn đến cái khác nhẫn tộc không dám cùng u chi hạ tiếp xúc nhân duyên không tốt liền ý vị tại trong thôn quyền lên tiếng không đủ k đàn g có minh dầu xếp bằng ở bộ đoàn bên trên êm thai mà nói phù gạ cũ ngồi tại đàn dầu bên người nghi ngờ đặt câu hỏi chúng ta cảnh vệ bộ một mực cần cụ chăm chỉ thế nào lại là vấn đề đâu đàn dầu không có đi nhìn phù gạ cũ ngược lại tinh tế nhìn chằm chằm phía dưới đông đảo hữu tri hạ phản ứng cảnh vệ bộ là cổ nộ hạ cảnh vệ bộ vẫn là hữu tri hạ cảnh vệ bộ đàn dầu n ô n ngữ trầm ổn như cũ nhưng là đâm trọt nháy mắt ống thở đương nhiên là u c h i hạ cảnh vệ bộ đây chính là đệ nhị hổ cả bồi thường chúng ta u c h i hạ ỵ sùn kích động nói đúng nha bồi thường các ngươi không có cao tầng trong chỗ cho nên u c h i hạ cả một đời lên không được vị đàn d ộ nói lời kinh người trong đền thờ một trận trầm mặc đông đảo u c h i hạ đang tự hỏi hai cái này có quan hệ gì đàn d ộ thấy thế lắc đầu cái này u c h i hạ toàn điểm vũ lực giá trị đúng không không có một cái có thể trở về qua mùi vị đến cũng không dẫn đường dứt khoát trực tiếp làm rõ cảnh vệ bộ quyền lực lớn như vậy thậm chí ở trong thôn có thể cùng hổ cả ạ bù tranh một chuyến chức quyền như vậy các ngươi nhìn xem cổ nổ hạ những ngành khác có ai là một nhà độc đại nắm giữ lớn như vậy quyền lực lợi ích vĩnh viễn là câu thông cầu đ ố i các ngươi đem cảnh vệ bộ xem như ủ trì hạ sở hữu tư nhân không để cho hắn n h ẫ n tộc đ h ú n g tay những ngành khác đương nhiên cũng sẽ không để ủ trì hạ gia nhập ưu t r ì hạ quá độc tự nhiên là sẽ luân lạc tới phân bánh gạ tổ s ố đen phù gạ cù một mặt chầm tư lập tức đối đạn dỗ hỏi đạn dỗ lao cà n h ẫ n tộc ta có thể lý giải nhưng là cái này bình dân đạn dỗ nhìn phụ gạ cù một chút nhìn tình huống cái này phủ gạ cù lao đệ cũng không phải một cái thiện về suy nghĩ người nhà về sau muốn lo lắng lại thêm một cái. bình dân cảnh vệ bộ chấp pháp nhân viên tất cả đều là ưu chi hạ người các ngươi vác lấy cái mặt đi quản dạy bọn họ trong lòng bọn họ đoán khí sẽ xuống a i ưu chi hạ tại trong thôn hình tượng đã tại các ngươi cố gắng dưới biến thành bất cận nhân tình chấp pháp nhân viên đối với các ngươi có thể có sắc mặt tốt với lại không đợi phủ gạ cù mở miệng đạn r ộ tiếp tục nói ưu chi hạ một bộ phận tinh l h u ệ đều đem tinh lực đặt ở trong thôn lông gà vỏ tỏi việc nhỏ lên thời gian rèn luyện đâu mẹ hắn quản người bình thường là sẽ để cho các ngươi mở mắt không thành đ à n dầu ngữ khi bắt đầu cấp tiến còn kém phun lớn đặc biệt phun hắn cũng là đem ủ t r ì hạ tính vào người một nhà phạm chủ mới sẽ như vậy chỉ t i ế c rèn sắt không thành thép các người đây là bị nước cấm nấu hết xanh nếu mẹ nhà hắn bị nấu t r ò n váng các người nhìn mỗi lần chất béo nặng nhiệm vụ có thể vòng đến ủ t r ì hạ sao đội cảnh vệ có thể hay không mò được chất béo các người muốn để cái khác nhẫn tộc biết nhà làm không tốt cái khác nhẫn tộc còn cảm thấy ủ t r ì hạ lòng tham không đấy đâu phu gà cụ cũng là bị kích động đạn dồ lao ca nói ngộng tại đại bộ phận ủ trí hạ xem ra cảnh vệ bộ đối với bọn hắn nhất tộc tới nói là vinh quang lớn hơn ích lợi Lại nói u chương i tám mươi năm tăng tốc tiến độ các ngươi đội cảnh vệ là cái gì biên chế nhiều ít người đàn rô quay đầu hướng về phủ ga cụ hỏi đàn rô lao ca tám tiểu đội một đội nội vụ bảy đội công việc bên ngoài mỗi cái tiểu đội một mươi năm người trung một trăm hai mươi người phu gà cụ thành thật trả lời đã quyết vâng phu gà củ giữ ạ không n c khỏi phía dưới vị tư thái linh mệnh được rồi ta cái này làm lão ca an bài cho các người các người ủ trí hạ làm những chuyện này ta vẫn là có chút không yên lòng để ủ trí hạ đi phân bánh gà tổ đạn dô sợ cuối cùng làm thành đối với những khác nhẫn tộc bồ thí lao sứ nha u chí hạ loại biểu hiện này thật sự có đ ể phòng tất yếu sao đem sự tình khác trước để một bên đưa rượu lên mang thức ăn lên ta tạ cả hạ si lão đệ cũng trở gấp u chí hạ người đưa mắt n h ì nhau n t ộ c hội có cái này một hạng câu sao c ò n ngồi làm gì nhanh đi nha phu gạ cụ có chút lo lắng vì cái gì đột nhiên cảm thấy tộc nhân của mình ngu đần như vậy nha chỉ chốc lát đồ ăn đều đã b à y đầy n a m c h ú c đền thờ n h ị dạ hiệu xuất liền là cao cái này u chí hạ bí mật tụ tập nơi trốn sợ là lần đầu t i ê ngửi được đồ ăn hương khí đàn d ỗ lúc này cùng hắn ba vị lao đệ kề vai sát cánh một điểm đều nhìn không ra lúc trước nghiêm túc sắt cái kia lao đầu này cũng tức thời rời đi ủ c h í hạ sùn gì cũng nghe vị tiến đến không chết đội ba cái ủ c h í hạ luôn luôn không tham dự ủ c h í hạ chính thức tộc hội bởi vì bọn hắn sớm đã bị đánh lên tạ cả hạ xì ý xả mù nhãn hiệu đàn d ỗ cái này từ trước đến nay không uống rượu người cũng tại tạ cả hạ xì ý xả mù lôi kéo dưới uống rượu mấy chén nhìn xem sùn gì tiến vào đền thờ cũng là đặt chén rượu xuống lòng cảnh giác kéo căng đội trưởng lúc nào mới có thể làm một vố lớn nha đàn rộ hắn cũng biết, nhìn như hỏi tạ cả hạ xì lao đệ kỳ thực điểm ta đúng không đàn r ồ cũng biết mình muốn dùng bình thường thủ đoạn n h ư hủ cột cả chi vị có chút không thuận những huynh đệ này tâm hoảng cái gì đàn r ồ lão ca còn tại an bài đâu tạ cả hạ xì ỉ xạ mũ đưa tay mãnh liệt rót một n g ụ m ưu chị hạ rượu liền là s o phía ngoài dễ uống nhanh đàn r ồ cũng làm ở miệng trong mắt ra tâm nhanh muốn tràn đi ra ưu chị hạ hồi tâm về sau liền muốn thổi lên tiến công k è lệnh một mực đang đền thờ ngốc đến đêm khuya tạ cả hạ xì ỉ xạ mũ cũng quen biết rất nhiều hợp khẩu vị ủ trí hạ đợi cho mặt trăng đều tại rơi xuống mới t ă n cuộc hôm sau đàn rộ phân phó phụ gạ c ụ đem thêm đàn rộ danh tự bái thiếp từng cái đưa đến từng cái nhân tộc coi như không nể mặt ủ chi hạ cũng phải cho hắn x ì mụ ra đàn rộ mặt m ũ i đàn rộ lao ca nhằm vào ngươi lời đồn đại tựa hồ càng ngày càng nghiêm trọng cảnh vệ bộ người cũng nghe được rất nhiều phong thanh phụ gạ c ụ lo lắng nói với đàn rộ không cần phải lo lắng phụ gạ c ụ lao đệ trước làm tốt ủ chi hạ sự t ì n h đàn rộ một bộ không quan trọng dáng vẻ căn dặn phụ gạ c ụ để cho người ta đưa bái t i ế p thời điểm thái độ nhất định phải tốt một chút phụ gạ cù có chút cảm động vì xử lý ủ trí hạ sự tỉnh ngay cả thanh danh của mình đều không thèm để ý sao. hai người đi ra ngoài đi chấp hành đạn dỗ an bài anh em ủ chi hà nhất tộc nhất định sẽ không để cho đạn dỗ lao ca thất vọng p h u gạ cù siết chặt n ắ m đ ấ m đốt ngón tay đều bởi vì dùng sức quá độ mà chẳng bệnh nếu như đạn dỗ lao ca phương thức thất bại vậy chỉ dùng ủ chi hạ phương thức đạn dỗ hiện tại là thật không thèm để ý đệ tam tản lời ồn vì công tích không quan tâm đồng bạn sinh tử vẹn vẹn chỉ có loại trình độ này sao khi du gen muốn đạn dỗ mình đến an bài lời nói nhất định sẽ đi tìm tới những cái kia hy sinh các chiến sĩ người nhà để bọn hắn đi ra chỉ trích dạng này càng có thể kéo theo cỗ nổ hạ lòng người、Ai? ta vì cái gì có thể nghĩ đến như thế âm u phương pháp ta vì cái gì quen thuộc như thế bất quá có thể phòng một tay đàn rộ trong lòng nghĩ như vậy đưa tay đưa tới r u ộ t đi đem đông tuyến liệt sĩ danh sách mang cho ta vâng đàn rộ cầm văn kiện thật dày cảm xúc rất sâu đông tuyến trả ra đại giới thật đúng là có chút nặng nề nơi này còn không có tính cả r u ộ t tử vong nhân số r u ộ t không có họ tên không có hồ sơ tất cả đều là tinh huệ y n mới có thể một điểm phong hiểm đều không có tình huống d ư ớ i tại bốn nước trong vây công truyền lại trọng yếu tình báo đàn rộ đã quyết định muốn đem rụt vĩnh cựu giữ lại trở thành hạ bù bên trong hạ bù ước lượng chứ danh sách nặng nề g h đ à n dộ tâm tỉnh cũng bắt đầu xa suốt bắt đầu cũng khó trách xạ rủ tổ bi sẽ bắt được điểm này công kích vẹn vẹn lật ra tờ thứ nhất đ à n dộ tỉnh táo ánh mắt lập tức bắt đầu chấn động kịch liệt hắn băng lánh nội tâm cũng bắt đầu b u n g l ỏ n g cả trang s ỉ mụ dạ dòng họ để hắn có chút không kèm được s á t mặt hậu chi hậu giác cảm nhận được s ỉ mụ dạ tộc địa quận cụ vẽ trong lúc nhất thời lại cứ thế ở phong khách giản lược phong ốc sửa sang tựa như là nội tâm của hắn chống g i n g có chút bi thương hướng về sau lật qua lật lại vài trang sĩ mụ dạ dòng họ rốt cục kết thúc dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ma sắt một đầu cuối cùng s ì mù dạ ô rủ ù nhị kỳ chiến dịch hy sinh cha hắn em trai đều là tại lôi quốc hy sinh đã mất trực hệ da chủ s ì mù dạ đàn rồ đàn rộ nhớ kỹ cái này tại lôi quốc chạm gác kém chút bị mình đánh chết tộc nhân đàn rộ nhẹ nhàng cười chỉ là trong tươi cười hơi có vẻ bị thương phía trước vài trang t r a n g đây đều là da chủ s ì mù dạ đàn rộ s ạ du t o b ì ngươi nhất định chỉ nhìn thương vong nhân số a ngay cả rõ ràng chi tiết cũng không nguyện ý nhìn cảm thấy ta giống như ngươi đàn rộ giờ phút này cũng không nguyện ý kêu một tiếng hì rù rẹn tây tuyến xạ rủ tô bị quân ngồi ăn rồi chờ chết ta xỉ mụ dạ tộc nhân lẳng lặng nằm tại bỏ mình danh sách phía trên đàn r ỗ đem thật dày danh sách để ở một bên không cần nhìn xạ rủ tô bị lần này phản kích đã không có ý nghĩa thậm chí còn đẩy mình một thanh tộc nhân của ta đến bây giờ đều phải giúp ta một lần sau xạ rủ tô bị cái kia đem mềm yếu cùng trí tuệ nói nhập là một gia hỏa không xứng trở thành đối thủ của ta đàn r ỗ đ ố n g nhiên đem tạ tạ mỉ oanh ra một cái động lớn trên tay máu me đầm địa hắn quyết định tăng thêm tốc độ chậm một chút đều là đối xỉ mụ dạ tộc nhân không tôn trọng ai cùng tạ cả hạ xỉ lão đệ học xấu cũng sẽ không dùng t r ả cờ ra thật mẹ hắn đau chương 86, ngưng tụ đạn dỗ bỏ ra dòng d ã thời gian một ngày tiếp nhận nhiều cái nhẫn tộc b á i phỏng đem cảnh vệ bộ số lượng triệt để phân đi ra y nổ xỉ cả cờ hờ á d ẻ m ỉ nụ dù cả thậm chí tại tạ cả hạ xỉ ỉ xả mù ảnh hưởng dưới cho g i ệ t nhất tộc loại này tự nhiên thân đạn dỗ nhất hệ minh h i ế u an bài hai cái b ắ t sát đạn dỗ đều sẽ các tộc trưởng c ư ờ n g điệu đem danh n lệch an bài cho không nghiêm trọng như vậy tàn tật đi ra dù sao cảnh vệ đội người phần lớn là xử lý người bình thường tranh chấp cứ như vậy xem như hóa giải g ệ t h dù mã nuôi ra tộc ắ p lực hiện tại g ệ t nhất tộc xem như phong quang vô hạn nhân tộc nhân sĩ đều nghe nói dù m ã thê t ử sự tích toàn bộ cỗ nổ hạ nhân tộc đều đang chờ mong g ệ t thiếu tộc t r ư ở n g xuất sinh cái này từ trong bụng mẹ liền ngâm ở sát khí bên trong g ệ t h ả i hạn cũng đối với chính mình không chết đội đội viên triển khai một vòng mới t h ú c giới nhưng không bao gồm hỉ ủ gạ t ạ cả hạ xì ỉ xả mù cũng đi thăm mấy lần hỉ ủ gạ lobby hiện tại bị hạ tiểu gẳng tiểu tử triệt để khôi phục lại chỉ là hai mắt băng vải còn không thể hủy đi chỉ có thể ở bệnh viện lại làm một hai tháng mù loà hỉ ủ gạ nhất tộc tại phân gia chủ lực trở về, về sau trở n ê n Còn tông n quỷ đầu. dị bắt đầu. Còn xót lại tông gia h ó m k ẹ n ẩn quanh ở bên n vây ở lò bì g ư ờ i tâm sợ lò bì ra c h u y ệ ngày ì bì. vì bì cũng sợ phân gia có cạ phân tên điên, ra tay với Bởi vì tạ si, mù nói qua, mệnh liền gia sợ si sa hạ với Bởi ra tay qua, tạ lò lò l mù hỷ mệnh. Những gà n đi lên chiến trường tông g i a rất sợ phân g i a ra một người điên đến một tay đồng quy vô tận hiện tại hỷ ủ gạ tông phân g i a quan hệ đi tới một cái quỷ dị cân bằng nhằm vào đệ tam cùng đạn dỗ lời đồn đại tại c ố nô hạ càng ngày càng nghiêm trọng mỗi ngày cảnh vệ bộ đều sẽ bắt được rất nhiều tạo đạn dỗ dao không rõ thân phận tròn dâu dài nhẫn tộc phật tử đáng tiếc đạn d ộ căn bản không để ý tới mặc cho từ lời đồn đại tàn phá bừa bãi mỗi ngày không ngừng tiếp xúc nhẫn tộc nhân vật số một số hai xạ dù tô bị cũng quan sát được đạn d ộ động tĩnh cũng đem tây tuyến xạ dù tô bị quân nhóm vòng bị thay thế dùng thanh nhàn c ư ờ n g vị đi thu mua nhẫn tộc nhân sĩ với lại cũng đem tâm phúc của mình xạ dù tô bị quân triệu hồi cổ nộ hạ ở tại tộc địa cũng không đi làm nhiệm vụ mỹ danh nó nói nghỉ song phương giao phong hấp dẫn cổ nộ hạ nhân sĩ biết chuyện chú ý nói thật hiện tại cổ nộ hạ đại bộ phận nhẫn tộc cũng tại do dự đều không có kiên định đạt được dù sao ai cũng biết cái này lượng anh em tại chiến tranh bắt đầu trước là quan hệ mật thiết lớn lên chỉ là lần này tựa như là đến thật c ô nộ hạ quần quận sóng ngầm cũng không ảnh hưởng thời gian tiến lên làm chiến tranh cảnh giới triệt để giải trừ chiến hậu hạ mục công việc cũng phải chậm rãi triển khai tạ cả hạ sĩ ỉ xạ mũ được sự giúp đỡ của mỹ thủ kỳ mặc vào đã lâu áo màu đen thường phục chấu ngực còn đeo một đoá màu trắng hạ nạ c h è n hôm nay là hy sinh bọn chiến hữu tiến và o c ô nộ hạ túy linh địa thời gian m ị tù k ỳ giúp tạ cả hạ xì Ý xả mù sửa sang lại một cái vật áo khẽ cười nói Ý xả mù cùng mặc bộ quần áo này không giống như là đi tham gia tăng lễ ngược lại giống như là đi thu phí bảo hộ tạ cả hạ xì Ý xả mù hồi tưởng đến gần nhất đạn rộ lao ca âm trầm bộ dáng nghĩ nghĩ nói không sai bị ệ lắm m ị tù k ỳ bị tạ cả hạ xì Ý xả mù lời nói khiến cho s ư ớ n g sốt đi xem t r ọ g nhà tạ cả hạ xì Ý xả mù cài cửa lại sờ lên xì ba một thân một mình hướng phía mộ viên xuất phát nhà xả cù mò lao ca chờ ta đâu t ạ cả hạ xì ỉ xà mù đi tới vắng ngắt cổ nổ hạ trung tâm phát hiện xà cù mỏ cũng là một bộ đồ đen làng lặng đứng tại đầu phố t ạ cả hạ xì lao đệ ở đến xa nhất không đợi ngươi chờ a i xà cù mỏ đối tạ cả hạ xì ỉ xà mù cười cười xà cù mỏ từ trong ngực lấy ra đồng hồ bỏ túi bắn ra nhìn một chút t ạ cả hạ xì lao đệ chúng ta nhanh đến muộn t ạ cả hạ xì ỉ xà mù nhìn xem không có một ai đường đi cái này còn cần nhìn thời gian sao không có việc gì xà cù mỏ lao ca thiếu nghe điểm đệ tam lại nhải cũng là tốt càng nghe càng thiếu a nói không chừng là một lần cuối cùng sa k u m o có chút cảm khái nói ra sa k u m o lao ca ngươi cũng học xấu đúng không t ạ c ạ hạ xì ý sa mù có chút khiếp sợ nhìn xem sa k u m o lập tức thoải mái cười to hai người kết bạn hướng phía mộ viên tiến lên t ạ c ạ hạ xì đại nhân sa k u m o đại nhân có mấy cái nhìn quen mắt đông tuyến n ì giả cũng dừng lại tại cửa nhà bọn họ nhìn xem t ạ c ạ hạ xì ý sa mù cùng sa k u m o hai người đến gần nhau nhau chào hỏi làm sao cũng không muốn nghe nhiều đệ tam l ạ i n h lại t ạ c ạ hạ xì ý sa mù cùng mấy cái đồng dạng thân mang áo đen đông tuyến mì giả trêu kéo nói ha ha đây không phải biết tạ cả hạ s i đại nhân cùng xạ cụ m ọ đại nhân muốn đi đường này cố ý chờ lấy m à đông tuyến chính là muốn chung cùng tiến l ù i mấy cái đông tuyến nghị dạ đuổi theo tạ cả hạ s、si、ì ý x ạ mù cùng xạ cụ mò bước chân cũng cùng tạ cả hạ s、si、ì ý x ạ mù vừa cười vừa nói đám người trên đường đi cười cười nói nói một điểm đều không có tham gia tăng lễ bi thống bọn hắn đông tuyến hy sinh huynh đệ đã sớm tạ i ủn dịch kỳ thay bọn hắn trông coi vấn nhẫn tạ cả hạ s i đại nhân xạ cụ m ọ đại nhân lại có mấy cái đông t u y n gương mặt chào hỏi gia nhập đội ngũ còn không sợ đến chê a tạ cả hạ xi ỷ s a mù mắt thấy cổ n ổ hạ liền thừa mấy người bọn hắn người sống đường đông tuyến nghị g i hiện tại đều không đi thôi thông hướng mộ viên đường liền đầu này sớm sẽ ở cửa chờ đây tạ cả hạ xi đại nhân cùng s ạ cù mộ đại nhân đều không đi vậy chúng ta khẳng định không hoảng hốt lại có mấy người gia nhập tạ cả hạ xi ỷ s a mù đội ngũ này là càng chạy càng nhiều phía trước liền là cổ n ổ hạ nghị g i nhà trọ tạ cả hạ xi ỷ s a mù trong lòng có một loại dự cảm xấu cùng s ạ cù mộ song hành tại đường đi vượt qua chỗ ngặt quả nhiên không ra tạ cả hạ xi ỷ xa mù sở liệu nhà trọ phía dưới đứng đấy đen nghịt một mạnh đều là tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù cùng xạ cù mỏ khuôn mặt quen thuộc không biết còn tưởng rằng hắc bang tụ hội đâu tạ c ạ hạ xì đại nhân xạ cù mỏ đại nhân đám người đối tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù cùng xạ cù mỏ c h i ê u tự trịa lấy chào hỏi mặc dù thanh âm của mọi người không có trên chiến trường như vậy to nhưng là dù sao nhiều người nha v ẫ n an âm thanh vẫn là đem tạ c ạ hạ xì ỉ xả mù cùng xạ cù mỏ bị hù khẽ run dày tạ c ạ hạ xì ỉ xa mù còn mắt sắp nhìn thấy từ một cái khác phương hướng nhẫn tộc tập địa còn có người áo đen nghe được cái này tiếng vang không ngừng hướng nơi này tụ t ậ p hắc lao tử thật sự là quá yêu mến mọi con có tạ h ể nói cái gì. t cả hạ xì ỉ xả mù cùng xạ cụ mỏ không có d ừ n g bước lại tại người áo đen bẩy tránh ra con đường dưới đi đến phía trước nhất tạ cả hạ xì ỉ xả mù sửa sang lại trên người áo đen quay người hướng về chờ đợi hai người bọn họ đông tuyến các lý ra các h i n h đệ xuất phát tạ cả hạ xì ỉ xả mù vung về phía trước một cái tay cùng xạ cụ mỏ cùng một chỗ dẫn theo cổ n ổ hạ đen xã hội hướng phía mộ viên trùng trùng điệp điệp đi đến lộn xộn bên trong lại dẫn một tia ăn ý tiếng bước chân tại trống giống làng lá bên trong quanh quần tựa như lại về tới chiến tranh hành quân ở trong cổ nộ hạ cảm tạ những này nhưng anh hùng nỗ lực với lại đệ tam ặ c hồ cả chuyên môn phục sức đứng tại h ú y linh bia trước đài cao dọn g dạc diễn thuyết đã chuẩn bị kết thúc từng cái đoàn thể tại h ú y linh bia phía dưới bao đoàn đứng thẳng bọn hắn lén lút đánh giá gần nhất lâm vào lời đồn đại phân tranh đàn rồ hắn một bộ đồ đen dáng người thẳng tắp như tùng cô tịch đ ệ u đứng ở chính giữa trong ngực ôm thật chặt một bản thật dày danh sách danh sách giờ phút này lại phảng phất nặng tựa và cân ép tới cánh tay của hắn khẽ r u n cùng họ rồ simaz mỹ tổ cà đỏ hô mu ra ủ tạ tản cô hà chỉ bất quá đàn cô hà dĩ mấy cái chiến trường chỉ huy bên người đều vây quanh một đám người chỉ có đạn rộ chung quanh sau lưng là một mảnh đất trống đạn rộ nhắm mắt lại một điểm đều không có bị cô lập xấu hổ thản nhiên tự nhiên đứng tại trung ương nhất thuộc về đông tuyến vị trí ưu c h ị hạ trong trận doanh có mấy người muốn thoát ly sớm định ra vị trí muốn đi đến đạn rộ bên người để hắn không như thế khó coi lại bị phủ gạ cù n g ă n lại phụ gạ cù con mắt buốc lên tinh quang hắn đôi mới kết bạn mấy vị lao ca có phi phạm tự tin Tr Tại tạ t â nửa ngày đệ tam mở hai mắt ra mang lên cả mũ đối lên trước mặt ông nói nói ra phía giới mời nam tuyến quan chỉ huy ưu tạ tàn cổ hạt sắc mặt phức tạp ôm hy sinh danh sách đi lên đài cao nàng tại tây tuyến hai cái chiến trường danh sách bên trên cũng không nghe thấy nhiều thiếu xạ dù tổ bị dòng họ trong tay nàng nam tuyến hy sinh danh sách nàng càng rõ như lòng bàn tay cũng không có bao nhiêu xạ rủ tổ bị nhất tộc nhân viên về phần còn không có niệm đến đ ô n g tuyến khả năng sao u tạ t ả n cổ hạt đem trong tay danh sách đưa cho đ ệ tàm dùng bao hàm thâm ý ánh mắt nhìn về phía người bạn cũ này nàng tại bệnh viện cũng đã nghe qua gần nhất lời đồn đại mỗi lần đều là đ ô n g tuyến tàn tật các chiến sĩ kịch liệt phản bác giữ gìn đảng rộ động thủ cũng không phải số ít nhưng vì xạ rủ tổ bị giải thích cơ bản không có cho dù có cũng tìm không thấy cái gì có lợi ngôn ngữ chỉ có thể dùng khô cằn đạn rộ không thèm để ý đội ngũ thương vong hồ ca đại nhân là vì đông tuyến các nghỉ dạ sinh mệnh kéo loại này ngôn luận làm hồ ca tiếp nhận vân lần đầu hàng tấm màn tre người thật giống như thay đổi hì du r è n ưu tạ tạng cổ hạt dị dạng bất quá hắn coi là cổ hạt dị dạng bất quá hắn coi là cổ hạt dị dạng không có để ý lật ra bản này độ dày nhất mỏng danh sách nhìn thoáng qua ở phía dưới nhắm mắt lại cô sệ rộ sệ rộ đạn rộ trong lòng có chút đắc ý mở miệng vì cổ nổ hạ cư dân nghiệm tụng lấy nam tuyến hy sinh danh sách đại lượng bình dân chút ít hì ưỡng u c h i hạ còn có mấy cái ủ tạ tàn cùng tên ỷ nộ xỉ cả cờ hờ tiếp theo danh sách hồi cối u đệ t a m bị một trận hành quân bộ pháp t âm thanh đánh gãy bị người đánh vào tới cô nộ hạ n h â n tộc cùng các thôn dân cũng hướng phía mộ viên cổng nhìn lại họ rồ xỉ m à đã bén nhảy liếm môi một cái hắn đã ngửi được chiến trường mùi máu tươi không có chiến trường kia có đông tuyến t h ẳ n g thiết đến người đã không cần nói nhiều đàn rộ mắt vẫn nhắm như cũ không nhúc nhích tí nào tại một đám bay đầu trong đám người lộ ra vẫn là như vậy đặc lập độc hành ta cả hạ xỉ xả mù cùng xả cụ mọ lượng người sóng vai mà đi phía sau bọn họ đi theo một mảnh như quần quần hắt chiều sôi trào mánh li mảnh này mây đen p h ẳ n g phất thủng có vô tận uy áp cùng lực lượng để cho người ta không khỏi vì thế mà t r ò n váng cùng bọn hắn đối mặt n h ỉ dạ đều rối rít c h u y ể n di ánh mắt mộ viên trang nghiêm khí tức lập tức bị huyết tinh dã man khí tức tách ra đông tuyến có thể còn sống sót n h ỉ dạ đều không đơn giản bọn hắn trải qua vô số lần sinh tử khảo nghiệm từ t r o n g chất như núi thi thể cùng máu chạy thành sông trong chiến trường gian nàn cầu sinh những n h ỉ dạ này đối mặt với tinh nhuệ nhất vân nhận áp lực thật lớn nhưng thủy trung thủ vững phòng t u ế n không có bất kỳ cái gì thời gian nghỉ ngơi địa chống cự vân ẩn mọi rợ dòng dã một năm trong thời gian này chiến đấu đâu chỉ thắng thiết mỗi một trận đều là sinh tử chi chiến đông tuyến vốn là cối x e thịt bọn hắn còn tại toàn bộ vân ẩn thôn nhìn chăm chú hạ tiến hành công kích chỉ là cô nộ hạ toàn thể nhìn chăm chú đối bọn hắn tới nói không có áp lực chút nào so với cái khác chiến tuyến những nỉ dạ kia nhóm tới nói bọn hắn vô luận từ thực lực phương diện đến xem hoặc là từ khí thế phương diện để cân nhắc đều rõ ràng địa càng thêm cường đại càng thêm xuất sắc p h ả n phất là một đám mánh hổ hạ sơn hung mánh lăng lệ không người dám tại tùy tiện khiêu chiến tôn nghiêm của bọn hắn cho dù là tạ cả hạ xỉ ý xạ mù cùng xạ c ụ mỏ sau lưng gãy tay gãy chân xử l ấ y quải trượng thương binh cái gì gọi là mẹ nhà hắn tinh nhuệ n chi sư đi theo tạ cả hạ xỉ ý xạ mù thân hình c a o lớn xạ c ụ mỏ sắc bén thân ảnh hướng lấy bọn hắn kính yêu đ à n rồ đại nhân đi đến u t r ì hạ trong trận hình người người n ô ồ náo bọn hắn có một ít táo bạo có một ít ưu t r ì hạ xạ dìn gẳng đều lộ ra tới bọn hắn đủ t r ì hạ mới là nhất tướng nên xuất hiện tại cái kia trận doanh người ở bên trong nếu như không đứng tại cái kia trong trận doanh đơn giản liền là đối bọn hắn xạ dìn gẳng một lo đàn dầu con mắt rốt cục mở ra một đường nhỏ dùng thanh âm khàn khàn nhỏ giọng hỏi đến tạ cả hạ xì ỉ xà mù cái này phải hỏi xạ cù mò lao ca hắn cảm thấy bệnh viện các huynh đệ cũng nên đến cho nên chúng ta quay đầu đi đón bọn hắn đàn dầu khe vớt cảm hai mắt chậm rãi mở ra trong đôi mắt lõe ra ánh sáng sắp bén giống như lượng thanh lợi kiếm thẳng tắp đâm về đứng trên đài hộ cả đệ tam Ánh hắn tràn mắt của đệ ầ cầm y này này quyền. tính phất thấu, ta dét Thời toàn thân tản mát ra một loại cường đại khí tràng, tự hồ tải nói cho tất kích, khí chính công phản muốn phương người không run. đạn cường nói người, hắn mới là cái thôn này chân chính người cho khắc hồ cho cả cái đem xem mà mọi mới đối để đại đ loại ra là rộ, tam cũng bị đông tuyến ra sân chấn nhếp đến gặp đông tuyến các nghị dạ tụ tập ở trung ương hắn dùng sức tàng hắn một cái đem cổ n ổ hạ lực chú ý của chúng nhân chuyển rời đến trên người hắn tiếp tục nghiệm t ụ n a m tuyến vì cổ n ổ hạ hy sinh danh sách h i y g a để cho chúng ta vì nam tuyến thủy quốc phòng tuyến hy sinh những anh hùng mặc n g h i ệ đệ tam gỡ xuống h ổ cà mũ lấy tay nằm ở trước ngực nhắm hai mắt lại chỉ là trong lòng không còn có trước mặt bình tĩnh không quan hệ coi như đông tuyến không có ly tâm nhưng là dân chúng cảm quan cũng không phải dễ dàng như vậy thay đổi đệ tam còn ôm lừa mình dối người ý nghĩ ngay cả đông tuyến n g h ỉ dạ đều như thế trung thành đạn dộ thật sự có lời đồn đại truyền như vậy chỉ vì cái trước mắt sao đệ tam mở to mắt liếc mắt liền thấy được dùng ánh mắt sắc bén nhìn xem mình đạn dộ đệ tam trong lòng hiện nổi sóng mộ viên bình tĩnh cũng không có để đệ tam trong lòng cũng như thế hắn bắt đầu có một ít bất an phía dưới mời đông t u ế n quan chỉ huy sỉ mụ dạ đạn dộ đem đông tuyến hy sinh danh sách mang lên ý linh địa đệ tam đẻ xuống bất an trong lòng cao giọng nói ra đạn dô đem viễn siêu cái k h á c chiến tuyến độ dày danh sách mang tới đ ạ i cao không có chút nào chọc dạng trực tiếp đi hướng vị trí cũ c ổ nộp hạ cư dân bắt đầu xì xào bàn tán dày như vậy lời đ ồ i đại suỵt đệ tam tâm thần bất định giảm xuống sắc mặt còn là một bộ bi thống bộ dáng lật ra đông tuyến hy sinh danh sách nguyên một trang tràn đầy làm làm toàn bộ đều là xì mù dạ hai chữ như là lít nha lít nhít giống như con kiến bỏ đầy chăn giấy những văn tự này phảng phất có sự sống bọn chúng trên giấy mảy v ọ t và mẹo l i ề u mạng muốn tiến vào hồ cả đệ tam trong mắt đi hồ cả đệ tam trường lớn hai mắt nhìn chằm chặp trước mắt danh sách trong ánh mắt của hắn tràn đầy chấn kinh cùng khó có thể tin những này xì mũ dạ tựa như là một thanh đem dao găm sắp bén vô tình cắt tại đệ tam trái tim để hắn không thể thở nổi đạn r ổ người đệ tam hai mắt biến thành màu đen thân thể lung lay sắp đổ hắn nắm thật chặt quyển kia bỏ mình danh sách đầu ngón tay bởi vì dùng sức quá độ mà chấm bệnh khẽ run hắn biết lần này âm thầm giao phong hắn thua càng quan trọng hơn là hắn tại thời khắc này cũng cảm nhận được biến hóa của mình là lúc、nào? ta biến thành một người như vậy đệ tam nội tâm giống như là lật lên s ó n g lớn đem hắn đối đạn rổ cái k i a t ừ n g k i a ưu việt x u ố n g hủy hít sâu vài khẩu khí tại thôn dân phía dưới đều có thể phát giác được sự khác thường của hắn thời điểm mở miệng vẫn như cũng là trung khí mười phần mặc kệ cái khác đối mặt nằm tại danh sách bên trên anh hùng hắn không thể lãnh đ ạ m đây là hắn làm hổ cạ lẽ ra làm được sự tỉnh simuza epu simuza y chi simuza mới đầu mọi người đối với cái này cũng không có quá để ý chương tám mươi tám lòng người xa cù mỏ tâm tư nhạy cảm đưa tay vô vô đạn rổ lão ca phía sau lưng giờ này khắc này chung quanh các thôn dân tâm cảnh đã phát sinh vi rượu chuyển biến bọn hắn không còn thấp giọng thi thẩm châu đầu ghé thai cái gì không quan tâm các tướng sĩ thương vong cái này hoàn toàn liền là thoát ly nhỏ hẹp tư tưởng có thể so với một đệ nhị hổ cả hào kiệt so hổ cả còn muốn hổ cả chí ít dân chúng không có nghe được nhiều thiếu xạ dù tổ bị dòng họ anh hùng liên miên bất tuyệt giống nhau dòng họ xuất hiện tại hủy linh địa loại tình huống này đã từng phát sinh thế hệ này cộ n ổ hạ người đều trải qua lần thứ nhất giới nghĩ ra đại chiến cuối cùng từ đệ nhị hổ cả sẻn rủ tổ bị r a m ạ nghiệm tụng sẻn rủ tên đông tuyến trong trận doanh có mấy người lệ rơi lề mặt bọn hắn là s ỉ mụ dạ nhất tộc tại đông tuyến còn x u ấ t lại dòng đ ộ c đinh bị t r u n g quanh đại hán ôm chặt lấy bọn hắn có thể tại s ỉ mụ dạ trung đội bên trong sống sót tuyệt đối không phải là bởi vì thực lực mà là trưởng bồi đối, đối tiểu bồi chiều cố về phía sau thôn đối mặt không có một hai phòng úp nội tâm g i r u không cho người ngoài biết s i mù g dạ dòng họ rốt cục dừng lại đệ tam thanh â m vẫn như c ũ to còn lại đông tuyến hy sinh danh sách cũng không tệ để cho chúng ta vì cổ nộ hạ đông tuyến lôi q u ố c trên chiến trường hy sinh những anh hùng mặc niệm đệ tam chậm rãi tháo xuống trên đầu cá mũ phản phất cái kia cái mũ có ngàn cân chi trọng làm cá mũ rời đi đỉnh đầu trong nháy mắt đệ tam cảm giác được một cô không cách nào nói do áp lực giáng lâm ở trên người hắn lẳng lặng địa nhìn chăm chú trong tay cá mũ trong lòng dâng lên một cô phức tạp tình cảm đạn dồ còn xuống thân thể rốt cục hơi ớn thẳng bắt đầu tại mọi người đều tại mặc niệm thời khắc mang theo lượng vị lao đệ hướng về sau đi đến đông tuyến các nghĩ dạ thấy thế ở giữa tránh ra một con đường để bọn hắn kính yêu đạn d ộ đại nhân hành tàu trong bọn hắn ở giữa đệ tam nghe được đông tuyến động tĩnh đem con mắt mở ra một đường nhỏ hắn hiện tại sao có thể mặc n i ệ m đến số dưới đông tuyến loại này lực ngưng tụ để tâm hắn kinh đưa mắt nhìn đạn d ộ ba người đi đến đông tuyến cuối cùng đông tuyến các nghĩ dạ rất tự nhiên liền quay đầu đuổi theo căn bản cũng không có để ý tới đứng tại trên đài cao hắn đệ tam hổ cạ u trị hạ một đám người cũng tại phủ gạ c ủ dẫn đầu dưới đi theo đông t u ế n cái ngôi này ta hổ cạ cũng không xuống mệnh lệnh đâu cứ đi như thế ta nhớ được đông tuyến bên trong cũng có mấy cái xạ rủ tổ bị a không để mặt hổ cạ coi như xong ngay cả tộc trưởng mặt mũi cũng không cho áp d ẻ m y nụ rủ cạ cũng theo sát phía sau đi theo đạn r ổ bước chân du nhập g n đ ô n g tuyến trong trận doanh đạn rổ cho các ngươi cái gì thật sự không cho ta hổ cả mặt mũi cố hà gi chớ đi nha ta còn chưa nói kết thúc đâu đợi chút nữa ta còn muốn diễn thuyết đâu tại hồ cạ híp mắt quan sát các tộc động tính lúc ủ tạ tản cô hà mang theo nàng vốn là nhân khẩu thưa thất tộc nhân rời đi mặc niệm đội ngũ đông t u ế n liệt sĩ đều nghỉ ngơi tại ùn h ạ y kỳ hiện tại không chừng một vừa nhìn vân t h ẳ n thẳng、trạng. vừa lái nghi ngờ cười to đệ tam trong lòng bi ai tính toán nếu như không tính cổ n ổ hạ trung lập phái đạn rộ trong tay lực lượng đã không kém gì hắn mình giống như đã mất đi quá nhiều người tâm đằng sau còn có làng lá là chiến hậu tổng kết đại hội lúc kia hẳn là đạn rộ bên ngoài tiến công thời cơ tốt nhất đi nhưng nhìn lên đến hắn tựa hồ đã có chút chống đỡ không được xa dù t ô b i nhớ tới hắn ba người đại tử dù nạ đang chiếu cố nạ à kỳ hẳn là sẽ không tham dự những chuyện này dĩ dẹ dạ vẫn chưa về không trông cậy được vào chỉ có họ rồ xi mặt sao ai lấy trước mắt loại này thế cục đến xem thân là hồ cạ làm được còn chưa đủ tốt nhưng là đạn rỗ ngươi sẽ đem làng lá đưa vào vạn k i ế p bất phục vực sâu lập tức phương đám người mở hai mắt ra lúc cái kia nguyên bản cực kỳ âm trầm khuôn mặt trong nháy mắt khôi phục thành một bộ hòa ái dễ gần dáng vẻ mắt thấy trong mộ viên bầu không khí dần dần trở nên càng quỷ dị bắt đầu hồ cà đệ tam không chút do dự lớn tiếng tuyên bố tan h ọ g t ạ cả hạ xỉ x à mụ cùng hai vị lao ca lẳng lặng đi tại đội ngũ hàng trước nhất phía sau là trùng trùng điệp điệp đám người t ạ cả hạ xỉ xạ mụ liếp nhìn người phía sau đầy có một ít giật mình đối đạn rỗ hỏi đạn rỗ lao ca ngươi là làm sao thuyết phục gạp r m cùng ỉ nụ dù phải biết t áp d è m cùng y nụ dù cả thế nhưng là cổ nộ hạ chúng kiên nhẫn tộc xem như không nhỏ lực lượng lợi ích mà thôi đàn d ầ không hứng lắm trả lời tạ cả hạ xì y sa mù nhưng lại sợ hắn không rõ tiếp tục giải thích hai tộc bọn họ thể lượng cũng không nhỏ nhưng là tại cổ nộ hạ không có tương ứng bộ môn cho bọn hắn nhậm trước chỉ có thể để các tộc nhân đi nhận nhiệm vụ s a cù họ như có điều suy nghĩ mở miệng bổ sung nhưng là nhẫn tộc nị dạ vốn là so bình dân muốn mạnh hơn một bậc liền lấy rất ít nhân số chiếm cứ đại lượng nhiệm vụ số định mức phải biết nhị dạ danh khí xác thực rất ảnh hưởng nhiệm vụ phát hành người giá cả điều kiện tiên quyết những nhiệm vụ này phát hành người khẳng định sẽ chờ càng đáng tin cậy n h ẫ n tộc ni dạ cứ như vậy bình dân nhị dạ không gian sinh tồn liền bị tiến một bước n g h i ê n ép không có tiền không có công hiến tốc độ tiến bộ liền bị lựa chọn còn không bằng để vốn là có tích lũy ban đầu n h ẫ n tộc ni dạ đi nhận tàu một cái không trọng yếu bộ môn để bọn hắn không cần toàn đều tràn vào nhiệm vụ thị trường quản được tốt liền b ì n h bỏ tiền ra đạn rộ nhưng không có xạ rủ tổ bị dễ nói chuyện như vậy bình dân nhị dạ hoàn thành tích lũy ban đầu về sau lại đề bạt cổ nộ hạ bộ môn quản lý đối nhận tộc tiến hành g i á m chế đạn dộ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía Sạ c ụ mò hơi lắc đầu Sạ c ụ mò lao đệ lao ca ta vốn định đưa ngươi đẩy hướng hồ cả chi vị nhưng là hiện tại Sạ c ụ mò ngược lại ngượng ngùng cười cười đạn dộ lao ca ta làm hồ cả đến lúc đó còn không phải nghe người phân phó cái này như cái gì lời nói t r u n g quanh đông tuyến cắp nghỉ giả nghe vậy cũng bắt đầu bạo động bắt đầu trên mặt bọn họ lộ ra khó mà che giấu hưng phấn cùng kích động đây là bọn hắn kính yêu đạn dộ đại nhân lần thứ nhất như thế minh xác biểu đạt đối với hồ cả chi vị ngấp nghé không dễ rằng a nhiệt huyết đang thiêu đốt có chút cảm tính nghỉ dạ trực tiếp dây lệ chúng ta đạn dộ đại nhân rốt c ụ c muốn xuất thủ sao thiên hạ khổ xạ dù tổ b i lâu vậy hiện tại bọn hắn chỉ muốn hỏi khi nào khởi binh chỉ cần đạn dộ đại nhân ra lệnh một tiếng bọn hắn đông tuyến nghỉ dạ tất để người phản đối sinh linh đồ thán bọn hắn sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đi đối phó địch nhân không chỉ có muốn đem nó chém giết hầu như không còn càng phải để địch nhân linh hồn cũng tại trong thống khổ run dày cho cốt đều cho h ắ n dương không phải cùng vân ẩ n mọi r ợ đối dây lâu hiện tại cũng rất hoa đúng không đạn dộ cùng đông tuyến ở trung lâu như vậy chỉ là một ánh mắt liền để đạn dộ biết được những bộ hạ này đang suy nghĩ gì ai bộ hạ của ta q u á cực đoan anh em muốn dùng hòa bình thủ đoạn lớn nhất trở ngại lại là bộ hạ của mình đàn rộ thở dài một hơi cực đoan cũng có cực đoan ứng đối phương pháp đối gần nhất cái k i a đông tuyến nì ra n g á c ra hiệu hắn tới bị ra hiệu nì ra một mặt mừng rỡ dùng tay chỉ mình mặt mũi tràn đầy không thể tin đúng liền là ngươi đàn rộ nhẹ gật đầu đông tuyến nì ra bước nhanh về phía trước dùng sùng bài ánh mắt nhìn xem đàn rộ đàn rộ đem hắn kéo lại bên người đối hắn bên thai nhỏ dọc dế lặng im nghỉ ngơi dưỡng sức chờ ta hạ mệnh lệnh bí mật quyết tán kinh điện chiến trường thức mệnh lệnh để người nị dạ này lập tức cao trào ta liền biết không vũ trang đoạt quyền luôn luôn không có cái kia mùi vị không phù hợp đông tuyến mọi dở khẩu vị tên này đông tuyến nị dạ một mặt hưng phấn lui ra xem bộ dáng là dự định bí mật thông chi các minh đ ệ ai đàn d ỗ lại lắc đầu muốn ổn định bộ hạ của mình đều phải đến lời nói dối có thiện ý không phải bọn hắn sẽ một mực làm ở mỹ x a d ù tobi anh em cũng coi như xứng đáng ngươi ta đàn d ỗ muốn quang minh chính đại cầm xuống hồ cạ chi vị nhưng nếu như ngươi muốn đủ nghịch cắm c i ê u Đàn nghĩ, nghĩ n g hổ hổ hắn g h biết ị tô u hồi r ô quân, lần này hội nghị có thể được xưng tụng là đạn rộ tổng tiến công không biết sẽ bao nhiêu ít vạch tội hướng hắn mà đến hắn nhẹ nhàng địa vớt ve cái kia đã bị hắn vớt ve đến mật mà bóng loáng nổi lên một tầng bao tương rực rỡ cái ghế lan can phản p h ấ tiếp có thể cảm nhận được thể tuyến t nhận nguyện ở ạ bên trên dấu v t tay cầm lên bày ở trên bàn mũ, cẩn thận từng ly từng tí đưa nó đổi lên trên t lưu lại. lên ly lên đưa Sau đầu dội đổi i đó, đỉnh nó hắn hồ chính mình. bàn cẩn bày cầm cà mũ, ở ế theo hắn đứng dậy đi đến trước gương cẩn thận ngắm nghĩa mình trong kính điều chỉnh mũ vị trí bảo đảm mỗi một cái cả cụ dù đều hoàn mỹ vô khuyết giống như bị tuyệt s á t n h à theo mình đại nhi tử nói đạn dộ cho vân ẩn thôn đầu hàng điều ước có thể sưng đục nước mất chủ quyền mà còn lại mấy cái k i a từ chính hắn chỗ phụ trách chiến bại bồi thường công việc kim n g ạ c h thậm chí liền ngay cả cho những cái k i a anh dũng hy sinh các nghị dạ cấp cho tiền trợ cấp loại này cơ bản nhất sự t ì n h đều có vẻ hơi lực bất tòng tâm so sánh bắt đầu t r ê n lệch rất xa những cỗ n ổ hạ đó c h u n g lập phái thật còn biết giúp đỡ chính mình sao trong đầu suy nghĩ lung tung nhưng vẫn là sửa sang lại hổ ca bảo kéo ra văn phòng đại môn hướng phòng họp đi đến sa dù tô bị đứng tại cửa phòng họp bên ngoài bên trong ăn tính dị thưởng phản phất đọc lại liền ngay cả bình thường chào hỏi tiếng động lớn tiếng ồ nào cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi xem ra bọn hắn cũng phát giác được cái này chiến hậu hội nghị dị thường a dị thường xác thực rất dị thường bên trong có chút không biết rõ tình hình bình dân thượng nhẫn lý dạ nhìn xem tụ tập đông tuyến thượng nhẫn lý dạ một mặt khủng hoảng làm gì tại sao phải tại trong phòng họp xoa nao tại sao phải tại hổ cả trong phòng họp bảo dưỡng nhất cụ ai bên trên độc liền quá mức a còn có cái kia hạ kỳ mì chia quá mức a các người hạ kỳ mì chia nhất tộc bí dược tại sao phải cầm trên tay cái kia số bừa nổ có thể không thể đi ra ngoài còn có vì cái gì đông t u ế n ỉ nụ dù cả chó đều mang vào không nhìn thấy ý nụ rủ cả tộc trưởng yêu chó đều không có mang vào sao các người đông tuyến muốn làm gì tụ tập đông tuyến thượng nhẫn nhị dạ nhóm không nói cái khác sắc khí khẳng định là thượng nhẫn nhị dạ bên trong người nổi bật nếu có tạ cả hạ xỉ ý xa mù sắc ý hạt giống không chừng có thể đem cái này hổ cả cao ốc đâm cái lỗ thủng tạ cả hạ xỉ xa mù buồn cười nhìn xem những n à y đông tuyến thượng nhẫn nhị dạ đàn r ổ lao ca cấp dưới thật giã ta tạ cả hạ xỉ ý xa mù nguyện ý xưng hô các người là nhất dũng tại hồ cả trong đại lâu diễu võ dương a i là sợi khắc không biết các người muốn tạo phản đúng không đàn rộ hai tay bưng bít lấy cái chán. Đã k h ô người mặt mũi mẹ nhà hắn, ta thật có thể t nhìn, nhà hắn, dùng bình h có n đoạn thượng n g g thủ sao. ư vị ờ đông tuyến thượng nhẫn nhị ra cũng có lời nói không phải nói nghỉ ngơi dưỡng sức sao anh em tùy thời tùy chỗ đều tại môi đây là chiến trường giữ lại tốt đẹp tác phong hồi tường lại tiến vào phòng học trước đông tuyến cái khác nhị ra nhắc nhở đều là từ núi đ a o biển lửa bên trong cút ra đây lên tinh thần một chút đừng ném phần đừng nghĩ đến đám các ngươi là thượng nhẫn nhị ra nếu là đ à n dồ đại nhân tại cái này bức hồ cả trong đại lâu bị bị quất chúng ta liền đơn phương khai trừ các ngươi đông t u ế n tịch không được đau không đủ nhanh không đủ sáng lại đến chút dầu phụ g ạ cú bên người h ữ c h ỉ hạ giặt h í rổ, nhìn xem đông tuyến thượng nhẫn nị dạ sát khí tràn trề r á n g vẻ nóng vội cùng phụ g ạ cú nhỏ rộng dế tộc trưởng không phải đã nói hôm nay chỉ là b ấ c thoái vị nổi lên sao làm sao bọn hắn không giống như là b ấ c thoái vị nổi lên càng giống là phản loạn làm loạn p h ù g ạ cú nghe vậy cũng có một chút muốn nói lại thôi nhìn c h ầ m c h ầ m hai mắt đạn rổ lao c a phát hiện hắn bưng bít lấy c á i chán một mặt suy nghĩ sâu xa hoài nghi nhân sinh ta xem chúng ta h ữ c h ỉ hạ liền là bị loại bỏ ra ngoài giặt h í dỗ lại lòng nóng như lửa đốt nhỏ dọc dế chúng ta hữu chị h chúng ta ủ tri hạ ở phương diện này có kinh nghiệm a rắt khi rô đỏ lên cổ không ăn vào s ắ c tràn đầy gương mặt cũng tràn đầy hắn bởi vì cảm xúc kích động mà tự động kích phát xạ gì gắng người thế nào cũng không dám cùng đông tuyến thượng nhẫn ni dạ đánh một trận ta nhìn liền là người tộc trưởng này quá mức mềm yếu người đ ô n g tuyến trước mắt rắt khi rô thay đổi họng súng trực chỉ ủ tri hạ phù gạ cù chúng ta thế nhưng là ủ tri hạ tạo phản không có chúng ta sao có thể được cho tạo phản sao phù gạ cù tranh thủ thời gian bóp lấy rắt h i rô miệng con em ngươi nói nhỏ chút còn có ngươi nói cái gì hồ gạ phản còn không có tạo trước tạo ta cái này ủ c h i hạ tộc trưởng đúng không hả phù gạ cù ba câu ngọc cũng lấy ra một mặt toán giận nhìn về phía ra h ì rô t r u n g quanh nhị dạ trên mặt viết đầy nghi hoặc cùng sợ hãi p h ả n phất một đám con thỏ nhỏ đang sợ hãi đông tiến chính ở chỗ này không kiêng nghề gì cả ủ c h i hạ lại bắt đầu đúng không còn nói cái gì tạo phản ta nhìn cô nộ h à muốn xong ý nụ rủ c ả tộc trưởng cùng áp d ẹ m tộc trưởng lên nhau đây là minh hữu của chúng ta chúng ta cũng như thế đ i ê n sao nho nhỏ ý nụ rủ c ả áp rèm có tài đức gì có thể được đến đàn rộ lôi kéo có thể hối hận không trang diện này đem tạc ả hạ s i ý sa mù thấy trực n h ạ ca đạn r ồ cũng triệt để từ bỏ phản kháng hủy diễn a thật anh em mệt mỏi chi nha phòng họp đại môn bị xạ rủ tổ bị đ ẩ y ra đạn r ồ hai mắt t ỏ a ánh sáng hầu tử ngươi rốt cuộc đã đến lại không đến anh em bộ hạ đều muốn đánh xạ rủ tổ bị vừa rào bước tiến lên phòng họp liền thấy đạn r ồ hai mắt bao hàm lấy thâm t ì n h ôn nu nhìn xem mình đây là mềm lòng xạ rủ tổ bị hơi nghi hoặc một chút không tự chủ được nghĩ đến cùng đạn r ồ từng ly từng tí lập tức lại nhìn thấy đạn rổ sau lưng bày biện tạo hình buốc lên sắc khí vũ đ a o l ộ n g động đồng, đồng tuyến thượng nhẫn mỹ ra, cổng còn có hai cái bệnh đau mắt mặt mũi tràn đầy hung á c nhìn xem mình mẹ ngươi đây là đã đợi không thứ ba xạ dù tô bi lập tức tiến thối lương nan đứng tại cửa ra vào phanh m ị tổ ca đỏ hộ mụ ra gặp xạ dù tô bi đến lập tức đã có lực lượng vô bàn lên ta n h ị n ngươi nhóm rất lâu nơi này là h ồ ca ca úc phách lối như vậy là muốn làm gì tạo phản ngươi còn kích viêm ngươi thật biết nói chuyện lần sau đừng nói nữa xạ dù tô bi ở trong lòng yên lặng nghĩ đến tạ cả hạ xì ý sa mù lập tức nối liền lời nói g ố c dạng làm sao phách lối phà pháp cô nội hạ cái kia r ẻ phi luật viết rõ phách lối phà pháp tạ cả hạ xì ý sa mù đứng người lên nổi g i ậ n mắng trả về đầu cùng đông tuyến thượng nhẫn nghỉ ra nhóm nhìn nhau cười một tiếng khoái hoạt bầu không khí cứ như vậy tràn ngập tại đông tuyến góc nhỏ phù gà c ủ nhanh nắm chặt không ở g i s t khi rồ miệng g i s t khi rộ dùng ánh mắt cùng thân thể động tác r a hiệu phù gà cù nhanh nhanh gia nhập bọn hắn ngươi không phách lối ngươi xứng đáng hai trong mắt của ngươi sao phù gà cù cũng cảm thấy mình nên phát ra tiếng dù sao cũng là cảnh vệ bộ bộ tr trong thôn pháp luật điều đều là bọn hắn tại giữ gìn trong thôn xác thực không có pháp luật quy định phách lối p h ạ m pháp giặc khi rô nhắm mắt lại ta mềm yếu tộc trưởng n h a ngươi chính là như thế gia nhập lúc này nếu không phải là bị nắm chặt ngưng miệng giặc khi rô rất muốn hô to tạo phản sao thêm ta một cái ta u chi hạ chương chín mươi đàn rô nói ngươi cái này hổ cả không h ợ p cách trang diện tại phủ gà cũ có chút mềm yếu sau khi nói xong có một ít xấu hổ、si、người mỹ tổ cả đỏ hô mụ già nhất thời khó thở chỉ có thể n ẹ n đỏ mặt dùng ngón tay chỉ vào tạ cả hạ xì、si、ỉ ta c ả hạ xỉ ỉ xả mù một mặt khinh thường đứng tại đông tuyến thượng nhẫn nị dạ o phía trước hai tay của hắn ôm ngực ánh mắt lạnh lùng mà kiên định chỉ đi chỉ vào người của ta lao tử cũng không tổn thất cái gì ngồi xuống vm i ê để đệ tam t i ì n đến chiến hậu hội nghị bắt đầu đàn rô mở miệng nghiêm khắc giận d ữ mắng mỏ mỹ t ổ c ạ đỏ hồ mụ dạ trong lúc nhất thời bị đàn rô giống ở chỉ có thể lạnh hừ một tiếng lộ v ẻ tức giận ngồi xuống đệ tam sa dù t ổ bị bén n m y bắt được đàn rô đối với hắn xưng hô đàn rô ngươi thậm chí cũng không nguyện ý gọi ta một tiếng hô cạ ta đã làm sai điều gì a t h ư ợ n h ư là làm hơi nhiều xa dù tổ bị thật sâu thở dài một hơi n ê n bước bước chân nặng nề đi vào người người nhốn náo phòng họp giờ này khắc này trong thôn ngoại trừ gì dại dạ bên ngoài tất cả trọng yếu chiến lược đều đã rút về chỉ để lại số rất ít nỉ dạ tại bên cạnh địa khu tiếp tục bảo trì tình trạng báo động rộng rãi sáng tỏ trong phòng họp đầy áp người mỗi một cái chỗ ngồi bên trên đều ngồi một tên thân kinh bác chiến thực lực siêu q u ầ n thượng nhẫn nỉ dạ bọn hắn là làng lá sức mạnh mạnh nhất, cũng là làng lá có thể tại giới nỉ dạ bên trong sừng sức không ngã trọng yếu trụ cột còn có không ít hơn mười người trên chiến trường trổ hết tài năng chỉ là không có tiến hành thượng nhẫn nỉ dạ bình chọn cũng không có tiến vào lần này hội nghị trong phòng họp đám người nhao nhao nhìn chăm chú lên xạ rụ toby muốn nhìn hắn nhìn thấy trong phòng họp một màn này có phản ứng gì đáng tiếc để bọn hắn thất vọng hồ ca đệ tam chỉ là bình tĩnh hướng đi vị trí của mình cầm lấy trên bàn sớm chuẩn bị văn bản tài liệu bắt đầu kể ra lần này hội nghị muốn cáo chi hạng mục công việc đạn rộ c ù n g cổ hạt gần như có thể không quan sát l ắ t đầu không có bị những người khác phát hiện h ầ u tử ngươi không còn là nhất hùng khi dù rèn ngươi chừng nào thì trở nên như thế mềm yếu rồi còn có tại phòng họp nhất nơi hẻo lánh ngọ rộ xi m ạ trong ánh mắt tràn đầy vẻ thất vọng hắn yên lặng xem hết trước mắt đây hết thảy yên tĩnh rời đi lao sư người giả quá nhanh đàn rộ nhắm mắt lại l ặ n g lặng nghe xạ dù tổ bị đọc lấy cái k h á c tam quốc chiến bại bồi thường thổ quốc bồi thường năm trăm i triệu lượng tiền mặt phân hai năm trả hết nợ trong vòng năm năm bồi thường giá trị tám trăm i triệu lượng khoáng sản cô hát cùng đông đảo thượng nhẫn nghị dạ lông mày bắt đầu nhảy lên như thế thiếu thời gian còn lượng dài như vậy đồng thời hứa hẹn trong vòng m ộ ư ơ i năm không n h ấ c lên chiến tranh xạ dù tổ bị âm lượng hơi cất cao cái này khiến đàn rộ nhịn không được siết chặt nằm đấm loại này hứa hẹn cùng đánh rắm khác nhau ở chỗ nào u tạ t ả n cô h ạ t cũng nuốt vớt cái chán nhìn xem xạ dù tổ bị rất là coi trọng bộ dáng liền không có mở miệng trang diện trong lúc nhất thời lâm vào yên tĩnh đám người cũng không biết làm sao mở miệng dù sao đây là xạ dù tổ bị tự mình nói với lại thổ quốc cũng chỉ là tại cổ nộ hạ tây bắc dây cùng vũ quốc cùng một chỗ hôn chín thôi cũng không có trực tiếp xâm lấn thủy quốc trong một năm bồi thường bảy trăm i triệu lượng tiền mặt đồng thời sau này năm năm nhiệm vụ số định mức hai mươi sẽ thuộc về cổ nộ hạ đạn dỗ nhìn đối diện đoan tọa u tạ tàn cô hà s một chút không sai đông đảo thượng nhẫn nhị ra nhao nhao gật đầu biểu thị tán thành bọn hắn biết rõ nhiệm vụ số định mức đối với mỗi cái thôn tới nói đều là cực kỳ trọng yếu này lên kia xuống dùng thủy quốc tài nguyên đến phát triển tự thân ngoài ra làng lá cùng thủy quốc ở giữa bị b i ể n rộng mênh m ô n g ngăn lại cách muốn tiến đánh làng sương mù có thể nói là khó khăn trùng điệp có thể đàm phán đạt thành điều kiện như vậy đúng là không dễ phía dưới là phân quốc tổng cộng bồi thường ba trăm triệu lượng tiền mặt phân năm năm trả hết nợ trong vòng m ộ ư ơ i năm bồi thường đồng đẳng với một tỷ lượng đặt vàng mẫu đòi sầm sát khí cấp tốc bao phủ toàn bộ phòng họp sau lưng đông tuyến thượng nhẫn nghị ra nhóm vũ khí một hùng phát ra thanh thúy tiếng vang muốn động thủ không phải đã nói các loại đản d ộ đại nhân mệnh lệnh sao tạ cả hạ si đại ca đều khởi thế chúng ta không giúp một chút trang tử đông tuyến thượng nhẫn nghị ra nhóm cấp tốc hoàn thành ánh mắt giao lưu dựng lên đao kiếm hoặc phi tiêu còn có huynh đệ cầm chó cầm mưa n ổ một mặt hung ác nhìn về phía phòng họp những người khác tại sát khí phụ trợ dưới lộ ra cực kỳ khủng bố ai mẹ hắn nhận dưới tạ cả hạ xì ỉ xa mù cực kỳ phẫn nộ sắc mặt tái nhợt hai mắt chừng giống như trung đồng thân thể bởi vì phẫn nộ mà run nhẹ nhẹ mỗi một cây cơ bắp đều căng thẳng cao cao nổi lên phảng phất tùy thời chuẩn bị bộc phát tạ cả hạ s ỉ ỉ xả mù hô hấp rồn rập mà nặng nề mỗi một lần hô hấp đều giống như tại đè nén sắp núi lửa bộc phát ta nói ai mẹ hắn nhận dưới tạ cả hạ xỉ xả mù lần nữa cường điệu không chết đội đám người cũng không còn khắc chế sắc khí trên người cấp tốc cùng tạ cả hạ s ỉ xả mù liên tiếp đến cùng một chỗ bọn hắn trước khi đến bị cố ý nhắc nhở đặc biệt là cái nào đó đủ trí hạ thành viên lần này hội nghị nhìn xem liên tốt tuy đáng tiếc nhịn không được phong quốc làng cát đều bị tạ cả hạ s、si、ì ỷ xạ mù giết đến tuyệt tự vì cái gì chiến bại bồi thường thiếu đến như thế đáng thương đủ hy sinh tại phong quốc chiến trường cổ n ổ hạ nghị dạ tiền trợ cấp sao tạ cả hạ s、si、ì ỷ xạ mù đội viên tại phong quốc chết ba mươi lăm tên phong quốc bồi thường tiền mặt phân trên người bọn hắn một cái mạng mới tám phẩy năm triệu l ư ợ n g mẹ nhà hắn muốn bao nhiêu thiếu cái mạng thêm bắt đầu mới có thể bù đắp được cả sủ mạ tiền thưởng đây là không có tính cái khác vì cổ nỗ hạ che giả măng mọc chết tại sa mạc anh hùng về phần cặp vàng quên đi thôi người nào không biết cắt vàng cái k i a thấp đến đáng sợ hiện hiện năng lực còn phân nhiều năm như vậy đến lúc đó có hay không xa ẩn thôn cũng là một cái vấn đề tạ cả hạ s ỉ ỉ x à mù căm tức nhìn ngồi ở trên tịch đệ tam bên cạnh xạ cụ mò đưa tay khoác lên tạ cả hạ s ỉ ỉ x à mù trên cánh tay ý đồ để tạ cả hạ s ỉ ỉ x à mù tỉnh táo xạ cụ mò biết đạn rổ lao ca muốn lấy chính quy chương trình thượng vị tạ cả hạ s ỉ ỉ x à mù lúc này xúc động sẽ để cho đạn rổ lao ca bố trí hủy hoại chỉ trong chốc lát bất quá xạ cụ mò ánh mắt cũng biến thành băng lãnh đối lệ tam cuối cùng một tia cung kính biến mất không thấy gì nữa là ta hồ c ả đệ tam ặ t không đ ổ i sắc đối tạ cả hạ xi、si、ý sa mù nói ra nhưng thật ra là mỹ tổ c ả đỏ hồ mù dạ thương lượng nhưng là xạ dù tô bị mình cũng biết tình bởi vì hắn cấp thiết muốn phải kết thúc tứ phía vây công tình huống với lại sa ẩn cũng s á c thực nghèo sa ẩn cho không ra càng nhiều với lại kết thúc một cái chiến trường đối cổ nộ hạ sĩ khi tăng lên to lớn xạ dù tô bị c h ứ n g chặt đàng hoàng đối với tạ cả hạ xi、si、ý sa mù nói ra lại như là cho phòng họp đám người giải thích còn đang vì mình mềm yếu kiếm cớ quả nhiên ngoại giới đánh giá không có sai người xạ dù tô bị hy dù rèn liền là đem trí tuệ cùng mềm yếu nói nhập làm một da hỏa tạ cả hạ xì ý xả mù sát khí trên người bỗng nhiên sắp vỡ làm bộ vọt tới trước muốn một quyền hướng chết cái này lao đăng sau lưng đông t u y ế n thượng nhẫn nhị ra nhóm thấy thế trong mắt lóe ra vẻ h ư n phấn tạ cả hạ xì đại ca dũng đàn dộ đột nhiên ngăn tại đệ tam trước người tạ cả hạ xì lao đệ l i ê n làm cho lão ca cái mặt mũi đàn dộ dùng tỉnh táo ngữ khí đối tạ cả hạ xì ý xả mù nói ra đàn dộ lao ca ngươi lao ca sẽ không để cho người thất vọng đàn dộ bưng phong con ngươi trong lời nói không chỉ có để lộ ra quyết định của hắn cũng mang theo có thất vọng tri ý、làm. dạ m ạ n nạ cạ lam tại phòng họp nơi hẻo lánh cấp tốc đứng dậy trước ngực ôm trong ngực khoảng t r ư ờ n g cao cỡ nửa người văn bản tài liệu tại đạn r ổ ra hiệu dưới hướng về trong phòng họp thượng nhẫn nhi dạ phân phát đạn r ổ trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm xạ rủ t ổ bi trong mắt mang theo mười p h ầ n áp bách sau lưng dạ m ạ n nạ cạ lam phân phát văn bản tài liệu thân ảnh cho đủ xạ rủ tổ bị áp lực trong tay các vị cầm là chúng ta đông tuyến chiến thắng vân ẩn c h i ế n quả tương h lai mười năm vân ẩn thôn nhiệm vụ ích lợi có một nửa đều là chúng ta cộ nổ hạ móc sạch vân ẩn kim cố hết thể đoạt lại sáu trăm bảy mươi tri vân ẩn thôn khoáng sản tích lũy tràn đầy chúng ta đông tiến toàn bộ chữ vật quần c h ủ thô sơ giản lược đoán trừng giá trị một ư ơ i ba ước lượng lôi quốc nam bộ khoáng sản quyền khai thác thuộc về cổ nổ hạ đã biết có mấy cái cỡ lớn đồng quặn g sát mạch hơn nữa còn mang theo một cái cỡ nhỏ trả cờ dạ khoáng mạch đàn rộ chậm rãi xoay người lại ánh mắt của hắn chậm rãi đảo qua trong phòng họp mỗi người động tác của hắn cũng không nhanh nhưng lại mang theo một loại trầm ổn mà uy nghiêm khí thế phản p h t một cái đang tại tuần sát lánh địa mình hùng sư các vị có thể hài lòng thượng nhẫn nhị già nhóm nhao nhau, nhau gật đầu cái này nào chỉ là hài lòng vân ẩn chỉ ít hai mươi có thể hay không bắt đầu vẫn phải nhìn cổ nỗ hạ sát mặt như vậy ta hỏi thử các vị vân ẩn so sa ẩn phú đến rất nhiều sao sa nhẫn còn lại nghĩ ra số lượng có đông tuyến sau cùng bảy ken đun nhận nhiều không đàn rỗ thanh â m tiếng vọng tại phòng họp thượng nhẫn nghĩ ra nhóm đối mắt nhìn nhau lấy ánh mắt bên trong để lộ ra một loại phức tạp tình cảm bọn hắn lẫn nhau nhìn đối phương tựa hồ đều đang tìm một loại nào đó đáp án hoặc là xác nhận mình nội tâm ý nghĩ đàn rỗ q u a y người một lần nữa nhìn xem xạ rủ tô bi cái này từ nhỏ đến lớn bản thân ta xị mù ra đàn rỗ lấy cổ nỗ hạ trưởng lão xị mù ra nhất tộc tộc trưởng đại danh nửa tay á o đeo、người. tinh nhuệ n c h i sư quản chỉ huy thân phận chính thức đối xạ rủ tô bị hì rụ rèn phải chăng có năng lực đảm nhiệm đệ tam hổ cả chức vụ đưa ra chất vấn chương chín mươi mốt sắp đến chính là đệ tứ hổ ca u c h ị hạ nhất tộc tán thành u c h ị hạ phủ gạ cụ dơ cao một cái k h á c nhàn r ố i tay rốt cục các loại đến giờ phút này nắm chặt giặt hì rộ miệng tay rốt cục có thể bùng xuống y nu rủ ca nhất tộc tán thành áp gen nhất tộc tán thành lệ nhất tộc tán thành lệ dù mạ thân ảnh từ phòng họp đoạn trước nhất vụ xuất hiện xem ra hắn thái đao vừa mới trở vào bao không hổ là danh tự bên trong ma dũng đều nhanh sờ đến xạ rủ tổ bi phía sau sẽ ẩn thân liền là có thể muốn làm gì thì làm cụ dạ mã nhất tộc tán thành đạn r ỗ lao ca trước đó vài ngày tân tân khổ khổ cũng là không phải không có lý tạ cả hạ xì ý xạ m ù nhìn xem xạ rủ tổ bị sắc mặt càng ngày càng đen trong lòng một trận sảng khoái cái gì gọi là lòng người chỗ hướng nha tạ cả hạ xì ý xạ m ù nhìn xem hảo không g i a o động ý nổ xỉ cả cờ hờ tam tộc bọn hắn là có tiếng hổ cả phái ai là hổ cả bọn hắn liền dụ a y giờ phút này bọn hắn trở mặc đủ để chú tâm khi u gà hì -sì、hạ xỉ cùng hì dạ xỉ -sì、hai huynh đệ ngồi ở chỗ đó khắc khuôn mặt là thất kinh t h ầ n sắc ánh mắt của bọn hắn du ly bất định tựa hồ hoàn toàn mất đi chủ ý lượng người đưa mắt nhìn nhau đều thấy được trong mắt đối phương mê man g cùng h o a mang không biết cho ai đặt cược tuổi trẻ đàn rổ cũng bởi vì tạ cả hạ si y s a m ù ảnh hưởng căn bản không đi lôi kéo qua hỉ ù gà s a dù tổ b ì cũng bởi vì hiện tại hỉ ù gà thanh danh quá thúi nguyên nhân không có đi hỉ ù gà thu mua lòng người hỉ ù gà tựa như là cổ n ổ hạ người ngoài cuộc chỉ có thể cảm nhận được cổ nổ hạ quần quần sống ngầm cũng biết đàn rổ cùng xạ dù tổ bị âm thầm giao phong nhưng là không nghĩ tới cái này hai huynh đệ chơi đến lớn như vậy người k h cái này khác nhẫn tộc thanh nhâm lập tức trở nên râu ria bắt đầu bởi vì ba cái cổ nộ hạ trưởng lão có lượng tịch đều đưa ra vật tội cô hát lời nói dường như sấm sét vang vọng toàn bộ hội trường việc này chuyển đi coi như xạ dù tô bị đem ủ du mà khi mi tô phục sinh cũng khó có thể vãn hồi hắn bị hao tổn danh dự t h ì hạ xì、si、đột nhiên tắt mình một cái bảo ngươi do dự hiện tại coi như bắt đầu tự sát làm do ý chí đều không có tác dụng s a dù tô bị sắc mặt trong nháy mắt trở nên làm đạm vô quang phản phất bị rút đi tất cả sinh mệnh lực cả người đều h ề phải suy sụp bắt đầu tựa như lập tức già đi mười tuổi nếu như vẹn vẹn chỉ là đạn rộ một người cho là hắn không hợp cách hắn có lẽ còn có thể bản thân an ủi một cái nói với chính mình đây bất quá là đạn rộ gia tâm thôi nhưng mà làm những cái kia đã từng cùng hắn cùng nhau trưởng thành đồng bạn không chỉ một đối với hắn sinh ra chất vấn lúc lại nên như thế nào biện giải cho mình đâu cô hát tán thành đơn giản tựa như là đang hỏi xạ rủ tô bị hỉ rù d è n ngươi là mình thể diện vẫn là cô n ổ hạ các vị giúp ngươi thể diện đường tan nát con tim ta cả hạ sỉ ỉ xạ mù nhìn xạ rủ tô bị đã nhanh có trong nguyên tắc bộ k i ế n lao đầu giám vẽ một thời gian cũng là cảm khái rất sâu đối mặt quyền cao trước chọn người mọi người phần lớn đều sẽ tiềm thức lựa chọn tin tưởng tin tưởng thất vọng nhiều tự nhiên là biến thành chất vấn xạ rủ tô bị đem trong tay h á o thông tin quyển trục ném trên bàn hiện tại tất cả an bài đều đã mất đi ý nghĩa hắn chính trị kiếp sống đã kết thúc ta xạ rủ tô bị hỉ rụ rèn cô nộ hạ đệ tam hộ cả đối với lần này cổ nộ hạ chiến tranh tổn thất to lớn phụ trách cổ nộ hạ chính thức tiến vào đệ tứ hồ cả tranh cử đáng chết cái này xạ rủ tổ bi lại còn nghĩ đến bảo trụ thanh danh đông tiến thượng nhẫn nhị dạ bên trong cũng có người thông minh nếu thật là nếu như vậy đệ tam tại dân chúng bên trong danh vọng liền bảo vệ không ít người đều nhìn ra điều này bất quá nhìn xem nói song tán thành liền nhắm mắt cô hạ còn có hiện tại đứng tại trước bàn trầm m ặ t không nói đàn rộ cũng đều đem suy nghĩ trong lòng, nuốt xuống. Đại người vẫn mềm lòng nha nổ có không chữ gốc hậu hoạn vô tận nha đàn rộ đại nhân đông tiến thượng nhẫn nhị dạ ở trong lòng gấm t é t chính như trong nguyên tắc xạ rủ tổ bi đối đạn rổ bỏ mặc chúng ta đạn rổ đại nhân cũng vô pháp đối xạ rủ tổ bi làm dệt đạn rổ quay đầu không còn đi xem xạ rủ tô bi hít sâu vài khẩu khí đối cổ n ổ hạ thượng nhẫn nhị dạ nhóm nói ra xì、sì、mù dạ đảng n rồ cố ý tranh cử đệ tứ hồ ca vào đạn rổ đại nhân rốt cục đông tiến nhị dạ vui đến phát khóc t i ê n đồ chúng ta kính yêu đạn rổ đại nhân mỹ tổ ca đỏ hồ mù dạ cũng vội và nói g n lấy trưởng lão tên để cử họ rồ si、sì、ma tiến vào đệ tứ tranh cử danh sách hát ngươi cái này lão đăng chờ ta đạn rổ lão ca thượng vị cái thứ nhất là ngươi tạ cả hạ xì ỉ xa mù mặt lộ vẻ hùng quang gắt gao nhìn xem hiện tại còn một ngạt mì tổ cả đỏ hổ mù dạ đ à n r ộ từ ý linh bia về sau lần thứ nhất tách ra mỉm cười vỗ v ỗ tạ cả hạ xì ỉ xa mù tạ cả hạ xì lao đệ có hứng thú hay không thật làm cho lão ca một cái nhân tuyển cái k i a không thành dự định tạ cả hạ xì ỉ xa mù tưởng tượng cũng đúng nếu như chỉ có đ à n r ộ một người như vậy xác thực rất dễ dàng dẫn phát tranh luận cùng tranh chấp bất quá mì tổ cả đỏ hổ mù dạ cái này lao đang thật có hảo tâm như vậy tạ cả hạ xì ỉ xa mù đem xạ cụ mò từ phía sau lôi ra đến vẫn là xạ cụ mò lão ca tới đi ta liền không đi ra mất mặt s à cù mò trong mắt bao hàm lấy n h i ệ t lệ một mặt vui mừng nhìn xem đàn dồ. thật hay giả xà cù mò lao ca t ạ c ạ hạ xì ỉ xà mù tò mò nhìn s à cù mò không là ta bỏ ra rất nhiều thời gian khuyên nói mình đều đã làm tốt cùng cùng thôn n ì dạ chém giết chuẩn bị hiện tại không cần dùng thật tốt t ạ c ạ hạ xì ỉ xà mù vỗ vô ngay t h ẳ n g s à cù mò trong khoảng thời gian này cũng coi là khó vì cái này có truyền thống võ sĩ tinh thần nị dạ xà cù mò lao đệ lên tinh thần một chút giống kiểu gì đàn rô cũng bị xà cụ mò chịu vì mình vi phạm tín n i ệ m hành vi thật sâu đạo nhưng hắn từ trước đến nay không am hiểu biểu đạt tình cảm của mình cho nên chỉ có thể khô cứng ba đ i ệ u nói r a dạng này hai câu nói đến không phải thật khiến cho giống đã tuyển chọn còn kém lấy được tuyển cảm nghĩ đúng không cái gì ngươi nói không có xạ rủ tô bị cái này duy nhất có thể lấy chống lại đạn rộ thế lực người coi như đệ tứ không phải đạn rộ cũng phải bị vô căn cứ cái kia xác thực chương chín mươi hai trạm binh mở trần kinh hồ cạ đệ tam tự nhận lỗi từ t r ư ớ c đệ tứ hồ cạ tuyển cử sắp bắt đầu thứ nhất kình bạo tin tức n ư ơ n theo lấy bóng đêm tre mất cổ nối hạ bóng đêm kích thích làng lá là ánh đèn tin tức cũng kích thích trái tim tất cả mọi người dây cung ờ tốt lắm tốt rất tốt thượng nhẫn nhị dạ lao ca nhóm tốt có phải hay không tại hổ cạ trong đại lâu mang lấy xạ rủ tổ bì lao nhi cổ buộc hắn thoái vị không phải ta không phải rất tán thành chúc mừng các vị chúng ta đơn phương giữ lại các ngươi đông tuyến tịch một đám đông tuyến nhị dạ vây quanh ở hổ cạ cao ốc dưới sắp xuất hiện tới đông tuyến thượng nhẫn nhị dạ nhóm bao bọc vây quanh một năm miệng mười hỏi thăm hội nghị chi tiết muốn thu hoạch đạn rổ đại nhận tư thế mai hùng xạ rủ tổ bì tiểu nhi trò hề tốt để bọn hắn tại cư diệu phòng có khoác l á c v ừ liếng một điểm đều không có bình thường nhị dạ đối mặt thượng nhẫn nhị dạ có gắp ta cho các ngươi nói trong đó mang theo một đầu đại cầu đông tuyến thượng nhẫn nhị dạ chuẩn bị đối các đồng bạn đại thổi đặc biệt tuổi đột nhiên trông thấy từ gia tộc trưởng tại hồ cả cửa đại lâu giận dữ theo dõi hắn chột dạ trong lúc nhất thời bò đầy buồng tim của hắn chuẩn bị khoác l á c lời nói cũng nuốt vào bụng bên trong nói nha người tại sao không nói quần chúng lo lắng thúc giục y nù rủ cả thượng nhẫn nhị dạ ra hiệu hổ cả cao ốc có người đi ra đông tuyến nhị dạ đưa ánh mắt nhìn về phía sắc mặt cũng không dễ nhìn ngươi nhìn cái gì vậy không biết rõ chúng ta đạn dộ đại nhân muốn làm đệ tứ lại nhìn đem ngươi trong mắt đào xuống đến tin hay không đạn dộ đại nhân cũng sẽ không phạt ta đông tuyến nỉ dạ coi là ý nụ rủ cả tộc trưởng là phản đối đạn dộ phe phái nhao nhao triển lộ tự thân ác nhất túi sắc mặt uy hiếp sắc mặt không cam lòng ý nụ rủ cả tộc trưởng không có chút nào phát hiện ý nụ rủ cả thượng nhẫn nỉ dạ kinh hoàng tư thái ngay cả hắn yêu chó đều dối đầu vào móng vuốt bên trong mắt thấy đông tuyến huynh đệ đều muốn bắt đầu sắn tay náo ý nụ rủ cả thượng nhẫn nỉ dạ chỉ có thể đẩy ra đám người phụ thân đ ô n g tuyến n h ỉ dạ nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn lấy bọn hắn ỷ nụ dù cả thượng nhẫn n h ỉ dạ giống như mắng nhầm người khúc các h i n h đệ hôm nay là ngày tháng tốt chúng ta c ứ diệu phòng tập hợp rút lui đ ô n g tuyến các n h ỉ dạ rất không coi nghĩa khí ra gì nhuận chỉ để lại một mặt lúng túng ỷ nụ dù cả thượng nhẫn n h ỉ dạ nhìn xem ỷ nụ dù cả tộc t r ư ở n g uy phong a cũng dám đem đen hoàn mang vào phòng họp còn dám đối đệ tam nhai răng ỷ nụ dù cả tộc trường sắc mặt âm trầm biểu hiện ra hắn hiện tại tâm tình không tốt lao tử tại cỗ nộ hạ lăn lộn nhiều năm như vậy đều không có thể đem chó mang vào hổ cả ca ú ai tiền đồ nha đi thôi về nhà ỷ n ụ rủ c ả tộc thở dài một hơi nhìn xem con của mình t h i ế u khi vô lực nói ra hai người một chó kết bạn đi tại cổ nổ hạ trên đường cái hướng phía ở vào biên giới ỷ n ụ rủ c ả tộc đi tới p h ụ thân gọi ta tộc trưởng đại nhân a tộc trưởng đại nhân ân ngươi là không có cơ hội mang chó tiến vào h ồ ca ca úc vẫn là không dám ngươi ỷ n ụ rủ c ả tộc trưởng không để ý trên đường thôn dân ánh mắt vén tay háo lên đuối một người một chó cắt tới một quyền nghe nói đệ tam muốn thái vị đệ tứ tuyển cử muốn bắt đầu a đệ tam không phải làm được rất tốt sao tốt cái dám nếu như không phải đệ tam lôi quốc liền bị đạn dộ đại nhân nhập vào chúng ta hòa quốc đây là trong nhà có đông tuyến nghỉ dạ cổ n ổ hạ cư dân phía trước ngược lại là đã nghe qua tương tự lời đồn đại đại thẩm nói tỉ mỉ ta nói với ngươi a dạng này cư dân thảo luận cục diện tại cổ n ổ hạ các nơi trình diễn bắt quái là bản tính của con người dù là sắc trời đã tối trước mặt lời đồn đại phân tranh thời kỳ đệ tam còn vững vàng ngồi tại h ổ cả chi vị bên trên các thôn dân không dám dòng chống thuốc h i ê n g hiện tại tin tức đều là từ thượng nhẫn n h ỉ dạ trong miệm truyền ra bảo đảm thật trong lúc nhất thời cổ nộ hạ cư diệu phòng các lao bản đều cười ha ha sinh ý tới Càng cũng đỡ không đỡ Hôm nổi. sư a tranh gai cao, u đấu chung quanh không thiếu cổ các công chính cử chút nổ sân nhân ngất dựng không náo nhiệt thôn dân. hạ thi khí thế s trời tứ một đệ xem phó chúng ta có cần phải nghiêm túc như vậy sao đều lên bảy tám khỏa cái đinh học đồ ăn mặc tiểu hải đang tò mò hỏi sư phó của hắn người biết cái gì đây là cho đạn dộ đại nhân kiến tạo đồ vật nhất định phải chuẩn bị cho tốt đã có tuổi nghề một đối học đồ có chút nghiêm túc nói chúng ta không phải kiến tạo tranh cử hổ cạ sướng phiếu cái bàn sao hổ cạ không phải liền là đạn dộ đại nhân sao còn có thể là ai lão sư phó cầm cái cái bữa dùng nguy hiểm mắt chỉ nhìn mình học đồ p h ả n phất là đ a n g nói tiểu hòa tử ngươi tư tưởng có vấn đề nha không có ý tứ nhi tử ta là đ ô n g tiến chỉ là lao đầu không chịu ngồi yên đi ra tìm một chút sống sân thi đấu bên ngoài không ngừng có người mặc gã bù phục sức n ý dạ cùng cảnh vệ bộ n ý dạ tại trên phòng ốc nhảy tới nhảy lui đàn d ộ đại nhân mệnh lệnh cộ n ổ hạ giới nghiêm cần phải đem rán điệp toàn bộ q u é t sạch cho dù có cá l ọ t lưới cũng không thể để cộ nộ hạ n i ệ m kỳ mới tin tức truyền đi đàn rộ hiện đang ngồi ở hồ cả văn phòng ngoại trừ không có nguyên bộ hổ ca bảo cùng cá mũ hắn hiện tại nắm giữ trong tay quyền lực hoàn toàn liền là hổ ca phụ g ạ cũ cùng xạ cũ mó ngồi ở văn phòng trên ghế salon phụ g ạ cũ hơi nghi hoặc một chút hỏi đạn dỗ lao cà dạng này giới nghiêm coi như không có tin tức truyền đ ế n ra ngoại giới cũng biết cổ nổ hạ phát sinh đại sự nhà đạn dỗ lưu loát đem văn kiện trong tay xử lý hoàn tất thuần thục đến tựa như bị xạ rủ tổ bị đoạt xá nghe được phụ g ạ cù nghi hoặc cũng hưu tâm bồi dưỡng cái này trước mắt thủ trí hạ tộc trưởng đạn dỗ mở miệng hồi đáp liền là để bọn hắn biết d à y vò d à y vò nhân thủ của bọn hắn các loại hết thể đều kết thúc cho bọn hắn một kinh hỉ nói xong đạn dỗ lại đem đ ư c chú ý nhìn về phía tiếp theo phần cần vậy có phải hay không hẳn là đi định chế hồ ca phục sức nhà đạn dộ lao ca saku mo cũng ở một bên không có việc gì mà hỏi ai tạ cả hạ xì lao đệ mặc dù biểu hiện được rất mãng nhưng là có một ít lời nói vẫn là mười phần có đạo lý phải tránh nửa chàng mở c trạm ừng mặc dù đạn dộ không hiểu c trạm ừng là cái gì nhưng hắn vẫn là hiểu ý tạ cả hạ xì ý xả mù ý tứ đ ề u trước mắt cục diện này còn có cái gì ngoài ý muốn khả năng sao saku mo ngược lại là đối đạn dộ lòng tin mười phần hai tay một đám vừa cười vừa nói tạ cả hạ xì ị xả mù vừa mới đẩy ra đạn dộ văn phòng đại môn cũng cảm giác được xạ cù mò lao ca kinh thiên sửa ý ai lời này cũng không thể nói a xạ cù mò lao ca vạn nhất xạ rủ tô bi nhà sông tới mười mấy cái thượng nhẫn nhị dạ bỏ phiếu tuyệt s á t nữa nha t ạ cả hạ s ì ý xạ mũ lời nói để ba người đều đưa ánh mắt chuyển hướng hắn đàn d ộ tại trên văn kiện múa bút thành văn tay cũng không khỏi đến dừng lại làm sao thật có t ạ cả hạ s ì ý xạ mũ không thể tưởng tượng nổi nói t ạ cả hạ s ì ý xạ mũ lời nói để đàn d ộ lâm vào trầm tư xin nô x kẹ trước mắt vẫn là hồ ca hộ vệ Giờ chương chín mươi ba thời đại thanh âm vũ quốc dị dị dạ trong tay cầm thông tin con nít mang tới tin trầm mặc đứng tại trong mưa nước mưa thấm ấp y phục của hắn tí tách tí tách hạt mưa rơi ở trên người hắn phát ra tích tích đáp đáp tiếng vang trong thôn phát sinh nhiều như vậy sự tình nga nhưng là ta phát hiện nạ gạ tổ cái đứa bé k i a có tiên nhân chi nhãn ta cảm thấy hắn là ta một mực tìm kiếm tiên đoán tri tử dị dẻ dạ lao sư quít mái tóc màu đỏ hải tử sau lưng dị dẻ dạ hô to tới ra khi cô dị dẻ dạ quét người bước nhanh đi hướng ở hậu phương chờ đợi hắn ba cái tiểu hải xin lỗi rồi lao đầu tử hiện tại ta không thể trở về đến thổ q u ố c nham ẩn thôn liên miên núi non c h ậ p trùng cao vút trong mây sơn phong phản phất tử cự nhân thủ điêu khắc thành to lớn vách đá đem nham ẩn thôn vân quanh là nham nhận thủ hộ thôn xóm tấm trắn thiên nhiên đi vào thôn xóm n h à m ẩn thôn kiến trúc cùng hoàn cảnh chung quanh hoàn mỹ dung hợp phản phất là từ nham thạch bên trong xinh xinh k h ắ p đi ra vách tường dày đặc nóc nhà bằng phẳng tại tượng trưng cho n h à m ẩn tôn nghiêm sủ chỉ cả cao ốc bên cạnh n h à m ẩn bệnh viện tầng cao nhất xa hoa phòng đơn bên trong 18 t u ổ i kỳ sủ c h ị a chính tinh tế gọt trong tay quả táo đầu màu đỏ khăn đem hắn tròn vo đầu bá khỏa cùng nổ kỳ không có sai biệt củ tỏi mũi biểu hiện ra thân phận của hắn kỳ sủ chia đệ tam sủ chỉ cả nổ kỳ tri tử nhưng lại có cùng nổ kỳ tương phản khoan hậu thân thể mặc dù chỉ có một u ổ i nhưng là thật thả bề ngo để hắn thoạt nhìn như là một tên đáng tin trung niên nham nhẫn nỗ ký lẳng lặng nằm tại trên giường bệnh trước ngực băng vải c u ố n một tầng lại một tầng từ tạ cả hạ xì ỉ xả m ũ toàn lực một q u y ề n về sau hắn đến bây giờ đều không có tỉnh lại ban đầu nỗ ký bị nhấc về thôn thời điểm x ư ơ n g sần toàn đoạn trên thân thổ đội còn không có biến mất thân thể cứng rắn kỳ xù chịu cảm giác mình trời sập cho là hắn phụ thân bị đánh chết cuối cùng đi qua nham v n bất kể chi phí cứu rút rút rốt cuộc bảo lưu lại nỗ kỳ hô hấp quyền lực may mà phụ thân hắn tại nham v n địa vị cùng danh vọng tựa như là thôn lương t ự núi cao chỉ cần không chết trong thôn người cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. đ em vừa mới thành niên mình cưỡng ép đặt lên đại diện sủ chỉ cả vị trí người trong thôn cũng biết chỉ có kỳ sủ c h ị a mới có thể từ đại diện sủ chỉ cả vị trí toàn thân trở ra kỳ sù c h ị a không dám đối tra mình chính sách khoa tay mỗi chân chỉ có thể kéo dài nổ kỳ quyết sách gặp được vấn đề mới chỉ bằng lấy bản tâm của mình bảo thủ hạ mệnh lệnh phụ thân của mình trung quy là muốn tỉnh lại chỉ cần đến lúc đó có thể thiếu chịu điểm mắng kỳ sù chia liền đã rất thỏa mãn kỳ sù chia đại nhân đây là hỏa quốc thám tử cấp báo một tên nham nhẫn gõ cửa tiến vào nổ kỳ phòng bệnh ta xem một chút kỳ sù chia tiếp nhận nham nhẫn văn kiện trong tay làng là giới nghiêm chỉ được phép vào không cho phép ra kỳ xù chĩa quét xong trên văn kiện nội dung nghi ngờ sờ lên đầu hắn hiện tại mặc dù đại lý một đoạn thời gian xù chỉ cả nhưng là đối diện với mấy cái này cần kinh nghiệm đến suy đoán tin tức hắn vẫn là rất hào tồn tâm trí làng lá bên trong thám từ đâu một chút tin tức đều truyền không ra sao hẳn là c ô nội hạ bên trong gián điệp hoàn toàn không có tin tức truyền ra ai ở trong lòng thở dài tăng cường một cái h ỏ a quốc biên cảnh phòng thủ cái khác hết thể như cũ có tin tức mới thông báo tiếp ta nói xong kỳ xù chĩa ra hiệu nham nhẫn có thể đi ra mang nham nhẫn đi ra phòng bệnh Kỳ、sủ c h i a dầu dĩ đem trái táo gọ t sóng nhét vào miệng bên trong nhìn xem nằm ở trên giường nổ kỳ phụ thân ngươi trường nào thì tỉnh a ta thật không thích hợp sủ chỉ cả vị trí cái kia vậy thì nhanh lên cho lão phu cho lão phu sinh một cái cháu trai phụ thân phong quốc xa ẩn thôn được vinh dự mạnh nhất cả kz đệ tam cả kz nghe báo c ắ t đập nện cửa sổ thủy tinh hộ thanh n â m trong phòng làm việc lau chán c h i a rồ trường lão ngươi thấy thế nào nhặt tóc màu tím chịa rồ túi cái mí mắt ngồi ngay ngắn ở văn phòng một bên kz đại nhân chúng ta xa ẩn hiện tại không thể nhìn cũng không có cách nào nhìn muốn hỏi bây giờ xa ẩn thôn ai hận nhất cô n ấ hạ chĩa rô tuyệt đối đứng m u i chịu x à o bồi dưỡng nhiều năm tâm huyết khôi lỗi bộ đội hủy hoại chỉ trong chốc lát con trai con dâu cách nàng mà đi hiện trong thôn bởi vì khôi lỗi bộ đội chiến tranh biểu hiện học tập khôi lỗi thuật hải t ử trên diện rộng giảm bớt với lại xa ẩn trong thôn trung niên nhân số quá ít c ả dẹp cũng biết tự mình nhận thôn tình huống gần nhất trong khoảng thời gian này hắn cảm giác sắp thán xong đời này tức giận ai sẽ, sẽ khá hơn chĩa rô trưởng lão ra xa cắt vàng chi thuật cũng càng ngày càng thành thục chúng ta xa ẩn thôn tài chính còn muốn khổ một khổ ta tên đồ đệ này thật sự là ta cái này cả thủy quốc làng sương mù đệ tam mỹ g ụ c căn bản không có nhận qua đến từ đại lục tin tức bởi vì hiện ở trong nước h u y ế t kế gia tộc nhạy phản cái gì mỹ nạ dù kỳ nhất tộc cũng không thành thật là ta đao không đủ sắc bén vẫn là lao tử trạ cờ dạ không đủ mạnh hệ hạ c ù dạ dẫn đội làm bọn hắn mở rết những n à y ỉ vào huyết kế coi trời bằng v u n g h ô n trướng đơn giản liền là thủy quốc không ổn định nhân tố lôi quốc vân ẩn thôn không nói cũng được mọi d ợ còn đang ra sức đào quáng tranh thủ bổ sung thôn lỗ thủng không có thời gian đi quản chuyện ngoài giới tại hỏa quốc phía chính bắc tên là sương quốc nơi chật hẹp nhỏ bé một cái tại giới nỉ dạ cũng không có cái gì nổi tiếng sơn nhạc mộ dưới trận mấy cái thuần bạch s ắ c loại người sinh vật trên mặt đất bên trong chảy xuôi bọn chúng lít nha lít nhít phân bố tại mộ trận mỗi một cái góc chỉ là đại bộ phận đều ở vào nhắm mắt lại không nhúc nhích trạng thái không biết tên cự thú lưu lại to lớn xương sơn dưới một tên phản phất không có tiếng động lao đầu vô lực nằm đang dùng tảng đá làm trên đế nghe được ai dẹp toát ra mặt đất tiếng xào xạc cái này tương tự cây gỗ khô lao đầu mặt mắt thả tại vị này khí chất siêu tuyệt lao trên đầu người lại có vẻ mười phần giá rẻ bởi vì tên của hắn gọi u chi ha mạ đa dạ xẻng ngộ c ụ song hùng u chi ha mạ đa dạ ô bì tô i á n mua lại thanh âm khàn khàn từ mạ đa dạ trong miệng phun ra hắn giống như thật lâu đều không có nói qua lời nói tiết hầu giống như là thiếu thiếu đi dầu bôi c h â n bánh răng ô bì tô bên ngoài là xảy ra chuyện gì chuyện thú vị sao vừa dứt lời một cái rõ ràng tương đối nhảy thoát vai rẹt từ trong đất hiện lên ô bì tô tinh tế phẩm vị trở về vai rẹt vào từ a lặp lặp các ngươi trên thân có kỳ quái hương vị nói xong a i dẹp s bị tổ còn thật sâu gửi hai lần không khí dù là hắn không có đường hô hấp người t h ằ n g ngu này trong đầu cùng hạt hi ra mạ ra h ỏ a kia tất cả đều là đại tiện trả lời vấn đề của ta tình báo mạ đạ d g i á n mua trên gương mặt không có một tia thịt hai gỏ má hướng vào phía trong lõm giống như là một bộ da bọc xương dùng mang theo nộ khí ngự khí nói với ô bị tổ đại tiện đại tiện là cái gì lợi hại sao ô bị tổ vừa hướng phía mạ đạ dạ đặt câu hỏi liền nhìn thấy mạ đạ dạ yêu dị xạ d ị gẳng gắt gao nhìn chằm chằm mình bên ngoài lại bắt đầu đánh trận nhưng là hiện tại giống như kết thúc rồi nghe Ô bị tổ báo cáo mạ đạ ra ở trong lòng hối hận tại sao phải lưu lại cái tính cách này so hạt hỉ dạ mà còn muốn nhảy thoát tàn thứ phẩm liền nên đem nó này ngoại đạo ma tượng âm dương để mát Ô bị tổ tại mạ đạ ra một bên liễu lo không ngừng báo cáo bảo tử bên trên mang theo tin tức tạ c ạ hạ Sĩ、si、Y sa mu mãn phu mà thôi đánh bại giải cả chỉ thương thôi không cần để ý m ạ đạ dạ nghe được Ô bị tổ nói trận kia kinh thế đại chiến trong lòng cũng không có đem tạ cả hạ xì ị sa、si、mu để ở trong lòng cho dù là bọn họ đem bắt vĩ đều trực tiếp đánh nát một nữa không họ ủ u tri hạ như vậy chỉ có thể ở trước mặt hắn hối hận mình không có xạ gì gắng ồ b i tổ bắt đầu giảng thuật cổ n ổ hạ tấn công vào vân ẩ n thôn cái gì cái này xì mũ dạ đạn dộ có chút ý tứ tổ b i dạ mạ tên i x u ấ t sinh kêu mang ra một cái có thể xem qua đồ đệ bất quá quá ngây thơ rồi còn có a có a i dẹt nghe được cổ n ổ hạ đang chọn thứ đệ tứ hồ ca chờ một chút mạ đạ dạ đánh gây ồ b i tổ báo cáo không là bảo ngươi nhóm đường đi cổ n ổ hạ sao m ạ đã dạ biết rủ dù m ạ kỳ mi t o nữ nhân kia cảm giác siêu tuyệt thậm chí có thể cảm giác trong lòng người ác ý một mực lo lắng vai z bị phát hiện cho nên cho vai z nhóm xuống mệnh lệnh À, trước kia bên trong có rất đáng sợ khí tức không cần ngươi nói vai z cũng không nguyện ý đi nhưng là hiện tại khí tức trở nên rất nhỏ liền có vai z bơi đi qua m ạ đã dạ dùng ánh mắt ra hiệu o bi tổ có thể lăn hắn sững sờ nhìn về phía trước hắn có thể xác định rủ dù m ạ kỳ mi t o đã chết không phải không cần mạnh như vậy phong ấn đi vây khốn cữu vĩ đối mặt rủ dù mã kỳ mi tô chết đi trong lòng của hắn vậy mà xuất hiện một chút phức tạp cảm xúc thời đại trước tàn đảng l i ê n thưa ta một cái chương chín mươi b ố bộ hạ quá mức cực đoan làm sao bây giờ x ĩ m ù dạ đàn d ô một phiếu x ĩ m ù dạ đàn d ô một phiếu x ĩ m ù dạ đàn d ô x ĩ m ù dạ đàn d ô mỹ tổ cà đỏ hồ m ù dạ từ trong dương ngay cả cầm bốn tờ bỏ phiếu tất cả đều là đàn d ô phiếu bầu để hắn quay người tại đàn d ô danh nghĩa liên vẽ bốn đạo đúng trải qua mấy ngày nữa chuẩn bị đệ tứ hồ cạ tranh cử rốt cuộc triển khai sự thật chứng minh tại không có một cái nào ngày ngày đều muốn muốn diễn thuyết lãnh đạo hoàn cảnh giới làm việc hiệu suất muốn cao hơn nhiều lần này tranh cử trên bảng đen chỉ công kỳ hai cái tính danh một cái xì mù dạ đẳng r ổ một cái họ r ổ xì mã xì mã xì m o mặc dù dân gian tiếng hô rất cao nhưng là hắn vẫn là kiên định cự tuyệt không muốn đàn r ổ lao ca ra mảy may ngoài ý muốn họ r ổ xì mã hiện tại đều không có trình diện nghĩ đến cũng là không đem loại này không khỏi sự t ì n h để ở trong lòng luận tư lịch đàn r ổ chứng kiến cổ n ổ hạ trưởng thành luận công tích một trọi hai chiến đàn r ổ đều vì cổ n ổ hạ dục huyết phân chiến hiện tại càng là mặc lấy đại biểu đại danh công nhận nửa tay áo luận năng lực lôi quốc một trận chiến liền là lớn nhất chứng minh hiện tại đông tuyến n g dạ chỉ muốn hét lớn một tiếng còn có ai Thật h k ô n g biết đông ệ nhị hổ h -si、ca cái vì gì k chọn nhân. đàn đại rổ rổ xì mà m ộ tiếng p h u Mì mù âm tổ t ca ra đỏ hổ h h v a n rội rốt một kia giải mang theo một tia giải thoát, c ụ c Nếu là rổ xì mà m ộ t phiếu h k ô ni g có, c á kia cửu dạ ánh mắt trở nên sắc bén vậy mà không có sợ chết thượng nhẫn ni dạ ném đàn rộ đại nhân lấy người bên ngoài chớ bị chúng ta bắt được không phải có người quả ngon để ăn ọ rồ xì mà một phiếu ọ rồ si mà dạy xả ân cái này cổ nộ hạ xem ra là xảy ra vấn đề muốn không phải là mở dết đi đông tuyến nghị dạ tâm thái phát sinh một chút biến hóa c ô nộp hạ đối đạn d ộ đại nhân trung thành không tuyệt đối cái t h i ệ chính là đối đạn d ộ đại nhân tuyệt đối không trung thành cái khác thượng nhẫn nghị dạ cũng đang lặng lẽ lẫn nhau trong chúng ta có nhiều như vậy đồ đần bỏ phiếu cầm chân ném thật không sợ chết về tình về lý đều nên ném đạn d ộ đại nhân nha đạn d ộ vẫn là ngồi ngay ngắn ở phía dưới không nhúc ních phản phất họ rồ x i、si、ữ l m ư d ư l i liên tiếp hơn mười phiếu tại hắn trong dự liệu họ rồ xị mạ giới danh từ phía dưới cuối cùng vẽ mười lăm nói xị、si、mù dạ đạn rộ danh từ một lần nữa vang lên không có mười lăm rất tốt giới thứ nhất hồ ca tuyển cử đại hội chính thức kết thúc đạn dộ đại nhân ta thích siêu nhân đệ tứ hồ ca đệ tứ hồ ca đông t u y ế n nị dạ đang điên cùng hò hét đồng thời cũng đem cái kia t r ư ớ n g mắt m ộ ư ơ i năm đường vết cắt ghi t ạ c trong lòng làng lá hết thể liền như vậy lớn một chút vậy mà xuất hiện m ộ ư ơ i năm cái chiếm cứ thượng nhẫn nị dạ vị trí phản đồ hôm nay hắn dám không ném đạn dộ đại nhân ngày mai dám làm cái gì đông t u y ế n cắt nị dạ cũng không dám lớn cha nhất định phải mẹ nó cha cho ta ta cả hạ xị、si、xạ mù cùng xạ cù mọ trong lòng không có gì ba động thậm chí đàn r ồ trong lòng cũng không có lật lên bao lớn bằng nước đã sớm nhất định sự t ì n h đàn r ồ lao ca đã tiếp nhận làng lá rất nhiều ngày không ai dám để ý gặp đệ tam vì mình vững chắc đem cổ nộ hạ nội bộ chia cắt đến quá mức lợi hại dẫn đến mình một đ ổ căn bản không có người có thể đứng ra đến đàn r ồ đứng d ậ y từ bậc thang chậm rãi đi lên đ à i cao đối mặt với phía dưới người đông nghìn n g h ị n cổ nộ hạ cư dân sửa sang lại trên thân lưu l o á t y phục các vị cổ nộ hạ thành viên ta là si、sì、m ù dạ đàn r ồ một vị cùng các vị có đồng dạng thân phận tạo thành cổ nộ hạ cái này chỉnh thể một phần tử Ta đứng tại cái này, ta trước kia tha thiết trí, thời ta trước tỉnh táo nhất thời kia nửa đứng điên. này nguyên mình mừng như Nhưng hiện này, hẳn cái đời ước cho khắc khắc. là là, vào là rỡ mơ vị sẽ bởi vì hiện tại cô n ộ hạ vô cùng suy nhược phía dưới cư dân hai mặt nhìn nhau anh em chúng ta đánh thắng chiến tranh còn là một đ ô i bốn khả năng các ngươi sẽ mớn cô n ộ hạ có thể đính trụ cái k h á c bốn cái đại quốc vây công còn được xưng là là trên thế giới giàu có nhất cường đại nhất quốc gia nhất thôn làm sao lại yếu phía dưới cư dân cùng n h ĩ ra nhau nhau gật đầu vậy tại sao vì cái gì quốc gia khác dám căn đảm hướng chúng ta nhẹ rằng Hướng chúng ta đậu thủ đàn rổ sục sôi lời nói vang vọng tại cổ nộ hạ rộng lớn trong sân đấu vì cái gì giới lì dạ đại chiến đều là lấy cổ nộ hạ bị vây công mà triển khai đàn rổ hít mắt trên đài quét mắt mê mang đám người phía trên r è m phảng phất bị đàn r ồ khí thế hủ đến không ngừng lan lộn cái này chỉ nói rõ một vấn đề cổ nộ hạ quá mức nhỏ yếu địch nhân không e ngại chúng ta đàn r ồ hai tay khẽ v ổ đối phía dưới đám người tiếp tục nói giới lì dạ những người khác đem cổ nộ hạ nhân từ coi như mềm yếu đàn rổ thu hồi hai tay dùng lực áp bách mười phần ánh mắt nhìn về phía đám người hoặc là chúng ta liền làm mềm yếu mềm yếu đến mỗi lần đều chờ đợi địch nhân xâm lấn mềm yếu đến địch nhân vô luận làm qua cái gì một khi đầu hàng chúng ta liền sẽ mừng rỡ tiếp nhận giống như là nhớ ăn không nhớ đánh xuất sinh vô luận địch nhân làm qua cái gì chúng ta cuối cùng đều sẽ tha thứ phía dưới cư dân bình thường đều bị đạn dỗ nói đến cầm b ú c lên nằm đấm càng đừng đề cập nỉ dạ, đặc biệt là đ ồ n g tuyến nỉ dạ. thế nhưng là vì cỗ nộ hạ hy sinh các minh đệ đâu bọn hắn có thể tha thứ địch nhân xâm lấn sao có thể tha thứ địch nhân hung ác sao cho nên ta sĩ mù dạ đạn dỗ mới có thể nói cỗ nộ hạ quá mức suy ngược yếu đến chỉ có thể phòng thủ p h ả n kích yếu đến mỗi lần đại chiến sau chỉ có thể yên lặng liếm láp vết thương chờ đợi địch nhân lần tiếp theo ngóc đầu trở lại đạn rộ hướng phía cái bàn đập mạnh một cái phát ra tiếng vang ầm ầm u trí hạ xôn d ì ở phía dưới hết sức kích động nổi gân xanh hai cái xạ dìn g ặ n g không ngừng xoay tròn chỉ bất quá bây giờ bị không chết đội đám người ôm chặt lấy miệng cũng bị không thua bốn hai tay gắt gao tre không thể động đậy không chết đội đám người sớm có đón trước nhất định phải khống chế lại cái này u trí hạ dị đoan không thể để cho hắn nói chuyện để cho ta nói chuyện liền nói một câu mẹ nhà hắn đàn d ô đại nhân mở ra lần thứ ba giới nghi dạ đại chiến a giết sạch bọn hắn còn có cao thủ bị khống chế lại sùn gì nghe được c t r h hạ giặt khỉ dồ hô to không khỏi chạy xuống hai hàng thanh lệ làm cho gọn gần vào giặt khỉ dồ biểu đệ cái này cô nộ hạ không có có hai huynh đệ chúng ta sớm muộn môn u xong a còn có chúng ta ổ bi tổ chất tử ưu chị hạ p h ủ gạ cụ tay cuối cùng vẫn chầm một điểm giặt khỉ dồ đem mình thái đao rút ra lấy một bộ h u chị hạ phái cấp tiến đều mặc c ả bộ dáng hô lên nội tâm phất hận đông tiến các n h i dạ đã bắt đầu cầm thét đàn rô đại nhân lại mang bọn ta xông một lần a. g i ế ta t phi tiêu đã đói khát khó nhịn trên đài đạn rộ nhìn phía dưới nỉ dạ tập thể cao trào một bộ ăn người bộ dáng trong lòng tại run nhẹ nhẹ không phải anh em ta muốn kích phát các ngươi đấu trí tại cổ nộ hạ tu dưỡng thời điểm cũng phải gìn giữ thực lực cùng đấu trí làm sao lập tức làm cho ta đến ba trận chiến đi là người phương nào bộ hạ a là ủ c h i hạ nha bộ hạ của ta cái k i a không sao lao sư nói đến không có sai trời sinh tả ác ủ c h i hạ bộ hạ của ta thật sự là quá mức đoàn đạn rộ lao ca ta tạ cả hạ xì ỉ xa mù cũng bị bầu không khí lây sắc khí trên người sắp ức chế không nổi đang muốn giống to lại bị x ạ cụ mò n g ă n lại đàn rộ trông thấy một màn này trong lòng cảm thấy vui mừng ta lão đệ vẫn là có đáng tin cậy xả cụ mò lao đệ vẫn là biết đại cục biết hiện tại muốn nghỉ ngơi lấy lại sức xả cụ mò lao ca ngươi cản ta làm gì tạ cả hạ xì lao đệ nha phải tỉnh táo nha tuyên chiến khiến cho như thế xôn xao làm sao xuất kỳ bất ý làm sao đánh len cái lớn a vẫn là xả cụ mò lao ca nghĩ đến chú đáo lão đệ ta lỗ mãng s ạ cụt mỏ trong mắt h i ể n thị do k i ể m chế c h i sắc tay run nhẹ nhẹ không tự chủ muốn đi s ờ hãi đau của mình đàn rộ lao ca nói đúng tha thứ bọn hắn là lục đạo tiên nhân sự t ì n h đau của ta vừa vặn có thể đưa bọn hắn đi tịnh thổ gặp lục đạo tiên nhân chương chín mươi lăm bình thường bộ hạ đàn rộ vội vàng v h ấ t tay không chế lại các bộ hạ cảm xúc lại tiếp tục như thế anh em hổ cạn nhậm chức nghi thức muốn biến thành khai chiến nghi thức đàn rộ nhìn một cái xùn gì rất tốt cũng không biết không chết đội những người k h á c tay có ăn ngon như vậy sao lại liếc mắt nhìn đủ chi hạ dạt hí rô rất tốt phụ gạ cụ đã thành công nắm chặt giạt hỉ r ồ miệng cũng không biết giạt hỉ r ồ im miệng trước cho phụ gạ cụ nói cái gì hiện tại phụ gạ cụ chính vui vẻ dùng nắm đấm hôn môi giạt hỉ r ồ gương mặt đàn r ồ phất tay để kích động đám người a n t ĩ n h lại cảnh giác quét mắt bộ hạ của mình còn có hay không cái khác cao thủ đợi nửa phút thấy không có cao thủ nhảy ra đàn r ồ lúc này mới thận trọng nói ra đi qua ta không có hứa hẹn qua các ngươi cái gì bởi vì ta là một cái ưa thích làm sự tỉnh đàn rô bén nhảy phát giác được dưới đài bộ hạ lại bắt đầu dục dịch với lại đều nhìn về phía hắn sau lưng đàn rô quay đầu nhìn lại xinô xù kẻ ôm hồ ca mũ Cùng、hồ cạ áo khoác rụt rè đứng tại phía sau của mình tốt tốt tốt s ạ dù tổ bị x i n nổ sủ kẹ à x dù tổ bị xịn nổ sủ kẹ tốt một cái thâm tàng bất lộ cao thủ mẹ ngươi c ả múc cùng c ả bào không phải phải đợi đến đời trước hồ cạ đem quyền lực trong tay triệt để giao tiếp hoàn tất về sau tại hồ cạ trên đại lầu mới mang sao tâm sợ đợi không được đúng không đ à n dỗ dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn xem hắn thật lớn chất con mẹ nó ngươi có phải hay không đem phụ thân ngươi hồ cạ trang bị trộm ra xịn nổ sủ kẹ nhìn xem đạn dỗ bá phụ dùng ngươi rất hiểu chuyện không cần chết ánh mắt hàm tinh mạch, mạch nhìn xem mình nội tâm một trận sàng kho không ổn g công mình nhìn xem thế cục không đúng sợ đàn rổ b á phụ lập tức liền ra thôn đánh trận không đổi kịp hổ c ả đại lâu giao tiếp nghi thức mình xuất ra so năm đó thay l ử a đại danh chạy lượt bốn nước còn muốn tốc độ nhanh đi tới đi lui hơn mười dặm có hơn tiệm thợ may đem mình sớm định chế c ả bảo cầm bể đem mình vụng trộm định tố đệ tứ c ả bảo triển khai đại bộ phận hiện lên màu trắng ở giữa dùng màu đỏ sợi tơ thêu thùa ra đệ tứ mấy cái phiêu giật chữ lớn dưới đáy cũng là dùng màu đỏ sợi tơ mô phòng da hỏa diễm ráng vẻ nhìn lên đến sinh động như thật giống như là thiêu đốt phía trên đệ tứ ngụ x i n nổ sủ kè một mặt mong đợi nhìn xem hắn kính yêu đàn dồ bá phụ đúng rất k i n h hỉ anh em hiện tại xác thực giống như là bị tại đặt ở trên lửa nướng các bộ hạ từng cái người mang t u y ệ t kỹ đệ tứ đệ tứ đám người phía dưới bắt đầu xôi trào giao tiếp nghi thức đệ tam cái k i a mềm yếu lao đầu phối cùng đàn dồ đại nhân đứng chung một chỗ đàn dồ hung hăng róc xương lóc thịt x i n nổ sủ kè một chút mẹ nhà hắn vẫn chờ làm gì nhanh cho bản hổ ca lấy tới chưa từng nghe qua dân ý khó bình sao xìn nổ sủ kè bước nhanh đi ra phía trước đi vào đàn rộ bên người đem trong ngực phục sức cùng mũ đưa cho đàn d ộ đàn d ộ đem cả mũ cầm trong tay đưa tay muốn đi cầm áo khoác vẹn vẹn vén ra một góc đã nhìn thấy cả bảo hạ đen như mực quần áo đem áo c h ẳ n g tranh thủ thời gian trả về đây là cái gì đàn d ộ dùng ánh mắt ra hiệu xin nổ sủ kẹ xin nổ sủ kẹ g h é vào đàn d ộ bên thai nhỏ dọc dế bá phụ là hồ cả trang phục chiến đấu nha ta biết ngươi mang cái này tới làm gì ai không là vừa vận t ạ i khai chiến trước hội nghị sao con mẹ nó chứ hiện tại bộ hạ của ta thật vất vả tỉnh táo lại trông thấy cái này hồ cả chiến đấu phục không trực tiếp cao huyết áp đổ thêm dầu vào lửa đúng không xin nổ xù kẹ trước kia nhìn ngươi còn cảm thấy ngươi là một cái trung thực hải tử chỉ là thực lực trên địa điểm đầu ó c cũng không tốt làm hiện tại ngươi cũng là xuất thủ bất p h ò m nha vừa rồi họ rổ xì mạng mười lăm phiếu tất cả đều là ngươi xạ rủ tô bị nhạ tính cả khỉ nhỏ cùng lão h ầ u tử hết thể mười bảy cái thượng nhẫn nhị ra xem ta như thế nào làm các ngươi xin nổ xù kẹ gặp đạn rổ sửng sốt tưởng rằng đạn rổ bá phụ không có ý tứ đem y phục tác chiến kẹp ở dưới nách hai tay vung lên đem hổ ca áo khoác mở rộng ra gần nhất nhiệt độ không khí giảm xuống bá phụ khoác kiện áo tử đạn e dỗ đem mũ vững vàng đeo lên xong dội tay ra mặc lên hổ cả ạ áo khoác dùng l ờ i này nhấc nụ cười hiền hòa đôi phía dưới đám người phật tay lao sư a ngươi thấy được sao ta đạn dỗ cuối cùng vẫn đi lên hổ cả ạ chi vị ta sẽ dẫn linh cổ nội hạ đi hướng vĩ đại sẽ hướng ngươi chứng minh ai mới là thích hợp nhất làm h ồ ca nhân tuyển ô ô ô đông tuyến rất nhiều mánh nam rơi lệ khóc cái gì nương môn chít chít cao h ứ n g nha chúng ta lâu như vậy cố gắng rốt cục để đạn dộ đại nhân nguyện ý làm h ồ ca đúng vậy a không dễ dàng nha đông tuyến đám người mừng rỡ đồng thời cũng cảm xúc rất nhiều quật cường đạn dộ đại nhân rốt cục nghe khuyên một lần đạn dộ đại nhân từng tại đông tuyến nói qua cướp bề ngoài trước phải an trong đó hiện tại cái này bên trong chúng ta là không phải song thành nha ân đạn dộ đại nhân lúc nào nói qua cầm chó nhị dạ không hiểu hỏi hắn nhưng là chưa hề xuống tiền tuyến làm sao chưa từng nghe qua đ à n dỗ đại nhân hùng tâm trang trí nha vui đến phát khóc đông tuyến nị dạ từ trong ngực lấy ra một quyển đóng sách tinh mỹ sách nhỏ ngươi nhìn thứ mười bảy trang câu thứ hai cầm chó nị dạ c h ấ n kinh lại tò mò nhìn sách nhỏ thứ gì vì cái gì ta cái này chính thống đông tuyến nị dạ không có ở đâu ra a ngươi là gia tộc nị dạ đúng không t h ú c t h i ế t manh nam cảm xúc hiện tại hơi bình phục đây còn phải nói không nhìn thấy ta lấy lấy chó đây là lam đại nhân cùng tú cây lớn người hai vị đi theo đạn dỗ đại nhân nhiều năm tâm phúc chỉnh lý mấy năm mới sửa sang lại tác phẩm đồ sộ bất quá hai vị đại nhân nói phải chờ tới đạn dỗ đại nhân làm hổ cạ về sau mới có thể phạm vi lớn truyền bá phía trước chỉ ở bình dân nhì dạ bên trong lưu đậu còn có việc này các ngươi miệng là thật nghiêm đây là kỳ thị chân trụi kỳ thị gia tộc nhì dạ thế nào ta cũng muốn hiện tại đạn dỗ đại nhân là hổ cạ bản này liền đưa ngươi trong nhà của ta còn có một bản chân tàng bản thút thít manh nam đem sách nhỏ nhét vào cầm chó nhì dạ trong ngực đổi cái địa phương thút thít y nu d ủ ca lệ cùng đen hoàn liếp nhau ngươi cũng rất tò mò đi đen hoàn tại ồn ào lại hỗn loạn trong hoàn cảnh ý nụ rủ ca lệ m vội vàng đem trong tay sổ khép lại rung động quá rung động đến mang về cùng phụ thân cùng một chỗ đánh giá không nghĩ tới tại lôi quốc chiến trường chính cháy bỏng thời điểm đạn rộ đại nhân vẫn không có quên mình giống được trí khí ta muốn đi theo đạn rộ đại nhân cả một đời đàn d ô bị từng trận tiếng mài đao bừng tỉnh trên chiến trường thời gian nghỉ ngơi mỗi một giây đều đầy đủ chân quý vượt bực ra lều i trại phát hiện là xạ cụ m ò tại cách đó không xa dùng dòng suối mài đao không khỏi khó thở mắng mẹ nhà hắn xạ cụ m ò tại ta lều i vải bên cạnh mài đao nhao nhao ta đúng không ngươi thế nào không đi đại danh bên cạnh mài đao đâu không có chút nào chú ý tới hậu phương một cái không có tồn tại cả m áp d ẻ m túc cây chính ngân bút mà nhớ ân câu nói này có cần phải viết xuống s a o không đàn rô đại nhân lời nói đều có lý chỉ là ta quá mức u dốt hiện tại còn không thể lý giải mà thôi đến đi lại trở về suy nghĩ một chút